529 c h ư ơ n g 526, m u a xuống hào trạch hai vị tiền bối là muốn tại tiên hải thành thuê trạch viện nhà cửa sao bên trong bạch đi nữ tu sĩ là đồng tiên cung tu sĩ thần du kỳ nhìn thấy ngô dung cùng lầm tử đi vào lập tức đi tới nàng cho là lại là hai cái tu sĩ trẻ tuổi muốn thuê bình thường nhất phía ngoài nhất nơi ở cao nhất tầng kia có r ả n h hay không đi ra ngoài ta nói chính là hào trạch nhưng mà không nghĩ tới ngô dung trực tiếp liền để xuống túi chữ vật chỉ tên muốn nhìn chỗ cao nhất những cái kia hào trạch nghe được ngô dung muốn thuê tầng cao nhất hào trạch bên cạnh mấy cái kia tu sĩ cũng đột nhiên nhìn lại nghe được ngô dung nói như vậy trang y tu sĩ tinh thần chấn động vội vàng lấy ra một khối ngọc giản bắt đầu tra tuân có vừa vặn ở nơi này một năm chống ra hai tòa hào trạch đây là giá tiền cùng nhà sang trọng cấu tạo đồ nói trang y tu sĩ liền đem ngọc giản dẫn vào linh lực lập tức ở trong hư không cho thấy một cái liên quan tới nhà sang trọng toàn tức hình ảnh lâm tử nhìn thấy những thứ này nhà sang trọng giá tiền thẻ lưỡi chính như ngô dung phía trước nói tới đều không khác mấy m u ố n trăm vạn linh thạch nhìn thấy lâm tử có chút dáng vẻ trợn mắt hốc mộm mà ngô dung lại thần sắc đạc nhiên đối diện nữ tu sĩ vội và nói hai vị tiền bối chúng ta tiên hải thành linh mạch là cả trong đông hải nhất là dư thừa hơn nữa còn chịu đến đông tiên cung bảo hộ cho nên giá tiền tới nói cũng không tính là lợi ích thực tế nhưng mà tuyệt đối đăng giá n ô dung khẽ gật đầu chỉ vào tám mươi tám vạn cái kia chín m â u hào chạch nói ân liền muốn cái này ngươi xem như thế nào lâm tử gật đầu một cái nói có thể n ô dung cười đối thoại y thì tu sĩ nói vậy sẽ phải cái này đây là tám mươi tám vạn linh thạch ngươi đến một phía dưới trang y thì tu sĩ nhìn thấy n ô dung cứ như vậy dễ dàng làm quyết định đều trận mắt hốc mồm đứng lên người chung q u n h cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem n ộ dung trong lòng đều đang nghĩ đây là giả a cân nhắc cũng không cân nhắc liền ném đi tám mươi tám vạn thậm chí trong đó có một hai cái ánh mắt lóe lên thần sắc tham lam len lén nhìn nội dung lại cúi đầu nội dung đương nhiên cảm thấy bọn hắn ánh mắt bất thiện nhưng mà lại cười không nói cầm t r ắ n g y tu sĩ đưa cho hắn lệnh cấm chế bài liền đi thẳng đến nội dung mang theo lâm tử rời đi cái kia trực bạch đi nữ tu sĩ còn tựa hồ sống ở trong ngộng nội dung là nàng gặp qua hạ quyết định nhanh nhất tu sĩ thuê cái trăm năm hào trạch thật giống như đặt trước cái thức ăn nhanh vậy tùy tiện mà có tầm hai ba người cũng không có dừng lại vụ trộm đi theo n ộ dung đi ra nhưng mà bọc vừa mới ra ngoài lại phát hiện nội dung cùng lâm tử đã không thấy bóng dáng không thấy tại tiên hải thành bên trong có tiếp cận tiên đế thực lực đông hải thánh tiên nội dung không có cách nào ra tay đối phó những thứ này đối với hắn có ý tưởng g i a hỏa cũng chỉ có thể mang theo lâm tử thoát khỏi bọn họ mặc dù nội dung bây giờ chỉ là kim đan nhưng mà kim đan thực cảnh trên thực lực so với phổ thông nguyên anh đại viên mãn mạnh hơn thậm chí có thể sánh vai hóa thần mấy cái này tiểu nhân vật nội dung muốn thoát khỏi đơn giản không cần quá dễ dàng dọc theo đường đi lâm tử có chút ít buồn một nói thật là đắt đến dọa người a cứ như vậy không thấy một trăm vạn linh thạch một trăm vạn linh thạch tương đương với địa cầu bao nhiêu、tiền. n ô dung cười cười nói ở địa cầu linh thạch thế nhưng là vô giới chi bảo a thế nhưng là tại tiên giới linh thạch chính là lưu thông tiền tài ngươi có thể đem nó nhìn thành là ở trên địa cầu một trăm vạn đi khi đó chúng ta đế kinh giá phòng cũng là mấy vạn một m ở một bộ nho nhỏ phòng ở cũng không chỉ một trăm vạn đi xem như vậy chúng ta ở nơi này đông hải trung tâm thuê một cái siêu cấp hào trạch ở địa cầu xem như có lời nhiều ít nhất ngoại trừ hư vinh bên ngoài còn có thể dùng tu luyện a nhà sang trọng linh mạch so với phía dưới những cái kia ở trạch linh mạch tốt hơn nhiều lắm là n ộ dung mang theo lâm tử đi tới tầng cao nhất hào trạch chỗ thời điểm nhìn thấy cái này to lớn mây mù pháp trận bao phủ kiến trúc cao lớn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn đây quả thực là tòa thành một cái mười mẫu mà cực lớn tòa thành đi vào đi lâm tử đi theo n ô dung đi vào cái này hào trạch thật sự cảm thấy nơi này diện tích cùng phía trước tại nam hải chi tân chính là cái kia động p h ủ không sai bịt lắm nhưng mà linh khí r ồ i r à o trình độ nhưng lại xa xa vượt qua cái này một trăm vạn linh thạch có thể nói là tiêu đến danh phủ kỳ thực n ô dung cười cười nói như thế nào lâm tử cười cười nói có thể à nơi này linh khí như thế dồi dào ta cảm giác ta ở đây tu luyện liền có thể thêm gần từng bước n ô dung gật đầu một cái nói ân vậy ngươi đi tu luyện a ta khắp nơi đi loanh quanh lại nói lâm tử sửng sốt một chút nói n ô dung ngươi rất lâu không có tu luyện a ân ta ra ngoài đi loanh quanh tìm một chút tài liệu tới luyện đan cũng chuẩn bị xem có thể hay không thêm một bước đột phá để thăng n ô dung cũng không phải không muốn tu luyện chỉ là nếu như hắn không thông qua luyện đan sử dụng đan dược đến để thăng trong cơ thể mình linh lực muốn trực tiếp hấp thu trong không khí linh lực khẳng định muốn sử dụng thôn tiên tiên quyết thế nhưng là n ộ dung thực lực bây giờ thật sự không cho phép hắn sử dụng thôn tiên tiên quyết bởi vì tiên giới cũng không phải địa cầu khắp nơi tràn đầy nguy hiểm ngươi hoàn toàn không biết lúc nào sẽ đột nhiên bước lên một cái hóa thân l ã o quái thậm chí là tiên vương tiên đế ngươi sử dụng thôn thiên tiên quyết một mắt cũng sẽ bị xem tấu bị phát hiện mà ngô dông nhất cái tiểu kim đan có thể có được thôn thiên tiên tông bí p h á p thôn thiên tiên quyết bị nguyên anh cường giả truy vấn còn có thể dụ sát nhưng mà tại tiên hải thành mặc dù an toàn nhưng mà tiềm phục tại trong đó tu sĩ hoàn toàn không tiêu hóa thần kỳ thậm chí là tiên vương nội dung không muốn phía trước tại nam hải c h i tân như thế sử dụng nguyễn kiếm tông huyễn hóa thiên kiếm t h u ậ t bị người nhìn thấy tiếp đó lộ hãm kết quả không thể không diện sát người sư thái kia bây giờ đoán chừng tương lai rượu suối tiên đế đã đem giết chết sư phụ mình làm làm cả đời địch nhân rồi hơn nữa chính mình còn không phải không mang theo lâm tử trong đêm chạy trốn đến tiên hải thành tại nam hải chi tân không có mò được gì liền thắng lợi sau cùng chiến lợi phẩm cũng không có cầm tới bỏ chạy đến đây cho nên lần này ngô dung dù cho muốn mau sớm tăng cường chính mình thực lực cũng không dám tái sử dụng thôn t i ê n tiên quyết nếu là không cẩn thận lại bị người phát hiện không thích hợp lần này ngô dung lại muốn dẫn lấy lâm tử chạy trốn hiện tại ngô dông cho nên làm sự tỉnh phải cẩn thận lại cẩn thận mới được nếu như là n ô d u n g nhất người n ô dung ngược lại là rất nhẹ nhàng nghĩ tới đây n ô dung thở dài một chút nhìn xem đã tiến vào trong phòng tu luyện tu luyện lâm tử trong lòng thầm nghĩ ngươi nhanh lên tu luyện tới nguyên anh tiếp đó đến hoa thần tiến vào tiên vương cảnh giới sau đó đó là nhất phái trưởng lao vị trí đến lúc đó cho dù có sức tự vệ có thể lúc kia bắt đầu ta liền có thể tự do hành sự n ô dung đáng tiếu liêu nhất phía dưới đi ra hào trạch n ộ dung bây giờ trên thân khoảng chừng hơn một trăm cái yêu thú kim đan còn phong ấn hai cái yêu thú nguyên anh những thứ này trọng yếu luyện đan chủ tài n ô dung không có ý định bán rồi chính mình luyện đàn cho mình ăn hơn một trăm cái yêu thú kim đan đó chính là chỉ ít có một nửa có thể luyện chế thành kim đan phá trứng đan n ô dung kỹ thuật luyện đan tại tiên đế bên trong xem như t r u n g hạ nhưng mà luyện chế đơn giản như vậy kim đan phá trứng đan xác suất thành công đều có năm mươi trở lên thế là n ô dung liền đi phía ngoài nhất cửa hàng thu mua tài liệu n ô dung dùng mười cái kim đan đem tất cả tài liệu phụ trợ toàn bộ thu mua hoàn tất tiếp đó l u y ệ n quanh mấy cái lộ đem vụ trộm theo rồi hắn không có hảo ý người bỏ rơi liếu chi phía sau về tới trong khu nhà cao cấp thế là mà bắt đầu luyện đan tại tiên giới bên trong luyện chế kim đan phá trướng đan cũng sẽ không dẫn phát cái gì thiên địa dị tượng n ô dung tại trong khu nhà cao cấp luyện chế gần trăm cái kim đan tự nhiên cũng không người nào biết tháng thứ nhất n ô dung luyện chế ra năm cái kim đan phá trướng đan quá lâu không có luyện hao phí tới tận hai mươi yêu thú kim đan tháng thứ hai n ô dung luyện chế ra mười cái kim đan phá trướng đan tiếp đó n ô dung nghỉ ngơi ba tháng luyện chế kim đan cũng là một cái hao tổn tâm thần sống trái lại lâm tử khí tức trên thân tại ẩn ẩn tăng lên n ộ dung không chỉ có cảm t h ắ n lâm tử cũng là một cái tu luyện t i ê n tài a một năm trôi qua đi n ộ dung luyện chế ra gần ba cái kim đan phá t r ư n g đan c lâm, lâm, lâm tử đi đến ngô dung trước mặt giống như tiên nữ tò mò nhìn ngô dung nói ngươi cái tiếp cười cười, kim đan phá trướng đan nói cầm lấy đi nơi này có năm mươi cái kim đan phá trướng đan đoán chừng đầy đủ ngươi tăng lên tới nguyên anh kỳ năm trăm ba mươi chương năm trăm hai mươi bảy bước vào nguyên anh lâm tử tiếp nhận một đại mâm kim đan phá trứng đan sửng sốt một chút nói pha trứng đan ăn nhiều không phải sẽ có tính kháng dược sao n ô dung cười cười lấy ra một cái túi đựng đồ nói ăn một cái pha trứng đan xuống tiếp đó tu luyện tới dược lực toàn bộ luyện hóa tiếp đó nghỉ ngơi thời gian một tháng trong lúc nghỉ ngơi bên trong nuôi cái thiên đô ăn ta đặc chế giải đan chờ kháng dược tính tiêu trừ sau đó lại ăn luyện hóa lại thẳng đến ngươi đột phá đến nguyên anh mới thôi cái này giải đan chính là vì tiêu trừ kháng dược tính lâm tử tiếp nhận túi đựng đồ này lấy ra một cái đen sấm sắc giải đan nói thật không có kháng dược tính không lừa ngươi nói n ộ dung lấy ra một viên kim đan pha trứng đan đồ nó vào bắt đầu luyện hóa đứng lên Lâm tử nhưng mà ngô dung gật gật ầ lại những mày bởi vì chính mình bước vào qua ba lần cử cảnh lại thêm mình là hoàn mỹ kim đan cho nên tấn cấp nguyên anh độ khó lớn biên độ mà đề cao người bình thường đại khái mười cái kim đan phá trướng d a n tả hữu liền có thể bước vào nguyên anh mà chính mình đâu an tiếp một cái kim đan phá trướng đan trên cơ bản cảm giác không thấy có đột phá cảm giác tiếp tục lại ăn sáu nói n ô dung lại nuốt vào một cái kim đan phá trướng đan sáu thời gian ba năm n ô dung tâm vô bằng vụ chỉ cần luyện hóa xong kim đan phá trứng đan liền lập tức lấy ra giải đàn phục d ụ n giải g trừ kim đan phá trứng đan kháng dự tính sau đó lại ngay sau đó luyện hóa kim đan phá trứng đan tiến hành tu luyện cứ như vậy thời gian cực nhanh ngày tháng thoai đưa ba năm qua đi ngay tại bông dương một ngày n ô dung hào chạch bầu trời đột nhiên tụ lại lên một mảnh mây đen mênh mông lôi ti lấp lóe thiên đ i ệ biến sắc đứng lên đồng thời phụ cận một chút xíu linh khí điên cuồng tràn vào l i ế u ngô rong trong khu nhà cao cấp tiếp đó trong nháy mắt tụ tập lại tạo thành một cái mắt thường đại tuyền qua cái này đột nhiên biến hóa sát trời khiến cho ở tại chung quanh tu sĩ đều chú ý tới có người bước vào nguyên anh sáu phụ cận không thiếu kim đan kỳ tu sĩ nhìn thấy như vậy lôi k i ế p tình cảnh trong mắt đều lóe lên ánh mắt g h n h tị đồng thời những cái kia nguyên anh kỳ trở lên cường giả đều cảm ứng được mảnh địa phương này lôi k i ế p nhưng mà mỗi một trăm năm đều có mới nguyên anh xuất hiện cũng có người cũ chết đi tại tiên giới sinh lão cũng là chuyển thưởng ngàn năm tuổi thọ nguyên anh cường giả sớm thành thói quen bọn hắn nhìn hướng ngô rông hào t r ạ c có bất động t h ầ n s á c có chân mày hơi n h í u lại cũng có mặt tràn đầy h i ế u kỳ mà sau một tháng cửa phòng tu luyện ẩm vang mở ra lâm tử giống như tiên nữ đồng dạng mà thẳng bước đi đi ra mà ngô dung buồn bực nhìn về phía lâm tử nói ngươi đột phá lâm tử cười hát hát nói đúng vậy ta bây giờ đã là nguyên anh kỳ n g ô dung phiền muộn tháng trước âm thanh còn có thiên đ ị a dị tượng cũng là lâm tử bước vào nguyên anh mà đưa đến lâm tử đem túi chữ vật é m cho ngô dung nói cho ngươi ta dùng không hết ngươi còn không có bước vào nguyên anh sao nội dung lắc đầu lâm tử trong mắt tinh mang chất động trong lúc phất tay đều có lớn lao khí tức tán phát ra hoàn toàn cùng phía trước khác biệt giống như đổi một người mở dạng lâm tử đột nhiên nhìn hướng nô d o n g ngón tay chỉ hướng nô d o n g một đạo bén nhọn h à n khí trong nháy mắt từ lâm tử trên thân s u n g ra xả hướng nô d o n g n ô dung trận nhìn lâm tử một mắt trong tay đột nhiên nhiều hơn lôi thần chi kiếm một kiếm chém đứt đạo này h à n khí tiếp đó trở tay hất lên một đạo bén nhọn lôi quang ầm vang bổ về phía lâm tử đạo này lôi quang huyền diệu đến cực điểm trên không trung lóe lên ba bốn vừa đi vừa về mới bắn về phía lâm tử lâm tử sắc mặt biến hóa vội vang lui lại thế nhưng là đạo này lôi quang nhưng thật giống như là biết trước như thế lâm tử trốn tránh lại giống trực tiếp đụng phải lôi q u a n g phía trên ẩm vang một thân lâm tử bị tặc rồi một lần khuôn mặt nhỏ nhắn đều bị nổ hơi hơi cháy đen lên tăng ất ta không phải là đối thủ của ngươi a lâm tử buồn b ự c n ó i ngươi rõ ràng cũng chỉ là kim đan mà thôi a n ô dung mỉm cười nói ngươi đừng quên nhớ a ta tại cái kia trên đảo nhỏ cũng là lấy một trọ hai liên tiếp chém giết hai cái nguyên anh yêu thú ta h ta còn không phải là đối thủ của ngươi sáu ta tu luyện bao lâu lâm tử nhìn hướng nô gió hỏi ba năm a ta vậy mà tu luyện ba năm Lô Dung tại r trướng ậ n nhìn lầm tử một mắt nói, nếu không ngươi đan đan, phải cho phá lầm là l một mắt kim tử ta đưa trong h khứ ê m t ừ kháng dược tính giải đan, 100 năm cũng không tính nhất định có thể đan, ngươi năm cũng dược dài bước có v u y ê n anh. Tại trong tiên ạ trong t i giới tu luyện đơn giản nhưng mà tiến giai cũng rất khó khăn bởi vì ngươi muốn đột phá bình cảnh không đơn thuần là muốn tu luyện linh lực của mình còn muốn lĩnh ngộ thế giới phát t á c xông phá đủ loại bình cảnh mới có thể tận cấp mà phá trướng đan vốn chính là cầm yêu t h ú kim đan luyện chế mà thành bên trong lẫn chứa thế giới phát tắc ngươi sau khi uống liền tự động sùng kích bình cảnh mà dưới tình huống bình thường chỉ cần ăn đến mười khỏa phá t r ư n g đan sau đó liền không có hiệu quả Mà t a cho năm g ư này nội chế i dung i luyện hóa kim đan phá trướng đan tốc độ so với lâm tử nhanh hơn ước chừng xử lý xong gần năm mươi cái kim đan phá trướng đan thế nhưng là nội dung cảm giác khoảng cách sông phá bình cảnh còn rất lâu a lâm tử tu luyện thành công sau đó nội dung trừ tu luyện ra còn nhiều ra một cái nhiệm vụ chính là cho lâm tử xót chiêu lâm tử mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ nhưng mà sức chiến đấu còn rất yếu cho nên nội dung phải được thưởng cho lâm tử x o、so、t chiêu đến nỗi lâm tử vũ khí quang băng địch còn không cần phải đi đổi dù sao cũng là một cái p h á p bảo dùng đến trong nguyên anh kỳ vẫn là có thể mà nội dung còn đang không ngừng mà luyện hóa kim đ a n phá trứng đan không ngừng mà đánh thẳng vào mình bình cảnh không có cách nào kim đ a n cực cảnh so với phổ thông nguyên anh còn cường đại hơn nhiều lắm có lợi thì có hại sông phá nguyên anh bình cảnh cũng muốn so với tình huống bình thường muốn khó hơn nhiều và qua hai năm nội dung phát hiện nguyên bản tiên hại thành qua lại c h i ế nhẫn kỳ hạn chuẩn bị phải đến trên thân linh thạch lại còn thừa không có mấy nhìn xem trong tay những thứ này kim đan phá trứng đan còn lại hai mươi viên bộ dáng chính mình cho dù là ăn cái này hai mươi k h ỏ a đoán chừng đều không có cách nào bước vào nguyên anh kỳ n ô dung nghĩ một hồi nhìn về phía tại tu luyện băng pháp lâm tử nói ta đi ra ngoài một chút đem những này kim đan phá trứng đan cho b á n mất lợi ít tiền bán mất vậy ngươi ăn cái gì lâm tử kỳ quái nhìn xem n ô dung hỏi n ô dung liền nói dù cho đã ăn xong cũng không có cách nào bước vào nguyên anh kỳ a dứt khoát bán đổi linh thạch chúng ta xử lý một chương vĩnh cự qua lại c h i ế nhẫn nghe ngô dung vừa nói như vậy lâm tử mới nhớ lại mười năm kỳ hạn trước nhẫn thời gian sắp tới ngươi cảm thấy tốt như vậy liền làm như thế đó a lâm tử tiếp tục vùi đầu nghiên cứu mình bằng pháp lâm tử cảm giác nguyên anh kỳ trong cơ thể mình linh lực hàm lượng ước chừng là kim đan kỳ g ấ p m ộ ư ơ i nhưng là mình còn không có có thể phát huy ra đủ thực lực đi ra mà thiên đi ra n g ô dung tiếp tục đến bình thường bán đồ vật trong cửa hàng nhỏ hỏi trước một chút trực tiếp bán ra kim đan phá trứng đan đến tột cùng có thể bán bao nhiêu linh thạch suy nghĩ thêm có phải hay không phải đặt ở tiên hải thành đấu giá hội bên trong đấu giá dù sao đấu giá hội mỗi m ư ơ i năm đấu giá một lần bây giờ cách đ ấ u g i á hội thời gian còn có ba năm nội dung thời gian có chút không kịp nhưng mà nội dung đến rồi bình thường bán đồ vật trong cửa hàng nhỏ lại nhìn thấy cửa hàng đồ vật bị lấy sạch nội dung sửng sốt một chút đi vào mà cửa hàng tiểu công nhìn thấy nội dung tới sửng sốt một chút liền v ộ i vàng nên còn nói nốt tiền bối hôm nay như thế có r ả n h tới nội dung gật đầu một cái nói các ngươi cái cửa hàng này không làm sao lúc này bên trong đi ra một cái thân ảnh h i ệ u điệu chính là cửa hàng lao bản nương là một cái xinh đẹp thiếu phụ khỏe mắt mang theo lấy ưu thương nói nốt tiền bối ngươi đã đến a chúng ta ở đây chỉ sợ là muốn làm không nổi nữa dạng này à ta vốn còn muốn hỏi một chút cái này kim đan phá trướng đan có thể bán bao nhiêu tiền đâu thiếu phụ nghe được n ô dung lời này s ừ n g sốt một chút sau đó nói tiền bối ngươi là nói tu sĩ kim đan sử dụng kim đan phá trứng đan n ô dung gật gật đầu thiếu phụ lập tức gật đầu nói tiền bối ngươi có bao nhiêu ta đều thu a năm trăm ba mươi mốt chương năm trăm hai mươi tám ba trăm vạn linh thạch giao dịch n ô dung nghi ngờ nhìn xem thiếu phụ nói ngươi cái cửa hàng này không phải chuẩn bị đóng cửa sao còn cần kim đan phá trứng đan thiếu phụ gật đầu một cái nói nô tiền bối có chỗ không biết tại hạ viêm nhận môn đang cần nhóm lớn kim đan phá trứng đan nếu g dung ư ơ i nhiêu? i có bao nhiêu? Nô dung do Nô dự một t n nói, Ngươi g m ố như bao n i Giá nhiêu Thiếu nói, tiền bối, im ê u dung, sau phá bao đan là cần nhìn nô cân nhắc nô phụ chút phút chốc, vị? một t đó r chỉ là bình thường phẩm chất lời nói bên ngoài giá thu mua là một vạn đến một mươi năm linh thạch chúng ta giá thu mua là hai vạn thế nhưng là ta không biết ngươi phá trứng đ a n rốt cuộc là cái gì phẩm chất nếu gật gật vỗ vỗ ô phụ sửng sốt một chút vội vàng quay đầu nói ân trưởng lão ngươi đi ra nhìn một chút cái này phá trứng đan phẩm chất tiếp h u h h ụ t a đó ân trưởng lão liền nhận lấy thiếu phụ trong tay phá trứng đan nội dung liếc mắt nhìn ân trưởng lão cùng thiếu phụ thông qua hai người bọn họ khẳng định có không cạn quan hệ mà ân trưởng lão tiếp nhận cái này phá trứng đan sau đó ngửi một cái sau đó dùng bóng tay nhẹ nhàng vớt một cái lại đem chóc xuống bột phấn thả một phấn thảm ộ t điểm ở trong miệng nhấm nháp lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói đây là s o n g mỹ phẩm chất kim đan phá trứng đan n ô dung gật gật đầu hán kiếp trước thế nhưng là tiên đê a làm kim đan phá trứng đan đương nhiên là hoàn mỹ đẳng cấp đây là không thể nghi ngờ lâm tử sở dĩ tiến giai nhanh như vậy cũng là bởi vì cái này phá trứng đan phẩm chất tốt ra tất nhiên trưởng lão ngươi cũng biết là s o n g mỹ phẩm chất phá trứng đan ngươi cũng tự nhiên tin tưởng s o n g mỹ phẩm chất phá trứng đan không rẻ bản thân hiệu quả tốt còn không nói tính kháng dược cũng đặc biệt yếu n ộ dung cười cười nhìn về phía trầm giọng nói đạo h ư u ngươi cái này kim đan phá trướng đan là n g ư ơ i tự mình luyện chế sao vị trưởng l ã o này giao dịch quy củ ngươi chẳng lẽ không biết sao n ô dung nói đứng lên ấ n trưởng l ã o nghe được n ô dung lời này lập tức kinh hoàng vội và nói g n đạo h ư u chớ trách tại hạ chỉ là nhất thời kích động mà thôi bản m ô n lọt vào đại nạn đang cần một nhóm linh đan mà kim đan phá trướng đan ngay tại trong đó cho nên tại hạ nhất thời nóng vội phía dưới m ư i sáu n ộ dung khoác khoác tay nói không nên hỏi nhiều như vậy ta cũng không muốn nghe ngươi giảng giải quá nhiều ngươi liền nói ngươi giá bao nhiêu vị thu mua có thể thu mua zết nhiều a ân trưởng lao cắn răng nói tám vạn linh thạch một cái thu mua có bao nhiêu muốn bao nhiêu ân trưởng lao cái này báo giá khiến cho thiếu phụ hai mắt chừng lớn ân trưởng lao nhìn về phía thiếu phụ nhường thiếu phụ không cần nói n ô dung cười nhạt một tiếng liếc mắt nhìn ân trưởng lao nói mười cái s o n g mỹ phẩm chất phá trứng đan một trăm vạn có thể liền thành dao không được ta liền đi tiểu nhị cùng thiếu phụ nghe được n ô dung đều kinh ngạc phải mở to hai mắt nhìn thiếu phụ hít vào một ngụm khí lạnh chuẩn bị nói chuyện vẫn là bị ân trưởng lao ánh mắt cho ngăn trở ân trưởng lao sửng sốt một chút trầm giọng nói đạo hữu ngươi bây giờ có thể giao dịch n ộ dung k ẽ gật đầu ân trưởng lao sắc m c ắ nói răng, rộng n chấm có thể, v ạ nội n vạn. Nô dung bắt đầu chuẩn bị lại bị ân trưởng lão một tiếng kêu ở đạo hữu thỉnh trưởng nội dung nghi ngờ xoay đầu lại nhìn về phía ân trưởng lão sắc mặt đáng nhiên nội dung nhất điểm cũng không lo lắng ân trưởng lão sẽ đen ăn đen, đen bởi vì nơi này là tiên hại thành trừ phi ân trưởng lão không muốn sống hơn nữa một trăm ân trưởng lão đều không phải là một cái ngô dung đối thủ ngô dung mặc dù là kim đan nhưng so với phổ thông nguyên anh còn cường đại hơn ngô dung căn bản cũng không cần lo lắng tại ngô d u n g ánh mắt nghi hoặc phía dưới ân trưởng lão trầm giọng nói nô đạo hữu là như vậy tại hạ đại biểu viêm n h ậ y môn muốn hỏi đạo hữu có dành hay không làm một cái giao dịch giao dịch người nói một chút ngô dung cười nhạt một tiếng nói ân trưởng lão nhìn thấy ngô dung sắc mặt đ ạ m nhiên cắt tỉa lại một chút tiếp đó liền nói nô đạo hữu chuyện l ạ như thế này sáu cửa hàng này thế lực sau lưng là từ một nhà cỡ nhỏ thông môn viêm nhạy môn mà ở nửa năm phía trước viêm nhận môn nhận được một bút đại giao dịch kết quả xuất hiện ngoài ý mới ân trưởng lão liền nói giao dịch này có thể nhường viêm nhận môn có thể trong vòng mười năm không tiếp nhận gì sinh ý anh ngờ viêm nhận tay cầm cái cửa nhóm lớn hàng hóa gọp đủ sau đó từ môn chủ trương lửa xuất lĩnh trong môn cao thủ áp giải nửa đường lại bị một đám che mặt tu sĩ t ậ p kích môn chủ trương lửa vốn chính là kim đăng kỳ cường giả trong môn càng có năm sáu cái kim đăng kỳ cao cấp khách h à n h cũng không có cách nào l ư ợ địch tại chỗ chết trợ mà viêm nhận môn đang bị giam giữ đưa hàng vật thời điểm đang tại nhóm hàng hóa này phía trên làm một cái tay chân nhỏ bé cho nên những hàng hóa này sau cùng điểm dừng chân Rất nhanh liền bị ân trưởng lão, lão. lão, chủ, chủ lão t r vì báo thủ cho nên g là v i h n mới cần những thứ này phá trứng đan xem có thể hay không tạm thời bước vào nguyên anh kỳ ân trưởng lão liền có thể đi qua báo thủ mà bây giờ ân trưởng lão liền hỏi nội dung có hứng thú hay không xuất thủ tương trợ mà thù lao chính là mười vạn linh thạch bây giờ chúng ta đã tìm được bảy cái kim đan kỳ cừng giả cho nên đạo hữu không cần phải lo lắng chỉ có một mình ngươi hơn nữa có đạo hữu kim đan phá trướng đan sau đó ta thậm chí có thể bước vào nguyên anh kỳ đạo hữu đến lúc đó đi theo chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi ân trưởng l á o ngạo nghễ nhìn xem n ô dung nói mà thiếu phụ nhìn xem n ô dung không nói gì im lặng cho là n ô d u n g tại ước lượng lấy trong đó lợi và hại quan hệ thế là có nói nếu như đạo hữu hỗ trợ tìm về nhóm hàng k i a vật n ô đạo hữu chỉ là hỗ trợ một lần liền có thể có mười vạn linh n g ư ta ngươi suy tính một chút n ô dung túi đầu ánh mắt lóe lên một tia tia sáng tiếp đó mỉm cười nói ân có thể không có vấn đề vị này ân trưởng lão ngươi cảm thấy mười k h ỏ a kim đan phá trứng đan đầy đủ để cho ngươi bước vào nguyên anh kỳ sao ân trưởng lão lắc đầu nói tại hạ giả mười k h ỏ a kim đan phá trứng đan đoán chừng chỉ có thể nhường lao thân thực lực hơi hơi đề cao khả năng tiến thêm một bước tính chất rất nhỏ n ô dung cười cười nói cái kia nhiều hơn nữa mười cái phá trứng đan đâu ân trưởng lão nghe được n ô dung lời này lập tức chừng hai mắt một cái nhìn về phía n ô dung nói nô đạo hữu ý của ngươi là nói ngươi còn có n ộ dung gật đầu một cái nói ân ta vốn còn muốn giữ lại mười cái kim đan phá trứng đan cho mình nhưng khi nhìn ân trưởng lão như ngươi vậy tình huống Ta c ũ nội g những nhưng chỉ có thể bỏ những thư yêu thích, c thể thư bỏ yêu mà cái này đan vạn. Nô dung lời này vừa ra thiếu phụ nhịn không được mở to hai mắt nhìn nói ngươi dạng này quá đen a n ô dung cười không nói nhìn về phía ân trưởng lão ân trưởng lão lại trầm giọng nói một trăm năm mươi vạn đạo hữu nếu như lập thể trợ giúp tại hạ đi lấy lại công đạo tại hạ nguyện ý ra một trăm năm mươi vạn n ô dung sửng sốt một chút cười cười nói có thể à ta đến lúc đó đi theo ngươi đi qua là được rồi ân trưởng lão không nghĩ tới n ộ dung phía trước cẩn thận như vậy bây giờ lại đáp ứng nhanh như vậy sửng sốt một chút sau đó nói vậy thì một lời đã định n ô dung gật gật đầu lại cùng ân trưởng lão giao dịch ân trưởng lão còn đem cái kia xuất thủ t ư ơ n g trợ mười vạn linh thạch phí dịch vụ cũng cùng một chỗ cho n ô dung trên người bây giờ t à i phú đã có gần ba trăm vạn linh thạch đợi đến n ô dung đi sau đó thiếu phụ và ân trưởng l ã o đi vào trong nội thất thiếu phụ nhìn về phía ân trưởng l ã o nói l ã o ân ngươi tại sao phải làm như vậy thật chẳng lẽ đáng giá không ân trưởng lão hừ một tiếng nói đương nhiên đáng giá hắn không phải là một cái đơn giản lối vào nhân chỉ là quá sơ xuất ta có cái này hai mươi cái phá t r ứ n đan ắt hẳn có thể bước vào nguyên anh kỳ Tiếp đó h ắ năm trăm ba mươi hai chương năm trăm hai mươi chín liệt diễm lao quỷ nội dung đi ra cửa hàng mỉm cười trực tiếp hướng đi đông tiên cung nơi ở quản lý đại điện thời gian qua đi nhiều năm nội dung vẫn là gặp phía trước giao dịch cái tia trắng ý vì hà nữ tu sĩ trắng ý vì hà nữ tu sĩ nhìn thấy nội dung sửng sốt một chút liền vội vàng nên còn nói tiền bối có gì có thể đến giúp ngươi sao trang y liền nữ tu sĩ trong lòng thầm nghĩ cái này thế nhưng là đại khách nhân à, bốn năm trước ở chỗ này không đến mười phút trực tiếp liền mua một gian hào chạch bây giờ tới đ o á n chừng lại là có cái gì mua b à n lớn n ô dung mỉm cười nói ta muốn hai cái màu trắng c h ấ ế nhẫn trang y liền nữ tu sĩ hơi sững sờ vội vàng nói t ố t tiền bối hai trăm vạn linh thạch n ô dung gật đầu liền đem linh thạch túi cho trang y liền nữ tu sĩ trang y liền nữ tu sĩ vội vàng đem n ộ dung đưa đến phòng khách quý bên trong tiếp đó thăm dò vào thần thức kiệm lại ước c h ừ n một giờ mới ngẩng đầu nói sắc mặt của nàng ngừng hồng mềm mại bàn tay nhỏ nắm phía trước màu trắng chiếc nhẫn đưa cho ngô dung thời điểm đụng tới ngô dung đều cảm giác được thể xác tinh thần rung động người thiếu niên trước mắt này xem ra bình thường phổ thông cũng chỉ là một cái kim đan hữu kỳ mà thôi thế nhưng là so với thông thường nguyên anh hữu kỳ ra tay còn hào phóng hơn cái này khiến trắng y hữu tu sĩ trong lòng ám động phương tâm nhưng mà ngô dung tiếp nhận hai cái này màu trắng chiếc nhẫn liếc mắt nhìn xác định không có vấn đề liền lập tức quay người rời đi căn bản là không có hữu lý hội một bộ trạng thái nghẹn ngùng t r ắ n g y lia nữ tu sĩ t r ắ n g y lia nữ tu sĩ nhìn thấy n ô dung xoay người rời đi mập b ớ c một giây sau n ô dung thân ảnh đã biến mất ở ở đây t r ắ n g y lia nữ tu sĩ chỉ có thể nhìn qua không khí đang c ả m thán n ô dung trở lại hào chạch liền cùng lâm tử nói viêm nhận cửa sự t ì n h lâm tử lập tức cau mày nói n ô dung tại sao ta cảm giác đến cái kia ân trường lão còn có cái kia cửa hàng lao bản nương đang giấu dếm gì đây n ộ dung cười cười nói ta biết bọn hắn, có giấu à, dĩ bọn hắn dám ở trên người của ta hiệu tâm tư c ũ lâm tử cũng liền vội vàng gật đầu nói tốt bọn hắn nhất định là có cái gì không thể cho người biết sự tình nội dung nhìn lâm tử một mắt nói thế nhưng là ngươi không muốn đi theo ta cùng nhau nguyên anh kỳ nữa tu đầy đủ để bọn hắn cảnh giác lâm tử lập tức đã kéo xuống khuôn mặt vốn được nói vậy tự ta ở đây chẳng phải là rất nhàm chán ta tăng lên tới nguyên anh kỳ sau đó lâm i đi liếc ề n không Nô Dung liếc mắt nhìn có ra. l mắt tử sau đó nhìn ó i cái c này đ í xác là không có cách có là nào à? Nếu không không h nếu t h chuyến này đại khái không đến thời gian một tháng, rất nhanh ư ngươi vậy về, này đi, đợi đại đến gian ta trở ta một rất trở sẽ liễu ạ Tiếp đó chúng ta lại đi ngoại hải đó chúng dẫn ngô rong một mắt vượt bực gật gật đầu nội dung cười cười lập tức đem chiếc nhận đưa cho lâm tử Sau một tháng, một đạo đưa tin phủ bay tay, Dung Dung một một mất tháng, tin trong tiếp thân phủ ảnh đến Nô dung trong tay. Tiếp đó Nô dung thân ảnh lói lên, liền biến đạo đó loại các nơi đều ngồi tu vi không đồng nhất tu sĩ trong đó có ngô dung nhận biết chính là cái kia lao bản nương còn có ân trưởng lão tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là kim đăng kỳ đoán chừng đều là cửa hàng lao bản nương còn có ân trưởng lão mời tới mà ân trưởng lão đệ nén khí thức vẫn là kim đăng kỳ nhưng mà ngô dung biết chỉ cần ân trưởng lão nguyện ý hắn có thể lập tức liền tăng lên tới nguyên anh cảnh giới bây giờ ân trưởng lão là ở cố hết sức đệ nén chính mình tiến l ê n dai cũng là vì để những người khác mời tới tu sĩ kim đan sơ xuất ra mà ngô dung sau khi đến lao bản nương lập tức tiến lên đón ngô dung nói chuyện với nhau một phen sau đó biết được còn có một cái đại nhân vật muốn đi qua thế là liền tại phụ cận chờ đ ợ i cái này vừa đ ợ i chính là nửa ngày thời gian cho dù là tại chỗ cũng là kiên nhẫn mười phần tu sĩ bình thường tu luyện chính là mấy năm thậm chí là thời gian mười năm mà để cho mình không công chờ nửa ngày vẫn là có người không kiên nhẫn lộ ra bất mãn t h ầ n s ắ c mà lao bản nương trên mặt cũng lộ ra mấy phần lo nghĩ cùng ân trưởng lao âm thầm đang nói gì lời nói mà đúng lúc này chân trời xa xa đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi cấp bách tiếng khóc ngay sau đó liền có thể nhìn thấy chân trời đều bị chiếu dọi thành một mảnh hòa hồng mà một mảng lớn hòa vân đột nhiên mà vọt tới trước mặt mọi người cái này hòa vân to lớn mênh n ô n g như đào、nhỏ. thế nhưng là đột nhiên có giúp lại tới lại ngưng kết tại hỏa vân trong trên người một người cái này nhân thân xuyên áo vải lại ẩn ẩn có hồng vần vần quanh bên cạnh đứng ngạo n g h ệ hư không đỏ bừng dưới tóc lộ ra khuôn mặt dữ tợn cái này khổng lồ khí tức đột nhiên bắn ra nô g i n g nhất xem cũng cảm giác ra người nọ là một cái nguyên anh kỳ lão quái đâu nô dung trong lòng kỳ quái mà ở trang tất cả mọi người nhìn thấy người này nhao nhao trên mặt biến sắc liệt diễm đảo liệt diễm lao quỷ sao lại tới đây chẳng lẽ viêm nhận môn cùng liệt diễm lao quái có quan hệ gì sao vậy mà mời tới liệt diễm la o quỷ n ô dung tại tiên hải thành vẫn luôn tại tu luyện đối với đủ loại nhân vật đều không phải là rất quen thuộc liệt diễm la o quỷ ở nơi này gần mười năm tới mơ hồ nghe qua một hai lần a dường như là tại tiên hải thành p h ụ cận trên đảo nhỏ một cái tán tu tu luyện là hỏa hệ thuật pháp vô cùng bá đạo lại thêm là nguyên anh đại viên mãn cừng giả kém một bước liền bước vào hóa thần kỳ cường đại như vậy tu sĩ tự nhiên cũng là tiên hải thành bên trong là nhân vật có tiếng tâm lược lấy n ộ dung nghĩ tới đây lập tức h i mắt hắn còn chứng kiến tại hắn tay phải còn nằm ở một cái tuổi trẻ trắng y lề t i ể u nữ thế nhưng là tại hắn cái này mênh mông dưới khí thế. cơ hồ chỗ hữu nhân đ â u coi thường cái này bên người trắng y dìa thiểu nữ mà vị trắng y dìa thiểu nữ nhẹ nhàng đẩy một chút nói liệt t i ê n bối người trước bung tay ta theo bổn môn hai vị trưởng lao trước tiên nói một câu nói sáu liệt diễm lao quỷ cười ha ha nói đây là đương nhiên cái này trắng y dìa thiểu nữ dáng người thức tha thon dài tinh tế màu da như tuyết tại tiên hải thành bên trong đoán chừng cũng là số một số hai trên mặt lại bị một tầng nhàn nhạt, nhạt nộ khí cho bao phủ chắc chắn không dễ dàng cho người ta nhìn thấy bộ dáng nhưng càng là như vậy người khác nhìn thấy thiếu nữ này trong mắt của lại càng lửa nóng hận không thể cởi xuống cái này nhàn nhạt, nhạt xích hồng nộ khí n ô dung con mắt hơi hơi n h a o lại thần quang lấp lóe ưng nhãn thuật phía dưới lại trực tiếp xuyên tấu qua cái này nhàn n h ạ t xích hồng nộ khí lại hơi s ư ơ n g sở ưng nhãn thuật phía dưới cái này n g u y liệt che mặt chi thuật căn bản là ngăn không được mà lúc này n ô dung kinh ngạc nữ sinh này dáng vẻ rất giống n ô dung biết một người mi xem mễ tuyết nhưng mà nàng so với mi xem mễ tuyết xinh đẹp hơn còn tinh xảo hơn dáng người còn muốn tốt hơn chỉ là nàng thần vận ở giữa hòa mễ tuyết có như vậy mấy phần giống nhau cái này cũng bởi vì nàng tu sĩ thân vận một cái người tu luyện khẳng định muốn so phạm nhân muốn hòa mỹ chẳng thể trách muốn che mặt a tướng mạo、này. tại tiên hải thành bên trong cũng là sẽ dẫn tới manh động bởi vì cái gọi là là thất phu vô tội mang ngọc có tội à. mà vị nữ t ử rơi xuống hơi hơi nhìn liếu nô g r g một mắt tiếp đó thu ánh mắt rơi vào lao bản nương cùng ân trường lao trước mặt trần trưởng lão ân trường lão khổ cực các ngươi nghe t h ế t r ắ n g y g i t h i ể u nữ s ư n g hô nô dung mới biết được lao bản nương nguyên lai、like、cũng là cái này viêm nhận cửa trường lão chẳng thể trách dụng tâm như vậy an bài những chuyện này mà lao bản nương trần trường lão lại sắc mặt biến thành hơi phát xanh mang theo hoảng sợ nhẹ nói tiểu tấn n g ư ơ như thế nào mời tới liệt diễm đại sư a ân trưởng lão cũng lạnh giọng nói đây là chúng ta mời nhiều như vậy kim đan đạo h ư u cùng nhau đã đầy đủ giải quyết chuyện này ngươi mời tới liệt diễm đại sư cái này không hợp lý a sáu ân trưởng lão ý tứ đương nhiên chính là mời thần dễ dàng tiễn thần khó mời đến liệt diễm lão quỷ đại giới chắc chắn không thiếu mà tráng y d i thiệu nữ lại lạnh nhạt nói hai vị trưởng lão các ngươi thật sự cho là mỗi lần xuất thủ đánh lén tu sĩ chính là chỗ này sao đơn giản sao ân trưởng lão nghe được tráng y d i i thiệu nữ lời này lập tức lộ ra kinh ngạc ánh mắt nói tiểu tần ý của ngươi là nói còn có những người khác ta cũng là tại không một lúc phía trước mới nhận được tin tức đối phương sau lưng không chỉ một nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không phải đơn giản như vậy cho nên ta cố ý đi liệt diễm đảo mời tới liệt diễm đại sư lần này nhất định phải vì ta phụ thân báo thủ nói t r ắ n g y thiệu nữ trong mắt lõe lên đoán hận sát ý năm trăm ba mươi ba chương năm trăm ba mươi chuyện có kỳ quặc lao bản nương nhìn thấy t r ắ n g y thiệu nữ cái này thần sắc tức giận cũng s ắ c mặt nghiêm nghị nói lần này chúng ta mời nhiều như vậy kim đan đạo hữu chính là vì môn chủ báo thủ lại thêm có liệt diễm đại sư chuyến này nhất định phải đem những này lưu manh từng cái rết sạch ân trưởng lão cũng đột nhiên gật đầu nói đối với Tần, lần này chúng ta tất nhiên sẽ vì môn chủ báo thủ dựa hận nghe được hai người lời này tráng y thiểu nữ hơi hơi xúc động hướng về phía hai người túi lầu nói lần này làm phiền hai vị trưởng lão vẫn là giống trước đó đã nói xong như thế chỉ cần vì gia phụ báo thủ cái này viêm nhận chỗ cửa liền để các ngươi thứ nhất tới đảm được a tần mỗi tuyệt đối sẽ không ham vị trí này nội u n g lắng nghe một chút mới biết được nguyên lai、like、trong đó có dạng này nguyên do chẳng thể trách hai vị trưởng lão này muốn mời đến nhiều người như vậy hơn nữa nhìn tới hai người bọn họ kế hoạch còn không vẹn vẹn là như vậy đi sáu xem ra đây chính là viêm nhận cửa lửa vân tiên từ a đáng tiếc đáng tiếc ca sáu liền tại ngô d o n g cách đó không xa một cái tu sĩ kim đan liếc mắt nhìn cái này tráng y liệt hiểu nữ tự lẩm bẩm đứng lên đáng tiếc ý tứ mười phần chín tám là bởi vì cái này cực giống mi x e o mễ tuyết tráng y liệt hiểu nữ đoán chừng đã hiến thân tại cái k i a liệt diễm lao quỷ a ngô dung nghe hơi s ư n g sở lửa vân tiên t ử cái danh hiệu này ngô dung cũng nghe qua là tiên h ả i thành vùng này nổi danh nhất tiên tử nghe nói dung mạo tuyển mỹ hiện tại xem ra quả là thế mà lúc này tráng y l i t i ể u nữ cùng lão bản nương ân trưởng lão hai người nói xong liền quần áo bằng bên, giống như thiên nữ đồng dạng mà bay đến liệt diễm lao quỷ bên cạnh Tiếp đó, tại trưởng lao dẫn đường phía dưới, phía đó đường đ ân dẫn lao á một người hóa thành từng đạo quang mang chói mắt, hướng về phía chân、trời、bắn nhanh trời trói đi. hóa phía mắt, bắt mà đạo m về tuần sau đám người rốt cuộc đã tới chỗ cần đến một cái cái đảo to lớn ở tòa này bên trên cái đảo viêm nhận cửa mấy cái đệ tử đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu đám kia côn đ ổ cứ điểm ngay tại cách nơi này nửa ngày đường đi một cái bên trên cái đảo mà đám người rơi vào hòn đảo này phía trên nghỉ ngơi thời gian một ngày tại trong đêm đen hướng về lưu manh chỗ ở cứ điểm hòn đảo chậm rãi tiến lên căn cứ vào viêm nhận môn hai vị trưởng lao kế hoạch ngày thứ hai sáng sớm thừa dịp đối phương lưu manh không có phòng bị thời điểm đám người khởi xướng đánh lén nhất cử chấn sát một đám lưu manh ánh bình minh vừa ló dạng n ô dung bọn người liền im lặng im lặng xuất hiện ở lưu manh t r ô ở cứ điểm hòn đảo cách đó không xa bầu trời mà cái hòn đảo thật sự là quá nhỏ trước sau phương biên cũng chính là vài dặm mà tôi h nói nó là hòn đảo chẳng bằng nói là một khối cực lớn đá ngầm so sánh thỏa đá n g một chút không sai chẳng những hỏa linh o n g theo dõi đến nơi này â n trưởng lão cũng là đến đây xác nhận bên trong người ra vào đích thật là những tên côn đồ kia lão bản nương ở một bên nhẹ nói ngay xong lời này nữ tử áo trắng y ê lặng gật gật đầu trong lòng lại không nghi ngờ bất quá n rõ ràng chỉ là đối phương côn đồ một cái tạm thời chỗ đặt chân chẳng những hòn đảo cực kỳ nhỏ thậm chí ở đây ở trên đảo khoảng không cũng chỉ bố trí một cái đơn giản hết sức ảo trận nhỏ mà thôi căn bản ngăn không được bất luận người nào giết chết bất luận tội thế là tại vị này lửa vân tiên tử một tiếng băng hàn mệnh lệnh dưới hỏa vân bên trong liệt diễm lao quỷ một tiếng cười quái dị chuyển đến mấy đạo h ù ngùng h minh g ô n g thiên hỏa đánh xuống phía sau liền dễ dàng đem cái này đơn giản pháp trận càn quét không còn một ngống tiếp đó một đám tu sĩ không khách khí xông thẳng xuống dưới cái này pha trận động tĩnh rõ ràng kinh động đến trên đảo lưu Manh. Mấy đạo ở trên đảo lập tức có gần bốn năm mươi đạo các loại quang hoa dâng lên một nhóm lớn tu sĩ nên hướng bọn hắn dẫn đầu là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ bọn hắn gặp một lần trước mắt viêm nhận môn b ọ n người không khỏi k h ẽ giật mình nhưng không chờ bọn hắn phản ứng lại lão bản nương một cái đánh đá thốt ra tiếp đó thả ra một cái in dấu lửa cực phẩm pháp khí trước tiên công tới tu sĩ khác thấy vậy cũng không khách khí nhao nhao ra tay lập tức trên trời các loại tia sáng bắn tung tóe rít lên thanh â m nổi lên n ô dung nếu là đối với hành động lần này biểu thị hoài nghi tự nhiên là sẽ không nghiêm túc xuất thủ liền tùy ý thả ra một cái phẩm chất thấp kém trừng kiếm một phân thành hai bắn về phía phía trước hai tên ngụy đ à n kỳ tu sĩ lấy ngô dung tu vi hiện tại không cần nói đối phó hai cái này ngụy đ à n kỳ tu sĩ cho dù là hai cái kim đan hai cái nguyên anh tự nhiên hẳn là chuyện dễ dàng tình có thể để hắn giật mình chuyện xuất hiện cái này hai tên ngụy đ à n kỳ tu sĩ vừa phát hiện ngô dung là kim đan kỳ tu sĩ phía sau lại t h ầ n sắc đại biến phía sau nhao n h a u tránh p h á quần áo hình thể điên c u ồ n g phát ra lại biến thân trở thành hai cái to lớn quỷ quái toàn thân biến thành màu đen tản ra quỷ khí đây là quỷ hóa chi thuật xem ra những người này cũng là quỷ tu thật sự có thể là những người này cướp đi viêm nhận cửa hàng h ó a sau khi biến thân hai người mặc dù tốc độ cùng tu vi đều tăng một mảng lớn nhưng mà n ô dung làm bộ chống cự một chút liền tuy tiện liền chặt xuống bọn hắn đầu người tiếp đó n ô dung hướng những phương hướng khác nhìn lại ngược lại là trong lòng nỗi băn khoăn càng biến càng lớn chỉ thấy những q u â n đồ này ngụy đan k ỳ mười phần chín tám đều s ử suất quỷ hóa chi thuật hơn nữa hợp thành từng cái tiểu đoàn thể đang hung hùng hãn hết sức liều mạng trong bọn họ tu vi cao nhất vị kia nguyên anh kỳ tu sĩ sớm bị liệt diễm lao quỷ thi chiến pháp thuật kéo tiến vào hỏa vân bên trong vậy ở trong đó mà không cách nào thoát thân nghe kia hỏa vân bên trong tiếng a n h không ngừng cái kia nguyên anh tựa hồ đang đau khổ chống đỡ bộ dáng. Đã như thế, đối phương những thứ này kim nhưng thế, h đối p ư ơ n h vào lúc này một tiếng cùng nộ tiếng hét lớn từ phía dưới c h u y ề n đến chấn động viêm nhận cửa chư tu sĩ hai thai ông ông trực hưởng người người cũng không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi còn thất thần làm gì nhanh diện bọn hắn khó giải quyết ra hỏa đã tới rồi hòa vân bên trong truyền r a liệt diễm lao quỷ ban g ba n g lời nói chúng tu sĩ mới chợt hiểu ra vội vàng thôi động trên tay pháp bảo cùng pháp khí tiếp tục tấn công mạnh đứng lên bất quá trên đảo tu sĩ nghe xong tiếng gào phía sau tinh thần đại trấn ngăn cản càng, càng phát tướng n ạ n h vậy mà nhất thời không cách nào mở rộng chiến quả mà ở trên đảo bay ra mấy đạo màu xám trắng trường hồng đảo mắt gặp đã đến trên không chúng tu sĩ thấy vậy mới nao n h a o dừng tay như lâm đại địch nhìn qua mới bay tới năm người một người cầm đầu cũng là nguyên anh hơn nữa còn là nguyên anh kỷ đại viên mãn tu sĩ chỉ thấy cầm đầu đại hán trung niên sắc mặt người xanh xám mặc dù dáng g ấ c ngũ quan đoan、chính. nhưng bây giờ khuôn mặt sắt khí trong mắt bức h ỏ a nhìn qua viêm nhận cửa đám người các ngươi là người nào dám tàn sát chúng ta ám quỷ môn đệ tử bản tọa muốn các ngươi nợ máu v i ế t đếm trung nhiên nhân một chút dò xét giữa sân còn thừa không có mấy đệ tử thần s ắ c gâm lệ cực điểm n g h e xong lời này những người khác đều là s ư ơ n g s ờ như thế nào vị này lưu manh không có một tia bị người tìm tới cửa giác lộ ngược lại nói có lý chẳng sợ như thế à. trong đó có chút thông minh người không khỏi có chút chẳng sợ nhìn phía hành vi này bài lựa vân, vân tiên tử trong suốt trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên một tầng nghi ngờ đang muốn mở miệm nói gì thời điểm lại có một người hét lớn một tiếng vọt ra bớt nói nhiều lời các ngươi tất cả đều chết chưa hết tội càng làm một mực theo sát lão bản nương ân trưởng lão đột nhiên b ộ c phát ra nguyên anh kỳ thực lực từ trong đám người thả ra một đạo dài hơn một t r ư ợ n g súng k i ế p thẳng đến đối phương m ấ y người bay tới trung niên tu sĩ thấy vậy giận dữ trong mắt hàn quang lóe lên phía sau thân hình tích lưu lưu nhất chuyển hồng hộc một chút trên thân toát ra cao hơn mười t r ư ợ n g sám trắng ma khí những thứ này sám trắng chi khí lao nhanh quay cục lên lại trong nháy mắt biến thành một cái lân trắng phút pho cực lớn mặt quỷ nay mặt quỷ mới vừa hiền thế lập tức liền mở cái mượt rộng h ô n g tận x ân trưởng lão thả ra ánh lửa vừa vặn một đầu đâm vào mặt quỷ trong miệng khổng lồ lóe lên liền biến mất biến mất tiếp lấy mặt quỷ không chút nào dừng lại lao thẳng về phía ân trưởng l ã o bản thân lập tức vị này ân trưởng lão trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng kinh hoàng mà chạy hắn lấy so bay ra ngoài tốc độ nhanh hơn thân hình mấy tránh phía sau lập tức lại bay trở về trong đám người hơn nữa trong miệng lớn tiếng hét lên đại gia cùng lên một loạt ra ra hỏa này là nguyên anh k ỳ đại viên mãn tu sĩ đơn đà độc đấu chúng ta đều không phải là đối thủ n g h e xong cái này rõ ràng hết sức kích động lời nói bên này lại thật có hai vị kim đan kỳ tu sĩ cùng bộ phận viêm nhận cửa ngụy đan kỳ đệ tử thả lập tức ra pháp khí cùng pháp bảo công kích quỷ kia đầu nhưng càng nhiều người thì lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt thờ ơ lạnh nhạt đứng lên giữa sân có vẻ hơi hỗn loạn thấy tình cảnh này nội dung cười nhạt một tiếng nhưng thân thể lại hướng phía sau chậm rãi đi vòng quanh sự tình có điểm là lạ mặc dù nội dung không biết sẽ phát sinh sự tình gì nhưng là từ ân trưởng lao diễn kỹ tới nói thật sự là có chút é m trong u muốn sĩ, so thực t nhiên lực là đương ân ư ở n g l a phải c ư ờ đại h ơ này nhiều, chỉ l muốn miểu một u n cái sắt g ê n anh sơ thành tu sĩ, vẫn sơ sĩ, tu có chút kỳ h khăn. Khoan thủ chút ó có k động Trong này đã. quặc nữ tử áo trắng cũng nhìn ra trong đó không thích hợp lạnh lùng hướng na chút viêm nhận môn đệ tử quát lớn nhưng viêm nhận môn bên này động thủ tu sĩ căn bản thợ ơ vẫn cắm đầu vây quanh quỵ kia đầu tấn công mạnh một bộ nhìn như không thấy dáng vẻ nhìn thấy tình cảnh này n ô dung trong mắt ý cười càng tăng lên đối diện trung niên tu sĩ cũng không phải kẻ ngu dốt đồng dạng nhìn ra chuyện cổ quái hắn nao nao phía sau Quả quyết hướng quỷ đầu vây tay một hướng đầu cái quỷ kia đầu đem đều đập đến cầu màu quăng dít khí một tiếng, trắng từ trong trong mắt tất trái thừa trở trước lên viên miệng miệng phương nháy cùng nện ngã trái ngã phải, thừa cơ bay trở về đến rồi người nảy người. sám phải, rồi Cái kia há pháp pháp ra, ra, bay vô về số cả cơ bảo xuất thủ tu sĩ s ư ớ n g sở nhất thời cũng không ai dám tự mình xông ra đám người đi công kích đối phương ai có thể nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhân cơ hội này l ử a vân tiên tử cuối cùng bay ra đám người đứng tại song phương ở giữa lạnh lùng vân đạo chuyện gì xảy ra các ngươi vô cớ giết bản môn nhiều đệ tử như vậy còn hỏi bản môn chủ trung n i ê n nhân âm hẳn nói hai mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành quỷ dị màu xanh biếc cướp chúng ta viêm nhận cửa hàng hóa còn giết bổn môn môn chủ là các ngươi làm a nữ tử á o trắng nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hai mắt không cảm tình chút nào chậm dại vân đạo nói vậy chúng ta ám quỷ môn mặc dù luôn luôn rất ít cùng bên ngoài tu sĩ lui tới nhưng như thế nào làm ra loại này khinh thường sự tình trung nhiên nhân mặt lộ vẻ lộ vẻ giận dữ lớn tiếng nói nghe xong lời này nữ tử á o trắng trầm mặc nhưng trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra băng hẳn chi ý những người khác nghe xong lần này nôn nữ cũng đều ý thức được liêu thập sao thần xác khác nhau lên xem ra chúng ta song phương bên trong liêu th lão bản nương đông nhiên theo số đông trong t ù sĩ đi ra trầm g ã i nói Ừ, là các ngươi c h ú n g kế không phải chúng ta trung nhiên nhân mặt trầm như nước âm trầm nói theo hỏa vân tiên tử băng hàn âm thanh t ù sĩ khắc ánh mắt bám ộ t chút nhìn hướng về phía trong đám người một chỗ tân trưởng lao chính mục không biểu tình đứng ở nơi đó nhìn thấy cảnh này thiếu phụ trần trưởng lao sắc mặt khó coi cực điểm ai ở nơi đó lén lén lút lút h ỏ a vân bên trong chợ truyền đến liệt diễm lao q u ỷ gầm lên một tiếng âm thanh tiếp lấy liên tiếp thiên hỏa từ trong mây bay ra như linh xà một dạng hướng p ụ cận một chỗ đánh tới chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người chỗ tia sáng tối s ầ m lại vô căn cứ một mảng lớn hắc khí vỡ ra đem các loại lôi hỏa cắn nuốt không còn một mảnh tiếp lấy một cái thấp lục x o á t thanh niên hiện lên nơi đó tàng yêu hòa vân tiên tử gặp một lần thanh niên bộ dáng trong lòng cả kinh thầm hô ra người này tên lúc này các tu sĩ khác cũng không ít nhận ra thanh niên đồng dạng kinh hô lên á n quỷ môn nhân càng là sắc mặt đại biến hung hăng nhìn chăm chú về phía tàng yêu nhưng cầm đầu trung niên nhân lại thần sắc cổ quái chàm c h ẳ n mong tàng yêu sau khi lại ẩn ẩn lộ ra một tia hoảng sợ h thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh liệt diễm lã quỷ vậy mà có thể xem thấu bản t h i ể u chủ ẩn nấp bí thuật tàng i ê u mãn bất tại hồ nhìn mọi người ở đây một mắt ánh mắt rơi vào hỏa vân bên trên ừ h ỏ a vân bên trong chuyền đến hử lạnh một tiếng âm thanh liền sẽ không có cái khác âm thanh cái này khiến tàng i ê u sắc mặt một â m chuyện nơi đây chẳng lẽ là các ngươi thiên tà đạo d ở trò quỷ từ phát hiện sự tình không thích hợp phía sau thiếu phụ trần t r ư ở n g lão mở miệng không tệ chuyện nơi đây cũng là bản t h i ể u chủ ăn bài các ngươi viêm nhận cửa hàng hóa là bồn đảo nhân kết đi hai vị trưởng lão cũng là bản t i ệ u chủ phân phó giá hỏa cho án quỷ môn đại xuất hồ dự kiến tàng yêu không có một chút che giấu ý t lãnh t h i ế u liêu nhất âm thanh phía sau liền tất cả đều thừa nhận hơn nữa mắt bắn ra dâm ế c h i sắc tại nữ tử áo trắng trên thân chuyển động không ngừng nữ tử áo trắng trong mắt thanh lãnh như trước chỉ là lạnh lùng nhìn tàng liêu không nói tiếng nào m ộ t câu lúc này ân trưởng lão còn có những cái k i a mới vừa xuất thủ tu sĩ đ ỗ n g nhiên im lặng không lên tiếng toàn bộ bay vụt đến rồi tàng liêu bên cạnh thân lại cùng hỏa vân tiên tử á n quỷ môn chờ tu sĩ hiện lên tam phương thế g i ằ n g co nhìn thấy cảnh này hỏa vân tiên tử mặc dù sớm đã đón được nhưng còn thần sắc biến đổi sắc mặt có chút trở nên nặng n ề ân trưởng lão bản môn có thể luôn luôn đối đãi thiếu phụ trần trưởng lão khuôn mặt sớm đã vô cùng nhật nhạt tại ân trưởng lão bọn người bay đến tàng liệu bên cạnh lúc cuối cùng không nhịn được lớn tiếng quát hỏi phải biết nàng vì tại viêm nhận trong môn địa vị tại ân trưởng l ã o trên thân có thể tiêu phí liễu đại đem tâm huyết thậm chí không tiếc hy sinh nhan sắc tới lôi kéo đối phương nhưng hôm nay đối phương không nói tiếng nào liền chối bỏ nàng cái này khiến nàng vừa kinh vừa sợ trần trưởng lão l ã o phu cũng không muốn làm ra chuyện này thế nhưng là tại hạ sớm đã mệnh treo tay người khác thật sự là thân bất g i kỳ a ân trưởng lao ra mặt co cắp rồi một lần thật thà nói nghe nói như thế thiếu phụ trần trưởng lão khẽ giật mình nhưng lông mày v ẩ y một cái phía sau còn muốn nói nhiều lúc nào lại bị hỏa vân tiên tử lạnh lùng một câu nói càn xuống trần trường lão hiện tại nói cái gì đều không hữu dụng đối phương tất nhiên dám làm ra dạng này cái bẫy chắc chắn còn có khác hậu c h i ề u chúng ta có thể trốn qua hôm nay một kiếp rồi nói sau thiếu phụ trần trường lão im lặng xuống chật chật thật không hổ là tài mạo s o n g tuyệt hỏa vân tiên tử bản t h i ể u chủ thế nhưng là ngưỡ ngộ m rất lâu không biết tiên tử có hưng thú hay không gả cho bản t h i ể u chủ a phải biết bản công tử mặc dù thiếp thất rất nhiều nhưng mà chính thê chi vị có thể một mực treo mà chưa định tàng yêu nhìn c h ằ m c h ằ m nữ t ử áo trắng bị pháp thuật che giấu khuôn mặt có chút đám đôi nói hảo có thể hòa vân tiên tử m ặ t không biểu tình nói lời này nhường bao quát nô g d o n g tại bên trong tu sĩ k h á c giật mình kêu lên tàng yêu bản thân ngơ ngác một chút phía sau cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ lại hỏi tần cô nương lời ấy quả thật người đem ngày đó sát hại phụ thân ta tu sĩ toàn bộ xử tử ta liền gả cho người làm vợ hòa vân tiên tử âm thanh phát lạnh nói lời này nhường tàng yêu trên mặt vui mừng tu lại nhướng mày lắc đầu tới điều kiện này không được ngày đó xuất thủ người có thật nhiều cũng là lao tổ tâm phúc tại h ạ n h ư n g không có cái quyền lợi xử tử bọn hắn không bằng thử linh cô nương khác đổi một cái điều kiện như thế nào hòa vân tiên tử cười lạnh vài tiếng t h ấ p giọng cùng bên người thiếu phụ trần t r ư ở n g lao nói vài câu là gì lờ đi tàng l i ê u thấy tình cảnh này tàng l i ê u xấu xí、si、không chịu nổi trên khuôn mặt vẻ bạo ngược l ó e lên nhưng tự hồ lại nghĩ tới cái gì cưỡng chế tức giận đưa ánh mắt n h ấ t chuyển nhìn phía ám quỷ môn một đám tu sĩ sư thúc không nghĩ tới như thế năm không gặp các ngươi thật đúng là bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy thực sự là thật đáng m ừ n g a tàng yêu lạnh lùng nói sư thúc tàng yêu xưng hô thế này khiến người khác giật này cả mình hòa vân tiên tử trong lòng hơi hồi hộp một chút phía sau bất an trong lòng lớn hơn có thể thần thức sớm hướng về bốn phía dò xét một lần cũng không có lại phát hiện cái gì mai phục nhưng này trong thời gian nghiên nhân hừ lạnh một tiếng sắc m ặ tâm t tình bất định trả lời ta sống rất tốt ngược lại là không nghĩ tới vừa mang theo một chút môn hạ đi ra đi lại một chút liền bị người của các ngươi phát hiện xem ra lần này thật đúng là đi ra sai rồi hh ắ c ắ c sư thúc thực sự là nói đùa cho dù ai ở đây bên trong chờ đợi mấy chục năm đều sẽ nghĩ ra được hoạt động một chút huống h ồ lần này tôn sư thúc đi ra hơn phân nửa là vì tà long mộ sự tính a trước kia phần kia bị mấy vị sư thúc mang đi tà long mộ tàn phế đ ổ không biết sư thúc có hay không mang theo người tính toán ba trăm năm tà long mộ nổi lên thời gian có thể sắp tới bất quá sư thúc chủ động đem này đồ giao cho sư điệt lời nói tại hạ nhưng lấy hướng lao tổ cầu tình đến lúc đó lưu sư thúc một mạng như thế nào tàng yêu nhìn về phía trung niên nhân ánh mắt lộ ra một kia tham lam màu nhiệt huyết đồng thời nói ra dẫn dụ ngôn ngữ ô n n g n g h e xong lời nói này phía sau trung niên nhân không nói gì đứng lên nhưng một lát sau vẫn lạnh lùng trả lời tà thiên lao ma tác phong chúng ta mấy cái trước kia làm đệ tử còn có thể không biết sao chỉ sợ ta bên này đem đồ dao cho ngươi bên kia cũng sẽ bị hắn ngược sát hơn nữa sáu thêm gì nữa tàng yêu nhữ nhữ mày mà hỏi hơn nữa ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể làm được chủ sao lão quái vật ngươi cũng không cần đoá đoá tàng tàng nhanh lên hiện thân a trung nhiên nhân âm l ạ nói n g h e xong lời này hỏa vân tiên tử cùng thiếu phụ trần trưởng lao chờ tu sĩ giật mình kêu lên vội vàng hướng về nhìn trung quân lên chẳng lẽ tả thiên lão tổ ngay ở chỗ này thế nhưng là bốn phía vẫn bình tĩnh như thường cũng không có gì thường gì xuất hiện ta thiên lão ma lần này chúng tu sĩ có chút không nghĩ ra được lần nữa hướng về trung niên nhân cùng tàng l i ê u nhìn lại ngươi làm cái q u ỷ gì ta làm như thế nào không được sáu tàng l i ê u ngay từ đầu cũng có chút ngạc nhiên nhưng chỉ mới nói nửa câu lúc thần sắc đọc lại đồng thời bắt đầu lộ ra vẻ cổ quái thần sắc hắn dùng loại thần sắc này thẳng tắp nhìn chằm chằm trung niên nhân một lát sau cười q u ỷ dị đứng lên không tệ không tệ. k hổ ô n g h là năm đó ta coi trọng nhất một trong đệ tử vậy mà liếc mắt liền nhìn ra lão phu thân phật tới trong lúc nói chuyện tàng yêu khuôn mặt bắt đầu mơ hồ nhăn nhó chỉ chốc lát sau phía sau mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc biến thành một cái đồng dạng nhỏ gầy lại hai mắt hơi h i ế p lao giả sầu xí lần này hòa vân tiên tử bọn người phía sau lưng ứ a ra hà khí p h ụ thân thuật ta liền biết ngươi như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một cái van bối đi làm vẫn là đích thân đến cứ việc đây không phải bản thể của ngươi trung nhiên nhân thần sắc khẩn trương nhìn hướng lao giả âm thanh lại chầm nói đ ô đệ ngoan ngươi thật đúng là dám cùng vi sư động thủ không thành phụ thân lao giả bờ môi không động một chút nhưng từ phần bụng phát ra kịch liệt hết sức cầm thanh đâm vào màng nhị của mọi người ẩn ẩn cảm giác đau đớn chỗ hữu nhân đô không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước. đồ đệ trước kia ngươi đối với chúng ta đánh giết mặc cho một ý niệm có chút người không theo thậm chí càng rút thần luyện hồn chưa từng đem chúng ta làm qua đồ đệ đối đãi chẳng qua là nô lệ của ngươi thôi hơn nữa ngươi bây giờ chỉ bất quá thi triển là phụ thân chi thuật mà thôi nhiều lắm là có thể phát huy một phần mười tu vi ta có cái gì phải sợ trung nhiên nhân xâm n h â n nói sau đó hai tay vung lên trước người quỷ đầu vô căn cứ c ự tăng trong nháy mắt trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ đứng lên hòa vân tiên tử chờ tu sĩ thì bị quỷ dị này cục diện gây kinh hãi trong lúc nhất thời thần sắc khác nhau mang n ộ dung nhưng là cúi đầu ánh mắt lấp lóe đang tính kế lên trước mắt tất cả mọi người sức chiến đấu liệt diễm lao quỷ là nguyên anh đại viên mãn bị tà nghiêu xưng là sư thúc trung niên tu sĩ cũng là nguyên anh đại viên mãn mà cái nhập thân vào tà nghiêu trên người tà thiên lão ma khí tức trên người đột nhiên t ă n g v ọ t tà nghiêu vốn là chỉ là nguyên anh kỳ đại thành mà thôi bây giờ đã muốn tăng vọt đến nguyên anh kỳ đại viên mãn cách hóa thần kỳ cũng chỉ có cách xa một bước nếu như lúc này xuất thủ tương đương phải đối mặt cái này ba cái nguyên anh kỳ đại viên mãn vẫn có chút miễn cưỡng nội dung suy nghĩ một chút hay là trước không nên khinh cử vọng động tà thiên lão ma nghe xong trung niên nhân lời nói cũng không có tất giận ng không tệ nếu là hơn trăm năm phía trước ngươi nói lời này xác thực không sai bằng ta một phần mười tu vi muốn bắt sống ngươi thật là có chút khó khăn nhưng là bây giờ sáu nói đến đây lúc hắn lộ ra một tia chua ngoa dếu cận chi ý người này tân tân khổ khổ nuôi dưỡng cái này nhiều năm đệ tử cơ hồ trong vòng một ngày toàn diện cùng n à y điều này có thể không nhường hắn đối trước mắt đám người hận tàu xương nếu không phải là cảm thấy đối phương tu sĩ quá nhiều và không nắm chắc đối phó kế h ỏ a vân bên trong liệt diễm lã quỷ hắn chính là biết đối phương là bên trong nhu kế của người khác cũng muốn liều mạng lấy tổn thương nguyên khí nặng nề đem các loại người trọng thương nơi này nữ tử gáo trắng nghe xong lời này trong mắt vẫn người băng lanh cực điểm mà một bên l á o bản nương lại chỉ có thể cười khổ chờ thôi trung nhiên nhân nghe xong l á o giả lời nói trong mắt thần q u a n g co r ụ t lại lộ ra khó tin t h ầ n sắc chẳng lẽ ngươi đã luyện thành cái tia má công thanh âm của hắn có chút sợ hãi n g ư ơ i đoán ra tới tốt hơn nếu như bây giờ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói mà nói ta còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ bằng không kết quả như thế nào không cần ta nói n g ư ơ i n ê n cũng biết mới đúng lão giả vừa nói một bên dội ra một tay nắm chỉ nghe xoẹt một tiếng tối đen như mực như mực hỏa cầu trôi lơ lửng ở trong lòng bàn tay phía trên luyện ngục quỷ hòa người cuối cùng đã luyện thành sắc mặt của người trung niên sám trắng vô cùng âm thanh phát khô nói lại kinh hãi có chút khàn khàn thấy tình cảnh này quỷ tổ tà thiên lãnh tiếu l i ê u nhất âm thanh đ ỗ n g nhiên xoay đầu lại đối lửa vân tiên tử bọn người ngạo n g ê nói các ngươi nghe cho kỹ bổn tổ sư hôm nay tâm tình rất tốt có thể thả các ngươi một đầu sinh lộ chỉ cần chịu từ đây quy thuận thiên tà đạo các ngươi còn có thể tiếp tục tiêu diêu tự tại nhưng mà bổn tổ sư ra lệnh nhất thiết phải thành thành thật thật hoàn thành nếu không thì là hồn phi phách tán hạ tràng bây giờ tại những thứ này mệnh bài nộp lên ra các ngươi một ba n g u y thần liền có thể bình yên rời đi nói xong lời này hắn một cái tay khắc vã ngoài h bên trong s ờ một cái móc ra mấy k h ô i đen nhánh l ệ n h bài lạnh lùng nhìn đám người các tu sĩ n g h e xong hai mặt nhìn nhau đã không có người ngu xuẩn đến chủ động tiến lên tiếp này bài cũng không có người dám tráng lên lòng can đảm nói không t i ế p nhấp vu đối phương tên tuổi nhất thời giữa sân l ặ n g ngắt như tờ xem ra các ngươi là dự định hình thần câu d i ệ t hảo bùn tổ sư liền thành t o à n các ngươi quỷ tổ tà thiên thần sắc phát l ệ n h âm chấm hết sức nói này ân tiết cứng rắn đi xuống n ộ dung bên này có một tu sĩ kim đan nhịn không được bỗng nhiên hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng hướng phía sau sông lên trời đồng thời đang lúc mọi người trong ánh mắt trong nháy mắt bay ra bên ngoài một dặm mới mơ hồ chuyển đến tiếng h ừ lạnh của hắn ừ nào đó cũng không nguyện cùng lão tổ đối nghịch cũng không hứng thú bị người điều động liền đi trước từng bước ngắn ngủi mấy lời ở giữa kim mang lại bay vụ xa mười mấy mét đi tốc độ thật nhanh nga ủy tổ tà thiên thấy vậy trong mắt hung quan g l ó e lên cái kia nâng màu đen hỏa cầu tay hướng về phía hoàng mang phương hướng nhẹ nhàng ném đi màu đen hỏa cầu t u ộ t tay l ó e lên vài cái trợ hóa vì một mảnh khảnh ấu cầu vồng trong nháy mắt không có tin tức biến mất những người khác đều cảm thấy không hiểu đấu nội u n nhìn thấy cảnh này lông mày lại hơi nhữ、lên. luyện ngục quỷ hỏa nội dung đương nhiên biết là đồ vật gì đến từ luyện ngục các quỷ thể nội chỗ rút ra dị hỏa so với ngọn lửa thông thường muốn hung á c nghìn lần vạn lần sáu cùng lúc đó xa xa kim mang bên trong phát ra một tiếng hét thảm âm thanh đồng thời đằng một chút biến thành một đoàn yêu dị hắc diễm tiếp đó hỏa diễm cấp tốc thu nhỏ tiêu thất trong nháy mắt ngoại trừ một kiện ảm đạm hết sức phi n a o p h á p bảo bên ngoài liền hết thể vết tích hoàn toàn không có mọi người thấy một màn này đều rối rít hít vào một ngụm khí lạnh cái này hắc diễm tốc độ bay có phần quá nhanh đi hơn nữa nhìn cái kia hắc diễm đem người đốt thành cho bụi uy lực nhưng mà ngô dung lại liếm môi một cái ánh mắt lóe lên một tia hung quang bám vào tiểu t ử này trên người phụ thân chi thuật mặc dù chỉ có một phần mười thực lực nhưng mà ngô dung nếu là chém giết tiểu t ử này cái t i a phụ thân lao khoái nhất định phải trọng thương hơn nữa ngô dung xem ra đây là một cái giết người đạt o bảo cơ hội cái này luyện ngục quỷ hỏa vô cùng chân quý là một cái luyện k h í hảo hỏa phí thật lớn nhiệt tình ngô dung mới miễn cưỡng khắc chế xuất thủ xúc động hắn biết rõ lúc này nếu là hành động thiếu suy nghĩ mà xuất thủ chính mình cuối cùng phần thắng không cao còn phải lợi thêm chờ đợi cái này tả thiên lão mà cao áp gây nên bắn ngược nội dung lại kiến cơ h à n h sự đem một ba nguyên thần giao ra ta là nói cái gì sẽ không làm đây cơ hội là đem tính mệnh giao cho đối phương một dạng ta thiếu khuyết bộ phận này nguyên thần nhẹ thì biến thành đứa đần từ đây hôn hôn đ ộ t đ ộ t qua một đời nặng thì tinh thần rối loạn bị mất mạng tại chỗ mà chết cách đó không xa cùng là kim đan kỳ tu sĩ nguyên lai、like、cười hì hì biểu lộ sớm đã không có tin tức biến mất cảm ứng được nội dung nhìn sang chỉ là cười khổ quay đầu ứng phó một chút lại lần nữa thần sắc â m chầm hướng quỷ tổ tà thiên nhìn lại mà đứng ở phía trước hỏa vân tiết tử ánh mắt coi như thanh lãnh nhưng nàng đọc ngược phía sau mười cái xanh nhặt ngón tay ngọc xoắn hơi hơi v ặ n vẹo lên cái này khiến nội dung thấy im lặng đến nôi thiếu phụ kia trần trưởng lão cắp cái khác viêm nhận môn tu sĩ thấy hát sắc ma diễm uy lực phía sau sớm đã m ặ t không có chút máu mặc dù thần sắc coi như chấn định nhưng trong mắt vẻ sợ hãi làm thế nào cũng không che giấu được nội dung liếm môi một cái lại đem ánh mắt hướng ám quỷ môn nhóm người kia nhìn lại lúc này trung nhân nhân thấy tà thiên lão tổ hát sắc ma hỏa uy lực phía sau động dùng một chút liền híp lại lên con mắt mở miệng trầm giọng nói không nên bị lao ma dọa sợ nếu là phụ thân người khác loại này mới luyện thành thần thông là dùng không được mấy lần bằng không phụ thân người sẽ thân bạo mà chết Bây giờ, chúng ta chỉ có liên thủ đối phó cái này l ắ m mà. trung nhiên nhân nói xong lời này vô tình hay cố ý nhìn phía hỏa vân bên trong liệt diễm lao quỷ trong lòng hắn cũng chỉ có cùng cùng là nguyên anh kỳ đại viên mãn liệt diễm lao quỷ liên thủ mới có thể cùng đối phương đánh một trận nhưng trung nhiên nhân lời nói này ra phía sau hỏa vân bên trong lại âm thanh hoàn toàn không có một điểm đáp lại cũng không có loại này quỷ dị tình hình nhường bao quát n g ô d o n g tại bên trong những người khác đều khẩn trương lên kêu hỏa vân tiên tử càng là lạnh lùng nhìn về phía hỏa vân không nói một lời là thiên lão tổ bây giờ cười lạnh vài tiếng hai cánh tay hợp lại lại nhẹ nhõm một phần lại có hai đoàn màu đen hỏa cầu hiện lên trong tay lần này hết thể mọi người thốt nhiên biến sắc đồng thời nhìn chăm chú vào hai cái hỏa cầu bất kỳ cử động nào mà lúc này kia hỏa vân lại bắt đầu lan lộn đồng thời ẩn ẩn chuyển đến liệt diễm lao quỷ tranh tranh q u á i thanh quỷ tổ tà thiên chẳng lẽ cũng muốn ta khuất phục tại ngôi ư sao đương nhiên tất nhiên bổn tổ sư tự mình phụ thân đến rồi nơi đây hết thể mọi người hoặc là chết hoặc là nhận ta làm chủ nhân ai cũng sẽ không ngoại lệ quỷ tổ tà thiên quan sát kia hỏa vân thản nhiên nói hảo hảo chỉ là một cái phụ thân chi thể thậm chí ngay cả bồn đảo chủ chủ ý cũng dám đánh xem ra chỉ có chiếu cố các hạ ma hỏa uy lực liệt diễm lao quỷ tựa hồ thẹn quá hóa giận hỏa vân cổn động càng ngày càng lợi hại lôi hỏa thanh âm cũng nhất thời đại thịnh đứng lên gặp liệt diễm cùng quỷ tổ tà thiên cuối cùng đàm phán không thành viêm nhận môn cùng ám quỷ môn nhân đồng thời trong lòng bông lỏng nếu là có lao quái này cùng nhau xuất thủ cũng không phải không phải là không có sức đánh một trận dù sao liệt diễm lao quỷ tu luyện liệt diễm ma công đó cũng là loạn tinh hải tiếng tăm lửng lây công pháp nói không chừng có thể khắc chế đối phương ma hòa đâu tà thiên tiền bối người không kiêng nghề gì như thế sử dụng cấm hồn chi thuật sẽ không sợ đông tiên cung nhân tìm tới cửa sao theo ta được biết cái này cấm hồn chi thuật thế nhưng là đông hải thánh tiên nghiêm cấm các người những nguyên anh này kỳ cao nhân sử dụng hòa vân tiên tử bây giờ chật hỏi một câu như vậy năm trăm ba mươi sáu chương năm trăm ba mươi ba phản chiến dù cho tà thiên lão tổ dạng này nguyên anh kỳ lão ma n g h e xong đông tiên cung cùng đông hải thánh tiên cũng hơi hơi biến sắc nhưng hắn lập tức liền thần sắc như thường đồng thời hắc hắc cười lạnh nói ngươi nhà đầu này biết đến vẫn thật không ít đâu tiên cung đích thật là đối với chúng ta những người này có như vậy một đầu lệnh cấm bất quá cái này đã là chuyện lúc trước. ngươi cho rằng hôm nay đông hải thánh tiên còn dám dễ dàng ra tiên hải thành sao chỉ cần đông hải thánh tiên không xuất thủ đông tiên trong cung những người khác còn có thể bắt chúng ta những người này như thế nào câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang nhường hỏa vân tiên tử bọn người ngạc nhiên chỉ có trung niên nhân t r ờ ám quỷ môn nhân không có lộ ra khắc thưởng tựa hồ sớm biết chuyện này mà ngô dung nghe nói như thế ánh mắt trôi nổi không chắc trong đầu hiện ra trí nhớ của kiếp trước hoàn toàn chính xác bây giờ đông hải thánh tiên hoàn toàn chính xác ra không được tiên hải thành sáu thế nhưng là dạng này vừa vặn à tại tiên hải thành vùng này Ta lời này c nhường trung niên nhân nao nao nhưng ngay lúc đó lĩnh ngộ hướng thủ hạ những tu sĩ kia vung tay lên tay tạm thời trước tiên chiếu nàng nói đi làm nếu không đánh lui cái này lao ma chúng ta ai cũng sống không được tiếp lấy hắn liền mặt nạ xương lạnh nhìn về phía phía trước cái tiêu liệt diễm lao quỷ hỏa vân cũng nhẹ nhàng thoáng một cái bay đến đỉnh đầu hợp thành liên thủ chi thế mấy vị tiết ám quỷ môn kim đan k ỳ sĩ nhìn nhau thêm vài lần không nói hai lời bay đến l i ê u ngô dòng đám người bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn phía phản bội ân t r ư ở n g lao b ọ n người xem xét không cần trực tiếp đối mặt tà thiên lao tổ kinh khủng ma hỏa viêm nhận môn người còn có được mời tới tu sĩ sắc mặt tốt lên rất nhiều đồng dạng lấy ra pháp khí cùng phun ra pháp bảo chuẩn bị chém giết một cuộc nhưng đứng tại đám người sau cùng n ộ dung lúc này trong mắt lại lập lụe tia sáng hắn thêm giới có chút làm bờ môi tâm n i ệ m vừa động phía dưới trong tay đã nắm lôi thần chi kiếm. chỉ là kiếm mang không có mở ra thật giống như cầm một cái đen như mực đồng từ một dạng động thủ trung nhiên nhân thần s ắ c chỉnh t r ọ n g một tiếng nói nhỏ hai tay vừa bấm quyết trước người quỷ đầu gào thét một tiếng mở ra miệng đầy răng n a n h hung á c đánh về phía tà thiên lão tổ cùng lúc đó kia hỏa vân tiên t ử đám người pháp khí cùng pháp bảo cũng đồng thời bắn ra phô thiên cái địa hướng đối diện viêm nhận môn phản đ ổ p h u n ra mà đi tà thiên lão tổ bên người ân trưởng lão b ọ n người đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết đồng dạng bắn ra đủ các loại quang hoa tiến lên đón trong lúc nhất thời đủ loại pháp khí pháp bảo đan vào với nhau tà thiên lão tổ nhàn nhạt ánh mắt nhìn xuống c lại xem xét phía dưới mong đâm đầu vào bay tới quỷ đầu khoe miệng lộ ra vài tia cởi lạnh trong tay hai cái màu đen hỏa cầu rời khỏi tay r ờ i tay hỏa cầu trên không trung một hồi biến hình biến thành hai đầu lớn bằng ngón cái mặc xà s i ê u phải một tiếng tiễn v ậ y chui vào quỷ đầu miệng lớn bên trong trung niên nhân lập tức biến sắc thầm têu không tốt quỷ đầu quả nhiên ngừng lại hơn nữa đầu người tùy theo bành trướng trong nháy mắt phanh một tiếng bạo liệt ra từ bên trong bắn tung tóe ra vô số hát sắc ma lửa nhìn thấy cảnh này sắc mặt của người trung niên trở nên có chút tái nhợt nhưng ngay lúc đó hít sâu mùi hơi lộ ra một tia kiên quyết chi một khoảng ngón cái to bằng hạt trâu từ hai đầu lông mày chậm rãi gặt ra khéo léo đẹp đẽ trắng n o a n nóng ánh tản ra trắng minh mông từng tia ý lạnh xích minh cái này lao ma luyện n g ụ c quỷ hỏa chỉ có dùng trí âm trí hàn pháp bảo mới có thể khắt chế một chút ta dùng t r ư ớ c cái này huyền hàn châu hấp dẫn chú ý của hắn tiếp đó ngươi tìm cơ hội dùng liệt diễm ma hỏa vây khốn lao ma dạng này chúng ta mới có thể có chút phần thắng trung n i ê n nhân nhất đẳng này hạt trâu bay ra lập tức thần sắc nghiêm nghị hướng không trung liệt diễm lao quỷ vụ trộn truyền âm nói một tiếng buồn, buồn ân chữ tự hỏa vân bên trong chuyến hắn không do dự nữa mạnh mẽ há miệng một đám mưa máu từ trong miệng phun ra đem này trâu chùm lên trong đó lập tức hạt trâu tích lưu lưu nhất chuyển tất cả xương máu đều bị hút sạch sẽ tiếp lấy bạch khí co rụt lại dâng lên sau đó biến thành một đ o à n đường kính m é t cực lớn ngân đoàn l o e loe tờ loa mắt thật là kinh người lao ma để cho ngươi mở mang kiến thức một chút dùng biển sâu huyền băng luyện chế ra huyền hàn châu lợi hại trung nhiên nhân nhìn về phía tà thiên l á o tổ cắn răng nghiến lợi nói khuôn mặt lộ ra g ữ tận cực điểm sau đó lấy tay chỉ một cái cái kia huyền hàn châu miệm phun một cái tật tự phát quyết ngân xác quan đo một hồi ông ông tiến g thanh minh lập tức văng lên trong n g á y mắt mắt biến thành một cái to cờ miệng chén màu trắng m ã c x à hung hăng đánh về phía tà thiên lão tổ a tà thiên lão tổ hơi lộ ra một điểm kinh ngạc nhưng sau đó thần sắc khôi phục bình thường khinh thường nở nụ cười đầu vai nhẹ nhàng lắc một cái sau lưng thoát ra bảy tắm c ố cái bắt hắc khí những hắc khí này nhẹ bén cực điểm trên không trung lộn một vòng phía sau liền cùng dạng hóa vì mấy cái hình tượng khác nhau hình sói yêu thú dương anh múa vớt hướng bạch mãng bắn nhanh mà đi trung n i ê n nhân thấy vậy sau mi một chút d ự thẳng hét lớn một tiếng m ư ơ i ngón không ngừng búng ra t ư n g đạo các loại lập tức mang xả hai mắt lục quang loại lên đem thân thể một bản một mảng lớn thật dày màu trắng hàn vụ không một tiếng động phân l u n ra một chút đem đối diện hình sói yêu t h ú sông vô tung vô ảnh hơn nữa còn không bỏ qua tiếp tục hướng tà thiên lão tổ cùng r i ú p tới tà thiên lão tổ lúc này mới chân lộ ra chút ngoài ý muốn c h i s ắ c nhưng hắn bất động thanh s ắ c một tay trước người nhẹ nhàng v ạ c h một cái phớt một tiếng một đạo thật dày màu đen bức tường ánh sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên đem những cái k i a màu trắng hàn vụ chắn bên ngoài ngay bây giờ xích minh mau ra tay trung niên nhân mắt thấy màu trắng kia hàn vụ đã nhất thời đem tà thiên lão tổ chú ý của lực toàn bộ hấp dẫn liền vội vàng hướng không trung liệt diễm lao quỷ lặng lẽ h ạ xuồng đạo hảo hỏa vân bên trong liệt diễm lao quỷ không chút do dự ứng tiếng nói sau đó trung niên đỉnh đầu chỗ tiếng oanh minh nổi lên hỏa vân lao nhanh phòng lớn lên một vòng bắt đầu xoay chuyển cuồng vũ lên tiếp đó x é t đánh không kịp bưng thai hướng xuống vừa rơi xuống liệt diễm lao quỷ n g ư ờ i sáu trung niên nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ một tiếng kinh hô phía sau liền bị cái kia hơn trăm mét vô tận hỏa vân chùm lên trong đó lúc này tà thiên lão tổ cặc một hồi quấy gì một cái to lớn ô tay từ cái tia hàn khí trắng xóa bên trong bắn ra trong chốc lát đã đến bạch mãng trước người một tay lấy nó bắt được trên tay hung hăng dùng sức bót lập tức bạch mãng hình thể trời quang mây tạnh hồi phục hạt trâu bản thể chỉ là nó tại trong bàn tay l i ề u mạng lấp léo không ngừng phóng thích ra hà n khí tựa hồ không muốn khuất phục bộ dáng đồng thời lôi hỏa trong tiếng nổ vang chuyển đến trung niên nhân vừa kinh vừa sợ tiếng giống lão ma liệt diễm hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu càng là cùng một bọn thanh âm của hắn tràn đầy đói nói không xong hối hận cùng cựu hận chi ý hử chỉ là ngươi quá ngu ngốc mà thôi ngươi trước thật tốt cùng liệt diễm đạo hữu chơi đ ù a A. ta trước tiên đem những người khác đổi u đi trở về lại cùng ngươi tâm sự t ì n h thầy trò theo cái này nhàn nhạt lời nói vừa ra bàn tay lớn màu đen quang hoa thu vào lộ ra tà thiên lão tổ thân hình hắn lạnh lùng nhìn hỏa vân một mắt lại nhìn nhìn trên tay huyền hạt châu không chút do dự há miệng phun một cái một cỗ nhàn nhạt h ắ c khí đem hạt châu nó bọc ở trong đó hạt châu lập tức bị ô nhục quang hoa mất hết ảm đạm xuống nhìn thấy tình cảnh này tà thiên lão tổ âm hẳn trên mặt lộ ra vẹ tự đắc tiếp lấy lật bàn tay một cái này châu tan liền không có tin tức biến mất từ liệt diễm lao quỷ đột nhiên phản chiến đến tả thiên lão tổ tịch thu huyền hàn châu nói rất dài dòng nhưng chỉ là trong c h ư ớ c mắt nhưng đã để chính đại chiếm thượng phong tu sĩ bọn người trợn mắt hốc mồm hòa vân tiên tử đôi mắt đẹp bên trong càng lộ ra khó tin thần sắc nhưng phần lớn người lập tức đều ý thức được liêu thập sao hổ thị liếc mắt phía sau ngay lập tức đem đang ép tới ân trưởng lao bọn người không thở nổi p h á p bảo vừa thu lại im lặng không lên tiếng chạy từ t á n bọn hắn đều không phải kẻ ngu trước mắt tình hình m ạ n kháng nhất định là chết không toàn thây bốn phía phi độn mà đi đại gia liền nghe theo mệnh trời a bất quá muốn nói động tác nhanh nhất đương nhiên vẫn là sớm làm xong c o c ẳ n g chuẩn đi hỏa vân tiên tử cùng thiếu phụ trần trưởng lão cơ hội tại nơi liệt diễm lao quỷ vừa mới ám toán trung niên nhân đồng thời hai người bọn họ liền đem pháp bảo vừa thu lại không nói hai lời biến thành vàng lục hai vện bỏ dài chạy trước đi một bước mà ám quỷ môn tu sĩ kim đan hoàn toàn không có tất cả đều bỏ chạy cùng trung niên nhân đồng loạt xuất hiện bốn tên tu sĩ ngược lại liên thủ điên cùng tấn công lên liệt diễm lao quỷ cùng quỷ tổ tạ tiên trên mặt bọn họ lộ ra làm lòng người rét lạnh điên cùng thần sắc song toàn nhất phó chỉ công không tuân thủ liệu mạng bộ dáng mà cái kia hai cái má đầu thật đúng là nhất thời bị công luôn cuốn tay chân. mà không cách nào bước ra cái này khiến nội dung nhìn trong lòng càng là đại hỷ đứng lên trong lòng thầm nghĩ quả nhiên a hóa thần kỳ lao ma phụ thân chỉ có một phần mười thực lực liền xem như bốn cái quỷ hóa tu sĩ kim đan cũng có thể quấn lấy hàn sáu năm trăm ba mươi bảy chương năm trăm ba mươi b ố kiếm như tiện đúng vào lúc này nội dung phía trước vốn là không có một bóng người chỗ đột nhiên không gian một hồi mơ hồ v n mẹo một hồi nhỏ xíu xé rách âm thanh không gian đều bị vỡ ra tới từ bên trong leo ra ngoài một cái hình người quỷ vật đi ra từ đâu tới lượt thi nội dung hơi xứng sở cái này hình người quỷ vật toàn thân bích thanh nhưng á t mà, mà lúc này biến t h n sớm đã xa trốn hồng vân tiên tử xoay đầu lại nhìn thấy bề ngoài n là kim đan kỳ ngô dung bị một cái nguyên anh k ỳ luyện thi chỗ còn lấy ánh mắt lóe lên một chút do dự lại cẳng răng tăng thêm tốc độ bay về phía phương xa khắc kim đan k ỳ người đều đã chạy trốn cũng chỉ có ngô d u n g nhất người không trốn mặc dù ngô dung không phải hồng vân tiên tử thanh lãi nhưng mà cũng là bởi vì hồng vân tiên tử phụ thân c h ô ở cái này tông môn sự tình mà đến hiện tại ngô d u n g bị nhốt chỉ lát nữa là phải chết ở tà ma trong tay hồng vân tiên tử trong mắt tự nhiên là thoáng qua một tia không thôi nhưng mà hồng vân tiên tử biết mình lưu lại cũng sẽ không cứu được l i ế u ngô d u n g ngược lại sẽ để cho mình thân hãm nhà tù cho nên c h n ắ n rằng trong lòng có chút ấ y náy mà chạy trốn ngô dung cảm giác được hồng vân tiên tử một lần cuối cùng bên trong áy náy sau đó nhìn tứ phía bắt trốn chạy người căm lập tức cười một cái nói t ố t trốn được hảo toàn bộ các ngươi chạy trốn nên cái gì cũng không biết không nhìn thấy bất cứ thứ gì nói nội dung tay trưởng ở trên mặt hơi hơi một vòng nội dung mặt của trong nháy mắt biến ảo đã không phải là mình nguyên lai bộ dáng như vậy thuật dịch dùng tại trong thiên giới không phổ biến nhưng cũng không phải là hy hữu chi thuật nội dung sử dụng cũng là không nghĩ bị người ở trước mặt nhận ra mà ngô dung trước mắt luyện thi gặp nô d u n g nhất hơi một tí lập tức gầm to đứng lên dội ra năm ngón tay đâm vào ngô dung đầu người thế muốn đem ngô dung đầu người giống dưa hấu cho bấm nát nhưng mà ngô dung lại nắm lôi thần chi kiếm lôi điện quấn quanh kiếm mang đột nhiên m ộ t phát một cỗ siêu việt pháp bảo khí tức trong nháy mắt bắn ra hậu phương còn tại chiến đấu tà thiên lão ma liệt diễm lao quỷ đều rối rít nhìn lại tức thì bị cái kia vây công kim đan quỷ hóa tu sĩ tìm được một tia cơ hội ngược lại ép tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ tiết tiết l u i lại tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ trong mắt lại nhìn chẳng chặp nô g dung bên này bắn ra lõe lên tia sáng nhìn lẫn nhau một cái trên địa cầu nô dung cái này lôi thần chi kiếm là thần khí liền thần linh cũng không nhất định có vũ khí nhưng mà dùng tiên giới tiêu chuẩn tới nói nô dung cái này l thường thường liên h ó a thần kỳ cường giả cũng không có bảo v ậ n khí tức như vậy tán phát ra làm sao có thể nhường tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ không đỏ mắt đâu hơn nữa hai người bọn họ đều căn bản vốn không nhường cho đối phương đúng vào lúc này tà thiên lão ma bên người đột nhiên nhiều hơn một cái đen y lý hệ lão giả trên thân tản da màu xanh nhạt quỷ khí cũng là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cái này đen y lý hệ lão người xuất hiện trong nháy mắt cải biến c h i ế n c phục cái t i ê u năm cái ám quỷ môn năm cái quỷ hóa kim đan tu sĩ trong nháy mắt bị đột nhiên này đi ra ngoài đen y lý hệ giả trên thân tản mắt ra thi độc bao phụ lại tiếp đó tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ lập tức phản kích. trong nháy mắt tiêu diệt cái này nằm cái quỷ hóa kim đan tu sĩ mà lúc này nội dung trong tay lôi thần chi kiếm đâm về trước mắt nguyên anh k ỳ luyện thi một kiếm h ó a trăm tại ưng nhãn thuật dưới sự trợ rút trong nháy mắt phá vỡ luyện thi phòng ngự đem luyện thi trực tiếp cho xé thành nắp ấy cái này xem ra cần 500 năm trăm n ă m trở lên niên hạn mới có thể luyện ra được luyện thi cứ như vậy bị nội dung cho chết mà vốn là một bộ lạnh nhạt tả thiên lao ma liệt diễm lao quỷ còn có đột nhiên xuất hiện đen ý lao đầu vốn là đều hài hức nhìn xem nội dung lại nhìn thấy nội dung trong nháy mắt miểu sát nguyên anh kỷ luyện thi một mặt này khóc cái k i a đột nhiên xuất hiện đen ý gì ở lao đầu càng là đột nhiên phun ra một miệng lớn tản ra màu xanh nhạt thi khí tiên huyết tức giận chứng n ô dung trong mắt tràn đầy tơ máu ngươi vậy mà giết chết ta l u y ệ n thi ta muốn đem ngươi luyện thành ta mới l u y ệ n thi đem ngươi thần hồn cầm tù đến hoàn toàn tiêu vong mới thôi mới có thể triệt tiêu trong lòng ta chỉ hận n ô dung lại cười nhạt một tiếng nói phải không chúng ta cùng tiến lên giết hắn ta không muốn trong tay hắn linh bảo cái này đen ý gì ở lao đầu giống giận đứng lên ta thiên lão ma lạnh giọng nói có thể ta chỉ cần linh bảo liệt diễm đạo hữu Cái tiên kêu hỏa vân tiên tử tuyệt đây ố i đi không nổi,、hắn、hiện tại rời đi, thiên tại đi ngươi liệt diễm、đảo. lại thêm, cái này trời giá đảm để đảo, không hắn thể cho thêm, trong vòng năm, nàng ngoan ngoan này ta tà rét có bảo u ngươi xem như thế nào. xem thế đ â chính là tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ giao dịch tà thiên lão ma đáp ứng những điều kiện này chính là vì nhận được nội dung trong tay lôi thần chi kiếm liệt diễm lao quỷ gật đầu một cái nói đi cái này kim đan có kỳ q u ặ c ba người chúng ta cùng tiến lên giết hắn lại nói tà thiên lão ma cười ha ha nói ta cũng giống vậy nghĩ đen y là lao quỷ nhìn thấy tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ đều nói xong không nhịn được đi trước phóng tới liêu ngô rong thế nhưng là vừa mới x u ố n g lên cái này đen y rỉa lão quỷ con mắt đều chừng lớn giống cái đèn lồng một dạng cái này đây là h u y ễ n kiếm sáu chỉ thấy ngô rung trong tay lôi thần chi kiếm trong nháy mắt hoa thành một trăm đạo kiếm ảnh bén nhọn hướng về trước mắt cái này đen y rỉa lão quỷ phách trả m à đi đen y rỉa lão quỷ lập tức bị dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt đây là h u y ê n h ó a thiên kiếm thuật h u y ễ n kiếm tông bí thật ta mặc dù không hiểu nhưng mà cũng biết ta ta đi đen y rỉa lão quỷ còn chưa phản ứng kịp liền bị cái này chăm kiếm xuyên qua trực tiếp xuyên thành tài sản Mà s a là là trước mắt cái này rõ ràng chỉ có kim đan hơi thợ tu sĩ nhưng là chân chính quỷ quái cái này sao có thể tà thiên lão ma như thế nào cũng không dám tin tưởng cái này đen y lỉa lão quỷ thế nhưng là hắn thủ tịch đại đệ tử là hắn lúc còn trẻ thu đồ đệ qua nhiều năm như vậy theo sát lấy tà thiên lão ma tại tuyến đầu mặc dù không có tà thiên lão ma đã là bước vào tiền h vương cảnh giới ít nhất cũng là nguyên anh cường dạ à làm sao có thể bị một cái kim đan tu sĩ cho giết trong nháy mắt tà thiên lão ma nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông nhưng mà đợi không được bọn hắn nghĩ quá lâu những thứ này xuyên qua đen y li ở lão quỷ đem đen y li ở lão quỷ xạ thành cái sàng lôi kiếm phong bạo trong nháy mắt che mất đen y li ở lão quỷ thân sau tà thiên lão ma hòa liệt diễm lão quỷ kim đan kỳ làm sao có thể có mạnh như vậy so với nguyên anh mạnh hơn liệt diễm lao quỷ vốn chính là đủ hoảng sợ mà chỉ là phân thân phụ thân bản thể là hóa thần kỳ tà thiên lão ma ánh mắt so với liệt diễm lao quỷ tốt hơn nhiều lắm liếp mắt liền nhìn ra vì sao bởi vì tà thiên lão ma xem không hiểu cái này lôi kiếm tại sao sẽ như thế nhiều a cái này cũng là nhường tà thiên lão ma tâm kinh đảm hạn chỗ rõ ràng cũng chỉ là kim đan kỳ tu sĩ thế nhưng là cái này huyễn hóa thiên kiếm thuật h u y n l ề n diệu vừa xa khỏi tà thiên lão ma lý giải tại tà thiên lão ma xem ra đối với huyễn hóa thiên kiếm thuật lý giải có sâu xa như vậy người tuyệt đối là huyễn kiếm tông bên trong đại năng a tại sao có thể là kim đan tu sĩ cái này khiến tà thiên lão ma nghĩ tới một loại khả năng trước mắt cái này trẻ tuổi kim đan tu sĩ cùng hiện tại chính mình mở dạng cũng là huyễn kiếm tông một cái nào đó đại năng mà thôi hơn nữa cái này rất rõ ràng là một cái âm mưu dẫn chính mình vào cuộc âm mưu trong nháy mắt tà thiên lão ma trong đầu ý niệm l a n lộn nhường hắn nhớ tới tới hắn cùng h u y ễ n kiếm tông thật là có chút rất xa xưa ẩn đoán tà thiên lão ma chính mình cũng sẽ rất ít nhớ tới dù sao hắn tại đông lâm tiên hải vùng này rời xa trung thổ đã sớm cùng h u y ễ n kiếm tông đoạn tuyệt liên hệ tà thiên lão ma phía trước tự nhiên là không nhớ nổi nhưng là bây giờ tà thiên lão ma nghĩ tới trước mắt cái này kìm đàn tu sĩ mười phần chín tám chính mình n u y ễ n kiếm tông bên trong cử nhân không biết bọn hắn từ nơi nào chịu đến mình phong thanh cố ý đến đây báo thù ý nghĩ này đột nhiên tại tà thiên lão ma trong đầu cấp tốc nam bộ tà thiên lão ma thân thể cũng n h ị n không được run một cái năm trăm ba mươi tám chương năm trăm ba mươi lăm vạn kiếm tề phát ân trưởng lao thấy con mắt đều phải t r ợ n lồi ra hắn đã sớm cùng tà thiên lão ma nói lên n g ô dung sự tình nói n g ô dung trên thân có lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật làm vừa rồi n g ô dung lấy ra lôi thần chi kiếm thời điểm ân trưởng lao trong lòng càng là kích động bởi vì ân trưởng lao bên này nhiều người như vậy nô g d u n g nhất cái tu sĩ kim đan nhìn thật giống như một cái nhỏ thọ trắng người như vậy súc vô hại thế nhưng là con này bé thỏ trắng mới hơi hơi hé miệng vậy mà liền đem một cái nguyên anh tu sĩ cho giết trong nháy mắt chăm kiếm xuyên thân ân trưởng lão nhìn không ra là ảo kiếm tông bí thuật nhưng mà cái này chăm kiếm như mưa tên tình cảnh đã thật sâu khắc ở ân trưởng lão trong mắt của ân trưởng lao thấy cảnh này sớm đã không có trước đây loại kia thần sắc lạnh nhạt vội vàng trốn tà thiên lão ma sau lưng những thứ khác kim đan nhìn thấy lôi kiếm như mưa mà bắn v h ụ c tới nao nhao n ú t ở tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ sau lưng tà thiên lão ma thấy cảnh này con mắt hơi hơi nhau lại trong tay lập tức xuất hiện luyện ngục quỷ hỏa mà hai đạo cường đại d ị h ỏ a lập tức ở nơi này trăm đạo lôi kiếm công kích trước mặt tạo thành một đạo to lớn tường lửa ngăn trở liếu ngô dòng thế công âm vang một tiếng thật lớn d ị h ỏ a cùng lôi kiếm nhao nhao biến mất không thấy gì nữa mà lưu lại tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ sắc mặt âm trầm tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ ngăn lại liễu ngô dòng một lớp này trăm kiếm t ề phát sau đó tà thiên lão ma trầm giọng nói liệt diễm đạo hữu còn có những thứ khác tu sĩ kim đan chúng ta đồng loạt ra tay đừng cho hắn có lại ra tay cơ hội tiếp đó tà thiên lão ma liếp mắt nhìn liệt diễm lao quỷ thân sau ân ta c h ờ một chút liền đem ngươi thi thể luyện thành luyện thi ân trưởng lão nghe nói như thế lập tức thần sắc khẽ biến c h ầ m ngâm một chút gật đầu nói đã biết quỷ tổ sáu nói ân trưởng lão mà bắt đầu bước vào nguyên anh cảnh giới trên người quỷ hỏa càng là đột nhiên bước lên cho thấy hắn tà tu thân phận mà lúc này ân trưởng lão tại lôi k i ế p vung xuống lúc phóng tới n g ô dung y đồ lợi dụng n g ô dung để ngăn cản một bộ phận lôi k i ế p u y lực liệt diễm l ã o quỷ cùng tà thiên lão ma nhìn thấy ân trưởng lão vậy mà giữ lại một tay trên mặt vui mừng cũng đi theo sông tới ngay sau đó nam sáu cái kim đan kỳ tu sĩ đi theo liệt diễm lao quỷ sau lưng cùng một chỗ hướng về n g ô dung p h ó n g đi n g ô dung cười nhạt một tiếng lần nữa nâng lên hai tay tỏa ra màu xanh đen lôi ti lôi thần chi kiếm trong nháy mắt nhất hóa bách tạo thành trăm thanh lôi kiếm ấ n trưởng lão nhìn thấy n g ô dung cái này trăm thanh lôi thần chi kiếm lập tức có chút không dám xông bộ dáng liệt diễm lao quỷ cùng tà thiên lão ma đồng thời hư một tiếng tà thiên lão ma nói lên cho ta ta bảo vệ các người không chết chỉ là trăm kiếm sợ cái gì nhưng mà sau một khắc chỗ hữu nhân đô biểu lộ đều đọc lại chỉ thấy nội dung vô vô túi chữ vật lập tức bay ra trăm thanh phổ thông phẩm chất trưởng kiếm tiếp đó mỗi một chất trưởng kiếm đều hóa thành trăm thanh trường kiếm. tại ngô dòng sau lưng tạo thành một cái to lớn vòng tròn còn q u ấ n n g ô dung chính nối sông tới ân trưởng lão b ọ n người t r ă m kiếm thật là chỉ là như vậy vạn kiếm đ â u sáu nói n g ô dung vất tay phía dưới sau lưng lôi thần chi kiếm kiếm ảnh xen lẫn trường kiếm bình thường hư ảnh phô thiên cái địa bắn về phía trước mắt một đám tà tu vạn tên cùng bắn ta thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ nhìn thấy tình cảnh như vậy vội vàng thay đổi vãng hai bên hai cái phương hướng ngược nhau bỏ chạy ta thiên lão ma liền hắn cái kia bị khống chế lại đồ đệ cũng không quản trực tiếp chạy trốn đám giận a n u y ễ n kiếm tông tiện nhân vậy mà đuổi theo nơi này còn trở nên mạnh như thế. tà thiên lão ma vốn là cho là mình đã là s ắ p b ư ớ c vào tiên vương danh giới hóa thần cực giả không cần lại sợ hai h u y ễ n kiếm tông truy sát lại không nghĩ rằng n ô dung sợ hãi như vậy doa đến tà thiên lão ma vội vàng bỏ chạy mà n ô d u n g lánh liệt n ở nụ cười hai cái ngón tay chỉ hướng hai bên trái phải cực tốc bay đi tà thiên lão ma hòa liệt diễm lão quỷ cái này vạn kiếm bên trong trong nháy mắt phân lưu ra hai đạo mên ngông kiếm ảnh hàng trăm hàng ngàn cái hư ảnh tạo thành một cái kiếm thật lớn ảnh bổ về phía tà thiên lão ma hòa liệt diễm lão quỷ đây vẫn là kim đan kỳ sao ân trưởng lão trong đầu vừa mới hiện ra ý ngh thân thể và thần hồn trong hồn nháy và mà ắ t thiên kiếm thuật trực tiếp t bị ngô dung huyền hóa h kiếm xạ n mảnh h vốn ụ n cắt Mà v là trốn ở tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ thân sau những thứ này kim đan hoàn toàn không nghĩ tới tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ hai người lại đột nhiên quay đầu bọn hắn chỉ là kim đan phản ứng không có nhanh như vậy trực tiếp bị n h a n s ạ trong nháy mắt biểu sát mà những cái kia dài kiếm hư ảnh hôn tạp lôi kiếm hư ảnh bắn về phía bầu trời xa xăm dần dần biến mất không thấy tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ hét thảm một tiếng cho dù là tế khởi trong cơ thể mình dị hỏa đều trực tiếp bị đánh thành t r ọ n thương rớt xuống đất mà ngô dung sau lưng cái này t r ă m thanh phẩm chất thông thường linh khí bảo kiếm trong nháy mắt pha thoái đây chính là huyền hóa thiên kiếm thuật bá đạo linh khí thông thường căn bản là không chịu nổi dị nhất hóa trăm cho dù là huyền kiếm tông tu sĩ có thể sử dụng huyền hóa thiên kiếm thuật bình thường đều là dị nhất hóa m ư ờ i mà thôi giống nội dung trong tay lôi thần c h i kiếm đã là linh bảo cũng chỉ có thể dị nhất, hóa trăm, nếu như dị nhất hóa ngàn lời nói rất dễ dàng tổn hại ngược lại n ộ dung không đến khẩn cấp quân đầu cũng sẽ không làm như vậy hơn nữa dị nhất hóa một m ư ờ i dị nhất hóa trăm dị nhất hóa ngàn đều là đối với tại huyền hóa thiên kiếm thuật hiệu khác nhau vậy nội môn đệ tử có thể dĩ nhất hóa trăm đã vô cùng lợi hại thậm chí tại huyện kiếm tông bên trong rất nhiều nội môn trường lão cũng không có có thể luyện thành dĩ nhất hóa ngàn lúc này trọng thương tà thiên lão ma hòa liệt diễm lao quỷ đồng loạt kinh hô lên nhao nhao cầu xin tha thứ tại hạ tua h đạo hữu xin t h a m ệ n h đạo hữu ta nguyện ý làm lưu làm mã chỉ cần ngươi chịu b ô n g thà tại hạ n ô dung liếc mắt nhìn hai người căn bản không lưu tình chút nào lại một lần nữa sử dụng huyễn hóa thiên kiếm thuật cái này trên trăm thanh lôi kiếm hư ảnh dọa đến tà thiên lão ma kều lớn lên n u y ễ n kiếm tông đạo hữu ta thua ta tả thiên lão ma nhận vua nhưng mà ngươi giết ta ngươi được liêu thập sao tiện nghi sao ta vì đổi ta cái mạng này ta có thể nói cho một cái so với ta đây cái mạng còn trọng yếu hơn tin tức ngươi xem coi thế nào ta thiên lão ma gắt gao nhìn xem n g ô dung nói ta thiên lão ma lời này vừa ra liệt diễm lao quỷ lập tức kinh ngạc miệng hơi hơi mở ra kinh hô nói ta thiên tiền bối ngươi là nói tà long mộ ta thiên lão ma gật gật đầu nhìn về phía ngô dung cầu khẩn nói chỉ cần đạo hữu ngươi thả qua ta một mạng ta tất nhiên nói cho ngươi cái này tà long mộ sự tình chỉ cần đạo hữu tiến vào tà long trong mộ có được đồ vật tuyệt đối so sánh được ta đây cái mạng còn trọng yếu hơn nhiều lắm Nói thế nào, huyên tông ơn đoán, đều đi qua à, ngươi nói đúng không kiếm đi thế ta Tà hưu và à, đạo qua đều sáu. đúng l o trong Long n tảng, như g tỉ tà huyết, mộ bí đ ạ o hưu nếu như nhận được, nếu thì có cơ c hội h u y ể như ó a thành tà long chi thế lại tỉ chi h Long n Lại sáu. tà long s á c càng là các loại linh bảo chủ yếu tài liệu lại càng không cần phải nói cái gì long diên thảo các loại linh hảo thậm chí nghe nói tà long long tinh còn giấu ở trong đó sáu nếu như ta không nói cho ngươi như thế nào tiến bảo ta có thể nói ngươi hoàn toàn không biết sáu ta t i ê n lão ma là kiêu hùng có được dán được thân thể này là tàn yêu cũng là hắn huyết mạch truyền nhân nếu như lần này bị nội dung giết chết tà thiên lão ma thực lực tại trong ngắn hạn ít nhất phải sụt giảm m ba đây hoàn toàn muốn ảnh hưởng đến tà thiên lão ma kế hoạch bởi vì tà long mộ chuẩn bị muốn mở ra nếu như tà thiên lão ma thực lực sụt giảm m ba như vậy hắn dù cho có thể tiến vào tà long mộ được lợi cũng lớn đại giảm thiếu mà tà thiên lão ma rất rõ ràng đã biết một lần tiến vào tà long mộ nếu như không có thu hoạch quá lớn có lẽ liền không có lần tiếp theo cơ hội cho nên vì thế tà thiên lão ma dù cho không thể nhịn cũng phải nhịn đây là chính mình trước khi chết duy nhất có thể bước vào tiên vương danh giới cơ hội chỉ cần tại tà long trong mộ nhận được tà long bí tảng thì có cơ hội bước vào cảnh giới của tiên vương n ô dung lại lạnh lẽo n ở nụ cười nói không có hứng thú nói n ô dung ngón tay phân biệt chỉ hướng hai người trước người lôi kiếm hư ảnh lập tức tách ra hai nửa phân biệt bắn về phía tà thiên lão ma hòa liệt diễm lão quỷ tà thiên lão ma không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn nói làm sao có thể ngươi thật chẳng lẽ đối với tà long mộ không có chút nào cảm thấy hứng thú không tại ngô rong lạnh nhạt dưới con mắt tà thiên lão ma hòa liệt diễm lão quỷ trực tiếp bị xạ trở thành cai sàng mà bọn họ nguyên anh bị lôi kiếm hư ảnh lên lôi điện coi trọng thường cũng trực tiếp tiêu tan ở trong không khí toàn tr n ô dung thu hồi lôi thần chi kiếm đi về phía trên mặt đất còn sót lại người đàn ông trung niên kia chính là tà thiên lão quỷ phản bội chạy trốn đi ra đệ tử trên thân là tà thiên lão quỷ bảy luyện ngục quỷ h ỏ a cấm chế đi ngươi không cần t r ă n g chết n ô dung lạnh nhạt nhìn xem nằm dưới đất nam tử trung niên nói nam tử trung niên nghe nói như thế lập tức mở mắt l ặ n g lặng nhìn về phía n ô dung mà n ô dung cũng lạnh nhạt nhìn xem nằm trên mặt đất toàn thân tiêu đốt lấy luyện ngục quỷ hòa nam tử trung niên nói nếu như ngươi nói cho ta biết tà long mộ tàn phế đồ ở nơi nào ta có thể cân nhắc giút ngươi giải trừ cấm chế này năm trăm ba di tích tàn phế đồ ngươi không g i ế ta t nam tử trung niên kinh ngạc nhìn xem n g ô dung cái này ám quỷ môn môn chủ phản bội tà thiên lão ma ra hỏa thế nhưng là vụ trộm tại nhìn n g ô dung là thế nào lấy một người chi thế chấn s á t toàn trường hoàn toàn biết n g ô dung thực lực là đáng sợ cỡ nào n g ô dung mỉm cười nhìn xem ngồi dậy nam tử trung niên nói vậy phải xem ngươi nói thế nào nam tử trung niên liếc mắt nhìn n g ô dung thở dài một cái liền cùng n g ô dung bắt đầu nói hắn gọi triệu tiến tại một trăm năm trước vẫn là tà thiên lão ma đệ tử nhưng mà lấy được tà long mộ tàn phế mưu toan phía sau tà thiên lão ma buộc hắn giao ra tà long mộ tàn phế đồ thế là hắn bỏ chạy phản bội tả thiên lá ma triệu tiến đáng tiếu liêu nhất thanh nói ta long mộ tàn phế đồ cũng không tại trên người của ta ta cũng không có ngu như vậy sẽ thời khắc mang theo người sáu nhìn thấy ngô rong lánh liệt ánh mắt triệu tiến vội và nói g n thế nhưng là tiền bối ngươi có thể đi theo ta đi qua cầm ngươi phải tin tưởng ta sáu triệu tiến biết mình có sống trả lại cơ hội lập tức cầu xin tha thứ một cái nguyên anh kỳ gọi một cái kim đan kỳ tiền bối đây là đủ mất mặt nhưng mà triệu tiến cũng không cảm thấy được bản thân mất mặt phía trước thế nhưng là một tay chấn sát ba cái nguyên anh tồn tại a không cần quản là kim đan vẫn là nguy đan thực lực tuyệt đối so sánh được chính mình phải cường đại hơn nhiều nghĩ tới đây triệu tiến quỳ lệ ngô dung ngược lại là quỳ lệ phải yên tâm thoải mái nội dung liếc mắt nhìn trên người của hắn luyện ngục quỷ hòa lập tức ngồi trồn hồn ở trước mặt của hắn bắt đầu ở trên người hắn vẽ một p h á p trận p h á p trận vô cùng huyền bí tại hoàn thành thời điểm lập tức đem triệu tiến trên người luyện ngục quỷ hòa thu sạch vào triệu tiến thể nội triệu tiến sửng sốt một chút hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung liền như thế dễ dàng giải quyết cấm chế này nội dung lại cười lạnh một tiếng nói ngươi không nên cao hứng nhanh như vậy cho ngươi thời gian một tháng sau một tháng ngươi một thân một mình cầm tà long mộ tàn ph không muốn năng lạnh bằng không mà nói tại tháng sau ngày đầu tiên cam đoan tại bên trong cơ thể ngươi luyện ngục quỷ hòa bộc phát đem ngươi chính mình đốt c h ế t sáu triệu tiến nghe được n ô dung lời này lập tức hoảng sợ mở to hai mắt nhìn vội vàng cầu xin tha thứ n ô dung không có hưu lý hội nói cho triệu tiến bất kể như thế nào trong vòng một tháng ở nơi này đảo nhỏ phụ cận chờ hắn bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả không tin ngươi có thể bây giờ liền trở về tìm người giải giải nhìn nói n ô dung liền bay mất n ộ dung nhất điểm cũng không lo l ắ n g hắn hưu tâm bảy thuật pháp thấp hơn tiên vương danh giới căn bản cũng không có biện pháp giải khai nếu như cái này triệu tiến thật sự mời được đến tiên vương danh giới cờ ư n giả g vậy coi như triệu tiến thắng sau một tháng n ô dung cùng lâm tử xuất hiện ở đây cái trên đảo nhỏ mà triệu tiến đã sớm ở nơi này trên đảo nhỏ chờ đợi n ô dung nhìn thấy n ô dung tới lập tức tiến lên đón n ô dung mang theo lâm tử chậm rãi rơi trên mặt đất nhìn về phía triệu tiến nói tới không sợ có ta ở đây trên người ngươi quỷ hòa sẽ không bùng nổ tàn phế đổ mang tới chưa tiến b ố i mời xem vật này triệu tiến từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đi ra đưa cho liếu ngô rong nội dung nhận lấy xem xét càng là một chương so với ngón cái mới lớn một chút mảnh giấy vụn đây là nội dung lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn triệu tiến một mắt tiền bối hướng về vật này bên trong rót vào chút linh lực đã biết triệu tiến vội và nói nội dung gật gật đầu đưa vào chút linh lực đi vào c h ó i mắt b ạ c h quang tại ngô d u n g linh lực vừa mới tập trung vào đi trong nháy mắt từ mảnh giấy vụn bên trong bắn ra đi ra những thứ này quang hoa đối với phạm nhân mà nói có lẽ phải tránh đi một hai để tránh đả thương hai mắt nhưng n ộ dung là kim đan kỳ tu sĩ vừa phát hiện những thứ này cũng chỉ là thông thường mạch quang phía sau liền nương thần nhìn chằm chằm mảnh giấy vụn mạch nhìn đứng lên kết quả nội dung v ẽ mặt trên mặt hơi đ ộ n g một chút bởi vì lúc này mảnh giấy vụn bên trong dường như xuất hiện l i ê u thập sao đồ vật lần này nội dung không đợi triệu tiến nhắc nhở liền chủ động đem thần thức dò xét tiến v à o đồng thời theo t h ử a hài gian trôi qua thần sắc bắt đầu chỉnh trọng lên đây chính là tà long mỗi chỗ nội dung nhất đem thần thức thu hồi lại liền hít sâu một hơi nhìn qua trung niên tu sĩ hỏi một câu như vậy không rõ lắm bất quá dùng cổ xưa như vậy phương pháp bảo tồn địa đồ cũng chỉ có loại khả năng này triệu tiến trên mặt dâng lên vẻ hưng phấn thần sắc có chút gấp gấp g i t nói nội dung ngay xong gật, gật đầu trong lòng lại thầm nghĩ ở lúc này g cái ó vấn kết triệu tiến lại tại một bên nói tiếp ta trước trước sau sau hao tốn năm sáu mươi năm thời gian cuối cùng trước đây không lâu tìm trên bản đỗ chỗ đáng tiếc là nơi đây hoàn toàn bị một cái đại trận báo phủ ta cũng đều đối với trận pháp một đạo rốt đặc cắn mai không thể làm gì khác hơn là mất hứng mà về chỉ là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị tiền bối ngươi được đến rồi sáu triệu tiến gặp n ô dung có chút buồn buồn nói n ô dung giống như cười mà không phải cười đó cũng không phải cái gì tà long mộ chỗ bởi vì tà long mộ cũng không phải tại trên hải đảo đến từ tương lai n ô dung tự nhiên là rõ ràng cái này rất rõ ràng là một cái cổ tu sĩ、si、di tích mặc kệ cái này triệu tiến nghĩ buồn g h ị c h hoa c h i ê u gì hắn xuất hiện ở đây liền đại biểu cái này triệu tiến không có cách nào giải quyết chính hắn trên người quỷ hỏa muốn cầu cạnh n ộ dung nghĩ tới đây n ộ dung an tâm nói đến cổ tu sĩ mục đích dạng này chỗ tại đông lâm tiên hải thật đúng là phát hiện qua không thiếu nhưng bên trong vừa có thể có thể là chống t r ả i bỏ không có gì cả cũng có thể là phát hiện thượng cổ tu sĩ tâm đắc tu luyện một chút hiện đã tuyệt tích hiếm có tài liệu hoặc p h á p bảo các loại đồ tốt x ấ u nói tóm lại đại bộ phận gì chỉ bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút thu hoạch đương nhiên được hỏng liền muốn nhìn phát hiện người vận khí như thế nào nhưng mà đối với n ô dung tới nói cũng không có có tác dụng gì thượng cổ tu sĩ tâm đắc tu luyện hoàn toàn không sánh được n ộ dung tu luyện tâm đắc của mình đến nơi hiếm có tài liệu hoặc phát bảo n ộ dung cũng không mang hy vọng gì đây đều là cực nhỏ sát xuất chỉ là lâm tử một mực la hét nhàm chán n ô dung nghĩ một hồi còn là nói vậy ngươi dẫn đường đi như vậy tiền bối ngươi có thể cho tại hạ giải quyết thể nội luyện n g ụ c quỷ hóa sao đến nơi đó cho ngươi giải khai ngươi thì không cần lo lắng triệu tiến liền vội vàng gật đầu liền mang theo n ô dung lâm tử hướng về cái kia tả long mộ mà đi hai ngày sau đó n ô dung triệu tiến bọn người tại đông lầm tiên hải một chỗ vắng vẻ hải vực bên trên cực tốc lao vùn vụt căn cứ cái kia triệu tiến giảng đi qua thời gian phi hành g i i như vậy phía trước cách đó không xa nên đến rồi quả nhiên đang phi hành gần nửa ngày phía sau bọn hắn cuối cùng trông thấy một tòa đại đạo đảo này diện tích cực lớn phương viên chừng hơn nghìn dặm rộng nhưng ở trên đảo gò núi sơn đất chiếm đa số một mắt nhìn sang đi khắp nơi đều là vàng sáng một mảnh chính là đảo này sao n ô dung tại đảo này bầu trời hướng phía dưới nhìn xuống hơi kinh ngạc hỏi một bên triệu tiến không tệ trước đây dựa theo trên bản đồ chỉ đã tìm được đảo này ta hướng phụ cận phạm nhân nghe qua đảo này thế nhưng là một tòa thứ thiệt h o a n g đảo chẳng những phụ cận tìm không thấy bất luận cái gì một đầu linh mạch hơn nữa chẳng biết tại sao thông thường cây cối cũng không cách nào ở trên đảo sống sót n ộ dung nghe xong cũng là hơi xứng sờ liền một suy nghĩ phía sau liền nói đảo này càng là không tầm thường càng nói do ở đây có thể thật có tà long mộ di chỉ cái này hẳn xem như tin tức tốt mới đúng lúc đó chúng ta cũng là nghĩ như vậy cho nên mới có thể lục soát khắp toàn đảo tìm được một chỗ khả năng nhất đúng vậy chỗ triệu tiến vội và nói g n n ô dung nghe xong nhàn nhạt nở nụ cười nhìn chung quanh rồi một lần phía sau liền tùy ý mà hỏi bất quá ngươi nói có trận pháp bao phủ chỗ đến cùng ở nơi nào hướng tây lại bay ra hơn trăm dặm có một tòa to lớn thổ sơn nơi đó có một chỗ dốc núi có đại trận phong lớn triệu tiến t r ầ chờ nói tiền bối ngươi có phải hay không chuẩn bị cho tại hạ giải trừ trong cơ thể luyện ngục quỷ hóa sáu n ô dung nhìn về phía triệu tiến cười cười nói không cần khẩn trương ta nói thì sẽ giải khai ngươi cũng không cần lo lắng dù nói thế nào ta cũng là đem ngươi từ tà thiên lão ma trong tay cứu ra ngươi sợ cái gì đâu triệu tiến cười khổ một tiếng nói tiền bối ngươi lợi hại như vậy ta có thể không sợ sao vậy chúng ta đi qua đi n ô dung mỉm cười nói hơn trăm dặm mà đối bọn hắn tới nói cơ hồ phút chốc liền đến một tòa nhìn đích sắc rất cao lớn màu vàng thổ sơn xuất hiện ở liếu ngô rong trong mắt năm trăm bốn mươi chương năm trăm ba mươi bảy giải trận núi này cao chừng ngàn trượng toàn thân màu vàng đất không thấy một tia lục s ắ c cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái phảng phất toàn thân chính là dùng đống đất vàng đ ọ n lại thành một dạng n ô dung bọn người vừa mới bay gần núi này đông nhiên c u ầ n phong gào thét đất đá bay mủ trời đứng lên vô biên vô tận kinh phong đem trên mặt đất đất vàng đều nổi lên một tầm tới khiến cho gần đó lập tức trở nên thiên hôn địa ám đưa tay không thấy được năm ngón n ô dung bọn người đương nhiên sẽ không sợ điểm ấy bao cắt cho bụi trên thân tia sáng lóe lên phía sau xuất hiện hộ thể linh quang đem bọn hắn chùm lên trong đó vẫn vững, vững vàng vàng bay tới đằng trước những thứ này bao cắt ở tại bọn hắn bay ra ngoài vẹn vẹn hơn mười dặm phía sau liền không do biến mất mà bọn hắn thì đã đến rồi thổ sơn dưới chân một đoàn người không chế pháp bảo hướng xuống đất sơn phần bụng bay đi kết quả ở giữa một chỗ tầm thường dốc thoải phụ cận ngừng lại những cái kia xương đỏ bao phủ chỗ chính là trận p h á p chỗ triệu tiến ở giữa không chung một ngón tay trên sân núi một chỗ đối với ngô dung nói kỳ thực không cần chỉ ngô dung sớm đã thấy do một khối trong phạm vi cho phép màu vàng vụ đoàn ngay tại phía dưới cách đó không xa giống như cực lớn quái thú một dạng nắm sấp lưu manh nặng n ề yên tính im lặng cho người ta một loại s nhìn tựa như là thổ phong song thuộc tính trận pháp thật là có chút ý tứ lâm tử gặp một lần trận pháp này k h í thế lập tức hai mắt sáng lên lộ ra mấy phần vẻ hưng phấn lâm tử mình tại trong khu nhà cao cấp cũng là học tập không ít trận pháp hơn nữa mình cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ so với lúc đó địa cầu người mạnh nhất còn cường đại hơn nhiều lắm nghĩ tới đây lâm tử c h ậ m chậm từ không trung đáp xuống trận pháp nơi danh giới đồng thời tràn đầy phấn khởi móc ra một chút thông thường pháp khí bắt đầu khảo nghiệm đứng lên những vật này cũng là lâm tử chính mình đi tiên hải thành những cửa hàng t i ê đãi chỉ thấy nàng trước hết nhất lấy ra chính là một cái hình mầm tròn pháp khí một tay nâng no hướng về phía cái kia xương đỏ bắn ra một đạo màu xanh lá cây cổ sáng kết quả này cổ sáng như bùn như vào biển vừa đi vô ảnh nàng nhũ nhũ mày lại lấy ra một k h ỏ a đỏ dược thủy tinh c â u tới một tay trà sát mấy lần đem hắn tế ra bay vào xương đỏ bên trong nhưng mà pháp khí này đồng dạng là hồng quang lóe lên vài cái phía sau liền bị thật dày xương đỏ bao phủ lại ở trong b ụ hải lần này lâm tử sắc mặt đỏ lên cảm thấy mặt mũi có chút nhịn không được rồi dù nói thế nào nàng cũng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ làm sao lại không giải được đâu lâm tử lại không nghĩ rằng triệu tiến cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ h ắ n cũng không giải được đâu lâm tử liền chui chết ở trong x ư ơ n g châu lại một liền móc ra bảy tám h kiện mọi thứ bất đồng pháp khí đến sò xét pháp trận này kết quả ngoại trừ một mặt màu vàng gương đồng có thể nhường chỗ chiếu chỗ xương đỏ lăn lộn một chút bên ngoài còn lại thì một chút hiệu quả không có lâm tử nhìn thấy chính mình không giải được m ộ n b ự c nhìn về phía ngô dung triệu tiến nhìn thấy lâm tử không giải được trong lòng âm thầm cao hứng ngô dung cười nhạt một tiếng hướng về trên túi chữ vật vỗ c h ă m đạo tia sáng từ trong bay ra tiếp đó vây quanh n ô dung nhẹ nhàng xoe tròn chính là n ô dung phổ thông phẩm chất trường kiếm n ô dung cái gì cũng không nhiều những thứ này căn bản vốn không đáng tiền một lần duy nhất trường kiếm liền tối đa cái này vừa thấy được những trường kiếm này triệu tiến trước tiên kinh hô lên một tiếng lâm tử thì lộ ra thần sắc tò mò không biết ngô dung không đi phá trận lại móc ra những vật này là dụng ý gì ngô dung mỉm cười mà là nhằm vào lấy những trường kiếm này một ngón tay lập tức gần trăm đạo quang hoa bay lên lấy một hóa trăm ước chừng một vạn đạo trường kiếm h ư ảnh trong n g á y mắt bàn tới lấy lực phá xảo lâm tử trong mắt lộ ra một tia giật mình tất quả đáp đúng thế nhưng là không có tưởng t ư ở n g những thứ này pháp trận đến từ cổ tu sĩ cùng hiện tại trận pháp đem tương đối mà nói huyền diệu hơn nhiều lắm không cần nói bây giờ nguyên anh kỳ tu sĩ liền rất nhiều hóa thần kỳ tu sĩ đều không giải được nhưng mà ngô dung rất đơn giản trực tiếp sử dụng siêu cấp bạo lực phương pháp cưỡng ép đem cái này p h á p trận cho đẻ xuống đất bạo đâm mà lúc này những cái kia trường kiếm hư ảnh đã phát ra thật thấp tiếng r ễ dài ở giữa không t r u n g tụ tập thành một đạo kiếm khí thô to thẳng tắp bắn vào phía dưới trong sương mù lập tức không có tin tức biến mất lâm tử hoa triệu tiến nhìn thấy kinh người này một màn hướng na sương đỏ nhìn lại thế nhưng là vẫn sương mù nặng nề không có chút nào dị tượng phát sinh đây là、6. triệu tiến nhịn không được trong lòng nghi hoặc muốn hỏi mấy câu lúc d ị biến cuối cùng xảy ra cái kêu nguyên bản từ khí b u ồ n k ẻ xương đỏ đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến trầm thấp vong long thanh âm tiếp lấy xương đỏ bên trong giống như nước sôi đốt lên đồng dạng bắt đầu quay cuồng lên phảng thất một con dao long đang tại trong đó rời sông lấp biển một dạng lập tức sống lại triệu tiến đã đến mép lời nói lập tức n u ố t xuống thời khác này nô g dung trong mắt tinh quang bắn ra bùn phía không chút khách khí lại là bách đạo trường kiếm ném tới trên không loại này phổ thông phẩm chất pháp khí trường kiếm nhiều nhất không đến m ư ơ i linh hạch mà ngô dung trong túi chữ vật tràn đầy cũng là vượt qua lại là vạn kiếm t ề tụ mà thành c ổ sáng bắt đầu liên miên bất tuyệt hướng trong x ư ơ n g m ũ bắn nhanh đứng lên sau đó không lâu một màn kinh người xuất hiện chỉ thấy những cái kia nguyên bản lăn lộn xương đỏ bắt đầu liên tiếp có quy luật chấn động đứng lên đồng thời tạo thành cái này tiếp theo cái kia lớn nhỏ màn thầu dạng thật cao nô lên hơn nữa những thứ này nô lên càng lúc càng lớn càng ngày càng cao phanh phanh sáu liên tiếp đinh thai nhức g ó c tiếng bạo liệt từ nồng nặc xương đỏ bên trong phát ra dù cho đám người sớm đã phòng bị nhưng vẫn bị một hồi theo tới mánh liệt gió lốc thổi đến ngã trái ngã phải đứng không vững lớp t ử hoa triệu tiến vội vàng mở ra riêng mình phòng hộ mới một lần nữa đặt chân vững v à n g bước nhìn chăm chú hướng x ư ơ n g mù nhìn lại cũng lớn lấy làm kinh hãi chỉ thấy nguyên bản cực kỳ đậm đặc như thế nào khu trừ cũng không có tản đi x ư ơ n g đỏ lúc này sớm đã vân khai vụ tán trở nên có thể thấy rõ ràng đứng lên lộ ra bị thứ nhất thẳng bao phủ ở bên trong hết thảy triệu tiến lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hắn không thể tin được nội dung trực tiếp dùng cái này vô cùng vô tận kiếm ảnh trực tiếp lấy lực phá xảo cưỡng ép phá giải đạo này mê vụ phát trợn ai nha cứ như vậy phá hết lâm tử vô vông n dung hỏi phá mất ngươi cũng quá coi thường cổ tu sĩ trận pháp tạo nghệ ta chỉ bất quá giải khai trận pháp tầng ngoài cùng t r ư ớ n g nhãn pháp mà thôi n ộ dung mỉm cười nói tiếp đó đem ánh mắt nhìn phía bị phá đi huyên trận sau đại trận chân diện m ụ sương mù sau khi biến mất lộ ra càng làm ộ t tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu đỏ bao lại phương viên hơn trăm triệu tích lồng ánh sáng hùng hậu mà có chút vật đục mặc dù không có giống xương đỏ che lấp lúc kín như vậy cực điểm nhưng vẫn có chút mơ hồ không rõ bộ dáng hơn nữa trừ cái này tầng lồng ánh sáng bên ngoài trong đó tựa hồ còn có khác mấy tầm dáng vẻ tại lồng ánh sáng ở trung tâm thì ẩn ẩn có một khối cao mấy trượng hình tròn cây cột phía trên phảng phất có chút cổ xưa hoa văn cùng cổ văn cụ thể là cái gì mấy người liền không cách nào thấy rõ ràng bởi vì thần thức đụng một cái sờ lồng ánh sáng thì bị hoàn toàn bắn ngược trở về căn bản là không có cách thẩm thấu một chút càng cổ quái là vô số nhỏ dài ánh sáng bảy màu mang tại tất cả lồng ánh sáng ở giữa bên trong lơ lửng không cố định xuyên thẳng qua du đãng phảng phất sống một dạng lộ g a dị thường q u � dị lâm tử hòa triệu tiến l n ô dung lại sắc mặt âm t r ầ m một chút trong mắt lơ đạn thoáng qua vẻ n g h i hoặc trận pháp này bộ dáng khí t ứ c cũng không phải loại nào cổ p h á p trận ngược lại có mất phần t à khí bộ dáng nghĩ tới đây n ô dung gọi lên rơi trên mặt đất hai trăm thanh trường kiếm trong đó có tiếp cận một nửa đã không thể sử dụng mà khác một nửa còn có thể sử dụng một lần h u y ễ n hóa thiên kiếm thuật lại là phô thiên cái địa trường kiếm hư ảnh gào thét mà đến âm âm vài tiếng đại trận đột nhiên rung rung mấy lần hiện tại ngô dông trong tay duy nhất một lần trường kiếm chỉ còn lại không tới năm trăm đêm n ộ dung cảm thấy cần tiết kiệm một chút sử dụng thế là liền lấy ra lôi thần chi kiếm lôi thần chi kiếm sử dụng c、so、lúc này lồng ánh sáng cùng lô dung trước đây nhìn thấy đã rất khác nhau lực r ắ n g những diện tích rút nhỏ gần một nửa lồng ánh sáng màu sắc cũng không phải ban đầu màu đỏ nhạt mà đã biến thành đỏ thấm hỏa diễm tri sắc người hơi đi vào một chút đều có thể cảm nhận được một cỗ đâm đầu vào khí tức nóng bỏng năm trăm bốn mươi một chương năm trăm ba mươi tám ngoài ý muốn người tới lôi hệ yêu linh quỵ điện vô cùng hiếm thấy chỉ có cực chỗ đặc thù mới có thể tạo thành vật này tuổi thọ rất ngắn thường thường sống suốt mấy canh giờ liền sẽ tự động tiêu tán nhưng chúng nó trời sinh ứa thích thôn vệ phạm nhân hồn phách cùng người tu tiên nguyên thần ứng phó hết sức khó giải quyết mà cuối cùng một đạo cấm chế rõ ràng chính là nhường nơi đây tạo thành cấm địa cho nên những quỷ này điện mới nguồn năng lượng nguyên không ngừng cả đời bất d i ệ t nếu là có không biết ngọn ngành đích thực tu sĩ cưỡng ép đánh tan cấm chế nhất định khó thoát những quỷ này điện độc thủ n ô dung cho lâm tử giảng giải nói dù sao những thứ này cực ít có người biết đến quỷ điện lai lịch n ô dung hay là cho lâm tử khoa phổ một chút quỷ điện triệu tiến nghe xong những vật này vậy mà lại nuốt nguyên thần trên mặt cũng không khỏi vì đó biến sắc tiếp đó triệu tiến trần chờ một chút nhìn về phía n ộ dung nói tất nhiên tiền bối rõ ràng như vậy e rằng tiền bối là biết phương pháp phá giải a sáu triệu tiến đây là g i ọ n g nghi vấn dọc theo đường đi tới nói n ô dung biểu hiện đã vượt xa hắn tưởng tượng triệu tiến biết trong tay hắn cái này tàn phế đồ chỉ là một cổ tu sĩ tàn phế đồ mà không phải tà long mộ tàn phế đồ nhưng mà cái này cổ tu sĩ tàn phế đồ thế nhưng là triệu tiến phản bội chạy trốn thiên tà đ ả o thời điểm từ tà thiên lão q u ỷ bí tàng bên trong trộm ra có thể thấy được tà thiên lão q u ỷ đều một mực không thể mở ra cái này cổ tu sĩ tàn phế đồ thế nhưng là cái này n ô dung bây giờ lại dễ dàng như thế giải khai lâm tử nao nao phía sau liền đem ánh mắt nhìn về phía l i u n ô dong n ộ dung trên mặt mìm cười nói ta biết ta nói nô dung hít sâu một hơi liền muốn sử dụng huyền hóa thiên kiếm thuật thời điểm chợt nghe được một hồi tiếng g à o từ xa đến gần từ thiên ngoại phi tốc chuyển đến tiếp lấy chân trời chỗ hồng mang l ó ạ i lên một đạo hồng cầu vồng giống như dao long xuất h ả i một dạng lao v ù n m ộ tới t trong nháy mắt đã đến mấy người bầu trời hồng cầu vồng vừa thu lại phía sau trên không hiện ra một vị l ư n g đeo đại kiếm quái nhân đi ra phía dưới nô dung bọn người xem xét rõ ràng người này ăn mặc trong lòng tất cả giật mình cái này nhân thân t à i khô gầy một đầu lộn xộn tóc đen dài tới áo c h à n g đen nhánh ngắn tay áo ra eo đeo khoái cái nồi trà nầy quái qu lại cũng là một vị nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ quái nhân xem xét tinh tường nơi đây lại có lâm tử hòa triệu tiến hai cái nguyên anh tu sĩ cũng là k h ẽ giật mình nhưng khi ánh mắt dừng lại ở lồng ánh sáng màu đỏ thời điểm lại sát mặt đại biến đứng lên các ngươi bọn giá hỏa này muốn tìm cái chết không thành dám thừa dịp b ồ n đảo chủ không ở lúc nhìn trộm b u ồ n đảo chủ trông non đồ vật cút nhanh lên ra đảo này đi quái nhân h á m i ệ n g ra l i ê n mắt lộ ra h u n g quan g quát o đảo chủ người đồ vật triệu tiến mộng bức mà một mắt liếc mắt nhìn m ộ dùng nô dong lánh nhiên nhìn về phía triệu tiến ở đây không phải tọa không người hoang đạo sao triệu tiến lập tức nổi giận mình cũng là nguyên anh kỳ đại viên mãn hơn nữa còn có ngô dung cái này vô địch kim đan tiền bối ở đây chính mình sợ cái gì nghĩ tới đây triệu tiến lập tức nhìn về phía quái nhân này nói ngươi tuyệt đối không phải nơi này đảo chủ bản đại gia đã tại này đảo ở mấy trăm năm hơn đương nhiên là đảo này đảo chủ quái nhân không chút khách k h í nói nhưng tại hạ lên lần lúc đến tựa hồ cũng không có nhìn thấy đạo hữu a triệu tiến không chút hoang mang lại hỏi cái gì các ngươi trước đó còn tới qua một lần hư nhất định cùng lần này một dạng thừa dịp bủn đảo chủ có việc lúc đi ra ngoài tới quái nhân chừng hai mắt một cái nói vẻ tức giận càng lớn nói như vậy đ ả o này liền nói h ư u một người các hạ kỳ thực là tự phong đảo chủ a triệu tiến cười lạnh nói bên miệng lộ ra một vẻ trào phúng mắt thấy cấm chế liền muốn phá trừ hắn tự nhiên không muốn để ý tới trước mắt q u á i nhân hừ thiếu cho ta vòng quanh ngược lại các ngươi phá hủy cấm chế cũng chết tội nếu không muốn đi vậy thì lưu tại nơi này cũng là không nên đi q u á i nhân ánh mắt lộ ra q u ỷ dị hoa mang tiếp lấy tới hái một lần hắn bên hông cái nổi đột nhiên hướng phía dưới chính là q u o n g da lập tức cái nổi hóa thành một đạo dét căm căm bạch khí thẳng đến triệu tiến bay vụt mà đến lần này triệu tiến đều ngần ra phía trước người nọ là không phải mắc thất tâm phong không thấy đối diện đều hai cái này nguyên anh kỳ tu sĩ sao vậy mà nói đánh là đánh đi qua chẳng lẽ đầu não không rõ sao triệu tiến đối phương đối nó độc thủ càng là vừa sợ vừa giận vung tay háo một cái hai đạo quỷ khí từ trong bay ra thẳng đến bạch khí nên đón phanh một tiếng văng trầm bạch khí kia bị đánh phá thành m ạ c h nhỏ phân tán bốn phía vẩy ra ra chẳng qua là miệng lợi hại một chút nguyên lai là hào nhoáng bên ngoài triệu tiến nhìn thấy cảnh này trong lòng bông lỏng trong miệng cũng không khách khí nói móc lên g á p rất sáu quái nhân không nói gì thêm lại cười quái dị đứng lên cái này khiến triệu tiến trong lòng run lên phía sau đông nhiên thần sắc biến đổi kêu lên chuyện gì xảy ra ta phát khí chỉ thấy hai ngọn phi đao kia tại kích phá cái nổi biến thành bạch khí phía sau lại tại chỗ lung lay sắp đổ đứng lên phảng phất có chút mất linh dáng vẻ tiếp lấy những cái kia sớm đã trở nên lấm ta lấm tấm bạch khí thật nhanh lại tụ họp đến cùng một chỗ đồng thời quan g hoa lóe lên phía sau khôi phục cái nổi hình thái mà hai ngọn phi đao kia vừa lúc ở cái nổi nội bộ bị một đoàn bạch khí vây quanh vây ở bên trong nhất thời không cách nào tránh ra một màn này phát khí bị chế tình hình nhường triệu tiến lộ ra biểu lộ không thể tin nhưng quái nhân lại không có cho bọn hắn mấy người tự định ra thời gian cười lạnh một tiếng phía sau đầu vai n h o n g một cái cái kia hai đạo ánh kiếm màu xám liền từ thiên xuống thẳng đến triệu tiến chém tới đứng tại triệu tiến phụ cận lâm tử lập tức nhìn về phía ngô dung tự nhiên ngượng ngùng khoanh tay đứng nhìn ngón tay búng một cái một k h ỏ a lớn chừng ngón tay cái màu trắng tiểu trâu từ hắn trong lòng bàn tay bay ra nên hung hăng đập về phía hôi quang đây chính là ngô d u n g tại tà thiên lão ma trên thân sở đoạt phải thiên hàn châu mà cái thiên hàn châu phía trước là thuộc về trước mắt cái này triệu tiến thế nhưng là triệu tiến cũng không dám hỏi ngô dung phải về một tiếng xét đùng ba kiện pháp bảo phát ra tia sáng trói mắt đan vào với nhau quái nhân thấy vậy chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại càng dỡ cười to một tiếng hắn há miệng một k h ỏ a đen nhánh mang máu hạt châu xông thẳng lâm tử hòa triệu vào pháp bảo n h ê n h đón âm âm tiếng vang t r u y ề n đến đại s u ấ t hồ ngô dung mấy người dự kiến cái này đen nhánh mang máu hạt châu tại cùng lâm tử thiên hàn châu vừa mới tiếp xúc trong n á y mắt lại phát ra một hồi ô mang phía sau tự đi bạo liệt ra thẳng nổ lâm tử thiên hàn châu linh tính mất hết quang hoa lập tức cảm đạp xuống lâm tử trong lòng đại thống biểu lộ càng là thương tiết cực điểm hai tay bấm n i ệ m pháp quyết hắn hôm nay hàn châu xuất sư không nhanh tối thiểu nhất muốn lần nữa tế luyện nhiều năm mới có thể khôi phục bình thường bất quá hắn lúc này muốn thu hồi pháp bảo lại có chút chế. chỉ thấy đang quái nhân trong tiếng cười lạnh không c h u n g cái nổi bạch quang nhoáng một cái đột nhiên từ trong lật bắn ra một cái đại đồng màu trắng hào quang đi ra một quyển vừa thu lại ở giữa lập tức đem lâm tử h ó a triệu vào pháp bảo tất cả đều vây ở trong đó cô bảo n g ư ơ i dùng là cô bảo triệu tiến gặp một lần cảnh này một chút nhớ tới liêu thập sao t ự như thất thần hét to lên lời này nhường lâm tử một cái giật mình mà ngô dung lại cười đứng lên lạnh n t nói ngươi bây giờ mới nhìn ra tới a cái gọi là cổ bảo kỳ thực chính là cổ tu sĩ nhóm tu luyện pháp bảo mà thôi những thứ này pháp bảo thần thông đơn nhất nhưng uy lực đồng dạng cực lớn hoàn toàn không phải bây giờ phổ thông pháp bảo có thể so sánh hơn nữa cổ thời luyện bảo chi pháp tài liệu cùng hiện tại khác nhau rất lớn căn bản là không có cách đưa chúng nó thu vào thể nội chỉ có thể cùng pháp khí một dạng bên người mang theo lấy sử dụng cái này cũng là phân rõ cổ bảo cùng đồng dạng pháp bảo biện pháp duy nhất bây giờ triệu tiến gặp một lần này cái nổi như vậy quỷ dị lại vừa nghĩ tới lúc bắt đầu cái nổi ngay tại bên hông đối phương đâu còn không do pháp bảo này chân thực lai lịch tiếp đó triệu tiến trên mặt lộ ra một tia ngượng nhịu nói tiền bối ngươi ra tay đi sáu tiền bối nguyên lai、like、ngươi là cháy hỏng đầu góc ngược trí nguyên anh cái này áo đen quái nhân nhìn thấy triệu tiến đối với một cái tu sĩ kim đan nói tiền bối khẩn cầu cái này tu sĩ kim đan ra tay lập tức cười quái gì đứng lên nghe được cái này quái nhân lớn tiếng c h ê n d â ước triệu tiến sắc mặt đỏ lên trong mắt lập lòe tức giận l ử a giận nhịn không được dứt khoát từ bỏ thao túng phi đao của mình hai tay xoa một cái phía sau một c h u ô i tiếp vọt tới quỷ khí đánh qua tiếp đó hai tay của hắn bấm n i ệ m phát quyết từ túi đựng đổ bên trong bay ra ba đạo ô quỷ sát khí đằng đằng tiếp đó đánh ra hắc khí bắn trở về đến rồi cờ đen phía trên lập tức một hồi tiếng quỷ khóc sói chu t r u y ề n đến nhường lâm từ một trận đầu váng mắt hoa tâm thần động dao động có thể trách người gặp triệu tiến hung ác thế công mặc dù sắc mặt biến hóa nhưng ngay lúc đó lại khôi phục vẻ nhà báng hắn đột nhiên đem trên người ngắn tay háo ra kéo một cái quả lộ nửa người trên đi ra n ô dung chỉ nhìn một mắt liền kinh ngạc suýt chút nữa cắn bị thương đầu lưỡi của mình chỉ thấy tại hắn khô quắp thân thể chỗ lầm ngực một tả một hưu tất cả cắn một khóa to như nắm tay ác quỷ đầu người hai cái này ác quỷ đầu người toàn thân đen nhánh chiều dài đồng thời ở tại chỗ ngực n ú c n í t không ngừng dường như sống một dạng lúc này ba xào cờ đen đã đánh tới quái nhân trước mắt kết quả quái nhân dối ra hai cây chịu chỉ nhẹ nhàng n h o á n một cái trong miệng n i ệ m một câu cực kỳ cổ quái chú ngữ hai cái ác quỷ đầu người lập tức phát ra chầm thấp tiếng nghẹn ngào lại một chiếc một sau từ nơi ngực đột nhiên bay ra tiếp lấy mở miệng một tiếng một chút cắn đứt quái nhân hai ngón tay mới cực kỳ hưng phấn nên hướng đối diện cờ đen nô d i ô n g nhất gặp cái này ác quỷ đầu người chính là khe giật mình cái này khiến hắn một chút liền nghĩ tới đã diệt tuyệt một cái nào đó m a đạo siêu cấp tông một m bảy tại ngô giông cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời. cái kêu ba xảo cờ đen đã trước một bước bay đi triệu tiến hét lớn một tiếng lấy tay xa xa một điểm ba xảo cờ đen lập tức bay vụt ra rậm rạp chẳng trịt màu đen tơm mỏng giao thoa đã thành một cái cực lớn lưới đánh cá hướng đối diện ác quỷ đầu người đâm đầu vào trụ xuống c h ỉ đen tinh tế vô cùng toàn thân tỏa sáng còn mang theo nhàn nhà t h ắ c khí xem xét đã biết không phải là phản vật ác quỷ đầu người gặp một lần c h ỉ đen phụ u tới hốc mắt t r ố n g r i n g bên trong hồng quang loại lên tiếp lấy miệng lớn một hồi không tiếng động loạn tức mạnh nữa dưng ra vô số xanh biếc lân hỏa từ miệm trong tuôn trào ra hàng ngàn hàng vạn chị đen vừa tiếp xúc với những thứ này lân hỏa. giống như đụng phải khắc tinh một dạng lập tức tự nhiên đứng lên đồng thời cấp tốc biến thành khói xanh l ợ n lờ nhìn thấy cảnh này triệu tiến thần s ắ c đại biến vội vàng bắt phát quyết liền muốn khu động cờ đen khác làm cho t h ầ n thông thế nhưng màu đen ác quỷ đầu người lại trợn một chút phòng lớn như bánh xe tiếp đó phun một cái hút một cái ở giữa một đạo cho cầu vồng bật thốt lên bay ra vây quanh ba xảo cờ đen lượn quanh một vòng phía sau liền đem bọn chúng cuốn tới ác quỷ đầu lâu miệng lớn bên trong tiếp đó ác quỷ trên đầu hàm dưới dùng sức một chút dắt băng dắt băng vài tiếng giòn vàng phía sau càng đem những thứ này cờ đen cắn nhai nát bấy đồng thời triệu tiến cùng cờ đen cảm ứng. lúc này nội n dung cũng kinh ngạc vô cùng hắn lúc này mới biết được quái nhân dám lấy lực lượng một người khiêu chiến ba người bọn họ quả nhiên có chỗ cậy vào trên thân chẳng những phát bảo rất nhiều hơn nữa người người thần thông không nhỏ bộ dáng triệu tiến sắc mặt s á n g trắng vội vàng nhanh chóng tối lui đứng tại liễu ngô dong bên người hoảng sợ hướng ngô dung cầu viện lâm tử cũng đứng tại một bên khác t r ầ m m ặ c không nói nàng tân s ủ n g pháp bảo thiên hàn châu cũng đã bị phá nàng cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn ngô dung cười nhạt một tiếng đứng dậy xem ra không xuất thủ cũng không được nhìn thấy những thứ này tình cảnh n ô dung mong mỏi một cái mắt q u á i nhân không chần chờ nữa một tay lấy ra lôi thần chi kiếm q u á i nhân kia tựa hồ thần thức cực mạnh n ô dung cái nhìn này nhìn lại lại bị hắn nhạy cảm phát hiện hắn lập tức xoay mặt hung hăng chừng liếu n ô Dung một mắt đồng thời hung quang t r ợ t lóe đưa tay vã ngoài bên trong s ờ soạng tựa hồ lại muốn lấy cái gì pháp bảo tới đối phó n ô dung thấy cảnh này n ô dung tự nhiên tiên hạ thủ vi cường lôi thần chi kiếm trong nháy mắt vừa hóa thành trăm hướng về quái nhân trong nháy mắt b ắ n ra những thứ này lôi thần chi kiếm kiếm ảnh toàn thân chỉ có xanh đen hai màu tính bịt khắc v ừ A xuất hiện phía sáu a hóa tia u lập tức hóa thành chục mấy đạo s n bắn nhanh hướng g phía về q á i nhân. quái nhân thấy cảnh này lại lộ ra vẻ khinh thường, cười ả n này h phanh phanh lộ như t h n g liên l m tiếp lấy một ngón l tay cái kia p h á p luân liền muốn để nó hướng lô dung bay cắt mà đến nhưng vào ngay lúc này Từng、trận n g t tiếng ông ông bỗng nhiên vang lên hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn trong nháy mắt trở nên the thé kịch liệt cực điểm nhường triệu tiến không khỏi ngạc nhiên nhìn một cái quái nhân kia càng là thu liễm lại cùng thái lộ ra kinh nghi thần s á c chỉ thấy ngô dung trước người lôi thần chi kiếm lần nữa kích phát ra bách đạo kiếm ảnh trong nháy mắt bắn ra toàn bộ bắn về phía cái này c ự luân đem toàn bộ bầu trời đều n h u ộ m thành xanh đen chi s á c tự tìm cái chết quái nhân trong sương sốt đã lấy lại tinh thần lập tức hai tay bắt phát quyết nhường phát luân thả ra một loạt xương mù màu đen đồng thời tự động xoay trọn muốn đem lôi thần chi kiếm kiếm ảnh nhưng mà n h ư ờ n g v á i nhân mắt chờ t r ừ n g ngây mồm tình cảnh xuất hiện đen nhánh xương mù vừa mới thả ra liền để bách đạo kiếm ảnh bao phủ đến n ỗ i pháp luân dạo kịp s ậ tỉn mặc dù tiêu diệt một bộ phận lôi thần chi kiếm kiếm ảnh nhưng mà càng nhiều kiếm ảnh thì lập tức bắn đi lên không chút nào sợ pháp luân sắc bén tắt chém bởi vì đây là kiếm ảnh mà không phải vật thật gặp tình hình này quái nhân lộ ra vẻ kinh ngạc một bách đạo kiếm ảnh không đủ vậy thì hai bách đạo kiếm ảnh trong nháy mắt pháp luân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ lớn biến thành nhỏ lại từ thay đổi nhỏ không bị lôi thần chi kiếm kiếm ảnh bao phủ đến một điểm không dư thừa. tiếp đó vụ vũ âm thanh lần nữa nổi lên quái nhân sắc mặt có chút biến đen n ô dung cũng không khách khí chỉ vào lôi thần chi kiếm kiếm ảnh lập tức hóa vi liễu nhất thanh đại kiếm hư ảnh đột nhiên hướng quái nhân bổ tới đã thấy biết đến những thứ này kiếm ảnh lợi hại quái nhân mặt lộ ra mấy phần vẻ kinh hoàng vội vàng hướng về phía đang đem triệu tiến chờ hai người đổi mồ hôi đầm địa màu đen ác quỷ đầu người vây tay một cái lập tức hai cái tà vật thế đi một trận mấy lần chấp động phía sau hướng na quái nhân bay ngược đi qua vô cùng giữ tận đương ở trước người của nó có thể thở dốc triệu tiến lúc này mới thở dài một hơi xa xa ngừng lại, có chút giật mình nhìn sang. quái nhân giống như vẫn không quá yên tâm trên tay hàn quang l ó i lên nhiều hơn một cái dài vài tấc tiểu t h ù y thủ đi ra hơi do dự phía sau sắc mặt hắn một giữ tợn tay lên đ à o rơi lại lần nữa chém hai cái ngón tay tới hai cái k i a ác quỷ đầu người gặp một lần lập tức bay đi một người nuốt chừng một cái sau đó phát ra ô ô tiếng quái k h i ế u giống như cực kỳ vui mừng bộ dáng quái nhân chừng hai mắt một cái sau đó h á m i ệ n g ra hai đạo ô quang bay vụt vào ác quỷ đầu lâu x ư ơ n g c h á n bên trong lập tức hai cái hắc ác quỷ đầu sọ tại một hồi tiếng rên dị thống khổ bên trong hình thái bắt đầu dị biến lên phốc phốc hai tiếng hai cái giống như sơn dương quái sừng từ thiên linh đắp lên sông ra tiếp lấy quái trong miệng r ă n g n à n h cũng đưa dài vài tấc đi ra tựa hồ sắc bén hết sức bộ dáng đến nỗi một con loại phát mấy tức phía sau cũng biến thành màu huyết hồng hoàn toàn biến thành quỷ đầu bộ dáng đi gặp ác quỷ đầu người hoàn thành chuyển biến quái nhân trong lòng đung lỏng cố nén đau nhức dùng tàn phế chỉ hướng về phía ngô rong nhất điểm trong mắt lục sắc dị quang loại lên quỷ đầu lập tức nghe lời hóa thành hai đạo h á c quang phát ra thật dài quỷ k i ế u hướng n ô dung bay đi n ô rong nhất gặp quỷ đầu bay v ụ mà đến lập tức lần nữa tế lên lôi thần tri kiếm đã biến thành quỷ đầu s o trước đó lớn gấp mấy lần mẫu xanh biếc lân h ỏ a thốt ra vừa v ặ n phun đến đón đầu mà lên lôi thần chi kiếm kiếm ảnh bên trên trong nháy mắt bạc phá thật có chút mạnh a so với cái kia liệt diễm lao quỷ mạnh hơn quái nhân lộ ra một phần vui mừng nhưng mà cái này vui mừng chỉ duy trì trong nháy mắt ngắn ngủi liền biến mất không còn tăm hơi vô tung bởi vì những cái kia bị lân h ỏ a phun ra diện một m ả n g lớn lôi thần chi kiếm kiếm ảnh sau một lát n ô dung trước mặt xuất hiện lần nữa bách đạo kiếm ảnh vô cùng vô tận quái nhân trên mặt lúc này hoàn toàn biến thành khó tin thần sắc phải biết quái nhân muốn khống chế này đối quy、đầu. bỏ ra đánh đổi lớn như vậy mà trước mắt người trẻ tuổi cái này tỏa ra màu xanh đen lôi quang bảo kiếm vậy mà một lần lại một lần không ngừng nghỉ mà phóng ra kiếm ảnh đi ra cái này không hợp lý a cái này nhất định cũng là lợi hại gì của bảo quái nhân trong mắt lóe lên một tia vẽ tham lam bất quá quỷ đầu mặc dù cầm những thứ này lôi thần chi kiếm kiếm ảnh không có cách nào mà nội dung lôi thần chi kiếm kiếm ảnh cũng nhất thời không cách nào đột phá quỷ đầu lân hòa p h u n ra lại nhất thời c h ỉ n h rằng có c h i c ụ quái nhân trao mày lên không khỏi thầm nghĩ những thứ khác đối sách nhưng n g y lúc đ ỗ n g nhiên một hồi so với trước kia vụ v ụ âm thanh kẻ phản bội gấp mấy lần o n g o n g thanh âm tại ngô d o n g trên thân vang lên lần nữa quái nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại sắc mặt lập tức trắng bệnh vô cùng một tia huyết sắc cũng không có chỉ thấy xa xa trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện gần mười ngàn đêm hư hào kiếm ảnh cơ hồ đem nửa bầu trời đều nhuộm thành thuần trắng chi sắc cái kia to lớn vụ v ụ âm thanh chính là từ nơi này kiếm ảnh chi trong mây ẩn ẩn phát ra mà ở kiếm ảnh chi vân chi phía dưới nội dung chính diện không biểu tình nhìn qua quái nhân ánh mắt băng h à vô cùng giống như đang nhìn một người chết một dạng đồng thời miệng phun một cái đi lập tức kiếm thật lớn mây mây đen áp đỉnh một dạng hướng quái nhân phô thiên cái địa mà đến quái nhân tay chân lạnh b ư ớ c cái này so với lúc trước lớn ít nhất hơn mười lần kiếm ảnh căn bản không có khả năng là hắn có thể ngăn cản kinh hai sau khi tỏa ra thoái ý thế là sắc mặt hắn khó coi với tay một cái đem cái kia cái nổi hóa vi liệu nhất đạo bạch khí thu hồi đến ở trong tay sau đó lại hướng hai cái quỷ đầu dồn sức đánh ra hai đạo máu đỏ p h á t quyết trong m i ệ n g thấp nghiệm một câu có chút tối t â m chú ngữ tiếp lấy cả kia chiến đấu bên trong phi kiếm cũng không lo được thu lấy người cũng không chút nào do dự quay đầu phi độn mà đi quái nhân đi như thế hai cái quỷ đầu còn phun mấy ngụm mánh liệt lân hỏa liền cùng dạng muốn bay đội đi theo nhưng n ô dung như thế nào để bọn chúng cứ như vậy chạy đi hắn điều khiển kiếm thật lớn mây trong nháy mắt liền bao phủ hoàn toàn bọn chúng mặc cho như g ì phun ra lân hỏa đều lập tức bị nhiều đến vạn đạo lôi thần chi kiếm kiếm ảnh nuốt một chút không dư thừa lập tức quỷ đầu bản thể bên trên trong nháy mắt bị bắn thủng nhìn đến đây n ô dung biết bọn chúng xong chính là muốn thu hồi lôi thần chi kiếm kiếm ảnh đuổi theo quái n h â t lúc đông nhiên hai tiếng to lớn tiếng bạo liệt chuyển đến quỷ đầu bị d ì ngập chỗ vậy mà tự bảo ra đồng quy vô tận n ộ dung cả ngô dung không nói hai lời hóa vi l i ế u nhất đạo thanh hồng hướng trốn xa quái nhân đuổi sát mà đi như là đã cùng quái nhân này kết thâm cửu đương nhiên muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết đi đối phương có thể nào nhường người này dễ dàng từ ngay dưới mắt chạy đi đồng thời lâm tử cũng tại thứ nhất n i ệ m chi phía dưới hóa vi l i ế u nhất đạo bạch mang đuổi theo đến nỗi triệu tiến thì t r ậ n mắt há hốc mồm mà chờ ngay tại chỗ quái nhân đội thuật cực kỳ thân diệu nhưng mà ngô dung nhất xem liền đuổi theo bởi vì ngô dung giấu dếm thực lực tuyệt không phải nguyên anh kỷ đủ khả năng chống cự mà hai người trong n h y mắt liền một chiếc một sau bay ra gần mười dặm đất chỉ lát nữa là phải ra hoang đảo này gặp tình hình này n ô dung hai mắt h à n quang loại lên hít sâu một hơi phía sau từ trong tay đột nhiên bay vụt ra lôi thần chi kiếm lôi thần chi kiếm lấy một hóa mười mười đạo kiếm ảnh vây quanh thân thể của hắn tích lưu lưu sau khi vòng vo một vòng hợp hóa vi liếu nhất trôi màu xanh đen cự kiếm cự kiếm quang mang đại thịnh đứng lên trong n g á y mắt hóa vi liếu nhất đạo hơn mười em mở xanh đen trường hồng phá thiên mà đi chương cựu phong linh long trụ đang quái nhân trong lòng có cái này ác quỷ đầu lâu ngăn cản tối thiểu nhất có thể cho hắn thêm tranh thủ chút thời gian nhưng mà ngô dung cực lớn kiếm ảnh tại gặp phải quỷ đầu trong n g á y mắt một lần nữa chia làm mười đạo bén nhọn kiếm ảnh cùng ác quỷ đầu người s ư ợ t qua người phân hóa sau kiếm ảnh tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt đã đến quái nhân sau lưng bất quá quái nhân tựa hồ cảm ứ n g được liêu thật sao đông nhiên vừa quay đầu lại một mắt liền nhìn thấy cách hắn chỉ có xa năm sáu m m t m ư ờ i đạo hát mang quái nhân trên mặt soạt một cái trở nên tái nhợt không máu cái khói không chính hắn hám nhận ra một đoàn hắc khi đón kiếm ảnh tới, tiếp đó liền không tới liền muốn giống một bên bỏ chạy k i ế m ảnh một đầu đâm vào trong hắc khí một đạo màu xanh đen hồ quang điện đ ố n g nhiên bắn lên hắc khí lập tức bị kích đáng không còn một mảnh tiếp lấy cái này mười đạo hắt mang t r ợ t lóe lên không có chút nào ngăn cản mà một chút đâm vào quái nhân trên thân quái nhân vẫn không chịu tin tưởng túi đầu nhìn một chút trên người huyết động lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tương lai cùng nói ra câu nói đầu tiên tại màu xanh đen hồ quang điện bắn ra phía dưới cả người biến thành cho t à n n ô dung hướng phía trước một đội thân hình lóe lên vài cái phía sau đem ba loại vật phẩm vỗ một cái trong tay tiếp đó định thần nhìn xuống ngoại trừ còn có một bộ hồng quang loẹ loẹ hoa trục nhìn hắn ám ẩn linh khí dù cho không phải cổ bảo cũng tuyệt không phải phổ thông pháp bảo bộ dáng n ô dung đem quyển trục nhẹ nhàng mở ra nhìn một cái không khỏi người ngây ngẩn cả người t h ẳ n g nhìn chằm chằm vẽ chi vật nửa ngày phía sau n ô dung mới chậm rãi đem hoa trục lần nữa khép lại trên mặt đồng thời lộ ra mấy phần v ẽ suy nghĩ sâu xa đèn nén trong lòng rung động n ô dung im lặng hướng na ác quỷ đầu người bay đi không có chủ nhân ác quỷ đầu người ngơ ngác nổi đồng bểnh d a không trung bất động mặc dù cả người tả khí chưa giảm nửa phần nhưng hoàn toàn mất đi nguyên bản linh tính n ộ dung nhìn một chút phía sau khe trong mày đưa tiếp đó nô d u n g tại phụ cận lại xoay một vòng phía sau mới mang theo lâm tử bay trở về đến nơi xa tiền bối cái kia q u á i tu đâu chẳng lẽ bị hắn đoạt h o á t triệu tiến không kiềm hãm được mở miệng lại hỏi đã bị tan diệt đi nô d u n g nhất bất động thanh sắt nói triệu tiến lại sắc mặt hơi đổi một chút tiếp đó lại lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười vụ trộm nhìn về phía nô dung ánh mắt không khỏi ngầm chứa vẻ kính sợ dù sao tại tu tiến giới vẫn là lấy người có tài vi tôn nô dung mặc dù nhìn qua chỉ là một tu sĩ kim đan thế nhưng là tiếp xúc một lúc lâu triệu tiến phát hiện cho dù là hai cái chính mình thậm chí là ba cái chính mình chỉ sợ cũng không cách nào địch nổi nội dung vừa rơi xuống đất lâm tử một chút sau khi thương lượng liền nói mau mau phá trận tiết kiệm lại xuất hiện cái gì đem dài lắm mộng ngoài ý muốn sự tình thế là ba người lần nữa đứng ngay ngắn vị trí nội dung một lần nữa thôi động lên lôi thần chi kiếm cắt ra cuối cùng một đạo cầm chế quá trình thuận lợi dị thường làm xích hồng lồng ánh sáng vỡ tan phía sau một cái quỷ điện cũng không tới kịp đáo thoát đi đều bị ba người sử dụng pháp khí cho diệt không còn một mảnh triệu tiến thượng đô không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ mặc dù mình là bị bức bách đi tới nơi này nhưng mà trăm năm không ngợn thoải mái mà giải khai triệu tiến đột nhiên cảm giác giác tự kỷ bị bức bách cũng không phải là chuyện xấu gì sau đó ba người đều nhìn về trần t r ù i ở chính giữa cái k i a kỳ lạ thạch trụ tất nhiên không có cấm chế trở ngại lấy mọi người thần thức cùng nhãn lực dù cho không tiến đến thạch trụ trước mặt vẫn đem đá này trụ thượng hết thảy đều nhìn nhất thanh n h ị sở khối đá này trụ phù văn vô cùng cái gì từ thạch trụ đỉnh chóp khi đến bộ hết thảy liền lượn vòng lấy minh ấn chín cái to lớn cổ văn ký hiệu còn có vô số cổ quái long hình v v hơn nữa ngay ngắn thạch trụ nạm rất nhiều hiếm thấy âm dương ngọc đều đều phân bố tại ngay ngắn trên trụ đá loẽ nhàn nhạt h triệu tiến cùng lâm tử sau khi xem nhất thời khó giải toàn bộ rơi vào trong t r ầ m tư đau khổ hồi tưởng có liên quan tư liệu nhìn thấy triệu tiến cùng lâm tử t r ă m mối vẫn không có cách giải n ô dung mỉm cười nhắc nhở đây là chín long phong linh trụ nghe được chín long phong linh trụ triệu tiến hít vào một ngụm khí lạnh nói tiền bối không có nhìn lầm chứ đây quả thật là chín long phong linh trụ n ô dung l ặ n g lặng nhìn xem triệu tiến biểu tình biến hóa trong lòng có chút n g h i hoặc triệu tiến biểu lộ vô cùng chân thực xem ra là thật sự cho là đây là tà long mộ lối vào nhưng mà n ộ dung biết đó cũng không phải tà long mộ lối vào bởi vì chín long phong linh trụ không phong được tà long đây chính là tà long mộ lối vào phong ấn triệu tiến nhìn thấy ngô dung thần sắc lạnh nhạt không khỏi dùng có chút phát khô thanh â m vấn đạo ta cũng không biết vào xem một chút đi ngô dung lạnh nhạt nói chín long phong linh trụ ta nhớ được có một bản trận pháp biệt tịch chuyên môn giới thiệu tương quan phong linh trụ mà gốc hình dạng cùng phụ văn cùng trong điện tịch nói tới giống nhau như lúc trong đó hôn hợp mười mấy loại hết sức chân quý vật liệu luyện khí mới có thể l ú c thành liên cái này một cây trụ liên giá trị gần trăm vạn linh thạch lâm tử hai mắt sáng lên nhìn qua này trụ gương mặt vẻ hưng phấn chín long phong linh trụ kỳ thực chính là cổ tu sĩ chuyên môn phong ấn phụ cận linh khí c h i t để ngăn cách linh khí tiết lộ ra ngoài một loại cự hành pháp khí mà loại hiếm thấy pháp khí bình thường có hai loại công dụng mới sẽ sử dụng đến một loại vì phong ấn một loại nào đó chân quý hết sức linh dược linh thảo phòng ngừa hắn linh khí tiết ra ngoài nhường linh tính mất hết mới có thể chịu tốn lớn như vậy thủ bút một loại khác nhưng là chấn áp một ít lợi hại quỷ linh loại yêu ma cũng sẽ dùng đến vật này để phòng bọn chúng biến hóa chạy trốn đi thì ra là vì nguyên nhân này cho nên triệu tiến cảm thấy nơi này chính là tà long mộ lối vào cái này chín long phong linh trụ chính là phong ấn tà long tàn nhưng mà ngô dung lại biết không phải bởi vì tà long mộ cũng không tại trên đất bằng đây là kiếp trước ngô dung biết được tin tức dù cho không phải tà long mộ phát hiện chín long phong linh trụ liền đại biểu cho lần này phát hiện không thể coi thường linh dược không nói chính là phong linh trụ chấn áp thực sự là một loại nào đó l ệ quỷ đó cũng là thu phục phía sau giam cầm đến p h á p bảo bên trong có thể tăng lên p h á p bảo hủy lực tốt nhất tài liệu triệu tiến mặc dù mặt lộ ra v ẻ sợ hãi lẫn vui mừng nhưng cũng không có lô mãng mà bài trừ chín long phong linh trụ vào xem tất nhiên có thể sử dụng phong linh trụ tới chấn áp quỷ quái chắc chắn không thể coi thường cũng có thể là bọn hắn sau khi tiến bảo thu ma không thành ngược lại bị yêu ma cắn trả nghĩ tới đây triệu tiến lập tức nhìn về phía n ô dung lâm tử cũng nhìn về phía liêu nô dòng đến cùng muốn hay không đi vào n ô dung khẽ gật đầu nhìn về phía triệu thì nói ngươi dùng sức đẩy ra cái này chín l o n g phong linh trụ là được rồi đẩy ra n ô dung gật gật đầu triệu tiến lập tức sắc mặt tái nhận vội và nói g n tiền bối không nên đâu tại hạ thực lực kém như vậy nếu là phát sinh ngoài ý muốn gì x ấ u nô dòng lãnh liệt nhìn về phía triệu t i ế nói n gọi ngươi đẩy lên đấy đúng lúc này triệu tiến trên thân đột nhiên toát ra một hồi hát sắc quỷ hỏa lập tức hét thảm lên nói tiền bối cứu ta n ô dung hơi s ứ n g sở mới nhớ tới hắn lần trước đem luyện ngục quỷ hòa đánh vào triệu tiến thể nội thời gian một tháng đã phải đi n ô dung lập tức mấy bước đi đến triệu tiến trước người đem linh lực đánh vào triệu tiến thể nội tạm thời phong ấn lại triệu tiến trong cơ thể luyện ngục quỷ hòa triệu tiến trong cơ thể luyện ngục quỷ hòa bị k h ô n g chế lại sau đó lập tức liền rút về thể nội triệu tiến đầu đầy mồ hôi ngã trên mặt đất hoảng sợ nhìn xem n ô dung do dự p h ú c chốc vẫn là c ắ n răng mấy bước liền đi tới thạch trụ trước mặt trên thân hắc mang bạo động thực hiện cự lực thuật ở trên người quắt to một tiếng đột nhiên trên hai tay ở dưới ôm lấy thạch trụ cái kêu cao ch phát ra hùng h n g tiếng chấn động bắt đầu từng chút một chuyển động triệu tiến toàn thân cầu gân lộ ra đồng thời ẩn ẩn hồng quang phụ thân đem thạch trụ chuyển động ba vòng phía sau dùng sức hướng về một bên đầy tiếp lấy thân hình hướng phía sau đột nhiên vào tới trong tiếng nổ vang cái tia thạch trụ ngã xuống một bên để mặt đất cũng hơi run một cái đồng thời đập ra một cái sâu đậm vết xe đi ra có thể thấy được khối đá này trụ quả nhiên hết sức trầm trọng nhưng mọi người đồng thời không có hữu lý hội thạch trụ mà là toàn bộ nhìn phía phong linh trụ sụp đổ phía sau trên mặt đất trợt lộ ra một cái động lớn này động đen đủ hủ, ẩn có hàn phong t h i ra đồng thời có một khung lớn bạch thạ đi thôi n ô dung nhìn này động một hồi nhớ tới vừa rồi lấy được h ồ n g quang loẹ loẹ hoa t r ụ không nói hai lời khu vực đầu đi xuống lâm tử theo sát phía sau triệu tiến chủ trừ một chút cũng theo sát lấy đi xuống triệu tiến vốn là muốn chạy trốn nhưng làm u ố n từ bản thân trong cơ thể luyện ngục quỷ hỏa còn có cái này phong ấn c h i điệu bên trong kỳ ngộ nhắm mắt vẫn là đuổi theo vào 544 541, chương nước điệu động rất sâu, đi ước chừng một khắc cuối. cái hoa hồ phía thẻm phần thấy hơn hình trong động đồng Nô Dung mới đi tới thẻm đá phần cuối. Mắt thấy sáng lên, sau, rất một tới Mắt một mét mới điệu đi đi đá sâu, v có khác một trái một p h ả i hai phiến hình n ử a vòng tròn cửa hông không biết thông hướng nơi nào mà đại sành đỉnh chóp thì nạ mấy viên lớn chừng quả đấm dạ minh châu đem nơi đây chiếu trở thành màu n g ạ sữa bốn phía vách tường thì lấm ta lấm tấm lộ ra xinh đẹp dị thường chỉ thấy giữa đại sành một bộ trắng đoán như ngọc hải cốt n ử a nằm ở một cái không lớn bên bờ ao bên cạnh trên đầu còn cắm một cái dài hơn thức màu đen m ũ i t ê n nhỏ đem hắn đầu gắt gao găm trên mặt đất lộ ra cực kỳ quỳ dị nhìn thấy hao nước kia bên trong một đoá thất thải dụ yêu hoa n ộ dung cùng lầm tử cũng hơi sững sờ hoàn toàn không nghĩ tới lại ở ch là vạn năm lâu có thể còn sống vạn năm lâu dụ yêu hoa không có bị yêu thú ăn hết cũng chỉ có cựu lăng phong linh trụ nơi này a sáu triệu tiến nhìn xem con mắt đều t r ư ừ n g lớn vạn năm dụ yêu hoa đã từ linh thực thăng cấp đến tiên thực có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương đều không có ở đây lời nói phía dưới triệu tiến nhìn xem nước bọt chảy r ò n g nhưng mà hắn vô cùng rõ ràng cái này thất thải dụ yêu hoa là thuộc về nội dung cái này thất thải dụ yêu hoa lại còn không nở hoa chỉ là một nụ hoa mà thôi nhưng đã có cái bắt kích cỡ tương đương đồng thời tản mát ra bẫy sắc sắc hảo quang để cho người bất khả tư nghị là tại dụ yêu hoa bầu trời vài tất chỗ lại trống rông xuất hiện một cái đạo khéo léo đẹp đẽ cầu vồng bảy màu chiếu lấp lánh lộng lây cực điểm liền cái kia nâng lên lên dụ yêu hoa ao nước cũng không phải bình thường thấy thanh thủy mà là một loại sển sệ hết sức màu trắng lũ dịch đồng thời ẩn ẩ n tản ra sông vào núi dị hương d ụ yêu hoa không có sai tuyệt đối là vật này ta còn tưởng rằng đây là trong truyền thuyết lời đồn nhảm đồ vật không nghĩ tới lại thật có vật này cái kia ao nước sáu chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hơi thở thổ chi sữa triệu tiến hai mắt năm năm lẩm bẩm nói chẳng thể trách phía trên bố trí nhiều như vậy trận pháp cầm chế cùng sử dụng phong linh trụ phong vấn sử trụ đối â u u Ta m n có h a thứ đồ này, bố trí lại phía dưới mười mấy tầng chế cũng không ngại nhiều. Bất tử chút phía chế không nhiều. hải Chẳng lẽ là động phủ này chủ nhân? Lâm tử ngắm nhìn hải đồ động này, cũng ngại này này ngắm là là mấy bố quốc quốc, lại lẽ Lâm dưới mười cái ai? cái kia cốt, có chút kỳ quái cầm có kỳ quá, với ấ n đạo. Đối v lâm tử tới nói dụ yêu hoa đã đã thấy rất nhiều không giống triệu tiến lớn như vậy kinh tiểu quái nhưng mà lâm tử cũng không biết cái này thất thải dụ yêu hoa đến tột cùng là đại biểu cho cái gì nàng không biết chính là chỗ này một gốc vạn năm thất thải dụ yêu hoa cũng đủ để khiến cho toàn bộ đông lâm tiên hải nhấc lên một trận bao tác ngô dung đạm nhiên gật gật đầu túi đầu quan sát này trắng l o á n hết sức hài cốt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn thấy ngô dung cái này thờ ơ không có muốn động thủ bộ dáng triệu tiến trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hai người này cũng không biết dụ yêu hoa sao nghĩ tới đây triệu tiến vụng trộm suy nghĩ nếu như ngô dung cùng lầm tử không hiểu công việc lời nói chính mình bỏ ra cái giá gì đều phải đem cái này thất thải dụ yêu hoa đem tới tay mà lúc này ngô dung nửa ngồi ở cạnh hải cốt kiểm tra cẩn thận lấy cái gì thần sát như thường cái này khiến một mực cẩn thận nhìn chăm chú hắn triệu tiến trong lòng hơi hơi buông ao nước phụ cận không có cơm chế triệu i bối tiền bối nói, ề n yên tâm, nếu như tiền bối không yên lòng có có thể tâm, ta thể thay. t mà làm tiến d ù nghe mấy loại p á p phía sau, trong mắt lập khí kiểm khẽ chút tình trích h một mắt tra trong gật nói, Triệu Tiến con đã đầu nói. nói, ngươi ra. sau, Dung Nô Ấn, n g lẻ được câu này lập tức đi lên phía trước lúc này hắn tâm tư toàn bộ bỏ vào gốc kia dụ yêu hoa nụ hoa lên đứng tại dùng nóng ánh mỹ ngọc xây thành bên cạnh cài ao triệu tiến thân thể không người xuống d ỗ i ra hai ngón tay thận trọng hướng na bậy s ắ c nụ hoa với tới lâm tử theo hắn ngắt lấy động tác không khỏi nín thở mắt cũng không chấp nhìn qua hắn mỗi một cái cử động a hắn phát ra một tiếng âm thanh kinh ngạc có chút của k á i hoa này căn như thế nào như thế dán chắc giống như rất khó rút lên dán vẻ triệu tiến thu ngón tay về hơi hoạt động một chút hơi nghi hoặc một chút nói trực tiếp bóp ở dưới lời nói sẽ để cho d ụ yêu hoa giá trị cực lớn giảm triệu tiến suy nghĩ một chút nói chờ sau đó ta thi triển phía dưới cự lực thuật lại đến thử một chút nói triệu tiến lấy ra một chương màu vàng phụ lục vãng thân thượng vô phía sau tiếp đó năm ngón tay toàn bộ bên trên gắt gao bắt lấy nụ hoa phía dưới ba tất chỗ liền muốn dùng sức kéo ra ngoài một cái chậm đã đang nghiên cứu hải cốt nội dung bỗng nhiên không ngẩm đầu lên tiếng ngăn cản đạo triệu tiến trong lòng l ộ n bột một chút có chút kinh nghi bất định nhưng khi nhìn lại gần trong gang t ấ c lóa mắt nụ hoa lúc trong lòng quét ngang như không nghe thấy tay trưởng dùng sức một chút thế nhưng là cái kia dụ yêu hoa giống như lúc bằng sắt đồng dạng vẫn không động đánh một chút lần này triệu tiến càng nóng lòng như lửa gần như không giả suy tư năm ngón tay căng thẳng đ ổ i kéo vì bóp lần này nụ hoa cuối cùng có phản ứng khẽ run mấy lần đ ỗ n g nhiên hướng về trong ao co rụt lại không có tin tức biến mất bình một tiếng n ũ bạch sắt thủy dịch văng khắp nơi bay vụt không có phòng bị triệu tiến lập tức bị vài dọn thanh truyền đến có độc nước này có độc triệu tiến hai tay che lại gương mặt vừa kinh vừa sợ kêu lớn lên tiếp lấy hắn vội vàng đưa tay hướng về trong túi chữ vật lấy ra một cái màu đỏ bình thuốc đồng thời đổ ra một m ù i lửa màu đỏ đan dược kinh hoàng rót vào trong cái miệng nhỏ ở tại phục d ụ n g đan dược trong chấp nhóm này lâm tử thấy được một chương mặt mũi tràn đầy hoàng pha thối nát gương mặt không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh triệu tiến chỉ là tiện đến rồi mới dọn liền biến thành bộ dáng như thế cái kia rơi vào trong a o taxi đâu nghĩ đến đây cái lâm tử nhìn phía múc đầy màu ngà sữa thủy dịch ngọc trì trong lòng có chút sợ hãi lúc này triệu tiến cuối cùng đình chỉ tiếng rên gì thế nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hoán độc làm sao sẽ biến thành dạng này hơi thở thổ chi sữa vì sao lại có kỳ độc triệu tiến phát điên mà nói hơi thở thổ chi sữa là không có có độc nhưng mà đây không phải hơi thở thổ đây chính là một chuyện khác n ô dung đứng dậy nhẹ thở ra một hơi trầm rãi nói tiền bối ngươi vừa rồi gọi lại tay chẳng lẽ đã biết ao nước có độc triệu tiến c ũ n họng có chút khẳng giọng phát lệnh hướng n ô dung v ấ n đạo lúc này triệu tiến hối hận muốn chết không nghĩ tới cái này ao nước thủy như thế chi độc liền nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có cách nào ngăn cản có hay không độc ta không biết nhưng mà cái này dù yêu hoa không phải tốt như vậy hái ta ngược lại thật ra nhìn ra một điểm các ngươi xem cỗ này bạch cốt tay phải a n ô dung dùng m ũ i chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới chân hai cốt bất động thanh sắt nói n g h e xong lời này triệu tiến bọn người không khỏi ngưng thần mảnh nhìn lại kết quả lộ ra vẻ mặt kỳ quái cái kia bạch cốt toàn bộ tay phải cốt chẳng những một mảnh đen nhánh hơn nữa ngón trỏ còn tàn khuyết không đầy đủ thiếu một tiểu tiện chỗ đức cao thấp không đều phản phất là bị cái gì táp tới một dạng n ộ dung không có nhìn những người khác biểu tình nghĩ hoặc cũng không có giải thích nữa cái gì mà là trong mắt hàn quang lõe lên nhìn chằm chằm về phía ao nước kia. chỉ h t ba mươi sáu i kia đóa y hoa chẳng biết liên m tiếp nước, vẫn như cũ tản t ra hoa、Mỹ、lộng lấy, nhưng tiếng t i bọn n nhìn oanh minh này i g n ư chuyển t đến cái tiêu dụ yêu hoa trong ngọn lửa đung đưa trái phải mấy lần đột nhiên rút về trong nước tiếp lấy bóng đen l ó ạ i lên một vật tử trong nước bay ra như mũi tên một dạng bắn nhanh hướng ngô dung tiếng kinh hô của mọi người bên trong sớm đã phòng bị ngô dung một cái tay khác dâng lên lôi thần chi kiếm thoát tay bắn ngắn ra cùng bóng đen đụng vào nhau lập tức bóng đen bị kích về tới bên cạnh cái ao bên trên tiếp đó ngửa đầu nhà tâm lệnh nhìn c h ầ m c h ầ m đám người thán hoa dao như thế nào trên đầu nó yêu quan đã biến thành dụ yêu hoa bộ dáng xem xét tinh tường bóng đen chân diện mục triệu tiến hai mắt đăm đăm nói tại bên cạnh cái ao lên bóng đen rõ ràng là một cái chiều cao ba bốn mươi m đầu sinh sừng thịt đen nhánh giao long liền cùng phía trước nô g rong tại ngoại hải đảo nhỏ bên ngoài thấy một dạng này dao miệng phun đỏ tươi lưới tâm sừng thịt nửa phần trên rõ ràng là cái kia tam sắc đ ụ a hoa liền giống như một đoá mảnh khảnh tiểu hoa sinh trưởng ở đầu lâu bên trên một dạng lộ ra cực kỳ nực cười đến nôi đạo kia cầu vồng nhưng là này dao miệng phun từng đạo mê ly không tiêu tan yêu khí bảy mẫu nhìn cung thật cầu vồng không hay khó trách có thể lừa gạt qua triệu tiến hai mắt năm trăm bốn mươi lăm chương năm trăm bốn mươi hai bạch cốt yêu dao hai mắt băng lãnh gặp một lần hai vật đánh tới há miệng ra phun miệng m ra ra ộ triệu khỏa bẫy sắc màu t ra d ễ m l bà q a n đồng g tiến h ờ hoa hoa vài i t giật q u khiếu phía sau phun ra mấy cái thải vụ, phun cái Triệu Tiến. Triệu Tiến sau phía ra mấy vụ, về g nảy cả mình lập tức sử dụng hai thanh phi đ a o bắn về phía yêu dao chỉ là pháp bảo của hắn vừa tiếp xúc sương mù lập tức cảm đạm vô quan g sung dưới này dao làm sao có thể lợi hại như vậy chẳng lẽ là biến dị yêu vật triệu tiến gặp một lần c ả n h này có chút hoảng sợ nói nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống đột nhiên một đạo hát mang từ một bên bắn nhanh bay tới lõe lên liền biến mất xuyên qua thải vụ bắn tới yêu dao mào phía trên một cái ngón cái giống như lớn bằng lỗ máu đ ô n g nhiên xuất hiện ở chỗ yêu vật hú lên quái dị đau đớn tại trên mặt đất lát đá xanh lăn một vòng nhi lập tức thân thể một khúc thân hình trợt lóe bắn về phía trong ao ngọc nhưng vào lúc này ba thanh phổ thông phẩm chất phi kiếm từ thiên ngoại bay tới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một kiếm đem đầu thồn g lồn u cùng dao thân đều đóng vào trên mặt đất lát đá xanh để cho dao đôi l o ạ n bẩy nhưng cũng không còn cách nào chuyển động một chút đây chính là ngô d o n g tại một bên đ ô n g nhiên ra tay rồi triệu tiến bọn người gặp yêu dao bị ngô dung chế trụ lúc này mới yên lòng lại ngô dung đem cái kêu bẩy sắc yêu trâu chậm rãi bức rơi xu Thế、đó mấy người mới hướng yêu dao vây lại đây là tán hoa dao không giả chỉ là yêu quan tựa hồ bị người nào cố ý luyện chế thành dụ yêu hoa bộ dáng quyết không có thể nào là này dao trời sinh nội dung xem xét phía dưới còn tại tiểu kiếm phía dưới liều mạng d ễ dụ yêu dao lộ ra vẻ nghi hoặc nói rõ ràng cái này dụ yêu hoa căn bản chính là một cái cái bẫy có thể chuyên môn đối phó cái kia bạch cốt người chúng ta chỉ bất quá nặng hơn một lần kế hoạch lớn mà thôi triệu tiến cười khổ đồng ý nói bộ dáng của hắn hủy diện nhưng nhìn cái này bị đinh ở tán hoa dao lại phẫn nộ không nổi hán nhìn một chút yêu dao lại nhìn một chút bạch cốt bị tổn thương tay phải. không khỏi trong đầu xuất hiện làm người nào đó hưng phấn dị thường đi hái cái này dụ yêu hoa lúc lại trợt từ trong ao bay ra kỳ độc yêu dao cắn một cái vào ngón tay tiếp đó bị xé rách tiến độc chi trong ao triệu tiến trong lòng không khỏi phát lạnh lại nhìn cái kia bạch cốt trên người mũi tên nhỏ rõ ràng sắp đặt người có khác hậu chiêu vị này thiết lập ván cục người thực sự là trăm phương ngàn kể a p h ó n một tiếng tán hoa dao đầu dao cùng thân thể tại một đạo hàn mang phía dưới một phân thành hai n ô dung đ ạ m nhiên tay cầm một cây đoàn kiếm lạnh leo đứng ở một bên tiếp đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống bạch cốt trên người màu đen mũi tên bên trên tài liệu này. giống như ở nơi nào gặp qua tiền bối ngươi nói ở đây có thể hay không căn bản không phải cái gì tà long mộ mà là người nào chuyên môn thiết lập đi ra ngoài âm mưu triệu tiến bỗng nhiên ở một bên trầm giọng v ấ n đạo n ô dung mặt mũi tràn đầy vết thương triệu tiến s ừ n g sốt một chút gật gật đầu lại lắc đầu ở đây không phải tà long mộ ngươi còn không biết sao triệu tiến nghe được n ô dung mà nói lập tức sắc mặt biến đổi ánh mắt lóe lên một k i a ván hận thần s ắ c nói tiền bối ngươi trước kia đều biết ở đây không phải tà long mộ hẳn là cổ tu sĩ đậu phủ trùng hợp để cho ngươi nhặt được mảnh giấy vụn đồng thời tìm được nơi đây tới c không không mọi người ở đây lặng ngắt như tờ lúc ao nước phương hướng lại chuyển đến một tia như có như không tiếng lách cách chỉ thấy bị n ô dung chém đứt đầu lâu yêu dao thi thể vậy mà trong nháy mắt hóa thành bạch cốt vốn là cắm ở nó trên thân thể trường kiếm trong nháy mắt rơi xuống bị tản mắt ra màu xanh nhạt thi khí hóa thành một bãi nước thép yêu đầu dao sọ cùng cơ thể hợp lại cùng nhau cũng không lúc từ cái tia bạch cốt hết đường trong miệng phát ra mơ hồ không rõ tiếng lách cách đúng lúc này đột biến nổi lên bạch cốt yêu dao đột nhiên một s ạ n cái kêu bạch cốt cơ thể liền hung hăng hướng đám người phong tới triệu tiến thần sắc đ ạ i biến không thấy suy tư pháp bảo tề xuất hai đạo bạch mang đồng thời đánh tới trên người đối phương lập tức bạch cốt yêu dao bạo liệt ra lại không chịu nổi một kích cực điểm triệu tiến lập tức trong lòng c h ậ t nhẹ nhưng vào lúc này hắn đông cảm thấy đến sau lưng một hồi gió nhẹ thổi qua tiếp lấy phần cổ mát lạnh một cái trắng tinh xương tay từ hắn phần cổ dối ra đồng thời năm ngón tay nắm chặt một cái triệu tiến đầu người nhìn xem đ ấ m mau xương tay triệu tiến đầu người trên không trung bay xuống hai mắt trở lên trên mặt tất cả đều là vẻ mặt không tin tưởng tiếng kinh hô tiếng bạo liệt phát bảo tiếng rít tuần tự truyền vào trong hai bình sinh đủ loại kinh lịch càng là giống như cưỡi ngựa q u a n đèn một dạng nhao nhao t u ấ n ra khi còn nhỏ bần hàn sinh hoạt bị phát hiện linh căn lúc cả nhà niềm vui ngưỡng mộ trong lòng sư tỷ gà cho người khác lúc bất đắc dĩ nguyên anh thành công lúc hăng hái một l ò n g n g h ĩ ngưng tụ thành hóa thần cực lớn g a tâm đây hết thể các loại tựa hồ cũng muốn theo tay chân lạnh vuốt dần dần đã đi xa s á có thể triệu tiến không nhiều cam tâm hắn luyện có tam cái phi đao pháp bảo bình thường lúc đối địch chỉ là thả ra hai thanh tới giết địch thanh thứ ba phi đao chưa từng rời người bởi vì thanh thứ ba phi đao là áp dụng bí pháp nào đó luyện chế mà thành mặc dù bay ra đ ã thương người uy lực đồng dạng nhưng mà tại thông linh hộ thể bên trên thật là viễn siêu phổ thông pháp bảo một mảng lớn húng chi hắn không tiếp tốn cực lớn tâm huyết tu luyện bảo vật này trước đó không lâu đã bị luyện đến rồi thông linh tình cảnh tại đối mặt người bên cạnh đánh lén cho dù hắn không có chủ động phân phó bảo vật này cũng nên có thể có thể cảm ứng người khác sắc cơ tự động hộ thể mới đúng chứ phi đánh lén hắn sáu lệch cách một tiếng triệu tiến đầu người bị tạo thành mảnh、vỡ. thi thể không đầu mềm n h ú t mới ngã trên mặt đất tiên huyết theo phần cổ lỗ máu b ư ớ c lên không ngừng huyết tinh chi khí nhất thời t r à ngập n liêu đại sảnh mà triệu tiến nguyên anh trong nháy mắt bay ra lại bị bao bọc tại một đoàn trong hắc khí mà đổi thành một bên ngô dung bọn người thì bị m ả n g lớn hắc khí vây ở trong đó chỉ là ngô dung trong tay nhiều hơn một b ư ớ c đỏ rực h ỏ a trục vô số lớn chừng quả đấm hỏa hiến đang từ h ỏ a trục bên trong bay ra làm thành một cái to lớn h ỏ a vòng không ngừng xung kích những hòa vòng không ngừng xung c h những hắc khí kia không để bọn chúng cẩn thân lâm tử, nhanh đứng tại ngô sau lưng. Lâm tử quanh thân huyết quang phụ thân hai tay không ngừng thả ra ngọn lử mà lâm tử thì tay nâng một k h ỏ a trắng minh mông viên châu k i a sáng bắn ra bốn phía nhường ngẫu nhiên lọt lưới hắc khí không dám tới gần hắn quanh thân một chút nhưng trong mắt vẫn toát ra thần sắc kinh hoàng cái kia triệu tiến không có h ư u lý hội cái gì hắc khí mà cật lực nhìn kỹ phía dưới đuổi theo triệu tiến không bông bóng trắng quả nhiên là cô kia chết không biết bao nhiêu năm hải cốt màu trắng chỉ là nó quanh thân thả ra màu trắng sương mù cơ thể nhạy bén hết sức nhảy vọt không ngừng đâu còn là mảy may tử vật dáng vẻ triệu tiến đau thương nợ nụ cười hắn một vị nguyên anh kỳ tu sĩ lại bị một bộ người chết không xương an toàn đây triệu tiến nguyên anh trong nháy mắt bị hãm hại khí bao phủ hắn thần trí t ố i s ầ m lâm vào vô tận ăn nghỉ bên trong sáu ngay tại tại triệu tiến lọt vào bạch cốt nhảy lên đánh lén đồng thời từ phụ cận trong vách tường bỗng nhiên bay vụt ra mảng lớn âm hàn bị vụt một chút đem hắn cùng l â m tử toàn bộ vây ở trong đó nhưng may mắn nội dung sớm có mấy phần chuẩn bị không chậm chế chút nào mở ra vừa tới tay bức h ỏ a kia t r ụ n kết quả từ vẽ bên trong bay ra rất nhiều cả người bức h ỏ a linh điệu đi ra loại này quanh thân yêu trong lửa, hình thái có vẻ như phổ thông chim én yến tử tinh vệ nội dung kiếp trước từng tại một bản cổ lao trong điện tịch thấy qua cận ké gi chuyên thuyết là thượng cổ viêm đến ữ nhi chuyên thích thức ăn đủ loại âm quỷ lệ phách chính là nổi danh âm vật khắc tinh chỉ là này điệu sớm đã tại tu tiên giới diệt tuyệt họa trục bên trong cũng bất quá phong ấn này linh đ i ể u một phần tinh hồn mà thôi chỉ có thể phóng xuất ra tinh vệ phân thân thôi những thứ này phân thân mặc dù cùng chân chính tinh vệ dáng vẻ không khác nhau chút nào nhưng uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực bằng không những thứ này màu đen quỷ vụ cũng không phải là chỉ có thể tạm thời s u a tan mà ứng bị thôn phệ hai sạch mới đúng đối với mấy cái này dây dưa không rõ quỷ vụ nội u n cũng không như thế nào lo lắng lôi thần chi kiếm vốn là có thể dễ dàng ph n h ư n g hắn có chút bất an là đến nay còn nút ở một bên vẫn không xuất thủ quỷ vụ chủ nhân đến nôi cái kia bạch cốt hắn cũng nhìn rõ ràng không phải thật có cái gì linh thức rõ ràng là bị người thao túng khôi lỗi chỉ là bạch cốt có chút c ổ q u á i bị lâm tử pháp bảo đánh cái này ở nhiều phía dưới lại còn bình yên vô sự xem ra có cái gì khác ảo diệu trong đó n ô dung đang nghĩ ngợi b ố n phía truyền đến giống như đánh gây giống như tục quỷ gãy thanh âm những người này dợn cả tóc gây âm thanh bất nam bất n ữ tịch liệt t é t h é để cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng tâm thần bất định bản tọa cần một bộ thích hợp thân thể hai người các ngươi a i đánh tính toán dâng lên đại s ả n h bốn phía truyền đến âm hàn cười lạnh thanh âm trong thanh âm tràn đầy khinh thường c h i sắc nội dung trong lòng run lên lập tức thần thức toàn bộ triển khai đem toàn bộ đại s ả n h trùm lên trong đó ngón tay đồng thời nhẹ nhàng bắn ra lôi thần chi kiếm xuất hiện tại nô dòng trước người quay t r u n g quanh nô dung chậm rãi bắt đầu chuyển động vừa hóa thành người cái gì yêu nhân ở đây giả thần giả quỷ còn không hiện thân lâm tử tựa hộ bị quỷ này âm thanh làm cho tâm phiền ý loạn bỗng nhiên gầm thét một tiếng thanh âm không lớn lại chấn động đến mức toàn bộ đại sành ông ông trừng không chỉ như thế khi hắn p h á p bảo lần nữa đánh bại đến bạch cốt trên thân lúc cái kia bạch cốt ở bên dưới một đòn thất linh bắt lạc lại không thành hình người nhưng lúc này d ị biến lại nổi lên một bên trên vách đá đột nhiên lục quang lại lên một cái đáng sợ quỷ trào không có dấu hiệu nào trôi ra này trào mười ngón h ọ n toàn thân x a n h b i ế c lấy mắt thường k h ó gặp tốc độ một chút cắm vào triệu tiến thi thể không đầu chỗ ngực đen nhánh quỷ khí từ quỷ trào bên trong bốc lên một chút đem thi thể không đầu bao bọc tại trong đó tiếp lấy một bộ da bọc xương thây khô từ trong hắc khí ném ra vừa vặn ném tới ngô dung cùng lâm tử trước mặt lâm tử túi đầu nhìn một chút thây sắc mặt biến thành hơi phát xanh luyện ngục quỷ hỏa hảo hảo các ngươi là tà thiên vẫn là tà hải nhân bóng xanh vừa nhìn thấy triệu tiến thầy khô trên người luyện ngục quỷ hỏa thân hình run nhẹ nhẹ một chút tiếp lấy giận quá mà cười đứng lên n ô dung n h í u nhữ mày thân xác hơi động một chút tà thiên ngươi nói chẳng lẽ là thiên tà đạo tà thiên tổ sư n ô dung t h ả n n h i ê nói n tà thiên tổ sư chỉ bằng tên n ị c h đồ kia cũng dám tự xưng cái gì tổ sư bóng xanh nghe xong n ộ dung n ô n ữ lại lập tức nổi trận lôi đỉnh đứng lên đồng thời tiếp lấy một hồi chửi ấm lên n ộ dung có chút gây dại cái này quỷ mị người giống vậy vậy mà lại là cái k i a t à thiên lão quỷ sư phó đã các ngươi là tà thiên nhân dạng này vừa vặn n g h e xong lời này n ô dung trong mắt hàn quang hơi lộ ra c h ợ t đem trong tay h ỏ a trục lần nữa mở ra bay ở ngoài thân đông đảo h ỏ a điệu lại như lũ yến về tổ một dạng toàn bộ bay trở về h ỏ a trục bên trong tiếp lấy nô dung sắc mặt âm trầm hai tay bắt phát quyết phước một tiếng một cái chiều cao mét tinh vệ từ h ỏ a trục bên trong bay ra hàn quanh thân h ỏ a diễm trói mắt cực điểm tại n ô dong trên đỉnh đầu xoay một vòng phía sau giang hai cánh ra bay v ụ hướng liễu đại trong sành nào đó căn trên trụ đá quay một tiếng vang thật lớn mắt thấy cự điệ lại lục quang l ó ạ i lên tiếp lấy một cỗ hắc khí biến thành quái mãng từ trụ bên trong bay ra cùng hỏa điệu đánh tới cùng một chỗ h ỏ a điệu miệng phun thiêu đốt bạch tinh hỏa quái mãng thì phun ra đen như mực hà khí một hồi điệu mãng chi chi ế n liền trong đại sành triển khai chật chật không nghĩ tới tại đông lâm tiên hải liền thất truyền đã lâu khu linh t h u ậ t lại còn có người sẽ xem ra bản tọa thật đúng là xem thường các ngươi theo vừa dứt lời từ trong cột đá chậm rãi đi ra một cái quái dị ảnh đi ra đó là một màu xanh biết bóng người toàn thân lục quang áo ánh thấy không rõ lắm chân diện mục mảy may trên thân quấn quanh lấy mấy m hai mắt thì giống như nhỏ máu dạng đỏ tươi cái này quái ảnh hướng về lâm tử trên thân đảo qua phía sau lâm tử nhất thời cảm thấy sau lưng hàn khí đ a ra tự hồ bị đối phương nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hết thảy trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc đối phương vẹn vẹn dựa vào ánh mắt liền cho lâm tử áp lực lớn như vậy cái này có thể nói rõ tu vi của đối phương có thể viễn siêu lâm tử chẳng lẽ người này càng là hóa thần kỳ tu sĩ nghĩ tới đây lâm tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nhưng khi nhìn quái ảnh dáng vẻ tự hồ lại không giống người lạ phản càng giống quỷ mị nhiều một ít nhưng nếu là lệ quỷ mà nói như thế nào nói chuyện như vậy trật tự tin tưởng không có chút nào thần chí đã mất dáng vẻ đây là người là quỷ lâm tử đè nén trong lòng sợ hãi có chút mất tự nhiên vấn đạo người quỷ các ngươi nói ra quái ảnh âm độc nợ nụ cười trong lời nói tràn đầy t r e o đuổi chi ý nghe xong lời này lâm tử sắc mặt khó coi cực điểm mà ngô dong nhất lời k h ô n g phát không có chút nào triệu chứng cầm trong tay quyển t r ụ c thật nhanh mở ra vô số hỏa điệu tôn u trào ra thẳng đến quái ảnh lũ lượt mà đi đồng thời cái tia đang cùng quái mang tranh đấu cự điệu cũng réo vang một tiếng từ bỏ cùng đối thủ tranh đấu hóa thành một đoàn nóng bỏng bạch sắc hòa diễm hung hăng bắn về phía qu âm thanh k i n h thường chuyển đến tinh vệ nếu là thật sự là này đ i ề u bản thể hiện thân có lẽ bản tôn còn có thể e ngại ba phần nhưng bây giờ chẳng qua là một k i a tàn phế p h á c h mà thôi cũng dám học người khác p h ệ quỷ trừ ma lời này vừa nói ra miệng bóng xanh hai tay vừa nhấc hắc khí trên người trong chốc l á t ngưng tụ tới trên tay tiếp lấy phốc phốc hai tiếng chuyển đến trên hai tay hắc khí một chút chui ra biến thành hai cái độc g i á c mực mãng bay vụt vào hỏa điệu trong đàm trắng trận nuốt lục đứng lên hai t ấ m huyết bùn đại khẩu mỗi một phốc phía dưới tất có mấy cái hỏa điệu bị hắn hút vào, vào trong miệng mà cái kia chúng hỏa điệu phun ra t lại không tổn thương được hai cái yêu mãng một chút lúc này cái tiêu cự hình tinh vệ biến thành màu trắng hỏa đoàn cũng đã đến trước mặt nhưng nó lại không để ý tới hai cái mực mãng ngược lại bắn thẳng về phía bóng xanh bản thể mà đi bóng xanh thấy vậy hai mắt hồng quang lõi lên càng thêm đỏ tươi mấy phần mặc dù thân hình không động nhưng ẩn ẩn lộ ra một tiêng ngưng trọng c h i sắc rõ ràng đối mặt tinh vệ tàn hồn cái bóng này cũng không phải là giống trong miệng nói như vậy nhẹ nhõm phanh một tiếng bóng xanh hai tay lắp một cái hai cái độc giáp mãng thoát ly hai tay tự động hoạt động tiếp lấy bàn tay nắm đấm dùng sức đụng một cái bách lục cũ hỏ sau đó thân hình lại lên đón màu trắng hỏa đoàn bóng xanh chính là hung hăng một quyền màu trắng hỏa đoàn ứng thanh bị đánh văng từ phía đảo mắt gặp biến mất không thấy mà bóng xanh một nắm đấm bên trên bỗng nhiên nhiều hơn một k h ỏ a n h n bạch sắc tinh trâu quái ảnh giữ t ậ n tiếu liêu nhất thanh không chút do dự một ngụm đem tinh trâu nuốt vào trong bụng tiếp đó ánh mắt lạnh như băng lần nữa nhìn về phía liêu nô dong lúc này nô dung trong tay hỏa trục vô cớ tự nhiên đứng lên hắn vội vàng đem hắn ném đi kết quả trong nháy mắt biến thành cho tàn mà những cái kia còn tại cùng hai cái mực mãng dây dưa hòa điều đang v a trục hóa thành cho đồng thời cũng từng n g ô dung hít một hơi thật sâu mặc dù hắn biết những thứ này tinh vệ phân thân chắc chắn không phải là đối phương đối thủ chỉ là lấy chúng nó thăm dò phía dưới sâu c ặ n của đối phương mà thôi nhưng là không ngờ tới bóng xanh lại trong lúc nhắc tay liền phế bỏ cái này chuyên môn khắc chế âm quỷ bảo vật nhưng mà ngô dung đối với hắn nội tình đại khái thăm dò trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu n g ô dung kiếp trước lúc này đã chiếm được vân mộng đại đế truyền thừa đi tới tiên giới lúc đó ngô dông tại trung thổ đại lục ngay đồn ba trăm năm vừa mở tà long mộ chính thức mở ra mà vạn năm qua không người có thể được tà long đình lại bị một cái nguyên anh tu sĩ lấy được cái này nguyên anh tu sĩ về sau chỉ bằng mượn ta long đ ỉ n h trở thành cùng ngô dung đồng dạng tiên đế tiên giới tu sĩ tôn sương viêm long tiên đế mà cái viêm long tiên đế lại cùng cái này bóng xanh có quan hệ không nhỏ sáu n g ô dung bất động thanh sắc ngắm nhìn bóng xanh trong lòng âm thầm tính ra cái này bóng xanh đối với mình có bao nhiêu lợi ích bóng xanh lại cho là ngô dung là sợ hãi nhìn chằm chằm ngô dung chậm rãi nói ra một câu nói như vậy không tệ chỉ ngươi a ta bây giờ đối với thân thể ngươi cảm thấy rất hứng thú đệ lên ngươi sau đó lại giết chết ngươi bên người vị mỹ nhân này đề nghị này như thế nào n ô dung lạnh nhạt quan sát trước mắt bóng xanh khẽ lắc đầu tiếp lấy lật bàn tay một cái lôi thần chi kiếm tựu ra hiện tại trong tay hơi hơi tản ra màu xanh đen quan huy có ý tứ ngươi một cái nho nhỏ kim đan vẫn còn có đảm lượng trong cự bóng xanh cười lạnh nói nói nhảm n ô dung mặt không thay đổi nói không tệ tiểu tử ngươi còn thật đúng khẩu vị của ta nếu là không gặp đại nạn phía trước có lẽ sẽ thu ngươi làm đệ tử nhưng hiện tại bản tôn là cả một đời sẽ lại không thu đệ tử hơn nữa còn có thể sẽ lấy trước n ị c h đồ tất cả đều nghiện xương thanh cho rút hồn luyện phách bóng xanh trước tiên dùng chút ngoài ý m u ố n nhưng lập tức âm thanh phát l ệ n h điểm n h ư n ó i n ô dung thần sắc không động hắn không có ý định nói nhảm chuẩn bị dùng thế xét đánh lôi đ ỉ n h nhất kích chân sát phía sau hắn lâm tử thả ra hộ thể hàn băng c h i thuẫn khẩn trương nhìn trước mắt bóng xanh nhưng mà trước mắt lục mang l ó a lên ngay sau đó đã đi tới liêu ngô dòng trước mặt n ô dung sắc mặt đ ạ m nhiên nhìn trước mắt vượt qua tưởng tượng bóng xanh đánh tới trong nháy mắt tế lên lôi thần chi kiếm hư ảnh trong nháy mắt tế lên lôi thần chi kiếm hư ảnh trong nháy mắt vây lại toàn thân của hắn thảy vậy mà có thể dung nạp thiên lôi lúc này bóng xanh phát ra khó tin âm thanh năm trăm bốn mươi bảy chương năm trăm bốn mươi bốn thái huyền ma thể bí trải qua cái này thiên lôi trong nháy mắt nổ t u n g khiến cho bóng xanh giật n ả y cả mình hơn nữa càng làm bóng xanh giật mình là n ô dung tốc độ phản ứng thật không nở nhanh kim đan là không thể nào có nhanh như vậy tốc độ phản ứng n ô rong lanh cười một tiếng đang muốn đem trước mắt bóng đen triệt để khống chế lại nhìn thấy cái này bóng xanh trong nháy mắt bắn về phía triệu vào thi thể không đầu phía trên tiếp đó cái này không đầu thây khô đột nhiên đứng lên hướng cách đó không xa đống kia bạch q u t với tay một cái giải rác bạch cốt tự động lơ lửng đồng thời trong nháy mắt một lần nữa tổ thành l i ê u nhất hoàn chỉnh bạch cốt đầu người cùng khôi giáp tiếp lấy bạch quang t r ậ t lóe bay vụ hướng thi thể không đầu phía trên tiếp đó tổ hợp lại với nhau bạch cốt đầu người liên tiếp đến triệu vào thây khô phía trên thây khô huyết nục trong nháy mắt tiêu thất mà đầu người lại mọc ra huyết nục trên thân là màu trắng xương cốt đầu là huyết nục đầu người nhục thân nhưng là bạch cốt s â m s â m nhất định chính là quái v ậ t tiếp lấy quái v ậ t này ngửa đầu hét lớn một tiếng thân thể toát ra nhiều loại bất đồng quang hoa có màu xanh biết cú hỏa đen nhánh quỳ vụ còn có vốn là đến từ triệu t i ế n trong cơ thể luyện ng ba loại màu sắc bất đồng tia sáng dây dưa mơ hồ ở nơi này bạch cốt trên người quái vật lưu chuyển không ngừng chỉ để đem hắn chùm lên trong đó tiếp đó một tiếng gầm âm thanh phía dưới bạch cốt phát ra hạt đậu bạo hưởng rát băng thanh âm tiếp lấy hắn thống khổ cong xuống thân thể cơ thể tứ chi lại bắt đầu chậm rãi có rút lại tới làm âm thanh sau khi kết thúc hắn lần nữa ngồi thẳng lên lúc triệu tiến nguyên bản thường nhân thân thể lại hạ thấp một cái mạng lớn biến cùng thiếu niên độc nhất vô nhị để cho ngô dung hoảng sợ là gương mặt kia lại biến thành liệu nhất cái thiếu niên mi thanh mục tú bộ dáng thậm chí ngay cả trong đôi mắt con ngắn ngủi này trong nháy mắt triệt để đã biến thành một hình dáng khác thái huyền ma thể bí trải qua n ô dung im lặng phúc chốc đ ỗ n g nhiên nói quái vật sau khi nghe lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ n g ư ơ i n g ư ơ i là làm sao mà biết được ta còn biết n g ư ơ i dùng một bộ thây khô tới thi pháp nhiều nhất cũng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian thân thể này liền muốn tăng năn giã n ô dung lạnh nhạt nói thái huyền ma thể bí trải qua đây chính là hóa thân kỳ tu sĩ mới có tư cách tu luyện bí cảnh chỉ cần tu luyện cái bí pháp này liền không lại chịu đoạt sát hạn chế có thể tùy ý dùng thái huyền ma hồn bám vào nhân thể phía trên không hạn số lần không hạn chết sống mà cái thái huyền ma thể b í trải qua chính là viêm long tiên đế áp đáy hỏng hàng một trong n ô dung tiếp trước gặp qua viêm long tiên đế một mặt tựa hồ cũng không phải thiếu niên này bộ dạng sáu hh một k h ắ c đồng hồ đã đủ rồi không nghĩ tới ngươi một cái tiểu kim đan vậy mà cũng biết nhiều chuyện như vậy hơn nữa trên người của ngươi tràn đầy cổ quái liền bắt ngươi huyết tế phía dưới bản thánh tổ lại xuất hiện ngày a quái vật nhìn qua n ô dung nhau mắt lại bình tĩnh nói sau đó khoác tay mười ngón đông nhiên trở nên bén nhọn vô cùng đồng thời dài ra dài vài tấc xanh biết n ó n tay nay khi tức không thể nghi ngờ đã là siêu việt nguyên anh hoa thần kỳ đây là nội dung chân chính đối mặt thứ nhất hóa thần kỳ đối thủ phía trước đối mặt tà thiên lá quỷ đó chỉ là một phân thân p h ụ thể mà thôi cũng không có đạt đến hóa thần kỳ mà trước mắt cái này bóng xanh phụ thân tạo thành q u á i vật nhưng là chân chính hóa thần kỳ nội dung lập tức không lưỡng lử ngón tay của véo nhẹ p h á p quyết hát lôi kiếm ảnh trong nháy mắt xuất hiện thẳng đến bộ xương k i a v ọ t tới làm cản bóng xanh thấy vậy âm chầm nói một cột máu từ trong miệng phung ra ưng ưng một hồi tiếng bạo liệt phía sau cột máu cùng hắc mang đánh tới một cái lên tia sáng văng khắp nơi bay vụt nội dung thần sắc âm chầm không còn nói cái gì nói nhảm hắn lôi thần chi kiếm hóa thành trăm đạo kiếm ảnh một lát sau liền tổ thành l i ê u nhất phiến màu xanh đen tự kiếm kiếm mang lấp l o e không yên cũng không thường có màu xanh đen hồ quang điện nhảy vọt không ngừng nhìn thấy đây hết thảy thiếu niên thanh tú thần sắc đ ạ i biến lộ ra ngoài ý muốn cùng biểu tình ngưng trọng n g ư ơ i trẻ tuổi ta thừa nhận ngươi rất mạnh ta bây giờ lại cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sáu quái vật ánh mắt chấp động mấy lần phía sau đông nhiên nói ra một câu nói như vậy ngữ đang chuẩn bị phát khởi thế công n ộ dung nghe vậy vì đó khẽ giật mình nhưng im lặng một lát sau lại lạnh lùng nói nhưng mà ta cảm thấy ngươi rất yếu a sáu nói xong lời này nội dung không chút do dự hướng về phía cự kiếm chỉ vào lập tức một đạo kiếm thật lớn ảnh hát mang bắn nhanh mà đi cũng không lúc chuyển đến đủng ủng âm thanh x ấ m xét quái vật thấy vậy trên mặt k h ẽ hơi chầm xuống một cái không đợi cự kiếm cẩn thân liền dỗi ra một cái lợi chào trước người nhẹ nhàng vung lên năm đạo hình bán nguyệt quỷ khí hát mang chống rông xuất hiện đồng thời cấp tốc p h ồ n g lớn đến tiếp đó lõe lên vài cái phía sau chém v ụ t hướng liêu ngô rong cực lớn kiếm ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhất kích hình bán nguyệt quỷ khí hát mang liền bị ngô dung cực lớn kiếm ảnh lên đạn bắn hồ quang điện cho kích tan thành m quái vật mặc dù thần sắc như thường nhưng trong lòng rất là giật mình cái này tiên lôi đi lực có thể xa ra ngoài ý liệu của hắn a trong n y mắt lôi thần kiếm ảnh đã đến thiếu niên đầu lâu quái vật trước mắt thế nhưng là hắn vẫn không nóng không đội mắt lạnh nhìn cự kiếm kiếm ảnh bay gần tựa hồ trong lòng đã có dự tính bộ dáng đông nhiên thiếu niên quỷ trào khẽ đ ả o kim mang chất động một đạo bén nhọn kim mang bắn ra đánh chúng vào đâm đầu vào lôi thần kiếm ảnh h ắ t mang phía trên lập tức tiếng s ấ m văng lớn đen kim hai màu hồ quang điện bạo phát ra đồng thời xen lẫn đánh tới một cái lên đồng thời ngưng thành liễu nhắc họa to lớn lôi cầu không ai nhường ai phát ra phích lịch thanh âm. chấn động đại sành ông ông trực hưởng thanh thế hết sức kinh người n ô dung ánh mắt đột nhiên co rụt lại lôi điện pháp bảo hơn nữa còn là ma tu quỷ tu có thể sử dụng lôi điện pháp bảo đối phương vậy mà cũng nắm giữ lôi điện pháp bảo cái này khiến trong lòng của hắn cả kinh bởi vì ma tu quỷ tu vốn chính là tu luyện trí âm trí tà bí pháp cùng t r í dương trí cương lôi điện là tương sinh tương khắc tương khắc dễ dàng t ư ơ n g sinh nhưng là rất khó sáu chẳng lẽ là sáu n ô dung tựa hồ nghĩ đến liêu thập sao ngưng thần hướng thiếu niên đầu lâu trong tay quái vật bắn da kim mang mảnh nhìn lại tại chói mắt hồ quang điện bên trong một cây dài hơn thước màu trắng n u i tên không yếu thế chút nào cùng lôi thần chi kiếm biến thành cự kiếm đánh đến kịch liệt cự c điểm nó phía trên bắn ra hồ quang điện cùng cự kiếm lên rất khác nhau chẳng những trong đó kim sắc phàng phất không thấy ngược lại trộn lẫn tiến vào nồng nặc màu đen dường như bị cái gì tà pháp tế luyện qua một cái dạng nhìn đến đây n ô dung không khỏi hơi chấn động một chút không nghĩ tới ban đầu hoài nghi càng là thật sự vừa nhìn thấy cắm ở bạch cốt trên đầu mũi tên lúc hắn liền cảm thấy hắn tán phát khí tức có chút quen thuộc rất giống hắn luyện chế lôi thần chi kiếm n ộ dung trong lòng nghi vẫn càng lúc càng lớn ánh mắt hơi hơi ngưng lại vỗ một cái túi chữ tiếp đó cái này một trăm thanh trường kiếm mỗi một chiếc đều hóa thành l i ê u nhất trăm thanh trường kiếm h ư ảnh ước chừng một vạn thanh trường kiếm h ư ảnh lít nhít hướng về phía n g ô dung trước mắt cái quái vật này thiếu niên đầu lâu quái vật nhìn thấy n g ô dung một màn này tay lập tức cả kinh con mắt đều phải trợn lồi ra chẳng thể trách ta cảm thấy ngươi cái này kiếm pháp nhìn quen mắt như vậy nguyên lai、like、ngươi là h u y ễ n kiếm tông nhân thiếu niên đầu lâu quái vật lập tức âm thanh mà kêu t h ả m lên n u y ễ n kiếm tông mười vạn năm sừng sững không ngã siêu cấp tông môn a cho dù là lao quái nghe được đều phải tâm kinh đạm hàn nội dung còn không có ra tay đã đánh tan quá n ô dung nghe nói như thế bổ tới trước mặt quái vật cực lớn lôi thần kiếm ảnh trong nháy mắt tảng ra biến trở về trăm thanh lôi thần chi kiếm kiếm ảnh xa xa hướng về phía cái này đầu hàng quái vật quái vật thở dài một cái cũng giải trừ mình phong bị một hồi bóng xanh từ nơi này trên người mặt nhảy ra ngoài cũng không dám chạy trốn bởi vì hắn rất rõ ràng hắn không chạy nổi đối diện kiếm người thông minh n ô dung mỉm cười thu hồi vạn thanh trường kiếm hư ảnh đồng thời trăm thanh lôi thần chi kiếm kiếm ảnh trọng trọng vây cái này bóng xanh có cái gì không đúng tình huống lập tức xuyên t ủ n g bóng xanh thấy vậy trong mắt hàn mang hơi lộ ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. không nghĩ tới ta anh minh một thế cuối cùng lại thua ở một cái tiểu kim đan trước mặt ta sáu không đúng ngươi tuyệt đối không phải một cái tiểu kim đan đơn giản như vậy v ó n g xanh đột nhiên hét to một tiếng n ô dung cười cười nói ân ngươi bắn cũng không tính toán sai đến phiên ta hỏi sáu ngươi nếu thật l à t à thiên lão quỷ sư phó năm đó linh chẳng phải là mau hơn ngàn tuổi ừ ta không tu luyện thái huyền ma thể bí chạy quá lúc liền đã sống hơn sáu trăm tuổi chuyển hóa làm thái huyền ma thể phía sau mặc dù không biết qua bao nhiều năm tháng nhưng bốn năm trăm năm có a cái này cũng may mắn ta tu luyện cái này quá huyền má thể nếu không thì là nhục thân còn t ạ i chỉ sợ cũng sớm đã tọa hóa bóng xanh lạnh nhạt nói n ô dung gật đầu một cái nói ân người thời gian đi ra ngoài cũng rất đúng như vậy tà long mộ chỗ ta nghĩ ngươi nhất định biết sáu năm trăm bốn mươi tám chương năm trăm bốn mươi lăm tàn phế đổ tới tay n ô dung nghĩ t h ầ m tà long mộ khai phóng t r ê n l ệ n h thời gian không cần nhiều tới mà duy nhất biết đầu m ố i triệu tiến nhưng là một cái tin tức giả đem mình đưa đến cái này c ổ tu di tích may mắn gặp phải người này không nhân quỷ không quỷ bóng xanh hơn nữa n ô dung còn phát hiện cái này bóng xanh tu luyện là thái huyền ma thể bị trải qua mà ở không lâu sau đó tà long trong mộ đột nhiên xuất hiện một đời tiên đế cũng là tu luyện thái huyền ma thể bí trải qua nội dung thậm chí hoài nghi cái kia viêm long tiên đế chính là trước mắt cái này bóng xanh bởi vì tu luyện thái huyền ma thể sau đó hóa thần kỳ thần hồn hóa thành bóng xanh có thể vô số lần đoạt xá thoát ly nhục thể bất sinh bất d i ệ t từ một điểm này tới nói đích thật là người tiên bóng xanh nhìn xem vây quanh lăng lệ kiếm ảnh trong lòng bó tay rồi nếu là đối phương một đường tới nay biểu hiện xem ra người này thật đúng là một cái giả heo ăn thịt hổ tồn tại a nhưng cùng lúc n ộ dung không k h i đối với cái này quá huyền ma thể bí trải qua lên một tia hứng thú có thể nhường tuổi thọ đột phá phổ thông tu sĩ hạn chế hắn tự nhiên có chút động tâm bóng xanh quét liêu ngô rong một mắt có lẽ là nhìn ra liếu ngô rong tâm tư liền gơi lạnh một tiếng nói trước kia ta quát xá đông lầm tiên hải nhiều năm như vậy không nghĩ tới rơi xuống cá nhân không người quỷ không quỷ hạ tràng liền t r ù n g nhập lục đạo luân hồi cơ hội để bỏ vì cái gì chỉ là tìm cái kia hai cái nịch đồ báo này đại thủ nếu như ngươi chịu b u n g tha ta ta đây cái thái huyền mạ công có thể dạy cho n g ư ơ i sáu ngươi nếu không vung tha ta ta cùng lắm thì đồng uy vô tận ngươi cho dù không chết phía sau ngươi mỹ nhân đều phải chết thanh âm của hắn kỳ mặc dù bình thường cực điểm nhưng trong lời nói tàn nhẫn băng h à n chi ý lại hết đường không thể nghi ngờ nội dung nhìn xem bóng xanh trong mắt hàn mang hồi tưởng lại thái huyền ma thể đủ loại cường thế đáng tiếu liêu nhất phía dưới sau đó nói có thể nếu như ngươi đem thái huyền ma thể bí trải qua còn có tà long mộ tàn phế đồ dao ra chúng ta tự nhiên là tự động rời đi nghe liếu ngô dòng lời này bóng xanh nao nao nhưng lập tức n g ử a đầu phá lên cười hảo rất tốt ta có thể đáp ứng ngươi hai cái điều kiện này bóng xanh cùng thái lộ ra bớt nói nhiều lời thái huyền ma thể bí trải qua đến từ một khối cổ xương ngọc giản phục k một, dung. Dung một lát sau nội n dung trong mắt dị quan g vừa thu lại tiếp lấy ngón tay nhẹ nhàng bắn ra veo một tiếng ngọc giản như mũi tên một dạng xuất vào trong túi chữ vật sau đó mới hướng bóng xanh chậm dãi nói ngọc giản không có vấn đề cái tia tàn phế đồ đâu ngay xong lời này bóng xanh mỉm cười không có trả lời đối phương yêu cầu ngược lại tự động vấn đạo tiểu tử ngươi đã có thần thông như thế không biết có thể hay không cáo chi một chút đại danh sau này thuận tiện thỉnh giáo sáu n ô dung hơi xứng sở kỳ quái nhìn về phía bóng xanh nói ngươi thỉnh giáo được tốt hay sao hả ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn ra ta đây một thân phi kiếm thuật chuyển thừa nơi nào ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi rốt cuộc là lai lịch ra sao đâu bóng xanh gặp n ô dung tránh không đáp ngược lại hỏi lại chính mình trong lòng không khỏi giận dữ lộ ra một tia âm lệ nhưng lập tức nghĩ tới tình cảnh của mình vẫn là lạnh lùng trả lời lao phu viêm long thượng nhận chưng viêm long thượng nhân sáu n ô dung sau khi nghe trong lòng đột nhiên chấn động quả nhiên trước mắt cái này bóng xanh thực sự là tu luyện thái huyền má thể bí trải qua viêm long thượng nhân ngày sau viêm long tiên đế nghĩ tới đây n ô dung trong lòng lên sát tâm bởi vì chính mình bây giờ t r e o chọc chương lửa nếu như dựa theo lịch sử quỹ tích đi xuống chương lửa khí vận hẳn là người tiên nếu như không đem chương lửa cho c h ấ n sát sau này chương lửa báo thủ hậu quả khó mà lường được nhưng hắn cũng không thèm để ý ngược lại ung dung nói t a chưa từng nghe qua ngươi cũng không cần kéo dài thời gian đem tà long mộ tàn phế đổ d a ra nói xong lời này nhưng ô lúc ô i t h ầ h này g n h một hồi thanh minh thanh âm bỗng nhiên từ bóng xanh trên thân chuyền gia thanh âm trong trẻo êm trầm, hai cực điểm nhường g nội dung nghe sòng vì đó xứng sở viêm long thượng nhân nghe thấy được tiếng này đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy lộ ra không thể tin được kinh hỷ thân sắc hắn không có hữu lý hội n ô dung đột nhiên một quyền đánh vào mặt đất b ạ c h cốt trên ngực p h ó n một tiếng một đoạn nhỏ trắng tinh xương sườn lại từ thể nội bay vụt đi ra vây quanh viêm long thượng nhân sau khi vòng vo một vòng hạ xuống vào trong bàn tay còn lại cái kia t h a n h minh thanh âm càng là từ nơi này xương sườn bên trong phát ra n ô dung sắc mặt biến hóa bởi vì còn không có nhận được tà long mộ tàn phế đổ do dự một giây liền đã chậm chỉ thấy viêm long thượng nhân tay cầm vật này nụ cười trên mặt lại càng đậm phanh một chút viêm long thượng nhân năm ngón tay một chút dùng sức cái k i a đoạn bạch cốt đã biến thành bạch phiến từ trong phiêu ra một khối ánh sáng màu trắng đoàn quang đoàn đột nhiên bia lớn n g ô dung đã không lo được tà long mộ tàn phế đồ có hay không tại phía trước lập tức chăm kiếm tẩy phát bắn về phía phía trước bóng xanh đồng thời c h ă m thanh trường kiếm cũng xuất hiện tại ngô dòng quanh người đang chờ đợi vòng thứ hai công kích viêm long thượng nhân thấy vậy ha ha một hồi c ư ờ i to đem bàn tay tiến vào giữa bạch quang mà cuối cùng viêm long thượng nhân trong tay bắt được một khối hơi phiếm hoàng cũ khăn cấm đi ra đối diện ngô dung nhìn thấy vật này lúc trong lòng không khỏi chấn động tà long mộ tàn phế sau đó bạch quang tiêu thất viêm long thượng nhân cũng biến mất theo nội dung đầu tiên là ngạc nhiên một chút tiếp lấy những mày cầm lấy tà long mộ tàn phế đồ ném vào trong túi chữ vật tiếp đó lập tức quay đầu nhìn về phía lâm tử nói đi tất nhiên cái kia viêm long thượng nhân chạy trốn chúng ta cũng muốn đi sẽ ở này lưu thêm mà nói nói không chừng có những người khác liền sẽ nghe tin chạy đến nói xong lời này n ô dung biến thành một đạo hát mang từ lâm tử bên cạnh lóe lên lướt qua lôi kéo lâm tử từ cửa vào bắn ra một bộ vội vàng hết sức bộ dáng nhìn hắn không thể lại nghĩ lại khăn cấm sự tình mà sợ ra ngoài trễ bị đối phương tại chỗ cửa hang làm liêu thập sao tay chân vậy coi như p h i ề n phức lớn hơn rồi bất quá viêm long thượng nhân liền tà long mộ tàn phế đ ồ đều bỏ lại đã chứng minh hắn lúc đó đã là nọ hết đà nhưng đối với viêm long thượng nhân chạy trốn một chuyện n ộ dung trong lòng vẫn là hết sức một mực cái này khiến n ô dung lần nữa cảm nhận được bất đắc、dĩ. đây thật là nhân c h i không như ý 10 phần 9 8 a 6 khi hắn đang nghĩ như vậy thời điểm từ dưới đất bay ra đến rồi trên mặt đất n ô dung không dám này chờ lâu hơi nhận ra rồi một lần phương hướng liền lôi kéo lâm tử lập tức hướng ngoài đảo bỏ chạy đồng thời một bên bay lên một bên hướng về mình trong túi c h ứ a vật lục lọi cái gì một lát sau một đoàn b ư ớ c lên bạch quang khăn g ấ m xuất hiện ở trên tay nhìn qua vật này n ô dung trong lòng ầm ầm tâm động hiện tại hắn không cần nhìn kỹ cũng đã biết cái này khăn g ấ m tuyệt đối là tà long mộ tàn phế đồ nghĩ tới đây n ộ dung không khỏi hướng về khăn cấm bên trên nhìn kỹ đứng lên chỉ thấy nguyên bản mơ hồ không rõ địa đồ bây giờ hoàn toàn biến mất chỉ là ở trên không khoảng không như dã khăn g ấ m bên trên nhiều hơn một cái màu vàng tiểu quan kiếm đồ án vô luận nội dung như thế nào chuyển động khăn g ấ m này kiếm ánh sáng đều sẽ chậm d ã i trực chỉ hướng tây bắc hướng đồng thời tại chỗ mũi kiếm bắn ra một tia dây đỏ thẳng kéo dài đến khăn g ấ m nơi danh giới đồng phát ra nhàn nhạc t h quang nội dung n h u nhữ mày mặc dù không biết vật này cụ thể công dụng nhưng mà đơn giản như vậy bức họa lại không hiểu nó ý vậy hắn cũng quá ngu ngốc rồi đây rõ ràng là nhường nắm giữ vật này người dựa theo tiểu kiếm phương hướng chỉ tiến đến một nơi nào đó chắc hẳn dây đỏ kia nơi cuối cùng chính là tà long mỗ ch n ô dung tay cầm này đổ nhất thời rơi vào trong chầm tư h á n tinh tế cân nhắc một hồi lại do dự hơn nửa ngày phía sau mới quyết nhiên điều chỉnh phương hướng thanh hồng xẹt qua chân trời trong nháy mắt rời đi tòa này hoang đạo ước chừng một khắc đồng hồ phía sau một mảng lớn âm chầm xương mù màu đen đoàn bay v ù n v ụ ộ t đến từ đằng xa chạy tới đảo này bên trên sáu năm trăm bốn mươi chín chương năm trăm bốn mươi sáu viêm long tiên đế cái này một mảng lớn âm chầm khói đen tại nơi mở rộng cửa hàng phụ cận một chút xoay quanh nồng vụ tận tán lộ ra một vị làn da tái nhận một điểm hết sắc cũng không có trung n g ê n nhân đi ra người này quan sát đã bị phá hư hầu như không còn trận pháp cấm chế cùng bị đẩy lên một bên phong linh trụ song mi lập tức bắt đầu dựng ngược lên lập tức tiến vào địa động bên trong sau một lát một tiếng tức giận cực điểm gào to âm thanh từ dưới đất chuyển đến chấn động phụ cận mặt đất rung động không thôi tiếp lấy trung niên nhân quấn tại một đoàn hắc mang bên trong bay ra địa động s ô n g thẳng trên trời h á n mặt hiện lên vẻ lo âu nhìn chung quanh đứng lên đ ỗ n g nhiên thân hình tích lưu lưu nhất chuyển mấy chục đạo hắc mang bên trong bắn ra biến thành to lớn hắc điều hướng về bốn phương tám hướng bay đi cấp tốc đem phủ cận hơn trăm dặm chỗ tìm tòi một lần nhưng chờ tất cả cự điệu vẫn là không thu hoạch được gì trung nhiên nhân thần sắc cực kỳ khó coi hắn ngửa đầu nhìn bầu trời một chút nửa ngày không có những thứ khác cử động cũng không biết bao lâu trôi qua hắn đ ỗ n g nhiên phát ra từng trận cười lạnh thanh âm viêm long lao quái coi như ngươi có thể chạy ra nơi đây thì phải làm thế nào đây ngươi bây giờ sớm đã không phải ban đầu viêm long thượng nhân ta cũng sẽ không là ngươi môn hạ chỉ là một cái kim đan kỳ đệ tử chờ ta giúp song tà long mộ sự tỉnh lại tìm khắp đông lâm tiên hải đem ngươi bắt được nói xong lời này hắn không trần trờ nữa đằng không bay lên một lần nữa biến thành một đại đoàn khói đen tiếp lấy tựa hồ vì phát tiết trong lòng tức giận một đạo thô như thùng nước màu đen cổ sáng từ trong sương mù phương ra cửa hàng phụ cận mặt đất lom xuống dưới trở thành một vùng phế tích đất tiếp đó khói đen giống như cực nhanh một dạng xa xa bỏ chạy nô g dung tử không biết ở trên đ ả o phát sinh đây hết thảy lúc này hắn không có dựa theo trên bản đồ phương hướng chỉ mà đi mà là mang theo lâm tử về tới tiên hải thành nhìn thấy nô g dung đem mình mang về tiên hải thành lâm tử sửng sốt một chút hỏi nô dung là chuyện gì xảy ra không phải đi cái tia tả long mộ sao nô dung cùng lâm tử nói rõ tả long mộ tình huống Tại tiên đông lâm hơn ả i lợi hại nhiều như vậy, trong đó không thiếu tiên khu không kỳ, nhân như hóa thần kỳ, thậm chí vực vật vậy, v này trong là ư đó g đại khái c ũ nữa g long mộ. Tình huống như vậy phía dưới, nô dung có chỉ có thể xuất tà tình thể tự hiện hộ, như phía dưới, vệ. nô Hơn n ở vậy vừa mới bị cái kia viêm long thượng nhân chạy trốn lâm tử đi theo n ô dung mà nói n ô dung cảm giác không yên lòng lâm tử nghe được n ô dung một vòng miêu tả sau đó nhàn nhạt thở dài một cái nói n ô dung ngươi có hay không coi ta là làm là ngươi bạn gái đã bao nhiêu năm đều nhanh hai mươi năm ta tại tiên giới tu luyện sắp có hai mươi năm ngươi lại luôn là lo lắng ta liên lụy ngươi lâm tử trong lòng là nghĩ như vậy nhưng mà ngoài miệng lại nói Tốt A66. một tuần sau đông lâm tiên hải ngoại hải chỗ nào đó phiến mênh mông vô bờ c h ố n g trải hải vực phụ cận đ ô n g nhiên trở nên náo nhiệt thường thường thì có tu sĩ lao nhanh bay về phía nơi đây tiếp đó cực kỳ mừng rỡ hướng về bầu trời chỗ cao một cái hát động bay đi hát động lối vào thì bị một tầng dày đặc lồng ánh sáng màu vàng quấn ở trong đó tại cao chừng ngàn mét trên trời treo mà những cái kia tìm thấy tu sĩ không chút do dự bay về phía hát động bạch quang lóe lên phía sau rất dễ dàng thông qua lồng ánh sáng tiến vào hát động biến mất không thấy một ngày này một vệ cầu vồng màu xanh phi nhanh bay tới tại đến rồi hát động phía dưới mặt biển lúc bỗng nhi thanh quang thu lại phía sau hiện ra một vị tướng mạ o bình thường thanh niên đi ra chính là theo đồ tìm kiếm mà đến n ô dung hắn hơi nghi hoặc một chút quan sát trong tay khăn cấm địa đồ bốn phía nhìn về nơi xa một cái thế nhưng là chống trải bỏ không có gì cả sau đó hướng phía dưới mặt biển đưa mắt nhìn một hồi thật lâu nhi vẫn không thu hoạch được gì n ô dung trên mặt nghi ngờ không khỏi càng đậm mấy phần đột nhiên hắn nhớ tới lưu thập sao tựa như đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cái khi gặp một lần cái kia thân ở trong mây xanh so với thái dương còn to lớn hơn hát động n ộ dung hít vào một hơi gương mặt kinh ngạc chi dung hắn ngơ ngác nhìn hát động hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại thân ảnh l ư i lên vậy mà tại chỗ chậm rãi cùng hoàn cảnh chung quanh hóa thành một thể thật giống như tắc k è hoa mở hợp dạng sau một lát một đoá đỏ thấm hồng vân lao nhanh bay tới tại ngô d o n g tiêu thất địa phương cách đó không sang ngừng lại tiếp đó hồng vân t à n ra một vị đầu đầy tóc đỏ lão giả xuất hiện ở chỗ trên tay cầm lấy khối đồng dạng khăn g ấ m hắn cúi đầu liếc nhìn khăn g ấ m mắt lạnh leo đánh giá b ố i phía cũng không chút nào trần chờ hướng về trên trời nhìn lại lập tức trông thấy tòa kia trên không cung điện không khỏi mặt mũi tràn đầy vui mừng sau đó khi lão giả trên thân bạch quang loại lên người chui vào lồng ánh sáng màu vàng phía sau n ô dung thân hình mới tại phụ cận lại hiện lộ hiện ra tiếp x u ố bảy tám sau này n ô dung kiên n h ẫ n nút ở một bên lại gặp được hai tên nguyên anh k ỳ tu sĩ bay vào lồng ánh sáng tiến vào cung điện bọn hắn đồng dạng nhân thủ một cái khăn g ấ m địa đồ nhìn thấy ba người này tiến vào n ô dung cuối cùng nhịn không được một ngày này chính hắn cũng bay đến kim c h á o phía trước một tay khai đ ả o đem bản đồ kia lấy ra ngoài đem linh lực chậm dai rót vào trong địa đồ lập tức từ đổ bên trên phát ra màu trắng linh quang đem n ộ dung quân ở trong đó tiếp đó nội dung nhẹ nhàng vừa cất bước người giống như nếu không có vật xuyên qua lồng ánh sáng màu vàng người liền vọt vào trong hát động không có tin tức biến mất tiến vào hát động sau đó nội dung liền thấy trước mắt có một tòa to lớn mộ địa phiêu phủ ở hư không không n ú c nhích tí nào n à y gờ dạ vợ khía cạnh có một sâu không thấy đáy cửa vào giống như một cái hắc cám cung điện cao chừng trăm mét toàn thân dùng đen như mực không biết tên hòn đá chế thành không rõ nghiêm nghị cùng trang nghiêm tản ra nhàn nhạt lộng lẫy quay đầu quan sát lồng ánh sáng thấy lại mong cái tia sâu không thấy đáy cửa vào nội dung không trần trờ nữa bay đi đi vào sau đó nội dung ngạc nhiên bởi vì xuất hiện trước mắt một cái đầu thẳng tắp hơn nữa nhìn không thấy quấy hẹp h ỏ i thông đạo thông đạo đồng dạng là dùng hát thạch xây thành như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi nhưng lối đi này rộng chỉ có hai ba mét lại cao tới cao ba mươi bốn mươi mét để cho người ta đi vào phía sau tâm thần kiềm chế cực điểm vô cùng không thoải mái n ô dung n h i u n h i u mày nghĩ nghĩ sau sẽ thần thức thả ra nhưng ngay lúc đó sắp mặt hơi đổi một chút thần thức đụng một cái sờ bốn phía vách tường liền bị không chút khách khí bắn ngược trở về căn bản là không có cách dóc vào nửa phân đi chớ nói chi là tìm tòi cung điện tình huống n ộ dung trong mắt tinh quang lói lên hướng một mặt hát th lúc này mới phát hiện ở phía trên như như không ánh sáng lộng lây chất động nếu không nhìn kỹ căn bản là không có cách phát hiện xem ra toàn bộ thông đạo đã bị tiên vương cấp bậc thậm chí là tiên đế cấp bậc cường giả xuống cấm chế sáu n ô dung dối ra ngón tay tại trên đá đen nhẹ nhàng nuốt ve một hồi hắn im lặng thu ngón tay về một tay nâng lên cái c ầ m ở trong đường hầm yên tĩnh cân nhắc một lát sau mới dùng cất bước đi thẳng về phía trước n ô dung hiếp mắt ở trong đường hầm không chút hoang mang nhìn chung quanh tất nhiên nơi lây sắp đặt cấm chế hắn cũng không cần sợ có người tiền phục tại phụ cận đánh lén đều có thể to gan đi thẳng về phía trước bất quá cái này tựa như hẻm núi nhỏ thông đạo thật sự đủ dài n ô dung đi rất lâu mới hoảng du du đi đến cuối con đường một cái tản r a h à o q u a n g n g mỏ u l a m cửa ra vào xuất hiện ở trước mắt n ô dung tinh thần hơi chấn động tăng nhanh mấy bước vội vàng đi tới kết quả đập vào mắt hết thảy nhường ánh mắt hắn co rụt lại trong lòng đ ỗ n g nhiên cả kinh trước mắt u lam bên trong càng là một gian tứ tứ phương phương cực l ớ n phòng n a y phòng khách diện tích chừng ba bốn trăm l i n rộng hùng vĩ hùng vi cực điểm chính là đồng thời đi vào mấy ngàn người cũng sẽ không lộ ra tuân giá t r n càng kỳ lạ chính là trong thính đường đều đều đứng thẳng lấy mấy chục cây thô to ngọc trụ những thứ này ngọc trụ chẳng những cần mấy người mới có thể vây quanh ở hơn nữa tinh điêu mảnh mải mỗi một cây thượng đ â u có khắc đủ loại ngô dung gặp qua hoặc chưa thấy qua chân cầm dị thú từng cái sinh động như thật linh khí mười phần nhưng lại không có một cái giống nhau mà liên tại bộ phận cây c ủ a đ ỉ n h thì hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy tên quần áo khác nhau tu sĩ những tu sĩ này ngoại trừ cá biệt mấy người bên ngoài tất cả đều một người độc chiếm một cây trụ hơn nữa ai cũng không có nói chuyện lớn tiếng tất cả đều tại tất cả đi việc mà ngô dung đến chỉ dẫn tới một phần nhỏ tu sĩ h u vải chú ý nhưng trong đó có mấy người thì lộ ra vẻ kinh ngạc nội dung trên mặt thì một mảnh đ ặ m nhiên thực chất trong lòng đã sóng lớn vô bờ hắn liếc mắt liền phát hiện một người trẻ tuổi l ẻ loi xếp bằng ở trong tính h đường một góc lạnh băng nhìn hắn một mắt sau đó thu hồi ánh mắt ẩn giấu rất tốt thật giống như một người xa lạ nhưng vẫn là bị nội dung đã biết bởi vì cái này người tuổi trẻ tướng mạo liền cùng nội dung sau này đã thấy viêm long tiên đế giống nhau như lúc 550 chương cường chúng sắc chính Hóa thần cường giả tề tụ chúng sinh nhất khí, nh Ngô Dung, lớn nhất khí, chính là đến giả tề tụ trở từ trí về là chính là trốn chạy cái kia viêm long thượng nhân hắn bây giờ cho là ta không biết lại không nghĩ rằng hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta dạng này vừa vạn sáu n ô dung nghĩ tới đây dứt khoát tương kế tự kế mà ở mặt khác một cây ngọc trụ bên trên đứng yên nam nữ hai người trong đó mi thanh mục tú nữ tu sĩ đồng dạng ngạc nhiên nhìn về phía n ô dung khuôn mặt vẻ giật mình càng là viêm nhận cửa hồng vân tiên tử mà cạnh bên cạnh lại có một vị thần thái thong dong phong thần phiêu giật nam tử áo xanh nam tử này gặp hồng vân tiên tử thần sắc có chút c ủ quái không khỏi theo ánh mắt của nàng trên dưới dò xét liêu nô dông vài l không khỏi trong mắt hàn quang nói lên t hướng hồng vân tiên tử hỏi một câu lời g ì ngữ kết quả hồng vân tiên tử hé miệng nhẹ nhàng n ở nụ cười cùng nam tử này nói nhỏ vài câu n ô dung nhữ nhữ mày liếc mắt nhìn hồng vân tiên tử hắn đương nhiên là nhớ k ỹ hồng vân tiên tử thế nhưng là hắn rõ ràng là đã đổi một bộ dáng xuất hiện chẳng lẽ vẫn là bị cái này hồng vân tiên tử cho nhận ra n ô dung chăm mối vẫn không có cách giải dứt khoát đôi nam nữ hai người hành vi làm như không thấy liền nhất chuyển m ặ t hơi dò xét phía dưới các tu sĩ khác còn dư lại liền không có người hắn quen biết thế là hắn do dự một lát sau vẫn là xuyên qua lan mang đi vào l i u đại sảnh bên trong. đồng thời tùy ý tìm một cây không người ngọc trụ bay lên đỉnh hoặc người khác một dạng khoanh chân ngồi xuống sau đó mới chính thức dò xét những cái kia không quen biết tu sĩ vài lần bởi vì thần thức trong sánh đường đồng dạng nhận lấy cơm chế cho nên ngô dung cũng nhìn không ra tu sĩ khác tu vi như thế nào chỉ biết là ở đây e rằng đại bộ phận cũng là nguyên anh kỳ trở lên tu sĩ kim đan kỳ tu sĩ e rằng ngược lại càng ngày càng ít thậm chí nói không chừng liền hóa thần kỳ thậm chí là tiên vương cấp lóc ái đều tới không thiếu ôm loại ý nghĩ này ngô dung ngồi xếp bằng bất động lại cẩn thận từng cái xét lại các tu sĩ khác một lát sau phía sau cuối cùng nhường hắn nhìn ra một chút kỳ quặc phát hiện hai tên mười phần chín tám là hóa thần kỳ thậm chí mạnh hơn tu sĩ một vị là áo b à o màu vàng mày trắng khuôn mặt gầy gò nho sinh trung n i ê n người này một cái tay không lo lắng đọc ngược sau lưng một cái tay khác nâng một quyển cũ nát thẻ tre nồng nhiệt không rời mắt cũng không lúc gật gù đắc ý mấy lần rất có vài phần con mọt sách bộ dáng một người khác nhưng là vị trắng đ o a n áo không đuổi mỹ thiếu phụ phụ nhân này dung mạo tú lệ nhưng toàn thân tản ra băng thứ tận xương hạt khí một bộ xanh nhân vật cận bộ dáng thời khắc này vị này lãnh được băng xương mỹ phụ mặt không thay đổi lau một cái mang vỏ đen nh Từ nhưng g ô tại mà ngô n o à i dung cũng không nhận biết nhưng mà cơ bản chắc chắn hai cái vị này là hóa thần kỳ trở lên tường giả đương nhiên ngô dung cũng biết trừ cái này hai người bên ngoài tu sĩ khác đúng trọng tâm định cũng có một chút đặc thù ra hỏa một dạng xem nhẹ không thể ví dụ rõ ràng nhất liền cái kia viêm long thượng nhân luận tu vi lão ma tựa hồ chỉ có nguyên anh bộ dáng nhưng chân chính chém giết nguyên anh tu sĩ hoàn toàn không phải đối thủ cơ hồ có thể nói là gần với tiên vương cấp tồn tại ai biết những người khác bên trong còn sẽ có mấy cái dạng này giả heo ăn thịt hồ ra hỏa n ô dung nói thầm trong lòng không ngừng dù sao vô luận là cái kia khăn cấm tàn phế đồ vẫn là tòa này trên không lơ lửng tà long mộ đều biểu hiện như cái này t h ầ m bí thậm chí ngay cả tiên vương cấp tu sĩ đều bị hấp dẫn tới chứng minh cái này nhất định sẽ có không phải cơ duyên nhưng tiếc là chính là hắn đối với cái này biết được cũng không nhiều chỉ biết là tà lòng trong mộ có không ít bà bối n g ô dung đang thầm nghĩ lúc phòng lối vào lại chuyển tới tiếng bước chân tiếp theo từ bên ngoài nên ngang đi vào hai người tới n g ô dung nhìn về phía viêm long thượng nhân chỉ thấy viêm long thượng nhân tinh tường hai người này thần sắc đại biến hoàn toàn khuôn mặt v ậ t mẹo trong mắt lộ ra khát máu điên cuồng chi ý nhưng may mắn hắn đủ tâm cơ thâm trầm vẻ mặt này chỉ là ở tại trên mặt trợt loại qua liền lập tức khôi phục thần sắc bình thường mới vừa vào đại s ả n h hai cái bên trong niên tu sĩ cũng không từng phát hiện viêm long thượng nhân dị trạng nhưng mà nội dung lại thấy được cái này viêm long thượng nhân ánh mắt như thế bán hận nô d o n g tại trong trí nhớ lục soát một chút mới nhớ tại nơi phong ấn viêm long thượng nhân thượng cổ tu sĩ trong di tích viêm long thượng nhờn nói qua hắn cùng với đồ đệ tả thiên có thủ vậy cái này hai cái bên trong niên tu sĩ trong đó một cái có thể là cái kia tả thiên lá m à. nhưng mà vô cùng kỳ quái như là trong đó một cái thật sâu ẩn ẩn tản ra huyết quang bên trong niên tu sĩ lại không có phát hiện viêm long thượng nhân hóa thân người trẻ tuổi ngược lại là làm bộ lơ đáng nhìn liễu nô d o n g một mắt tiếp đó liền thu hồi ánh mắt dạng này thần thái là rất không bình thường có thể những người khác không chú ý nhưng mà n ộ dung là rõ ràng vừa rồi nhìn về phía ngô dung cái này cái này bên trong niên tu sĩ nhất định là nhìn thấy liêu thấp sao cái này bên trong niên tu sĩ chẳng lẽ chính là tả thiên l ã o m a nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cùng cái kia t à nghiêu hoàn toàn chính xác giống nhau đến bảy phần a ta lúc đầu đem tả thiên phụ xanh t à nghiêu cho triệt để tiêu diệt xem ra vẫn là bị hắn sử dụng một loại nào đó biện pháp cho truy tùng đến, đến rồi tiếp đó bây giờ phát hiện ta tại chỗ khả năng này ta đoán chừng vượt qua bảy t h à n h sáu lúc này một cái khác bên trong niên tu sĩ tiến vào l i ê u đại sảnh bốn phía đối xử lạnh nhạt bỏ qua sau đó ánh mắt tại nhất vị diện sắt cháy vàng tu sĩ trên mặt dừng lại tiếp lấy liền cười lạnh vài tiếng mặt vàng tu sĩ mặt như màu đất thân hình có chút hơi run đứng lên nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới liêu thập sao thân thể lập tức ư ỡ n một cái không ngờ đứng thẳng lên hảo rất tốt bên trong niên tu sĩ cười lạnh nói vài tiếng phía sau trong mắt hàn quang l ó e lên liền không lại để ý tới hướng nội dung nhìn tới người này ánh mắt vừa hạ xuống đến nội dung trên thân nội dung lập tức giống như bị rắn độc để mắt tới một dạng không khỏi nhìn hướng na trong đó niên tu sĩ tiếp đó nội dung liền ngạc nhiên đứng lên bởi vì nội dung nhìn thấy trong lúc này niên tu sĩ trên mặt lại lộ ra một tia không thể che hết sợ hãi lẫn vui mừng mặc dù rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường nhưng ngô dung lại sớm đã nhìn đến rõ ràng lần này ngô dung có chút không nghĩ ra được trong lòng lo nghĩ sống lại một màn này bị cái k i a viêm long thượng nhân sau khi thấy rõ đồng dạng sưng sở sau đó hắn con mắt chuyển động mấy lần phía sau túi đầu chầm tư đứng lên lúc này bên trong niên tu sĩ đã trông thấy nho xình trung niên hòa thuận vui vẻ thiếu phụ hơi k h ẽ giật mình phía sau liền đem trong mắt hàn mang vừa thu lại mang theo gió xuân hướng hai người này liền ôm quyền nói không nghĩ tới bắt đầu đạo thanh phong huynh cùng hắc vũ sơn lâm phu nhân cũng đến, đến rồi ta mỗ thực sự là thất kính a có cái gì thất kính rõ ràng nào đó không thể so với t à mộ thiên tà đảo gia đại nghiệp đại cũng chỉ có thể tới đây đụng tới vận khí mà thôi dù sao đây là ba trăm năm mới có một cơ hội duy nhất hơn nữa ta nghe nói dâu đen lần này giống như cũng được một chương người khác q u ả biếu tà lòng tàn phế đ ổ e rằng không lâu cũng sẽ đến cái này đến lúc đó chúng ta mấy cái lao bất tử cũng có thể thật sự lại tụ họ p bên trên tụ lại bên trong niên tu sĩ cầm trong tay thẻ che nhẹ nhàng thả xuống có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói dâu đen cũng n g ố n tới bên trong niên tu sĩ thần sắc thay đổi một lần tựa hồ đối với người này kiên kỵ dị thường đúng vậy a nghe nói hắn bởi vì thọ nguyên sắp tới lần này muốn đi tả lòng trong mộ tìm chút thọ nguyên quả tới luyện chế mấy khỏa trường sinh đan hy vọng có thể sống lâu cái năm sáu mươi năm bên trong nghiên tu sĩ r à o r i t nói tựa hồ có chút lạnh lùng chế dê hương vị mà lạnh như băng x ư ơ n g mỹ phụ thì không ngẩng đầu tiếp tục lau nàng ấy thanh bảo kiếm căn bản m u ố n không để ý tới hai người này lợi lẽ n ô dung nghe xong bọn họ trò chuyện phía sau nhìn thấy mỹ phụ trên bảo kiếm cựu cung tiêu chí hơi hơi kinh ngạc vạn, vạn không nghĩ tới nô dòng tại ở đây gặp chính tông n u y ễ n kiếm công nhân cái này nhưng chính là lý quỷ gặp lý quỷ a mà m từ nói chuyện của bọn họ bên trong có thể để hắn đã biết không ít tin tức hữu dụng trong lúc này niên tu sĩ quả nhiên chính là tà thiên la ma ngay bọn hắn ngôn ngữ còn sẽ có một vị hóa thần kỳ cường giả muốn tới bộ dáng tại tà long trong mộ quả nhiên có đủ loại thần kỳ linh đan diệu dược khó trách l i ề n hóa thần kỳ cường giả đều d ư ơ n g mắt chạy tới bên trong bảo vật mặc dù không thiếu nhưng tương tự nguy hiểm nhất định không thiếu được n ô dung lúc này liếc mắt nhìn viêm long thượng nhân bên kia cái này người không ra người quỷ không ra quỷ ra hỏa nhất định là có mưu đồ đợi lát nữa vụ trộm đi theo hắn đi là được rồi sáu 551 chương 548, t i ê n vương cấp khiêu khích lúc này tà thiên lão ma cùng bay đến nho sinh trung niên cái k h á c một cây khoảng không trên cây cột cùng cái tia nho sinh câu có câu không hàn huyên cũng không lúc hướng cái tia họ lâm mỹ phụ nói như vậy một đôi lời thế nhưng là phụ nhân đang lau chùi s o n g bảo kiếm phía sau liền đem trường kiếm vừa thu lại nhắm mắt dưỡng thần căn bản liền m ỹ mắt cũng không có rơ lên một chút một bộ không muốn để ý tới bộ dáng tà thiên lão ma chịu đến như cái này vắng vẻ lại không có tức giận cùng lộ ra vẻ xấu hổ vẫn mặt mũi tràn đầy là cười lời lê lấy rõ ràng bụng dạ cực sâu n ô dung ánh mắt hơi hơi cong lên đem đây hết thể nhìn đập vào mắt bên trong đối với tà thiên lão ma càng phát kiến kỵ người này không chỉ có là t u vi cao sâu tâm cơ xem trọng càng là viễn siêu thường nhân nếu không phải như cái này trước kia viêm long lão ma như thế nào thua bởi trên tay hắn bị kỳ hại chuyển tu quỷ yêu c h i đạo liền luân hồi c h i lộ đ ề u t r i ệ t để lập kín nhường viêm long thống hận hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho n ô dung không nói gì dứt khoát ngồi ở chỗ đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt đem tâm thần chìm đắm xuống bắt đầu luyện khí ngồi bên trong cái đại sạch này n ộ dung ngược lại không cần lo lắng ai sẽ đột nhiên đánh lén bởi vì hắn sớm đã th ngoại trừ một chút phiêu phủ thuật các loại pháp thuật nhỏ bên ngoài hơi sử dụng số lượng nhất định trở lên pháp lực ngay lập tức sẽ pháp lực tiết ra ngoài không cách nào thi thuật thành công thậm chí liền trong cơ thể pháp bảo ở đây cũng như từ vật một dạng hoàn toàn không có pháp tế ra nơi này cầm chế thật đúng là đủ thần diệu vô biên sau đó trong thính đường tu sĩ ở phía sau năm sáu trong ngày càng ngày càng nhiều lại dần dần đạt đến hơn trăm người nhiều ngọc trụ đỉnh sớm đã chiếm hết tu sĩ những cái kia đến chậm một bước tu tiên giả không thể làm gì khác hơn là tại phòng khách trên mặt đất tùy tiện tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi một chút lại qua mấy ngày phía sau tìm đến chỗ này tu tiên giả dần dần hiếm hoi đứng lên thậm chí hôm nay cho tới trưa cũng không thấy có người mới đi vào nhưng t à thiên lão m à cùng nho sinh bên trong niên tu sĩ lại thần sắc ngưng trọng lên không chỉ có không còn trò chuyện ngược lại thỉnh thoảng hướng lối vào tìm phảng phất tại chờ cái gì người m ộ t dạng chẳng lẽ là vị k i a dâu đen n ô dung tự nhiên chú ý tới loại tình hình này trong lòng có chút h i ế u kỳ đồng dạng lưu ý đứng lên đến rồi lúc xế chiều phòng lối vào cuối cùng lại vang lên tiếng bước chân tiếp lấy lam mang lấp lòe mấy lần phía sau từ bên ngoài một chiếc một sao đi vào hai người tới một vị là hạc phát đồng nhan diện mục đỏ thám lão đạo một vị khách nhưng là lao nông ăn mặc mặt mũi tràn đầy sầu khổ đ e n gầy bên trong niên tu sĩ gặp một lần hai người này trong thính đường chúng tu sĩ một trận bạo động phần lớn người đều lộ ra ánh mắt kính sợ nhìn về phía hai người này xem ra hai cái vị này danh tiếng cũng không nhỏ a có thể tà thiên lão ma cùng nho trang bên trong niên tu sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn cực kỳ bất thiện đặc biệt là tà thiên lão ma thần s ắ c trợ tâm lệ đứng lên mà mới tới hai vị cơn giả g vừa nhìn thấy tà thiên lão ma mấy người cũng đồng dạng lộ ra căm thù ánh mắt lao đạo kia càng là hư một tiếng nói thẳng tà thiên lão ma các ngươi tới đổ đủ sớm xem ra các ngươi người trong ma đạo đối với lần này tà long mộ hành trình tình thế bắt buộc thiên cơ tử không phải b u ồ n tổ sư tới sớm mà là các ngươi những thứ này ngụy quân tử tới quá m u ộ n thiệt thòi ta còn tưởng rằng hai vị trong tay có tàn phế đồ tin tức là giả không nghĩ tới cuối cùng vẫn tìm tới bất quá như vậy cũng tốt vừa vặn nhường b u ồ n tổ sư đ ộ hóa các ngươi t a thiên lão ma khuôn mặt tâm trầm nói t a thiên ngươi muốn đ ộ hóa ai nếu không thì liền bản thân một khối đ ộ hóa không chờ lao đạo kia mở miệng phạt kích bên ngoài thính đường rốt cuộc lại truyền đến một tiếng thanh em hùng hậu tà thiên cùng nho trang bên trong niên tu sĩ nghe xong thanh âm này sắp mặt t r ợ t đại biến mà cái kia nguyên bản im lặng không lên tiếng mỹ phụ lại đột nhiên ngẩng đầu một cái nhìn c h ầ m c h ầ m về phía lối vào lạnh lùng nói t ạ trời cao người cũng tới rồi lâm phu nhân đều tới b ạ n thân đến đây có gì kỳ quái theo thanh âm này bên ngoài bóng người n h o á n một cái đi vào một vị áo bào tím đai lưng ngọc bên trong niên tu sĩ người này mặt chữ đ i ề n mày rậm há miệng ra hai hàng răng trắng chiếu lấp lánh không đếm x ỉ a tới liếc một mắt mỹ phụ liền nhìn phía tà thiên lão ma cho người ta một loại khí thế ngập trời cảm giác tà thiên lão ma bị đối phương như cái này không khách khí nhìn qua. lại s á c mặt â m trầm bờ môi đóng chặt lại không nói gì không nói cái này khiến ngô dung kinh hãi không khỏi quan sát tỉ mỉ người này vài lần tất nhiên liền tà thiên vị này hóa thần tu sĩ đều đối hắn e ngại ba phần chẳng lẽ người nọ là tiên vương cấp tu sĩ không thành ngô dung kinh nghi suy đoán hắn bây giờ đã nhìn ra ba người này hẳn là đông lầm tiên hải trong chính đạo tu sĩ cùng tà thiên lão mà chở người trong ma đạo đúng lúc là đối đầu mà trong tính đường tu sĩ khác bạo động trong này niên tu sĩ lúc tiến vào thế mà lập tức yên tính trở lại chỉ có thể mơ hồ nghe được có người nhẹ nhàng nói cái gì vạn kiếm môn môn chủ các loại ngữ vạn kiếm môn nội dung có một chút như vậy ấn tượng là hảo kiếm tông tại đồng lầm tiên hải chi nhánh tổ sư là hảo kiếm tông đi ra ngoài một cái tiên đế cừng giả mà cái kia mỹ thiếu phụ đoán chừng cũng là cùng cái này tại trời, tạ trời cao biết tại trời cao b ạ n phu nhân giới trướng hầu kiếm tỷ nữ là bị học trò của ngươi một vị đệ tử đà thương a họ lâm mỹ phụ lại tựa h ồ như không e ngại người này không chút khách khí chất vấn không thể nói là cái gì đà thương chỉ bất quá môn hạ đệ tử của ta thấy ngươi kiếm tỷ tu vì không tệ hơi luận bàn một hai mà thôi chẳng lẽ phu nhân vì chút chuyện nhỏ này hướng bạn mỗ h ư n g sư vấn tội không thành tại trời cao tròng mắt hơi hít thần sát th cái gì l u ậ n bản ta vị kia kiếm tì chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi ngươi đệ tử kia rõ ràng lấy mạnh thiết yếu phải chăng có chủ tâm khi nhục môn hạ của ta mỹ phụ sắc mặt phát lệnh nói khi nhục phu nhân môn hạ ta làm sao dám đâu xem ở tôn phu tu la bên trên ta quay đầu nhường vị kia đệ tử cho phu nhân chịu đòn nhận tội chính là bên trong niên tu sĩ hơi nhữ mày lại sẽ không quan tâm nói chuyện của ta cùng tu là có quan hệ gì ngươi nếu không tình nguyện lời nói ta ngược lại muốn dùng thanh phượng kiếm quyết hướng vạn tông chủ cũng luật bản m ư ờ hai mỹ phụ nghe lời này một cái lại càng thêm tức giận lên cùng phu nhân luật bản cái này còn quên đi thôi nếu là tu la biết ta khi dễ phu nhân hắn vậy còn không lập tức tìm ta l i ề u mạng ta còn không muốn b ư ớ c lên chính ma song phương đại chiến t ạ trời cao cười ha hạ g i ả n g đạo tựa hồ đây là kiện rất buồn cười sự tình mỹ phụ nghe nói như thế trên mặt một hồi p h í m hồng cuối cùng chừng đối phương một mắt phía sau vẫn là liền cái này thôi bất quá mỹ phụ bông u tha bên trong niên tu sĩ nhưng này bên trong niên tu sĩ lại không nghĩ bông u tha tà thiên lao ma nhưng lại tại hắn hướng về phía tà thiên lao ma cười lạnh một tiếng vừa định nói gì thời điểm bỗng nhiên một hồi ùng ùng tiếng chấn động từ ngoài thông đạo truyền đến liên cả tòa phòng cũng hơi run rẩy lên lần này trừ những thứ này ra nguyên anh lão quái bên ngoài tất cả tu sĩ đều giật mình nhìn phía bên ngoài tà thiên lão ma cùng nho trang bên trong niên tu sĩ hồ thị l ư ớ t mắt trên mặt tần ẩn, ẩn mang theo vẻ vui mừng chỉ là tà thiên lão ma vui mừng bên trong tựa hồ còn có chút cười khổ mà tại trời cao thì trong mắt hàn quang loay lên như đao sắc khí c h ậ t loay qua những thứ k h á c hóa thần kỳ bên trong niên tu sĩ tựa hồ tương tự biết đến tới là người phương nào cũng lộ ra một tia lo lắng theo từng cái chấn động thanh âm càng lúc càng lớn chỉ thấy phòng nơi cửa xuất hiện một cái cao lớn dị thường thân ảnh một vị dâu rậm q u a n xoắn người mặc áo bảo màu vàng quái nhân đ ố n g nhiên đi đến nhưng mỗi đi lại một bước toàn bộ phòng liền lập tức lắc lư một chút phản phất người này lại nặng hơn vạn cân một dạng để cho người ta thực sự hãi nhiên vị quái nhân này tại mọi người trong ánh mắt kinh hãi không coi ai ra gì dò xét phía dưới trong sẻ người cuối cùng ánh mắt tại tạ i trời cao trên thân ngừng lại đồng thời cười ha ha lên không nghĩ tới tại đại môn chủ lại sẽ đến chỗ này xem ra bản thân lần này thật đúng là đến đúng đen nào đó có thể vẫn muốn cùng tạ môn chủ đọ sức một hay nhưng tiếc là không có cơ hội lần này cuối cùng có thể như nguyện quái nhân nhìn về phía bên trong niên tu sĩ ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý tại hạ cũng kính đã lâu hát h i n h c h ấ n t i ê n quyết danh xưng ơ đông lầm tiên hải phòng ngự đệ nhất ma công sau đó không thể thiếu muốn l ĩ n h giáo m ộ t hai tạ trời cao lạnh lùng nhìn về phía quái nhân một mắt không sợ chút nào trả lời hh <cười> dễ nói dễ nói tạ môn chủ kiếm la chân quyết tại hạ cũng là kính đã lâu rất nhiều a quái nhân miệng rộng một phát không chút nào che giấu trong mắt kích động chi ý nhưng tiếc là vị này tạ môn chủ tựa hồ bây giờ không nghĩ tới cái gì sự đoan hắn thấp giọng cùng lao đạo cùng nông phu một dạng bên trong niên tu sĩ nói nhỏ vài câu phía sau liền ba người cùng nhau bay đến cái nào đó ngọc trụ phía trên tiếp đó từ lao đạo cùng cái k i a ngọc trụ lên tu sĩ mặt mỉm cười nói vài câu lời dị ngữ vị t i ê u nguyên anh k ỳ bên trong niên tu sĩ lúc này thụ sủng n h ư ợ c kinh tự động n h ư ờ n g ra cây cột khắc tìm hắn chỗ quái nhân gặp cái này trên mặt lộ ra một tia d ư ớ c ậ n ngầm đầu tại phụ cận quan sát phía sau đ ồ n g nhiên thân hình thoát một cái hướng một cây ngọc trụ bay đi mà cây cột trùng hợp rất nhiều chính là ngô dung sở đãi cái tia một cây nô dông nhất gặp sắc mặt không khỏi khẽ biến lan nơi này bả quái nhân thân hình to lớn vừa mới tại trên cây cột đứng vững lập tức hai mắt lạnh nhìn chằm chằm n g ô dung băng hẳn nói năm trăm năm mươi hai chương năm trăm bốn mươi chín chính t à ma sát ngô dung thần sắc trợt trở nên băng lãnh không động chút nào bởi vì ngô dung tinh tường biết ở đây là không thể đọc thủ cho nên hắn căn bản cũng không cần sợ quái nhân liếc mắt nhìn ngô dung một cái tu sĩ kim đan toàn trường trên cơ bản yếu nhất cái kia vậy mà không nhìn lời của hắn phải biết hắn đã là tiên vương cấp cứng giả toàn trường người đều hơi xứng sở nhìn về phía l i u ngô dòng hoàn toàn không nghĩ tới ngô dung như vậy khí phách quái nhân khặc nợ nụ cười nói hảo rất tốt đợi lát nữa sau khi đi vào hy vọng ngươi vẫn là cứng như vậy khí mà cái kia viêm long thượng nhân nhưng là lộ ra một k i a cười l ạ n h n ô dung nhắm mắt giữa thần căn bản cũng không để ý tới bọn hắn mà khác một bên một cái nguyên anh kỳ ma tu chủ động nhường chỗ cho cá i nhân cá i nhân cười l ạ n h ngồi xuống một mực nhìn lấy n ô dung lúc này nho trang bên trong niên tu sĩ mới đẩy mặt cười t r ú n g c h i m hướng cá i nhân v ấ n đạo hắc minh lần này tới như đêm nay rõ ràng nào đó còn tưởng rằng hắc minh cải biến chủ ý lần này không có ý định tới không tới cái này sao có thể ta còn trông cậy vào tá long mộ bên trong đồ vật tới luyện chế trường sinh đan đâu chỉ bất quá trên đường có việc chậm trễ một chút ngược lại là lần này tạ trời cao sẽ đến chỗ này ta còn thực sự giật mình không nhỏ chẳng lẽ hắn cũng biết thọ nguyên quả đến rồi thành t h ụ kỳ cũng muốn ngắt lấy một chút q u á i nhân s ờ c ầ m một cái lên hoàn g c à n hơi nghi hoặc một chút nói cái này không rõ lắm bất quá tà long trong mộ trừ cái này ngoại vật còn có rất nhiều chân quý vật dị thường ai biết đối phương lần này là hướng loại nào đồ vật mà đến nho trang bên trong niên tu sĩ cũng có chút hoang mang đứng lên cái này tạ trời cao thế nhưng là đông hải trong chính đạo số một số hai nhân vật thủ lĩnh h ắ n có phải hay không là muốn đánh cái kia tà long đình chủ ý ta thiên lão ma tựa hầu nghĩ đến liêu t h ậ p sao có chút bận tâm nói ta long đình không thể nào vật này nếu là có dễ dàng như vậy tới tay sớm đã bị cường giả của trước kia lấy đi cái kia còn có thể đến phiên bọn hắn không chờ d â u đen đáp lại nho trang bên trong niên tu sĩ sớm đem đầu lắc cùng run trống một dạng cái này cũng không nhất định ta nghe nói vạn kiếm cửa đệ từ trước đây ít năm khắp nơi tìm kiếm tơ vàng tàm chỉ là về sau bỗng nhiên lại không còn tin tức cũng không biết phải hay không đã tìm được nếu là có cái này kỳ trùng tương trợ lời nói có thể vị này t ạ đại môn chủ thật sự sẽ đánh ta long đình chú ý tà thiên lão ma song mi n h í u c h ặ t nói đồng thời theo bản năng nhìn tạ trời cao bọn người một mắt một bộ lo lắng dáng vẻ lúc này chính đạo ba tên i hóa thần kỳ tu sĩ đang tại trên cây cột ngồi xếp bằng tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới nói chuyện của bọn họ hừ nào chỉ là tạ trời cao có thể sẽ có tơ vàng tảm nghe nói tà thiên ngươi cũng tại ly h ỏ a ở trên đảo lấy được hai cái dị t r ù n g bằng mãng e rằng hôm nay tới đây ngươi giá tâm cũng lớn r ấ ta dâu đen quét tà thiên lão ma một mắt không chút khách khi nói h ạ n tựa hồ đối với tà thiên lão ma lén lén lút lút cử động tử rất có, có chút k i n h thường một chú ý tà thiên lão ma nghe xong lời này thần trợt thay sắc mấy đổi lần này h khôi phục bình thường sắc, nhưng trong lòng lại đã ở to không thôi. Không cần hỏi, chắc chắn mình mấy vị tâm phúc có người lộ phong thanh, ư người n trên liền trong lòng mắng cần g lập lại lộ tức mặt to tâm tiết sắc, có rơi mấy đã đã ở vị v o trong đối thai. phương Lần n à dâu đen tới này tà long mộ e rằng lấy thọ nguyên quả là thiện đường muốn d á m thị mình cử động mới là thật ta cứ việc trong lòng có chút ảo não nhưng tà thiên lão ma trên mặt còn khẽ giật mình sau đó vẫn không chút nào đổi màu nói nhường hát huynh chê cười tà mỗi hôm nay tới đây hoàn toàn chính xác mang theo hai cái gì chủng băng mãng bất quá bọn chúng đạo hạnh còn c á rất hy vọng thành công thực sự có chút xa vời cái này còn cần hát huynh hòa thanh phong huynh tương trợ một chút sức lực giúp ngươi chúng ta có chỗ tốt gì nho sinh bên trong niên tu sĩ giật mình nhưng trong miệng lại trần trờ v ấ n đạo tà thiên lão ma nghe xong lời này trên mặt lộ ra một nụ cười lúc này không còn nói rõ truyền thanh nói dựa theo tà long mộ chủ nhân còn để lại tin tức xem ra cái kia tà long trong đỉnh ngoại trừ là tối trọng yếu tà long hồn bên ngoài còn có mấy kiện cổ tu sĩ còn để lại đỉnh cấp của bảo uy lực tuyệt đối nhỏ không được ta ngoại trừ muốn tà long đỉnh cùng tà long hồn bên ngoài còn lại cái gì cũng cho mấy vị chia đều như thế nào nho sinh bên trong niên tu sĩ trong mắt vẻ tham lam lợi lên nhưng trong lòng một phen tư lượng lại xem xét dâu đen một mắt lại truyền về đạo ta là không có vấn đề nhưng mà còn phải xem hát huynh ý tứ dù sao nếu không có hát huynh kiềm chế lại cái kia tại trời cao ta sẽ không b ư ớ c lên nguy hiểm này tà thiên lão ma nghe lời này một cái trên mặt cũng không có lộ ra vẻ ngoài ý mớn hắn trong lòng biết vị này danh sưng bắt đầu cư sĩ nho trang bên trong niên tu sĩ thật sự là một lao hoạt đầu nếu không kéo lên dâu đen tuyệt không chịu đáp ứng cái này không có nắm chắc sự tình thế là tà thiên lão ma xoay mặt nhìn phía dâu đen sau đó mới vấn đạo không biết hắc minh đối với tại hạ đề nghị thấy thế nào có hứng thú hay không hợp tác một chút dù sao cái kia t à long hồn giá trị không cần ta nói hắc minh cũng cần phải rất rõ ràng à. có thể bù đắp người ngũ hành linh căn đồ vật ta muốn tu tiên giới trừ chỗ này bên ngoài không còn nhà hắn nói không chừng hắc minh sau khi phục d ụ n g liền sẽ rất dễ dàng công lực tiến nhanh lại cái này đột phá thọ nguyên hạn chế đâu t a thiên lão ma tựa hồ không hề để tâm đối phương vừa rồi cho hắn khó coi không ngừng ở bên thai cổ động đạo ừ bằng hai cái băng mãng liền nghĩ đánh cái kia tả long đỉnh chú ý ta nhìn các ngươi là đầu nào choáng vắm đi trước kia không biết bao nhiêu hóa thần kỳ thậm chí là tiên vương cấp tu sĩ tiến nhập nội điện nhưng tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về các ngươi cảm thấy b ư ớ c lên cái này kỳ hiểm có hy vọng thành công sao phải biết nội điện mức độ nguy hiểm cùng ngoại điện hoàn toàn khác biệt dù cho chúng ta tiến vào cũng không khả năng toàn thân trở lui nhiều lần tà long mộ mở ra hóa thần kỳ tu sĩ phai mở tại nội điện cũng không phải một hai cái ít như vậy dâu đen lạnh rên một tiếng dùng giọng rễu cần nói cái này cũng không cần hát h u n h lo lắng ta chỉ muốn hỏi một chút nếu như tạ trời cao một đám thật muốn đánh tà long đình chủ ý hát h u n h thật sự không muốn đi vào xem tà thiên lão ma bất động thanh sắt nói dâu đen trên mặt vẻ cười lạnh tại tà thiên lão ma lời này hỏi ra phía sau dần dần tu liễm hắn híp lại lên con mắt hàn quang lóe lên phía sau mới chậm rãi nói như tại trời cao thật sự nguyện ý căng mạo kỳ hiểm tiến vào bên trong điện đi không cần ngươi nói ta tự nhiên cũng sẽ cùng nhau đi theo dù sao tà long đỉnh dù cho chúng ta ma đạo không cách nào nhận được cũng không thể để chính đạo người nắm giữ hắn lời nói này chắc chắn cực điểm ha ha có hát huynh lời này là được rồi chỉ cần đến lúc đó hát h u n h chịu ra tay ta khi trước đề nghị tự nhiên cũng sẽ coi là đen h u n h một phần đương nhiên lâm phu nhân nếu là cũng nguyện ý trợ một chút sức lực tả mộ thì càng hoan n h ê n tà thiên lão ma cười k h a nói đồng thời xem xét mỹ phụ kia một mắt ta lần này là ngắt lấy chút linh dược trở về nội điện quá nguy hiểm ta sẽ không đi họ lâm mỹ phụ liền nghe cũng không nghe tà thiên lão ma điều kiện vẫn lạnh lùng cự t u y ệ t nói tà thiên lão ma trên mặt v ẻ thất vọng chợt lóe lên phải biết mỹ phụ tuy chỉ là hóa thần sơ k ỳ nhiên tu vi nhưng mà chồng mình quân tu la cực thánh đây chính là ma đạo số một đại ma tiêu liền dâu đen ở tại trước mặt từ khôi không bằng không có thể đem nàng trói đến cùng một chỗ đi tự nhiên có chút tiếp với bất quá hắn đương nhiên cũng không dám cưỡng ép kéo phụ nhân này vào bên trong điện không thể làm gì khác hơn là mỉm cười liền cái này coi như không có gì dù sao bọn hắn bên này ba người đối đầu chính đạo đám người đã không rơi vào thế hạ phong không cần thiết lại c h ọ phụ nhân không k h o i ma đạo đám người thương lượng xong bên kia tại trời cao bọn người lại vẫn luôn đàng hoàng không nói gì không nói nhắm mắt dưỡng thần không biết là bọn hắn đã tính trước vẫn là sớm đã có đối sách nô d o n g tại trong góc đem đây hết thể thấy được trong mắt hơi hơi chân kinh tu la cực thánh là đông lầm tiên hải một trong bá chủ cùng đông hải thánh tiên nội danh tại sau này cảng cùng viêm long tiên đế có một hồi đại chiến không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải thê tử của hắn phản bội chạy trốn h u y ễ n kiếm tông nữ tu lâm thành đó cũng là tại tiên giới hung danh hiện hách c h i đ ổ h u y ễ n kiếm tông cho tới nay trong bóng tối muốn trả thù thế nhưng là có tu la cực thánh tồn tại vẫn không có cơ hội nhìn thấy chính tà hai phái người âm thầm cọ sát ra hỏa hoa cái này khiến n g ô dung âm thầm tâm hỉ chỉ có những thứ này hóa thần kỳ cùng tiên vương cấp lão quái vật nhóm chính mình dây dưa mơ hồ hắn có thể ở trong đó đục nước béo cỏ lại càng dễ một chút nội dung đang thầm nghĩ như thế nào mới có thể đục nước béo i đến càng đục một giờ bên ngoài thính đường bóng người l o a lên đi vào hai tên bạ hai người này dâu tóc như ngân và áo đồng bền giống như người trong trốn thần tiên một dạng nội dung lập tức hơi xứng sở sáu năm trăm năm mươi ba chương năm trăm năm mươi tiến vào ngoại điện trong tính đường chúng tu sĩ gặp một lần hai người này đi vào ánh mắt soát một chút toàn bộ nhìn chằm chằm trên người bọn họ nhưng lập tức mặt hiện h i ể u rõ cùng vẻ kính cẩn càng có bộ phận tu sĩ một mực sách theo tâm cuối cùng ám thở ra một cái mà chính ma hai đạo lao quái gặp một lần bọn hắn cũng lộ ra thần t ì n h phức tạp vừa có hâm mộ cũng có chút chán ghét cùng bất đắc di thần sắc trong hai người một vị từ mi thiện mục trắng y trung niên tu sĩ gặp một lần tất cả mọi người nhìn phía bọ liền cung khí chi cực nói lần này tà long mộ hành trình chúng ta thánh tiên bởi vì đang lúc bế quan cho nên không cách nào tới chủ trì lần này tầm b ả o mà từ chúng ta hai vị chấp pháp trưởng lão đại biểu đông tiên c u n g tới giám sát lần này thực sự mà lần này tầm b ả o q u ý củ vẫn là cùng kỳ trước một dạng phàm l à t ạ i tầm b ả o bên trong tùy ý lấy mạnh hiếp yếu hoặc muốn giết người đoạt bảo giả đều sẽ bị ta hai người ra tay ngăn cản hơn nữa còn có thể bị chúng ta đ ô n g tiên cung lùng bắt tiêu s á t bất quá chúng ta đ ô n g tiên cung loại này giám sát chỉ giới hạn ở tà long mộ n g i điện chúng ta sẽ không tiến đi vào điện càng sẽ không n h n g tay nội điện bất cứ chuyện gì cho nên chư vị nếu là cảm thấy không có n ắ m chắc mà nói vẫn là dừng bước tại nội điện bên ngoài a m ặ t khác ta hai người sẽ không bởi vì ta long mộ bản thân nguy hiểm mà ra tay tương trợ bất luận cái gì đồng đạo ngay cả có đạo hưu tại trước mặt gặp nạn lập tức vẫn diệt ta hai người cũng sẽ không nháy một chút ánh mắt ta nói như cái này minh bạch tất cả mọi người phải hiểu ta hai người ý tứ a cái này vị bạch di d i bên trong niên tu sĩ nói xong lời này hai mắt như điện hướng trong thính đường chúng tu sĩ quét mắt một lần những người khác gặp hắn ánh mắt tới nhao nhao túi đầu tránh lui mù hai chỉ có cái kia tạ trời cao cùng d â u đen thấy hắn nhìn săn lúc không nhường chút nào trực tiếp liếc nhau một cái cái này khiến cái này vị bạch nhi rìa bên trong niên tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy nhũ mày trong miệng không khỏi thấp giọng lẩm bẩm ngữ một cái câu như thế nào hai tên quái vật này cũng tới như cái này nhưng là có chút khó giải quyết hắn bên người một vị khác mặt lạnh bên trong niên tu sĩ t h ầ n sắc giống vậy đống n ú c đ í c h nhưng gợi lạnh một tiếng liền khôi phục khuôn mặt lạnh như băng sau đó hai vị này đông tiên cũng tới chấp pháp trưởng lão ngay tại phòng nơi cửa một tả một hữu k h a n h chân ngồi xuống không tiếp tục để ý trong sảnh bởi vì lời nói mới rồi đưa tới bất luận cái gì bạo động. k h á c nguyên anh tu sĩ thì trên mặt hoặc vui hoặc buồn thần s ắ c khác nhau nội dung gặp tình hình này trong lòng lanh tiếu l i ê u nhất phía dưới đông tiên cung nhân cách làm như vậy thuần túy chính là muốn chèn ép chính tà hai phái muốn tại đông lâm tiên hải độc quyền mà thôi căn cứ nội dung biết tại đông lâm tiên hải trong lịch sử phàm là ma đạo nhân thế lớn lúc đông tiên cung liền sẽ chèn ép ma đạo chính đạo nhân cường đại lúc liền sẽ chèn ép chính đạo căn bản vốn không cho cả hai lớn mạnh cơ hội hơn nữa mỗi lần tà long mộ hành trình bên trong đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút chính ma sòng phương tu sĩ chết không hiểu đấu nói không chừng chính là đông tiên cung nhân ngầm hạ thủ dù sao đông tiên c u n g có thể sừng s ư n g đông lâm tiên hải nhiều năm như vậy mà không đ ổ chắc chắn sử dụng một chút thủ đoạn càng không khả năng vô duyên vô cơ chạy ở đây làm cái gì giám đốc hơn phân nửa cũng là nghĩ nhận được tà long mộ cuối cùng b a n thưởng thời gian kế tiếp cái này hai vị bạch di ỉa bên trong niên tu sĩ từ đầu đến cuối ngồi ở tại chỗ không nhúc ních c h i t để tiến nhập luyện khí bên trong căn bản vốn không lại mở ra hai mắt càng không có vài câu mở miệng qua thế là tại một loại quỷ dị bầu không khí bên trong thời gian lại qua ba ngày nhưng mấy ngày nay chỉ nhờ ba bốn vị mới tới tu sĩ càng không có tiên vương cấp tu sĩ đến cái này mà tới được ngày thứ tư buổi sáng lúc d ị biến đột thời từng đợt tiếng oanh minh vang lên phía sau phòng miệng không có chút nào triệu chứng rơi xuống một đạo đen như mực cửa đá một chút đem trọn tọa đại s ả n h phong kín môn này bên trên trắng mênh mông một mảnh hiển nhiên là sắp đặt cấm chế lợi hại hơn nữa xa xa cung điện chỗ cửa lớn cũng ẩn ẩn truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ đồng dạng bị cái gì phong bế ở lần này bên trong phòng khách một số người không khỏi lộ ra một tia kinh hoàng nhưng sau đó phát hiện những tiên vương tia cấp tu sĩ người người thần sắc bình tĩnh lúc này mới yên lòng lại an ổn xuống mà lúc này đông lập tức tu sĩ khác ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên thân hai người có biết đến lộ r a nhiên c h i sắc không biết thì mang theo vẻ nghi hoặc mà những tiên vương kia cấp tu sĩ thì mặt không thay đổi nhìn xem hai người cử động không nói câu nào chỉ thấy hai người này bình tĩnh h ư ớ n g trước đại s ả n h bưng đi đến nhưng không chờ hai người đi đến chỗ ở đại s ả n h tối cuối trên mặt đất một hồi nhỏ nhẹ lắc lư sau đó trên mặt đất mấy khối phiến đá phát ra trói mắt bạch mang tiếp theo tại đám người ánh mắt giật mình bên trong một tòa mét lớn tiểu chuyện tiễn đưa trận xuất hiện ở nơi đó trong đại sành nhiều như vậy tu sĩ hoàn toàn không có người nhìn ra truyền tống trận này là như thế nào xuất hiện tại đó n h ư n g rất nhiều tự cho mình siêu phàm tu sĩ không khỏi kinh ngạc và phần hai vị bạch t i d ì trưởng l á o lại không có chút rung động nào tiêu s á i đến trước truyền thống trận khẽ k h ô n g người kiểm tra cẩn thận đứng lên sau một lúc lâu hai người mới lẫn nhau liếc mắt một cái gật đầu tốt cái truyền thống trận này không có vấn đề thứ nơi này đi qua chính là tà long mộ ngoại điện các ngươi tất cả đều tự giải quyết cho tốt ta nói xong lời này hai vị bạch tí đi hề giảm một t r ư ớ c một s a u đạp vào truyền thống trận kết quả hai đạo bạch quang lấp loẹ phía sau thân hình của hai người không có tin tức biến mất lần này bên trong phòng khách tu sĩ khác không khỏi hai mặt nhìn nhau mà đến nhưng không chờ bọn hắn phản ứng lại tạ trời cao mang theo lão đạo cùng đen gầy bên trong niên tu sĩ không chút do dự phi thân bay xuống x u ố ngọc n g trụ đồng dạng đi tới trong truyền tống trận bị truyền tống ra ngoài lần này chúng tu sĩ mới phản ứng được có cách hơi gần liền vội vàng cũng đi tới ngừng lại chết truyền tống trận chỗ bạch quang không ngừng c h ấ p động trong chớp mắt bên trong phòng khách tu sĩ thì ít đi nhiều gần một nửa mà cái kia viêm long thượng nhân lại cũng sen lẫn trong trong đó đi trước một bước n ô dung trong mắt dị quang c h ấ p động cũng đi vào theo tà thiên lão ma gặp nô dung dạng này cử động khoe miệng lộ ra một tia quỷ dị cười lạnh cái này khiến bên cạnh hắng cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng vấn đạo lão tổ ngươi thật giống như từ đối với tiểu tử kia rất đ ể ý à. người kia có cái gì không thích hợp sao trong lòng thực sự có chút hiếu kỳ không có gì sáu tà thiên lão ma lắc đầu có chút không đếm xỉa tới nói tựa hồ cũng không muốn nói cho liên quan sự tình nhưng lúc này nho trang bắt đầu cư sĩ ho nhẹ thấu một tiếng chậm dãi nói chúng ta là không phải cũng nên xuất phát bây giờ trong sảnh cũng không có mấy người tà thiên nghe xong khẽ giật mình một chút liếc nhìn liễu đại trong sảnh lác đắc không có mấy tu sĩ mị cười đáp lại nói đương nhiên lại không đi truyền t ố n g trận kia sẽ phải biến mất xuất hiện lần nữa đó chính là một tháng sau sự tình vừa nói xong lời này tà thiên lão ma lúc này kéo một phát biến thành một đoàn mây đen nhẹ nhàng bay xuống bắt đầu cư sĩ cùng dâu đen gặp cái này cũng thành thơi cực điểm bay xuống ngọc trụ mà mỹ phụ thì sớm một bước đi trước rơi mất xem ra cô gái này là có chủ tâm không muốn cùng tà thiên bọn hắn quấy nhiều đến cùng nhau sáu lô rong tại một hồi đầu váng mắt hoa phía sau người thiệu ra hiện tại hoàn toàn hoang lương hết sức tiểu sấn đất bên trên hướng về bốn phía nhìn một cái không khỏi ngạc nhiên đứng lên bởi vì cách hắn cách đó không xa cũng chỉ có hai nam một nữ các tu sĩ khác thì dấu vết hoàn toàn không có hai nam một nữ bên trong nữ tu sĩ gặp một lần xuất hiện n g ô dung mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng càng là vị kia hồng vân tiết tử nàng không chậm c h ễ chút nào hướng n g ô dung cười t ủ g t ì m đi tới mà nguyên bản cùng với nàng nam tu thì không biết chuyển đến nơi nào cái này khiến n g ô dung không khỏi nợ nụ cười khổ có một loại phiền phức lại muốn lên người hỏng bét cảm giác đến nỗi hai người khác nhưng là một vị cho y y trung niên tu sĩ cùng một vị áo b à o đen phụ thân người b ị mặt bên trong niên tu sĩ coi như bỏ qua nhưng hắc bảo nhân trên thân màu xanh đậm xương mủ quân quanh quanh thân xem xét chính là tu luyện ma công tu sĩ ma đạo hai người này cắt chạm một chỗ nhìn cũng không như thế nào thích hợp. hồng vân tiên tử bây giờ luôn luôn n g ô dung đi tới tự nhiên đưa tới hai người này chú ý không khỏi đồng dạng đánh giá đến liêu ngô d o n g bên trong niên tu sĩ ánh mắt đổ ôn hòa rất còn thiện ý hướng n g ô dung cười cười người áo đen kiệt thì ánh mắt băng hàn không mang theo tình cảm chút nào n g ô dung thì thần sắc như thường nhìn lại hai người một mắt cũng không có biểu hiện ra cái khác thường tới lúc này hồng vân tiên tử cũng đã đi đến liêu ngô d o n g trước người đồng thời khẽ cười nói không nghĩ tới cùng tiền bối truyền đến cùng một chỗ xem ra còn muốn tiền bối phiền phức chiếu cố một hai bằng không đầu này một quan tiểu nữ tử liền không qua được nói xong vài lời lúc hồng vân tiên tử đôi môi hơi hơi bĩu có chút không quá không biết xấu hổ dám này, ngược lại dùng nghi ngờ khẩu khí vấn t một tướng tại trên biệt, Mạo lần, hơn nữa lúc ấy, tướng Mạo Cùng hiện tại trên cơ bản khác biệt. Ngô Dung nghi đoán chừng là Hồng khác thật chút hoặc, cơ lúc ấy là vẻ â thân Vân n Tiên tử có bí pháp nào đó nhận ra liếu Ngô Dung thân phận. Hồng、Vân、Tiên tử hẽ miệng nở nụ cười, nhẹ giọng tại Ngô Dung bên nói, nữ n Tử Tử tại tai tiểu tử liếu cười, có đó bí pháp hẽ ra g hồng vân tiên tử hư hương khí tức phiêu hốt tại nô d o n g bên hai n ô dung lập tức cảm giác trong lòng n g ớ một chút n ô dung trong mắt hàn mang lấp lóe cái này bị nhân chi thuật trong nháy mắt bị phá trừ ta có lý do gì muốn giúp ngươi sao n ô dung lạnh nhạt nhìn về phía hồng vân tiên tử hồng vân tiên tử hơi xứng sở càng thêm là xác nhận trong lòng mình ý nghĩ trước mắt cái này nhìn như kim đan tu sĩ tuyệt đối không đơn giản hồng vân tiên tử ngày đó đào thoát sau đó cho là tu sĩ đều đã chết kết quả nửa tháng sau chuyến đến liệt diễm la quỷ còn có tàng yêu toàn bộ mất tích một mực tại tiến vào tà long mộ phía trước hồng vân tiên tử cũng không biết là chuy mà thẳng đến ngô dung tiến vào tà long mộ hồng vân tiên tử mới đại khái đoán ra được liệt diễm lao quỷ cùng tàng niêu chết khẳng định cùng cái này n g ô dung có liên quan hơn nữa hồng vân tiên tử lời nói khách sáo sau đó kinh hại phát hiện n g ô dung có hơn chín thành có thể là giết chết liệt diễm lao quỷ cùng tàng niêu hung thủ nghĩ tới đây hồng vân tiên tử lập tức truyền âm đến ngô dung trong đầu tiền bối ngươi không cần như vậy dù nói thế nào ngươi cũng là chấn sắt tà thiên lão ma cường giả a sáu hơn nữa chúng ta viêm nhận môn tao tường thế nhưng là ta xem tiền bối ngươi là được lợi nữ nhà liền đáng thương một chút tiểu nữ tử giút một chút tiểu nữ tử có thể chứ. nội dung nghe được hồng vân tiên tử lời nói này khen h í u mày một cái đầu hồng vân cô nương tu vi tiến nhanh tiến nhập kim đan đại viên mãn đây là thật đáng mừng sự tình bất quá đạo hữu như thế nào tới này mà cái này thực sự quá mạo hiểm điểm dù sao hóa thần kỳ tu sĩ ở nơi này tà long trong mộ cũng không chắc chắn có thể tự vệ mặc dù nội dung đối với cái này tà long mộ kiến thức nửa lời nhưng đồng thời ảnh hưởng hắn đối với nghề này mức độ nguy hiểm phán đoán n g h e được nội dung cái này hỏi hồng vân tiên tử khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ khổ sở dùng một loại rất bất đắc di khẩu khí nói tiểu nữ tử cũng không muốn tới này thế nhưng là đạo hữu cũng nhìn ra rồi đi. tại hạ bây giờ đang đứng ở nguyên anh kỳ lập tức phải tấn cấp thế nhưng là hồng vân tư chất không được tốt lắm trong tay có thể gọp đủ phụ trợ đan dược hiện tại quả là ít đến thương cảm cái này không không thể làm gì khác hơn là tốn giá cao từ người khác trong tay mua hàng một khối tà lòng tàn phế đồ tới này phanh phanh vật khí dù sao ta nghe người nói cái này tà long mộ linh dược rất nhiều nói không chừng ông trời mở mắt có thể để cho hồng vân đụng tới mấy loại đối với nguyên anh có tác dụng lớn linh dược đâu hơn nữa ta sớm đã quyết định chủ ý chỉ là sông cửa thứ nhất này lên thôi không thi hội đồ đi sông ải thứ hai hồng vân tiên tử thần xác cảm đạm xuống dưới hai đầu lông mày tràn đầy tinh thần xa suốt chi ý ngô dung nghe s o n g k h ẽ gật đầu đã biết lần k i ngộ h n có thể tiến vào tà long mộ hoàn toàn chính xác cũng là bãi viêm nhận môn đ ạ t được mình tại ở đây giúp hồng vân tiên tử một cái cũng coi như là trả một phần ân tình a một dạng này suy nghĩ phía sau n g ô dung thần sắc hơi chỉ hoãn dùng một loại nhàn n h ạ t khẩu khí giằng đạo tất nhiên có thể cùng hồng vân tiên tử ở cùng một chỗ tại hạ t ự sẽ thêm c h ú t chăm sóc bất quá nếu là thật sự gặp ngô mỗ cũng tự thân khó đảm bảo tình huống thử cô nương còn muốn tự cầu kế thoát thân tốt đa tạ tiền bối điểm này hồng vân tự nhiên trong lòng hiểu rõ tuyện sẽ không kéo hồng vân tiên h tử gặp một lần ngô dung đáp ứng xuống không khỏi khuôn mặt ngừng lại phóng lại nhất thời dung q u a n g bước người nhường ngô dung nhìn không khỏi mẩn ngơ sau đó ngô dung tự giác thất thố quay đầu đi trên mặt hơi nóng không còn dám nhìn nhiều xuống cô gái này không phải dáng dấp phong hoa tuyệt đại nhưng vừa rồi nở nụ cười phía dưới vậy mà cũng thiên i ể u bám bị phong tình và trùng cái này khiến ngô dung nhiều chút ngoài ý m u ố n lúc này bên tiên áo s á m bên trong niên tu sĩ lại hướng hắn đi tới tại hạ thiên đêm đảo trần lập không biết hai vị đạo hữu như thế nào xưng hô bên trong niên tu sĩ khách khí dị thường liền ộ quyền cùng ngô dung hai người chào hỏi. Nhưng mà, bên trong niên tu sĩ lông mày lại hơi nhữ lại hắn cảm thấy ngô dung là kim đan cảnh giới mà hồng vân tiên tử nhưng là nguyên anh cảnh giới vì cái gì nhìn hồng vân tiên tử t ự hồ đối với cái này tu sĩ kim đan lễ phép có thừa đ â u sáu hồng vân tiên tử ôm lấy n ở nụ cười đáp lại nói tại hạ là viêm nhận cửa hồng vân tiên tử vị này là ngô đạo h ư u nghe liếu ngô dòng tên bên trong niên tu sĩ sắc mặt như thường nhưng vừa nghe đến viêm nhận môn cùng hồng vân tục danh phía sau không khỏi chút kinh ngạc viêm nhận môn hồng vân tiên tử đại danh lão hủ cũng nghe nói từ lâu không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân dung thực sự là tam sinh hữu h ạ n a bên trong niên tu sĩ mặc dù lời nói như lúc này mới nói nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc rất đậm rõ ràng hồng vân tiên tử dung mạo cùng trong truyền thuyết to lớn diễm danh có chút danh bất kỳ thực nhường bên trong niên tu sĩ có chút bất ngờ hồng vân tiên tử đương nhiên cũng nghe ra đối phương khách sáo chỉ là hé miệng n ở nụ cười không hề nói gì bất quá bên trong niên tu sĩ cũng không phải người bình thường đảo mắt liền khôi phục bình thường sắc hướng ngô dung lại cười nói chúng ta mấy người tất nhiên bị truyền đến cùng một chỗ cũng coi như là nhiều diện phận không bằng chúng ta hợp lực đồng loạt thông qua cửa này như thế nào dù sao trước mắt lo ngắn tri địa cũng không dễ vượt qua nghe nói không thiếu nguyên anh tu sĩ tại qua cửa này lúc đều bị tà long oán nghiệm biến thành ác quỷ t h ô n vệ rơi xuống cái thi cốt hoàn toàn không có trần lập nói đến phần sau lúc t h ầ n s ắ c bất giác trịnh trọng lên hắn tự a hồ đối với cái này tà long mộ sự t ì n hiểu h do không thiếu nội dung nghe đối phương nói đến long oán chi địa lúc ánh mắt thì hướng nơi xa quan sát một chút chỉ thấy ở tại bọn hắn cái này tiểu sườn đất mười mấy mét bên ngoài tất cả đều là mờ mờ một mảnh đ ồ n g b ề n khắp nơi lấy nhìn không thấy quấy xám trắng sương ngủ đồng thời có từng trận âm phong tại trong sương ngủ thổi tới thổi đi kèm thêm có quỷ khóc réo vang thanh â m ẩn lần truyền mà như như có có đằng đằng c lúc này hồng vân tiên tử ở một bên nghe xong bên trong niên tu sĩ mà nói phía sau cũng lo lắng chen việc nói ta cũng nghe nói cái này long oán chi điệu mặc dù là cửa ải thứ nhất thế nhưng là vô cùng nguy hiểm bởi vì những cái kia thất thủ tu sĩ oán khí cực nặng sau khi chết bị tà long oán nghiệm ăn mòn thì hóa thân làm từng cái pháp lực không kém tà long lệ phách đối với chúng ta những thứ này x ô n g mộ tu sĩ ghen ghét t ự điểm gặp một lần gặp tuyệt đối là không chết không thôi tình hình khiến cho gần mấy lần tà long mộ mở ra phía sau có càng nhiều tu sĩ ở hải này liền vất lạc hơn nữa nghe nói lần trước tà long mộ mở ra lúc có một đội tu sĩ ở nơi này lòng oán c h i điệu bên trong lại gặp được thần chí mở lớn quý vương kết quả cả đội người phai mở chỉ có một người chạy thoát quý vương n ộ dung sờ c à n một cái lộ ra một tia ngoài ý mớn mặc dù hắn không rõ lắm quỷ vật nhóm tu v i phân chia nhưng là biết quỷ vương đẳng cấp lệ quỷ cơ hồ là cùng hóa thần tu sĩ tương đối tồn tại lại thêm những quỷ này vật linh trí trở nên cùng thường nhân không khác đối phó tự nhiên khó giải quyết cực điểm trần lập gặp ngô dung lộ ra vẻ trầm tư lập tức lại nói ta cũng biết gặp quỷ vương khả năng không lớn nhưng mà chúng ta mấy người vẫn là hành động chung lời nói chắc chắn một điểm tại hạ mặc dù tuổi đã lớn cũng không muốn vẫn lạc tại quỷ vụ bên trong trở nên cùng những thứ này lệ quỷ một dạng trong lúc này niên tu sĩ cũng là thẳng thắn rất hồng vân tiên tử nghe xong những lời này lại không có lại nói cái gì thông minh hết sức nàng rất rõ ràng. đối phương sở dĩ sẽ đưa ra liên thủ đề nghị đương nhiên sẽ không là vì nàng cái này xây cơ k ý tu sĩ mà là nhằm vào lấy n g ô dung tới bởi vì nàng đây vừa rồi chen miệng vào một câu phía sau liền khôn khéo đứng tại ngô d u n g bên cạnh không còn tùy ý mở miệng n g ô dung nghe xong bên trong niên tu sĩ mà nói phía sau thì nợ nụ cười hồng vân tiên tử không có trực tiếp trả lời chắc chắn đối phương mà là hướng bên kia hắc bảo nhân liếc mắt nhìn phía sau mới không chút hoang mang nói trần đạo h ư u có hay không hỏi qua vị kia h u n h n à hắn là không nguyện ý đồng loạt hợp tác trần lập gặp một lần hồng vân tiên tử nâng lên người áo đen kia sắc mặt lập tức khó nhìn lên. nhưng chủ trừ một chút phía sau vẫn còn có chút lộ vẻ tức giận nói、Khổ、khỏi k h phải nói cái kia ma đạo nhân vừa rồi một truyền thông tới ta liền tốt lòng đối với hắn để liên thủ sự tỉnh ai biết người này lạnh như băng lại bảo ta lăn nếu không phải lão hủ tính khí khá tốt quyết không thể cứ như vậy cùng hắn tính toán bên trong niên tu sĩ nói xong những lời này phía sau lộ ra vô cùng tức giận hồng vân tiên tử nghe xong cái này lời thần sắc như t h ư ờ n g đổ đối với hát bảo nhân này sinh ra một tia hứng thú cao giọng hướng vị này tu sĩ ma đạo hô một tiếng không biết vị đạo hữu này có hứng thú hay không đồng loạt đồng tâm hiệp lực tất chúng ta mấy vị nguyên anh tu sĩ liên thủ chính là thật đụng phải quỷ vương loại yêu vật cũng chưa hẳn không có sức l i ề u mạng hồng vân tiên tử thanh â m không lớn nhưng rõ ràng dị thường hẳn là chân chân thiết thiết chuyển vào đối phương trong hai nhưng này người nghe xong lời này phía sau chỉ là lệnh lùng hướng bọn hắn ở đây liếc mắt nhìn liền không nhúc nhích quay đầu đi căn bản vốn không để ý tới nội dung đề nghị ta nói không sai a người này căn bản tốt xấu không biết hay là ta ba người đồng hành a bên trong niên tu sĩ đối với hắc bảo nhân lạnh trên một tiếng nói xem ra hắn đối với khi trước bị n ụ c sự tình canh cánh trong lòng n ộ dung nhẹ nhàng nộp người l ạ n n h ạ nói vậy chúng ta đi một bên hồng vân t i ê n tử lại t h ầ n sắc khe biến nhẹ a một tiếng nô d u n g nhất sợ run theo hắn ánh mắt nhìn lại chỉ thấy người áo đen kia đang cất bước hướng quỷ vụ đi đến lại một bộ muốn tự mình vượt quang g i á v ẻ trần lập lập tức ngạc nhiên đứng lên nhưng sau đó trần lập mặt mang vẻ khinh thường cười lạnh người này thực sự là tự tìm đường chết độc thân liền dám xông vào quỷ vụ mười phần chín tám qua không được gại này nô dung h i ế p lại lên con mắt nhưng thần nhìn qua hắc bảo nhân nhất cử nhất động ủy bao người đã đi đến quỷ vụ cùng bạch quang tiếp dắt chỗ g i n g thùng thình ống tay á o vừa nhất trong ống tay á o nhất đạo lục quản bắn ra ở tại trước người rơi xuống càng là một m cái có vẻ như đà đ i ể u tiểu xào linh thú cái này đà đ i ể u chiều cao không quá nửa mét h ứ a một thân bích lục lông tóc c ẩ n ẩn phát sáng kỳ lạ nhất là con mắt của nó cao cao nổi lên cường đại vô cùng cơ hội chiếm diện mục hai phần một còn nhiều nhìn thực sự có chút yêu dị n ô dung nhìn trong lòng chỉ là có chút kinh ngạc còn không có phản ứng gì nhưng một bên bên trong niên tu sĩ thấy lại s á c mặt đại biến kêu thành tiếng đây là nước tả hắn lại có linh thú này chẳng thể trách như cái này tự đại bên trong niên tu sĩ lại lộ ra một tia kinh hãi mà hồng vân tiên tử thấy cái này tiểu đà điệu như, như mày mở miệng hỏi n ư ớ tả đây là cái gì kỳ thú ta như thế nào chưa nghe nói qua trần lập nghe xong lời này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại liền vội vàng cho hồng v â n tiên tử giải thích nói nuốt tà thú cũng không phải thiên địa tự sinh linh thú mà là ma đạo vừa ẩn bí m u ố n phái tế luyện đi ra ngoài một loại sen vào linh thú cùng yêu hồn ở giữa một loại kỳ lạ sinh linh thứ này mặc dù bình thường không có cái gì chỗ đại dụng nhưng lại có thể trời sinh hấp hồn đặc quỷ vô luận là bao nhiêu lợi hại yêu quỷ cùng lệ hồn đụng một cái gặp cái này thú chỉ cần bị nó dùng cái mũi nhẹ nhàng hút một cái cũng sẽ bị hắn thu vào trong bụng không ra một thời ba khắc cũng sẽ bị luyện hóa thành không có thực sự lợi hại t r ầ năm Lập lúc, khắp nói đến đây k h u ô trăm năm mươi lăm chương năm trăm năm mươi hai nơi trôn xương trần lập nhìn qua hắc bảo nhân bóng lương biến mất khắc khuôn mặt là vẻ phức tạp nói cái này thú vừa hiện tu tiên giới đại loạn nghe xong lời này n ô dung nhịn cười không được dù cho cái này thú không xuất hiện đông lâm tiên hải nên loạn thời điểm vẫn sẽ loạn các ngươi thật đúng là tưởng rằng cái này thú mang tới thai họa không thành n ô dung có chút khịt múi coi thường mà nghĩ thế nhưng là n ô dung nghĩ lại đích thật là lần này tà long mộ sau đó đông lâm tiên hải liền nhắc lên thao thiên cự lãng tiến nhập một thời đại mới vừa nói như vậy trần lập loại thuyết pháp này hoàn toàn chính xác cũng không có sai sáo lúc này h á c bảo nhân đã mang theo nước tà xâm nhập đến rồi quỷ vụ bên trong triệt để không thấy dấu vết hồng vân tiên tử quan sát quỷ vụ phía sau n é t miệng lên mỉm cười nói chúng ta cũng đi thôi đã có người nguyện ý giúp chúng ta trước tiên quét ra một cái con đường chúng ta tự nhiên từ chối thì bất tính n ô dung không nói gì thêm lại dẫn đầu hướng na hắc bảo nhân biến mất phương hướng đi hồng vân tiên tử tự nhiên không chậm trễ chút nào theo sát mà đi trần lập gặp một lần cái này cảnh sửng sốt một chút phía sau cũng theo sau màu xám trắng quỷ vụ gặp một lần có người sống đi tới lại như cùng có sinh mệnh một dạng x ô i trào lên đồng thời quẩn quẩn lấy đánh về phía ba người chỉ thấy ba người trên thân ánh sáng lóe lên phía sau đều có mình phòng hộ chi đạo trần lập là k h o á tay thả ra một cái đàm luận màu đỏ dù nhỏ trên đầu mét chỗ cao từ từ chuyển động mà một đạo hồng minh mông cổ sáng đem bên trong niên tu sĩ t r ù m lên trong đó quỷ vụ đụng một cái sở những thứ này hồng quang lập tức phát ra tư tư thanh âm sau đó toát ra một cỗ quỷ dị khói xanh đồng thời ẩn ẩ n phát ra tiếng quỷ khóc s ó i chu những thứ khác quỷ vụ thấy cũng chỉ dám ở hồng quang bên ngoài dương nhanh múa bướt cũng không lại nào về phía lên lên rồi phảng phất là có trí tuệ mở dạng hồng vân tiên tử thì thả ra bốn khoả lớn trừng quả đấm viên c h â u phát khí tại quanh thân xoay quanh cất thành một cái mét lớn di động kết giới kết giới này trắng loa nóng ánh toa t h u ố hình đem những quỷ kia sương mù tất cả đều bại xích ở bên ngoài mà không cách nào tới gần hồng vân tiên tử một chút bất quá q u ỷ dị nhất phòng hộ thủ đoạn liền muốn xem như ngô dung bởi vì ngô dung trên thân nắm chặt lôi thần chi kiếm ngoại trừ chúng quanh thân thể phát ra một tầng nhẹ nhàng doanh xanh đen ánh chớp bên ngoài căn bản không có vận dụng bất kỳ pháp khí cùng pháp bảo mà những quỷ kia sương mù một gần ngô dung quanh thân lúc liền bị mấy đạo không do anh chớp cho kích bắn tan thành m â y khói biến thành hư ả o cái này cảnh tượng q á i dị tự nhiên dẫn tới trần lập cùng hồng vân tiên tử một trận kinh ngạc nhưng bọn hắn thật cũng không, không thức thời chủ động đến hỏi. chỉ là trần lập nhìn nhiều n ô dung hai mắt trong lòng thầm nghĩ hồng vân tiên tử như thế nể trọng cái này n ô dung khẳng định có nàng nguyên nhân sáu hắn cái này thân trừ tà lôi điện đoan chừng chính là của hắn dựa dâm a sáu cứ như vậy trần lập một cái cẩn thận nguyên anh tu sĩ vậy mà đối với n ô dung cũng kính sợ đứng lên n ô dung vẫn như không biết đi ở phía trước nhất đây cũng không phải hắn nghĩ xính anh hùng gì mà là tại cái này từ phía tất cả đều quỷ khí tràn ngập chỗ đi ở phía trước cùng đi ở cuối cùng thực sự không có gì lớn khác nhau còn không bằng đi ở đằng trước hảo nắm giữ một chút tình huống nguy hiểm đâu đến nội những cái kia anh chớp kỳ thực chỉ là đem lôi thần chi kiếm lôi điện trải rộng ở trên lá chắn bảo vệ mà thôi cũng chỉ có h u y ễ n kiếm tông hộ thể kiếm t u ấ n thần thông mới có thể không dùng đem pháp bảo thả ra liền có thể trực tiếp mượn nhờ phi kiếm bộ phận uy lực điểm này cũng là nội dung gần nhất làm bộ h u y ễ n kiếm tông một loại thi pháp thủ đoạn mà lấy lôi thần chi kiếm trừ tà đặc tính tự nhiên đối với mấy cái này quỷ vụ tới nói là một bữa ăn sáng đương nhiên nội dung cũng không có toàn bộ dẫn xuất lôi thần chi kiếm uy lực cho nên những thứ này ánh chấp chỉ là nhàn nhạt, nhạt màu xanh đen mà thôi nhưng hắn xa như vậy siêu phổ thông tu sĩ cường đại thần thức kể từ vừa đi vào quỷ vụ phía sau liền hoàn toàn bông ra để phong bị cái gì lệ quỷ biến hóa đánh lén mà không biết dù sao lấy bọn hắn tu sĩ linh ngục ở nơi này quỷ vụ trọng trọng bên trong cũng nhìn không ra b a o xa bất quá hắc bảo nhân chỗ đi qua vết tích ở nơi này nồng đậm trong x ư ơ n g mù cực kỳ tốt tìm kiếm bởi vì một đạo so chung quanh x ư ơ n g mù nhạt méo nhiều mét rộng thông đạo dù mắt thường liền có thể rõ ràng phân biệt đi ra n ô dung bọn người chỉ cần theo cái này truy nặc liền có thể không biết đây là hắc bảo nhân kia công pháp sở trí vẫn là cái kia nuốt tà linh dị biểu hiện nhưng đối với n ô dung tới nói cũng là sao cũng được hắn cũng lười đi nghĩ lại cái kia nuốt tà càng là lợi、hại. đối bọn hắn những thứ này sau đó tới mà nói tự nhiên là càng có lợi hiện tại hắn một bên mặt không thay đổi quan sát đến b ố n phía một bên dưới chân một cao một thấp chậm rãi đi tới bởi vì dưới chân chỗ đạp chỗ tất cả đều là mất mô có chút ướt nhẹp cảm giác tựa hồ hơi ẩm rất nặng bộ dáng cứ như vậy không biết đi được bao lâu dọc theo đường đi sự tình gì cũng không có phát sinh đám người bọn họ bất chi bất giác theo hắc bảo nhân đi vào quỷ vụ thâm s ự hơn nữa quỷ vụ màu sắc cũng bắt đầu từ ban đầu màu xăm trắng dần dần biến thành màu đen đứng lên nhưng n ộ dung sắc mặt lại theo thựa hải gian trôi qua dần dần âm trầm xuống đồng thời bắt đầu nhũ trăng dắt băng một tiếng vang dọn n ô dung đ ố n g nhiên dừng bước túi đầu xuống nhìn nhìn sau lưng hồng vân tiên tử cùng bên trong niên tu sĩ gặp cái này cũng tỏ mò xuống tới n ô dung con mắt khẽ hít một chút lập tức liền khôi phục bình thường đồng thời đem một chân tử tại chỗ rời ra bởi vì dưới chân bất quá là một đống bạch cốt mà thôi bên ngoài còn bọc lấy một t ầ n g thanh quang loẹ loẹ quần áo tựa hồ không phải quần áo thông thường ở bên cạnh còn có một đem gậy thành mấy khúc tàn kiếm m ả n h vụn tính chất p ó n g ánh t ấ u t r ệ t giống như linh tính vẫn còn dáng vẻ xem ra đây là một vị thân hãm cái này xui xẹo tu sĩ n ộ dùng trong mắt dị quan n h ì này người n c h ế tu đi i n h ề n ă sĩ hôn ư một một、so、phách bây giờ cũng nên trở thành quỷ vụ một bộ phận hoặc đã hóa thân làm lệ quỷ rất khó lại lần nữa vào luân hồi chi đạo nội dung chính là cảm thấy cảm khái lúc lơ đáng nhìn còn lại hai người một mắt Cái i k một một quả, quả, quả nhiên g tử sắc m là hắn trần lập nâng lên bài tới lẩm bẩm nói sắc mặt trở nên nằm đạo như thế nào trần đạo hữu biết hắn nội dung đôi lông mày níu lại nhìn qua bạch cốt nhàn nhạt, nhạt vân đạo hồng vân tiên tử cũng tại một bên lộ ra vẻ tò mò người này hẳn là cùng tại hạ từng có mấy lần gặp mặt ngọc lâm chân nhân hắn nguyên anh sớm hơn ta nhiều hơn trên người cái này cách hỏa bảo y là dùng trăm năm băng tàm thi luyện chế ma thành bình thường hỏa diễm không cách nào cận c kề người cũng coi như là có chút danh tiếng bảo vật lần trước tà long mộ mở ra thời điểm nghe nói hắn cũng đi thế nhưng là vừa đi cũng lại không có trở về không nghĩ tới người này thật sự thất thủ ở nơi này đồng thời mà ngay cả cửa thứ nhất cũng không có xung q u a thật sự là bất hạnh a trần lập thở dài vài tiếng nói hồng vân tiên tử nghe xong im lặng đứng lên nhưng một hồi phía sau đột nhiên hỏi một cái câu nhường bên trong niên tu sĩ khẽ giật mình lời nói vị này ngọc lâm chân nhân tu vi và pháp bảo uy lực như thế nào so đạo hữu còn cao thâm hơn hơn sao trần lập nghe xong lời này tựa hồ có chút minh bạch nội dung ý tứ một chút nghiệp cảm sợi dâu liền khẳng định nói vị này ngọc lâm chân nhân mặc dù cùng ta bây giờ một dạng cũng là nguyên anh sơ kỳ tu vi nhưng lúc ấy chính hắn nghe nói sắp đột phá bình cảnh lập tức sẽ tiến nhập trong nguyên anh kỳ hẳn là pháp lực cao hơn ta sâu một mạng lớn mới đúng húng chi hắn là vô cùng hiếm thấy băng thuộc tính dị linh căn tu luy ta c à nguyên là kém xa tích táp. Đến pháp bảo, ta chưa tích táp. thấy pháp Đến nỗi bảo, q a hắn cùng người đấu pháp tình hình, cùng người n đấu à cũng không có cách được. không nào đoán được. Bất quá, không phải、so、với ta kém phải quá, so Bất b ta với A.、Bên、trong tu sĩ một mặt nói, một mặt phát một tên Ta rồi. coi. nghiên nói, càng Nói như cận đúng nguyên khí khó phụ chắc lợi hại mới sĩ sắc có vậy, bản là cảm thấy kỳ quái dù cho có cái kia nuốt tà thú mở đường như thế nào dọc theo đường đi trừ những thứ này ra quỷ vụ bên ngoài cái gì giã quỷ cô hồn cũng không có nhìn thấy người háo đen kia chắc chắn không có khả năng đem phụ cận yêu quỷ đều thay chúng ta thu thập sạch sẽ a n ô dung lạnh nhạt xen vào nói đạo hồng vân tiên tử cũng nghe ra liếu nô g dòng ý tứ trong lời nói gương mặt xinh đẹp soát một chút càng ngày càng trận nhìn mấy phần bên trong niên tu sĩ nhìn qua dưới đất bạch quất không nói gì không nói đồng thời ánh mắt lấp l o e không yên không biết suy nghĩ cái gì n ô dung thì như không thấy hướng bốn phía quan sát trong miệng vẫn lạnh nhạt phân tích nói tất nhiên liền nhanh trong nguyên anh kỳ tu sĩ đều vẫn lạc tại ở đây chứng minh cái này lệ quỷ tu vi tuyệt đối cực kỳ đáng sợ dù cho không tới quỷ vương cảnh giới đoán chừng cũng rời cái này không xa không biết hồng vân cô nương cùng trần đạo hưu phải chăng làm xong có khả năng phai mở tại cái này chu hai vị nếu như lập tức trở về c h u y ệ n lời nói cũng không cần bước lên cái này k ỳ hiểm n ô dung thanh em rất tỉnh táo nhưng hai người này sau khi nghe lại hai mặt nhìn nhau trần lập là phi thường khiếp sợ nô d u n g nhất cái tu sĩ kim đan vậy mà khuyên bọn họ hai cái nguyên anh tu sĩ không nên mạo hiểm tiếp đó trần lập nhìn hai mắt bên cạnh hồng vân tiên tử lại là một bộ nghiêm túc suy tính bộ dáng lập tức cảm giác toàn bộ thế giới đều phải điên mất rồi nhưng mà n ô dung nói lời cũng không phải là không có đạo lý trần lập suy nghĩ một chút lập tức thở dài sau một hồi lâu cân nhắc một phen hồng vân tiên tử mới quyết nhiên nói nô tiền bối sau cái này xin không cách này tiến một b lúc lâu hắn mới sa sút tinh thần nói trần mộ hôm nay tới đây kỳ thực chỉ là muốn xem phải chăng cũng có thể hái chút thọ nguyên quả mà thôi cũng không có cái gì nhất định phải liều mạng bắt được đồ vật tất nhiên bây giờ hướng về phía trước nguy hiểm như cái này to lớn lão hủ vẫn là đường cũ trở về tính toán dù sao có thể an ổn tọa hóa binh giải cũng so vĩnh rơi quỷ đạo mạnh hơn nhiều nói xong những lời này phía sau bên trong niên tu sĩ lộ ra một tia xấu hổ sau đó hắn hướng hai người liền ô n quyền cũng không do dự nữa vung tay háo một cái theo đường cũ biến mất ở trong sương mù nỗi dòng tại tại chỗ mà không thay đổi nhìn xem bên trong niên tu sĩ biến mất phương hướng hồi lâu không nói gì hồng vân tiên tử thì lộ ra vẻ thất vọng thiếu một vị nguyên anh tu sĩ đồng hành tại quỷ vụ bên trong nguy hiểm nhưng là lớn hơn tiền bối chúng ta là không phải cần phải đi hồng vân tiên tử nhìn chung a n h em trầm đ ồ n vụ có chút cường tiếu đối với ngộ dung nói mặc dù nàng mới vừa nói kiên quyết cực điểm nhưng trên thực tế loại này tuyển tộc là đúng hay sai e rằng cô gái này mình cũng không biết quan trọng nhất là hồng vân tiên tử hồi tưởng lại chính mình lại đem tính mạng mình đặt ở một cái tu sĩ kim đan trên thân chính mình cũng cảm thấy mình là đã sắp điên rơi mất cho nên hồng vân tiên tử trong lòng bây giờ cũng bất ổn đứng lên nội dung bình thản ân một tiếng lại cúi đầu nhìn một chút cố hải cốt kia đột nhiên ngón tay hắn bắn ra một đạo xanh đen kiếm quang rời khỏi tay đem phụ cận mặt đất đánh ra cái mép lớn hố sâu đi ra sau đó nội dung nhẹ bóng ống tay háo phất một cái đem cái này hải cốt tính cả pháp bảo tàn phiến toàn bộ đưa vào trong hầm. bắt đầu trôn giấu nhìn đến đây hồng vân tiên tử thần sắc nghiêm nghị n ô dung mỉm cười nói ta sở dĩ sẽ t r ô n cất đi nó chẳng qua là cảm thấy cùng là tu đạo nhân mình cũng không biết ngày nào sẽ rơi cái bạch cốt một đống giống nhau hạ c h ẳ n g thất nhiên đập liền thuận tay rút xuống đi tránh khỏi đối phương phơi thây hoang dã hy vọng ta vạn nhất tao nộ bất chấp phía sau cũng sẽ gặp phải vì ta nhặt cốt đồng dạng đồng đạo n ô dung chầm d à i nói năm trăm năm mươi sáu chương năm trăm năm mươi ba quỷ vụ d ị biến hồng vân tiên tử nghe xong lời như vậy phía sau trên mặt kinh ngạc dần dần đánh tan chấm â m mà lúc này n ộ dung mở rộng bước chân đi thẳng về phía trước hồng vân tiên tử gặp cái này quan sát trên mặt đất mới trôn đống đất khẽ thở dài một tiếng cũng từ từ đi theo hồng vân đạo hữu ngươi đối với t à long mộ lai lịch biết đến có bao nhiêu có thể hay không nói sơ lược một điểm t à long mộ sự tình bởi vì liền hai người nội dung dứt khoát chờ đối phương một chút cùng cô gái này đi sóng vai đứng lên một bộ rất không lo lắng bộ dáng hồng vân nhìn nhìn nội dung gương mặt t h o n g r o n g trong lòng có chút phức tạp chỉ là kim đan cảnh giới đối phương ở nơi này giống như địa phương nguy hiểm còn biểu hiện như cái này trong dòng cái này thật ngoài dự liệu của nàng nhưng điều này cũng làm cho nàng an tâm rất nhiều điều này nói rõ đối phương phải có chút cậy vào mới là bây giờ nghe ngô dung như cái này hỏi một chút nao nao phía sau nàng liền k h ô n khéo trả lời tà long mộ tại đông lâm tiên hải tồn tại thời gian không thể nào khảo cứu chỉ biết là là mỗi ba trăm năm thì sẽ từ thiên ngoại hạ xuống đông lâm tiên hải tùy ý một góc hơn nữa đa số vắng vẻ chỗ không có người điện này bên trong bảo vật đông đảo bất luận là linh dược c ổ bảo công pháp đều có thể ở chỗ này tìm ra ở đây hẳn là hoang dã lúc cổ tu sĩ nhóm chấn áp tà long mộ địa thế nhưng là trong đó lại có không ít bảo vật cho nên mỗi lần mở ra thời điểm đều sẽ có đông đảo tu sĩ cấp cao đến đây tầm bảo nhưng mà tà long trong mộ cơ quan trận pháp trọng trọng càng đi trọng yếu nhất chỗ nội điện chỗ tới gần phát hiện đồ vật lại càng phát chân quý gặp nạn khả năng cũng liền càng lớn nghe nói nội điện bên trong đồ vật mới là cái này tà long mộ chân chính bảo vật bất quá muốn tới nơi đó nhất định phải thông qua trước mặt tam đại thí luyện cửa ải nếu không thì là mơ mộng hao huyền mà thôi mà có thể bình yên vô sự thông qua tam đại đóng ngoại trừ tiên vương cấp tu sĩ bên ngoài cũng chỉ có một phần nhỏ vận khí không tệ tu sĩ mới có thể thông qua cho nên đối với phổ thông tu sĩ tới nói nội điện càng phát thần bí hồng vân tiên tử vừa dùng dễ nghe thanh âm nhẹ nói một bên lưu ý một chút nội dung th nhưng nàng hơi có chút thất vọng nội dung từ đầu đến cuối thần sắc không biến để cho nàng hơi có chút cảm giác cao thâm khó giỏ tà long trong mộ bảo vật chính là nhiều hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy nhiều lần mở ra hẳn là không bao nhiêu à. nội dung lại không đếm xỉa tới hỏi một câu cái này thì không biết bất quá tà long mộ mở ra thời gian có hạn hơn nữa mỗi một kiện bảo vật đều giấu bí mật vô cùng đắc thủ không phải một kiện đơn giản sự tình hẳn còn có không thiếu à. nghe nói trên cơ bản đến nơi này tu sĩ có thể tìm được một hai kiện coi như tương đối may mắn chỉ có thể há ít linh dược bình thường tay không mà về tu sĩ cũng là thường xuyên có cái này phải xem riêng mình tạo hóa bằng không điện này bên trong bảo vật sớm đã bị những tiên vương kia cấp tu sĩ quét sạch hồng vân tiên tử có chút không quá khẳng định nói n ô dung thần sắc khẽ động bật đầu không hỏi thêm gì nữa mà là hơi tăng nhanh một chút tức bộ kế tiếp hai người dọc theo người áo đen kia lưu lại dấu vết đi ước chừng một bữa cơm thời gian vẫn không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn cái này khiến hồng vân tiên tử hơi an tâm một chút có thể lệ quỷ kia đi chặn đường đường, đường tu sĩ cho nên không ở nơi này chỗ cái này khiến cô gái này hy vọng đại thăng nhưng ý nghĩ này mới từ hồng vân tiên tử trong lòng dâng lên n ộ dung lại cho mày Các bộ lần lại. nữa ngừng t hồng vân tiên tử đ、e、trần trờ một chút có chút chủ trừ nói nội dung nhìn cô gái này một mắt biết trong lòng đối phương hơn phân nửa vẫn là có khuynh hướng cái sau muốn thừa cơ thoát thân cách làm này cũng không thể nói sai nếu là ở đây không phải quỷ vụ bên trong n ô dung đồng dạng dù muốn hay không lập tức có thể như vậy đi làm nhưng bây giờ s a o sáu n ô dung lắc đầu khẽ thở dài một tiếng phía sau nhanh chân đi thẳng về phía trước hồng vân tiên tử gặp cái này trên mặt s ư ơ n g sờ liền một suy nghĩ phía sau nàng vẫn là g i ấ một m cái chân ngọc theo sát tới nàng đổi sát ra ngoài mấy chục mét phía sau liền mơ h ồ nghe được pháp thuật tiếng bạo liệt còn có một loại tinh tế khóc dòng tiếng khóc thanh âm này nghe giống như là phụ nhân thanh âm lanh lạnh chấm thấp giống như đánh gãy không phải đánh gãy để cho người ta nghe xong bực bội vô cùng tâm thần có chút không tập trung mà nàng chỉ nghe một chút liền cảm giác tâm thần động đ ã n g nhiều nghĩ hủ ở tay m ộ a chân cái này khiến hồng vân tiên tử trong lòng cả kinh vội vàng vận dụng tâm pháp đem nguyên thần củng cố một chút mới dám l e o mồ hôi lạnh ngẩng đầu nhìn lại lúc này nàng sớm đã không nhìn thấy liêu ngô dòng bóng lưng hồng vân tiên tử lộ vẻ do dự nhưng cắn răng một cái phía sau vẫn là thần s ắ c trịnh trọng chậm dai đi thẳng về phía trước kết quả nàng vẹn vẹn lại đi ra một đoạn khoảng cách n g ắ n phía sau lại bất ngờ nhìn thấy liệu ngô dòng chắp tay sau lưng mà đứng ngưng trọng thân ảnh cái này khiến hồng vân tiên tử trong lòng vui mừng vội vàng chạy qua nhưng không ch đồng nhiên bên t h á i đệ vịu may cờ gì thanh âm nổi lên để cho nàng một trận đầu váng mắt hoa phía sau tay chân không khỏi c u ồ n g vũ đứng lên căn bản là không có cách tự chế hồng vân tiên tử kinh hãi giật mình không hết u y sắp đứng lên câu hồn quỷ âm hồng vân tiên tử trong đầu hầu như không cần suy nghĩ liền nổi lên cái này để cho nàng tâm lệnh quỷ công pháp thuật này thế nhưng là cao gia yêu quỷ thiên phú pháp thuật lúc đối địch chỉ cần thi triển đi ra liền có thể nhường tu vi thấp hơn nhiều đối thủ của mình huyết dịch toàn thân nghịch lưu không cách nào tự kiểm chế mà cổn vũ không ngừng thật sự là âm hiểm hết sức quỷ đạo thàng thuật nàng hơi chút sơ suất sẽ bắt đầu nghe được âm thanh coi là thông thường khóc quỷ c h i thuật nội tâm tự nhiên hối hận không bằng mắt thấy chính mình liền muốn theo quỷ kia khóc thanh âm từng bước một không cách nào tự chủ hướng về phía trước c u ồ n g vũ mà đi hồng vân tiên tử kinh sợ cực điểm đúng lúc này bên hai nàng vang lên một tiếng nam tử này âm thanh thanh âm này không lớn nhưng lại dường như sấm sét chấn động đến mức nàng tâm hồn run lên tiếp lấy hai chân mềm n h ú t ngồi trên đất nhưng sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện chính mình lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể cái này khiến cô gái này trong lòng đung lòng không khỏi cảm kích nhìn phía phía trước một mắt bởi vì nàng nghe rõ thanh âm kia chính là lấy tu vi của ngươi chỉ cần giữ vững tâm thần sẽ không bị quỷ này âm thừa lúc vắng mà vào ngươi là khinh thường mà thôi n ô dung trầm ổn âm thanh ở nơi này nữ bên thai vang lên lần nữa hồng vân tiên tử trên mặt tường đỏ thấp giọng ngân rồi một lần mới ngượng ngùng từ dưới đất đứng lên giữ vững tâm thần hướng n ô dung đi đến hồng vân tiên tử nhẹ nhàng cắn đôi môi đỏ thắm thổ khí nhược lan nàng xem thấy n ô dung bóng lưng trong lòng thầm nghĩ nam tử trẻ tuổi này vì cái gì thần bí như vậy nhìn qua chỉ là một tu sĩ kim đan so với chính mình còn muốn yếu thế nhưng là trên thực chất lại giống hải dương một dạng thâm thứ sáu đến liêu ngô d u n g sau lưng nàng mới bất ngờ phát hiện n g ô dung đang đứng bất động đứng nguyên tại chỗ mắt không chấp hướng về phía trước nhìn qua cái gì cô gái này theo ngô dung ánh mắt cũng nhìn lại kết quả đập vào mắt tình hình để cho nàng trong lòng không khỏi căng thẳng chỉ thấy tại không xa xa quỷ vụ bên trong màu đen nồng vụ lăn lộn không thôi cũng không thường có lục hồng hai màu ánh sáng thả ra mà trầm thấp tiếng oanh minh cùng vừa rồi để cho nàng ra liễu đại xấu xí quỷ âm càng la thỉnh thoảng xen lẫn đến cùng một chỗ trong đó cái tia áo bào đen ma tu đang chỉ huy một mùi lửa đỏ quái truy phun ra vô số màu đen quỷ ảnh chiến đấu không ngừng cái kia quỷ ảnh toàn thân xương ngủ phủ đ ầ y thần đồng thời tế ra một khỏa lớn chừng ngón tay cái lục c h â u thả ra đen nhánh huyền âm hạt khí sắp tối bào người mệt mỏi ở trong đó lại chiếm tự phong mà cái kia nghe nói có thể hấp hồn đạm quỷ nuốt t à thú thì bị hai cái toàn thân mọc đầy tóc xanh hình người quỷ vật đang rất xa dây dưa mơ hồ lấy cái này hai cái quái vật ngoại trừ đầu nhọn đồng thời hai tay đều nắm một cái khoảng mấy mét dáng dấp bạch cốt ngắn xin bên ngoài địa phương khác đều cùng thông thường tóc xanh cương thi không khác nhau chút nào thời khắc này bọn chúng đang tay cầm hai thanh cốt xin phun ra lục mênh mông quỷ hỏ n u ố t tà thú thì từ trong m ũ i phun ra màu vàng hào quang mặc cho quỷ hỏa như thế nào máy liệt nhưng chỉ cần bị lấy hào quang một quyển liền tất cả đều không dư thừa chút nào hút vào trong bụng nhìn qua n u ố t tà thú ngược lại lớn chiếm thượng phong bởi vì này hai cái tóc xanh quái ngoại trừ mượn dùng cốt xin lên quỷ hỏa đánh xa bên ngoài căn bản không dám tới gần nơi này thú bên cạnh mép tựa hồ đối với cái k i a màu vàng hào quang vô cùng kiên kỵ bất quá cứ như vậy n u ố t tà thú nhưng cũng bởi vì cái này bị hai cái quỷ vật quân lấy cũng không còn cách nào viện trợ hắc bảo nhân đây là cương thi bên trong vô cùng hiếm thấy một cái c h ủ loại là số ít mấy loại có thể tại ban ngày phía dưới hoạt động đồng thời có thể ngao du thiên địa quỷ vật khó trách bọn chúng có thể không sợ cái kia nuốt tà thú uy áp mà dám áp sát tới bởi vì bọn chúng có nhục thân tồn tại chỉ cần không phải khoảng cách gần bị hấp hồn thú hấp hồn quang phun ở nên có thể c u ố n lấy cái này thú dù sao con này nuốt tà xem xét chính là đạo hạnh còn cạn trừ cái này hấp hồn thần quang bên ngoài còn sẽ không những thần thông khác hồng vân tiên tử kinh ngạc ở giữa giữa sân lại phát sinh biến hóa hòa hồng bay truy màu lam v i ế n hỏa cuối cùng bị quỷ ảnh lục châu màu đen âm khí triệt để che phủ lên. mắt thấy h ỏ a d i ễ m toàn diện một bộ tràn ngập nguy hiểm dáng vẻ cái này khiến hắc bảo nhân vừa sợ vừa giận phải biết vì lần này tâm bảo hắn có thể làm đủ chuẩn bị cho là bằng vào nuốt tà thú uy lực tối thiểu nhất xông qua cửa thứ nhất long oán c h i địa đây còn không phải là chuyện dễ như chở bàn tay cho nên mới một tiếng cự tuyệt liếu nô g d o n g đám người mời thật không nghĩ đến lại đụng phải đạo hạnh như giá cao sâu ác quỷ lại biết được đập tan từng cái kế sách thừa dịp hắn nhất thời sơ s u ấ t lúc một cái đột kích đem hắn cùng nuốt tà thú tách ra từ đó lâm vào như cái này tình cảnh nguy hiểm nhưng tiếc là chính là hắn phái này đệ tử ngoại trừ tế luyện nuốt tà thú cùng hiểu một chút kỳ lạ dị thuật bên ngoài đang đối mặt địch lúc nhưng cũng không có cái gì xuất sắc thần thông chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng hắn tâm thần giống nhau ma hòa truy quang hoa càng ngày càng nhỏ uy lực càng ngày càng thấp vừa nghĩ tới vẫn là cái này hậu quả đáng sợ hắc bảo nhân nội tâm lệnh nuốt vô cùng đứng lên khủng hoảng không thôi đúng lúc này n g ô dung chạy tới phụ cận cái này khiến đ ỗ n g nhiên phát hiện hắc bảo nhân giống như bắt được cây có cứu mạng một dạng mừng rỡ trong lòng nhưng mà nội dung có mặt sau biểu hiện nhưng lại nhường luôn, luôn tâm cao khí ngạo vị này tức giận s u ý chút nữa hộp máu năm trăm năm mươi bảy chương năm trăm năm mươi bốn yêu quỷ dị biến bởi vì ngô dung mắt thấy chỗ khác tại như cái này tình huống nguy hiểm có thể lại trên một điểm phía trước tương trợ ý tứ cũng không có ngược lại ở phía xa l ạ n h n h ạ t hết sức nhìn chăm chú lên hắn cùng yêu quỷ tranh đấu cái này khiến hắc bảo nhân đối với ngô dung hận đến hàm răng trực dương dương không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên sau đó cái kia hồng vân tiên tử vừa vặn cũng chạy tới nhìn xem hắc bảo nhân đau khổ dãy dụa bộ dáng hồng vân tiên tử cũng có chút kinh ngạc n g ô dung vì cái gì còn không ra tay chẳng lẽ bởi vì hắc bảo nhân khi trước á c liệt thái độ cô ý muốn nhìn đối phương bỏ mình sao Cô gái nhưng à y cảm t ấ dung thời ô n g khắc này hắc bảo nhân thực sự chi trì không nổi hắn bay điện vào lục châu thả ra âm khí bao khỏa phía dưới cuối cùng ma diễn toàn bộ tiêu tán bị đoàn đoàn vây chết ở trên không mà lúc này màu đen quỷ ảnh thì một tiếng rít thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo ấu quăng thẳng hướng áo bào đen trong ngực bắn nhanh mà đi mặc dù bởi vì ăn mặc che chắn không cách nào thấy rõ vị này mà tu sĩ thần sắc biến hóa nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không n ú c ních tựa h ồ ngay mặt sắc đau thương nhắm mắt chờ chết hắc b à o nhân rất rõ ràng mặc dù bên ngoài thân thể còn thả ra khắc phòng hộ pháp thuật nhưng mà đối với dạng này lệ quỷ tới nói căn bản giống như giấy không có pháp bảo ở phía trước ngăn cản lời nói e rằng bị thứ nhất với tay phía dưới đủ loại vòng bảo hộ liền sẽ tan cảnh hắn cũng sẽ tại chỗ mà chết mà hắn bay truy đã bị vây chết cũng không có những pháp bảo khác có thể tế ra chỉ có thể khoanh tay chịu chết ở nơi này nguy cơ thời điểm một mực ở bên cạnh đối xử lạnh nhạt nhìn nhau n ô d u n lại không có dấu hiệu nào ra tay rồi chỉ thấy hắn q u á t tay một đạo bén nhọn xanh đen kiếm ảnh phi t ố c bắn ra lóe lên liền biến mất đánh về phía bóng đen bộ vị yếu hại nếu là bóng đen liều mạng vẫn chụp vào hắc bảo nhân tất nhiên có thể đem hắc bảo nhân vụ một cái chết nhưng tương tự thân thể của hắn tinh h ạ c h chỗ chỉ sợ cũng phải bị cái này mấy đạo kiếm khí quay chém nắp ấy bóng đen đương nhiên sẽ không làm loại này lỗ vốn sự tình lúc này thân hình lắc lư mấy cái phía sau liền như không động bức ra trở về chỗ cũ tiếp lấy hai mắt bắn da lục mang bốn n h ì n chẳng chẳng dung một điểm ba động cảm xúc cũng không có nhìn thấy loại tình hình này ngô dung trong mắt dị quang chất động lật bàn tay một cái một cái xinh xắn linh thú túi xuất hiện ở trong tay nhưng hắn không có ngựa núi tế ra cái này tháo ra ngược lại một cái tay khác năm ngón tay thật nhanh gậy nhẹ hơn m ộ ư ơ i đạo đồng dạng thanh quang bắn ra thẳng đến cái kia hai cái tóc xanh gỡ mà đi cái kia hai cái quỷ vật cũng là rất cơ t r í xem xét ngô dung đánh lén mà đến thanh mang lúc này thân hình lắc lư mấy cái phía sau biến thành hai cỗ khói xanh không có tin tức biến mất nhưng một lát sau hai bọn chúng thân ảnh lại xuất hiện ở màu đen quỷ ảnh hai bên hướng về phía ngô dung hung ác măng nhứt lấy lộ da miệm đầy hát hoàng gi mà hắc bảo nhân thừa dịp quỷ ảnh lực chú ý na di đến ngô dung trên thân lúc đột nhiên được ăn cả ngã về không toàn thân pháp lực thôi động lại thật vừa bay truy thu hồi lại lập tức mừng rỡ trong lòng hóa thành một đạo h n g quang hướng ngô d u n g bên này bay vụt mà đến nhưng lúc này một đạo n h ạ t như vô hình màu xám hình người đã từ một bên kia trong x ư ơ n g mù ý bay vụt đi ra lóe lên sau đó đã đến hắc bảo nhân trước người còn có những thứ khác quỷ vật hắc bảo nhân căn bản không tránh kịp lộ ra trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hại mắt thấy bóng người màu xám cho liền muốn từ hắc bảo nhân trên thân xuyên thủng mà quá h ạ đột nhiên trói mắt bạch mang tại giữa hai bên sáng lên, tiếp lấy bóng xám hú lên tựa hồ đối với cái này bạch quang cảm thấy sợ hãi nhặt về một cái n h ả y mạng hắc bảo nhân nhất thời còn có chút sợ d u n nhưng ngay lúc đó liền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đứng lên hắn không lưỡng lự lập tức bay trốn đi cuối cùng tại nô d u n g bên cạnh hồng quang lóe lên hiện ra thân hình n ô dung có chút kinh ngạc hướng hắc bảo nhân nhìn lại hắn thấy rất rõ ràng vừa rồi bạch quang kia chấp động bên trong tựa hồ có một cự điệu một dạng đồ vật trợt lóe qua chính là chỗ này vật kinh sợ thối lui bóng s á m n ộ dung đối với cái này có chút tò mò hắc bảo nhân cũng không có gì sắc mặt tốt cho n ộ dung vừa mới từ chỗ chết chạy ra hắn v trong lòng đã lớn làm hậu hối hận không nghe người khác c h i ngôn liều lĩnh tới này tà long mộ bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi cứu mạng cái kia bạch quang hắn tựa hồ nhớ tới liêu thật sao vội vàng vã ngoài bên trong sờ một cái từ trong hắc b à o móc ra một mặt di tích cổ loang lộ gương đồng đi ra n ô dung kỳ quay liếc một cái thấm gương này tạo hình kỳ lạ linh khí ẩn lộ chẳng lẽ lại là kiện c ổ bảo n ô dung chính tâm bên trong suy xét lúc lạnh cạch một tiếng vỡ tan thanh â m chuyển đến cái tia cổ kính mặc kính vậy mà mảy may dấu hiệu không có phân thành bảy tám khối nguyên bản ẩn chứa bên trong linh khí chợ không có tin tức biến mất mắt thấy vật này đã thành một cái hắc bảo nhân gặp một lần cái này cảnh trong mắt tràn đầy nối t i ế c chi sắc hắn thở dài một hơi có chút không thôi vẫn đem hỏng gương đồng một lần nữa cất kỹ tiếp đó vừa ngầm đầu vừa vặn trông thấy liệu nô d o n g nhìn đến ánh mắt không khỏi nghĩ tới lúc trước cố ý không giúp đỡ sự tình lập tức tức giận hừ lạnh một tiếng đem đầu n g ặ t về phía một cái bên cạnh nhìn thấy hắc bảo nhân dạng này cử động nô dung n g ầ n người nhưng sau đó tựa hồ biết cái gì liên yên lặng n ở nụ cười không cùng người này chấp nhặt hướng đối diện ủy vật nhìn lại hồng vân tiên tử nhìn qua hắc bảo nhân thân hình đồng dạng lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt lúc này nuốt tả thú s tự động b ò lên trên hắc b à o đầu vai ngồi ngay ngắn bất động lộ ra nhu thuận cực điểm mà đối diện màu đen quỷ ảnh bên cạnh thân cái kêu màu xám cho cái bóng như có như không xuất hiện ở một bên đồng thời theo phốc phốc vài tiếng vang lên từ bốn phía trong x ư ơ n g mù lại chui ra bảy tăng cái hình thái giống nhau yêu quỷ đi ra những quỷ này vật ngô d u n g đổ một mắt liền nhận ra được chính là một loại gọi ngạo bởi vì hung hát quỷ bình thường nếu là ở thế gian xuất hiện một cái đều sẽ gây nên rất lớn bạo động không nghĩ tới ở đây vừa xuất hiện chính là một đoàn cái này n c h n g ô rong thần sắc â m trầm xuống những thứ này trên đầu có góc đầu lưới rất dài mười ngón bén nhọn hát quỷ mặc dù kém xa cái kia hai cái quỷ ảnh lợi hại nhưng là không giống như nguyên a n h kỳ tu sĩ kém đến nơi đó đi thời khắc này bọn chúng tất cả đều lạnh lùng nút tại phụ cận đem nội dung bọn người vây quanh vây vào giữa lúc này hồng vân tiên tử thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ nói tiền bối làm sao bây giờ người áo đen kia liếc mắt nhìn nội dung tu vi giận quá thành cười nói mỹ nhân ánh mắt ngươi có khuyết điểm à? hắn một cái kim đan là tiền bối hắc b à o nhân lời còn chưa dứt đã thấy đến nội dung trước người lôi thần chi kiếm đột nhiên lấy một hóa trăm vờn quanh tại trước mặt n ô dung k ý tức trên thân trong nháy mắt dọa đến hắc bảo nhân lui về sau hai bước trong lòng kinh hãi kim đan kỳ tu sĩ làm sao có thể có như thế bi áp kinh khủng hơn nữa cái này lấy một hóa trăm phi kiếm chi thuật giống như ở nơi nào gặp qua nội ô không dung hữu căn bản là không có là lý h hắc bảo n h lạnh â n này, n g thanh nói, lui ra p í sau. ô dung t a nhâm đ ạ m nhiên hắc bảo nhân hơi s ư ơ n g sở không nghĩ tới chính mình một cái nguyên anh kỳ lại muốn bị một cái kim đan kỳ như thế chỉ huy lập tức hừ một tiếng vậy mà bỏ lại một câu ta nhìn các ngươi rét thế nào nói xong áo bào đen tu sĩ trực tiếp theo đường cũ lui về lưu lại liễu ngô dong cùng hồng vân tiết tử hồng vân tiên tử hơi s ứ n g sở hoàn toàn không nghĩ tới hắc bảo nhân này vậy mà lại chạy trốn nhưng mà cũng không lâu lắm hậu phương liền truyền đến hắc bảo nhân tiếng kêu sợ hãi hồng vân tiên tử lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh mà ngô dung cái này biến những cái kêu hung hãn quỷ hung quang trật lộ hồng vân tiên tử không chậm trễ chút nào tế ra phát bảo lúc này bốn phía yêu quỷ tựa hồ nhận được mệnh lệnh m ở dạng đồng thời hướng ba người bọn họ hung tợn đánh tới đồng thời miệng phun đen thủy lùi quỷ hỏa mà ngô dung hướng về phía trước mắt yêu quỷ trăm ngàn kiếm ảnh trong nháy mắt bay đi đem toàn bộ mơ hồ đen như mực quỷ vụ xé mở một cái lỗ h toàn bộ miểu sát. Quỷ ảnh gặp một lần ngô dung lôi kiếm kiếm ảnh đánh tới trong đó cái kia màu đen trong mắt lục quang nhất thiểm miệng hơi mở lần nữa đem xanh mơn mượn hạt châu p h ư n c ra đón đầu liền đánh về phía liêu ngô d u n g lôi kiếm kiếm ảnh màu xám cho quỷ ảnh thì thân hình lóe lên vài cái phía sau thư không tiêu thất ngay tại chỗ ngô dung nhíu đầu lông mày c h ă m đạo phổ thông phẩm chất trường kiếm kiếm ảnh lơ lửng tại hắn quanh người bảo hộ lấy nội dung phanh một tiếng lôi kiếm kiếm ảnh cùng hạt châu kia sen lẫn đến cùng một chỗ quỷ châu cấp tốc bước lên liếu đại cổ huyền âm hạt khí đạo mắt kiện đem trong nháy mắt từ màu đen âm khí bên trong phá vi mà ra đồng thời hung hăng đập n ệ n lấy lục sắc quỷ châu nhìn thấy tình hình này đối diện quỷ ảnh nguyên bản vô cùng băng lanh ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý mớn phải biết viên này lục sắc quỷ châu mặc dù là một vẫn lạc tu sĩ hộ thân pháp bảo nguyên bản phổ thông cực điểm nhưng mà bị cái này yêu quỷ nhặt được sau đó trải qua hơn trăm năm huyền âm quỷ khí bồi luyện đã sớm bị luyện chế thần diệu vô biên phun ra huyền âm chi khí chuyên thương pháp bảo linh tính chỉ cần bị quấn lên như vậy một tia liền sẽ giả dích không dứt vây ở trong đó không thể thoát khỏi có thể n ô dung cái này t r o n đạo kiếm ảnh chẳng biết tại sao lại một điểm không sợ những thứ này huyền âm khí dây dưa chỉ là trong nháy mắt liền đem huyền âm quỷ khí hủy đi thất linh bắt lạc liền cái này lục sắc quỷ châu đều trong nháy mắt chịu đến đ ả kích cực lớn cái này khiến linh trí đã mở quỷ ảnh n à không khỏi kiêu kỵ phải biết tại hắn thông linh mấy trăm năm nay bên trong còn không có đụng phải loại tình hình này thế là hắn do dự một chút phía sau đ ỗ n g nhiên nâng lên quỷ trào hướng về cái tia lục châu bên trên hư không điểm như vậy một chút quỷ châu quan g hoa đại thịnh bán ngược trở về mấy mét phía sau tích lưu lưu trên không trung vòng vo mấy vòng bỗng nhiên một hồi lắc lư phía sau biến thành một cái h á m i ệ n g gào thét ở giữa phun da đen bích lục lân h ỏ a uy manh cực điểm nhưng để cho người kinh ngạc là cái này cự hồ không giống như là hư ảnh chi thể mà nhìn hoàn toàn là chân chính thực thể ngưng hình lợi hại hết sức bộ dáng khí linh n ô dung hơi kinh hại phía sau không khỏi híp lại lên hai mắt bởi vì cái này nô d u n g nhất gặp quỷ này châu lại có khí linh không khỏi kinh ngạc từng cái nhưng mà quỷ châu dù cho có khí linh đi ra n ô dung lôi kiếm k i ế m ảnh vẫn như cũ không để vào mắt thẳng đến hồ yêu quấn giết tới màu đen cự hồ gặp một lần lôi kiếm kiếm ảnh biến thành cực lớn kiếm mang hướng nó rào sát mà đến trong mắt hung q u a n g nhất t i ể m gầm nhẹ một tiếng phía sau huyết b u ồ n đại khẩu một trường mười mấy cái đầu lớn nhỏ quả cầu ánh sáng màu đen liên tiếp phun ra đón thanh dao mà lên kiếm thật lớn mang đối với cái này mười mấy mai quả cầu ánh sáng màu đen đồng thời c h n vùi tại trong hắc vụ n h ấ t lên một hồi sóng lớn nhưng mà ngô rong nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên lôi kiếm kiếm ảnh không có linh lực quán thâu đến lôi thần chi kiếm tế lên lôi thần chi kiếm lôi kiếm kiếm mang lại suất trăm đạo cái này nhất chạm lóe lên liền biến mất mà chém về phía cự hồ cự hổ đứng phía sau quỷ ảnh gặp một lần tình hình này có chút không lại hắn hít sâu một hơi một đạo hết sức trói thai âm thanh bén nhọn thét dài dựng lên hổ yêu nghe xong tiếng này lập tức đầu người hơi thấp cổ n h ă n nhó hai cái chân trước sâu đậm đâm vào dưới mặt đất tiếp lấy giật mình một màn xuất hiện cự hổ đầu lâu một bên một thật cao lồi c h ố n g một cái khối lớn tiếp lấy đen quang nhất tiệm phía sau một viên khác ít hơn chút đầu hổ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ đó lại biến hóa thành xong đầu c á hổ theo một cái khác đầu hổ xuất hiện cái này thân hổ lên yêu khí lại mới điên cuồng phát ra một màn lớn nhuộng nô dòng trong mày lúc này cái này hổ yêu khí linh không chút khách khí hai cái đầu hổ đồng thời miệng rộng mở ra một cái tiếp một cái quả cầu ánh sáng màu đen r ầ m rạp chẳng chị tốt h ra khí thế hung hăng hướng ngô d o n g bên này lũ lượt mà đến hồng vân tiên t ử dọa đến sắc mặt tái nhuận thân thể run lệ bẫy nàng cảm thấy cái này hổ yêu như thế nếu là chính mình căn bản là ngăn không được mà trước mắt nội dung lại vẫn luôn thần thái tự nhiên dị thương đ ặ m nhiên hồng vân tiên t ử nhìn xem ngô dung b ó n g lưng nhất thời ngây dại nội dung cười nhạt một tiếng bắt phát huyết bay ở trên nửa đường bảo trăm đạo lôi kiếm kiếm ảnh lần nữa hóa thành một đạo kiếm thật lớn mang quan mang đ ẩn ẩn phong lồi chi thanh. phát chi ra lồi đen t h a n h hai màu ánh sáng đánh tới một cái lên văng khắp nơi bay v ụ t tiếng bạo liệt thay nhau nổi lên thanh thế hết sức kinh người k i ế m lớn màu xanh thế như trẻ che một hơi chém vỡ rất nhiều con cầu biểu hiện dũng mánh phi thường vô cùng nhưng quả cầu ánh sáng màu đen càng ngày càng nhiều che già măng mọc không ngừng từ hai k h o ả đầu hồ bên trong t u ô n trào ra không có chút nào dừng lại dấu hiệu tựa hồ vô cùng vô tận loại tình hình này nhuộn ngô rong tự định giá thời điểm tại sao lưng hơn m ư ơ i em ở chỗ không khí một hồi nhỏ nhẹ ba động t h i ế bóng xám quan sát này chút trôi nổi tại ngô rong bốn phía phi kiếm trong mắt hồng băng chấp động mấy cái đột nhiên vừa tu người biến thành một đạo dài nhỏ cho cậu vòng hướng ngô rong sau lưng lạng yên vào tới muốn một tay lấy ngô rung kim đan bẻ vụt đi đến nội những phi kiếm kia nó chịu vốn không có để ở trong lòng bởi vì nó tu luyện công pháp am hiểu nhất hóa hình che giấu hành tùng thời khắc này toàn thân đều hóa thành vô hình chi thể như thế nào lại sợ ngô dung phát hiện huống hồ chính là phát hiện nó cũng có tự tin nhượng ngô d u n g căn bản không kịp phản ứng liền chết thảm tại nó một đôi lợi trào phía dưới q u ỷ ảnh nà tu luyện công pháp đích thật là cực kỳ quỷ dị bay vụ hướng ngô d u n g cho cầu vồng mảy may động tĩnh cũng không có phát ra hơn nữa còn nhanh vô cùng mắt thấy hắn trong chớp mắt liền áp sát tới liêu ngô d u n g sau lưng nguyên bản lơ lửng giữa không trung phi kiếm lại ông một chút âm thanh phô thiên cái địa bắn về phía hồi quang bóng xám kinh hãi còn chưa kịp phản ứng lúc trong nháy mắt hôi quang liền một đầu đâm vào kiếm ảnh trong hải dương hoàn toàn bị bao phủ bóng không khỏi túi đầu nhìn kỹ kết quả quỷ trong mắt huyết quang c h ấ p loạn tràn đầy vẻ kinh hãi những thứ này lôi kiếm công kích lại có thể đủ không nhìn nó vô hình quỷ thể lần này bóng s á m kinh hoàng đứng lên trên thân bắt đầu không ngừng biến hóa một hồi hóa thành đen nhánh làm vụ một hồi biến thành người khoác lân giáp quỷ quái nhưng vô luận như thế nào biến hóa những cái kia rầm r ạ p chẳng c h ị kiếm động phía trên quấn quanh lấy vô tận lôi ti bóng s á m ác quỷ cơ thể lại vẫn luôn không thể khôi phục cái này quá mạnh hồng vân tiên tử nhìn xem đôi mắt đẹp trừng trừng dễ chịu môi đỏ hơi hơi mở ra mà đúng lúc này n ộ dung cuối cùng xoay đầu lại lạnh lùng nhìn bóng tiếp lấy một câu nói nhảm chưa hề nói hai tay vung lên lại có mười trôi trường kiếm túi tế đến rồi trên không trong n g á y mắt hóa thành nghìn đạo kiếm ảnh vây lại màu sáng quỷ ảnh màu sáng quỷ ảnh cuối cùng sợ hãi phát ra đinh thai nhức có quái khiếu thanh âm hướng xa xa màu đen quỷ ảnh từ phát ra cầu viện thanh âm bóng đen nghe xong tiếng này cuối cùng lộ ra một tia vẻ lo âu nó quan sát còn tại cùng cái k i a thanh sắc cực lớn kiếm mang rằng có không s o n g cự hồ khí linh hơi lộ ra vẻ chần trừ nhưng ngay sau đó trong mắt lục mang co rụt lại phía sau đột nhiên biến thành một đoàn hồ hồ quỷ vụ vừa người hướng về kia xong đầu hồ yêu trên thân b cái k i a hắc hổ lập tức phát ra thống khổ c n g hống thanh âm lại một chút đứng thẳng đứng lên sau đó hai cái chân sau biến lớn p h ư n g lớn chân trước biến nhỏ thu nhỏ tiếp lấy một cái đầu hổ mắt một hồi mơ hồ phía sau lại xuất hiện một t r ư ơ n g mao nhung nhung mặt người che đậy nồng nặc h ắ c khí một cái khác đầu hổ hình thái không biến nhưng trong mắt trở nên tràn đầy bạo ngược thân sắc phụ linh thuật ngô dung hít vào một ngụm khí lạnh không khỏi thấp giọng nói ra pháp thuật này danh sưng pháp thuật này mạnh mẽ nghe tựa hồ phụ thân thuật rất tương tự đồng dạng bám vào một loại nào đó sinh linh trên thân nhưng trên thực tế hiệu dụng nhưng là khác nhau một trời một vực không nói những cái khác sử dụng phụ thân thuật phụ chẳng những không có khả năng tăng thêm thực lực hơn nữa phụ thân phía sau cũng chỉ có thể phát huy ra nguyên bản thực lực mấy tầng chỉ là một loại cự l y xa mượn thể thao tung phương tiện pháp thuật mà thôi thi triển sau đó cũng không có bao lớn hậu hoạn phụ linh thuật thuật thì lại khác hắn không thể hướng tu sĩ khác thi triển cái này thuật chỉ có thể là tu sĩ hướng mỗi loại trí tuệ không cao yêu thú thi triển hơn nữa phụ thân phía sau chẳng những tu vi đã biến thành thi thuật người cùng phụ linh đối tượng tu vi trồng mấy lần hơn nữa chỉ cần thi triển một lần loại bí thuật này coi như cùng bị phụ linh đối tượng ký xuống sinh tử ước hẹn giữa hai bên chỉ cần có một cái hồn phi t h ầ n diện một cái khác cũng sẽ đồng dạng từ nơi này phai mở nhưng bất khả tư nghị nhất chính là thi triển cái này phụ linh chi thuật phía sau sẽ hoàn toàn tạo thành một cái mới cá thể có được chính mình t h ầ n t r í cùng ký ức cùng thi thuật người bị phụ sinh linh hoàn toàn khác biệt mặc dù ngay từ đầu loại này phụ linh thời gian sẽ không quá dài rất ngắn liền sẽ tự động giải trừ nhưng theo cái này thuật thi triển số lần càng nhiều kéo dài thời gian càng dài cái này mới cá thể liền sẽ dần dần chiếm vị trí chủ đạo cuối cùng cái này thuật trở nên không cách nào không cách nào n g h chuyển nhưng trâm trọng là loại này vừa sinh ra liền nắm giữ tu vi kinh người nửa người nửa yêu quái vật hãn tuổi thọ lại ngắn đáng thương bởi vì nó lấy được loại này lực lượng kinh người đánh đổi chính là từ thân thọ nguyên kinh người tiêu hao thường thường ngoài chân chính độc lập không lâu sau chính là nó phai mở thời điểm mặt khác mặc dù không biết thật giả nhưng còn có chuyện muốn nói tu luyện phụ linh chi thuật tu sĩ ở tại s a u khi chết hồn phách sẽ vinh rơi vô tận vực sâu từ nơi này không cách nào tiến vào tu la luân hồi cái này khiến tu tiên giới chúng tu sĩ càng là đàm luận cái này biến sắc nhưng may mắn chính là loại này phụ linh mật thuật biết đến tu sĩ rất ít hơn nữa người biết càng sẽ không đi tu luyện bằng không không phải thọ nguyên đại giảm chính là đã biến thành một cái dưới người bán yêu quái vật mà chết trước mắt quỷ ảnh cùng cự hồ dung hợp hình tượng đang cùng trong truyền thuyết phụ linh thuật giống nhau như lúc nhưng này mật thuật hẳn là bình thường tu tiên giả mới có thể thi triển mới đúng chưa nghe nói qua yêu quỷ cũng có thể tu luyện hơn nữa còn để cho người ta ngạc nhiên hướng mình khí linh thi triển luôn luôn vô cùng lạnh nhạt nội dung cũng không nhịn được khuôn mặt vẻ ngờ vực đồng thời trong lòng lòng cảnh giác nổi lên mặc dù bị đối phương quỷ dị biến hóa sợ hết hồn nhưng n ộ dung thật nhanh liếc mắt nhìn sau lưng lúc trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh bởi vì sau lưng màu xám quỷ ảnh thời khắc này đã chỉ còn lại một ba lớn nhỏ thân thể tàn phế ở nơi đó thoi thót trước tiên đem ngươi tiêu diệt nô g d o n g lãnh diễm mà nhìn xem cái này màu xám cho quỷ ảnh đúng lúc này đối diện hổ quái tại mặt người đầu hổ m ở mị sau một lát lộ ra l i ế u đại mộng mới tỉnh kinh hỷ bộ dáng nó nhìn một chút nhìn một chút trước mắt n g ô dung lại hơi liếc nhìn ngô dung sau lưng một cái khác quỷ ảnh cuối cùng thấy lại mong thân thể của mình cặp cặp phát ra khó nghe hết sức tiếng cười quái dị tiếng cười kia từ nhỏ biến thành lớn càng ngày càng văng dội liên miên bất tuyệt phảng phất vô cùng vô cùng vô trong n g a y mắt n ô dung sắc mặt hơi trắng bệnh đứng lên lộ ra vẻ ngưng trọng bởi vì đối diện hồ yêu tiếng cười quái dị chẳng những không có mong muốn bên trong nhỏ dần dám vẻ ngược lại trung khí càng ngày càng đủ tiếng cười càng phát hùng hậu liên hắn tại vận dụng lên nhanh chịu phòng thủ tâm thần dưới tình huống đ ề u có một loại tự mình đi ở trong hoang dã hai thai lại có vô số kinh lôi điên cồn u g vang lên cảm giác chán váng không tốt n ô dung đang thận trọng nhìn về phía phía trước thời điểm tựa hồ nhớ tới l i u thập sao sắc mặt trận đại biến hắn vội vàng bay đầu nhìn một cái trong lòng mắt lạnh chỉ thấy sau lưng cái kêu màu xám quỷ ảnh vậy mà không có tin tức biến mất. n ô dung cố nén thụ lấy đinh thai nhức góp tiếng cười quái dị quay đầu hướng hồng vân tiên tử quét một chút hồng vân tiên tử nhưng cái gì sự tình cũng không có nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ một chút cũng không chịu đến cười quái dị tiếng ảnh hưởng cái này n h ư ợ n g n ô dung có chút kỳ quái l i ê n một suy nghĩ phía sau n ô dung cũng hiểu nguyên nhân trong đó rõ ràng cái kia phụ linh xong đầu quái vật chỉ đem cười quái dị uy lực hạn chế ở một mảnh nhỏ khu vực bên trong cho nên mới có kinh người như vậy uy lực nếu không phải n ộ dung người thần hồn so với phổ thông nguyên anh còn cường đại hơn e rằng ở nơi này trận trong tiếng cười quái dị hắn liền sẽ cốt lòng gân mềm, thúc càng nghĩ trong lòng càng là hãy nhiên n ô dung đã xác định quái vật trước mắt dù cho không có đến rồi tiên vương cấp cái kia cũng tuyệt đối so với hóa thần tu sĩ chắc chắn mạnh hơn chẳng lẽ đây chính là q u ỷ vương n ô dung có chút nghi ngờ lúc này đối diện quái vật gặp nô d u n g tại trong tiếng cười quái dị một mực như không có chuyện gì xảy ra đứng vững an ổn cực điểm cuối cùng dừng lại l i ê u đ ạ i cười bốn cái âm chầm quái mắt đồng thời nhìn c h ầ m c h ầ m về phía hắn n ô dung bị nhìn trên thân một trận không thoải mái nhưng ánh mắt lại híp lại đứng lên không chút khách khí nhìn nhau đi qua đúng lúc này phía trước quái vật sau lưng chui ra này cái tàn khuyết không đầy đủ màu xám quỷ ảnh nó mảy may không dừng lại bay vụt đến rồi xong đầu quái vật trước người n ô dung không khỏi ngần người ánh mắt lấp loé không yên cái này quỷ ảnh đã biến thành như vậy không lẫn mất rất xa lại lần nữa quay trở lại đây là ý gì n ô dung buồn một lúc chuyện không nghĩ tới lại xuất hiện hai đầu h ổ yêu trong mắt dị quang nhất thiệm phía sau lại bắt lại màu xám quỷ ảnh tiếp lấy màu đen đầu h ổ một trương huyết bùn đại khẩu thuần thục đem bóng xám cả nuốt vào trong bụng n ộ dung nhìn qua cái màn này trong lòng kinh ngạc vô cùng nhưng phía dưới phát sinh sự tình nhượng nô dông h ầ nghi lập tức có thể giải khai. chỉ thấy quái vật ngửa mặt lên trời gào to vài tiếng tại nơi của một hồi lồi trống bên trong mặt người đầu lâu một bên khác lại chui ra một cái màu xám cho đầu hổ đi ra cái này đầu hổ người giống nhau mặt đầu hổ chỉ là mặt người là một vị tư sắc bình thường phụ nhân khuôn mặt nhuộm nô g d o n g không khỏi ngơ ngác một chút nhưng lập tức liền khôi phục bình thường sắc màu xám đầu hổ khi mới xuất hiện hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt vô cùng tựa hồ thụ thương không nhẹ bộ dáng nhưng không bao lâu nàng liền mở ra máu đỏ hai mắt dùng một loại cực độ ánh mắt bán độc nhìn chằm chằm ngô dung không thả thẳng nhìn thấy ngô dung lên một thân nổi da gà trong lòng còn có chút hơi hơi phát lạnh. Lúc này, năm trăm năm mươi tám chương năm trăm năm mươi năm long huyết linh sâm ngô dung không bằng suy nghĩ nhiều hai tay vung lên bên người trong thanh trường kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn đạo kiếm ảnh trong đó sen lẫn lôi kiếm kiếm ảnh vô số đạo kiếm ảnh lít nhít biến thành một đường thật dài cầu vồng chém bay đi nhiều muốn đem hổ yêu nhất trả m mấy khúc khí thế kinh người cái k i a ba bài quái vật gặp cái này trung gian mặt người trên mặt lộ ra một k i a kinh ngạc nhưng sau đó phát ra h ắ t h ắ t tiếng cười lạnh hai cái trái phải đầu người đồng thời mở cái miệng rộng một bên là lúc trước thấy qua quả cầu ánh sáng màu đen cái này tiếp theo cái kia thốt ra một bên khác nhưng là mông lúng tre màu xám quỷ hỏa đầy trời bắn ra Quỷ hỏa cùng quang cầu sen lẫn đến rồi đồng loạt lại cứng rắn chặn đông đảo kiếm ảnh công kích dù cho có chút cá lọt lưới đánh vào quái vật thân thể khổng lồ bên trên chỉ văng lên một điểm quan hoa hậu liền không có hiệu quả chút nào nội dung song mi không khỏi n h ữ n một cái tiếp lấy trong mắt hàn mang l ó e lên đột nhiên vừa bấm kiếm quyết thanh sắc cầu v ò n g phát ra càng thêm ánh sáng trói mắt thân hình tốc độ bỗng lại nâng lên ba phần trong náy mắt nó thế như t r ẻ tre kích phá quỷ hỏa cùng quang cầu n g ắ n cản v ọ tới t quay chung quanh cái này lạ phần eo chính là một cái lượt vòng tại tia sáng lần nữa lấp l ó e phía sau liền muốn đem cái này quái rào s á t ngay tại chỗ nhưng mà nội dung d ư ơ n g mắt cứng lưỡi dậy rồi bởi vì này, quái vật cái đầu người, tại lúc này lại đồng thời phát ra một tiếng quái ống tiếp lấy hai cái quà hương bù một dạng hổ trào lấy n ộ dung mắt thường không thể nhận ra tốc độ thật nhanh trước người không người chụt tới lại một tay lấy kiếm ảnh tay không tất sắt nắm ở trong tay cặp kiêng mao nhung nhung h ổ trảo dường như không chút nào sợ kiếm ảnh vô cùng sắc bén kiếm quang nhìn xem kiếm ảnh tại quái vật hai cái cự thủ bên trong không ngừng mà v ỡ nát nội dung cũng nhịn không được kinh ngạc một phen chỉ dùng hai tay bắt lấy bọn chúng đây cũng quá bất khả tư nghị ai chẳng lẽ đối phương song t r ả o đã bị luyện chế ra pháp bảo không thành nội dung không khỏi sinh ra cổ quái như vậy niệm pháp mà quái vật gặp ngăn cản được liếu ngô dông thế công ba cái đầu người càng là giữ tận n ử nụ cười phía sau há miệm ra một cỗ to cửa miệm chén đen như mực kh n ô dung những cái kia phổ thông phẩm chất trường kiếm từng t h a n h từng thanh đất s ụ n nát trong nháy mắt toàn bộ bị phá hư gặp tình hình này n ô dung tâm đột nhiên chìm xuống cái này ba bài quái vật ra tay như cái này tàn nhẫn tu vi càng là thâm bất khả chắc không thể lại cùng hắn dây dưa tiếp mà nói nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được n ô dung trong mắt dị s ắ c loại lên chậm rãi quay đầu trong lòng sát cơ nổi lên hắn liền không lại c h ầ n chờ lần nữa tế ra vạn tên cùng bắn chỉ là một lần vạn đạo kiếm ảnh không giống phía trước như thế ghép thành một đạo kiếm thật lớn lơi lao mà là chồng lên nhau tại một chỗ áp xúc thành một đạo một m có thừa kiếm mang trong nháy mắt bay vụt đến ba bài hồ yêu trước mặt há miệng phun ra khói đen hồ yêu gặp cái này không khỏi khẽ giật mình nhưng còn chưa chờ nó có gì phản ứng thời điểm kiếm mang phía trên bắn ra vô số đạo màu xanh đen dài nhỏ hồ quang điện những thứ này hồ quang điện tốc độ cực nhanh lóe lên liền biến mất dọc theo hồ yêu cặp k i ê n m a u nhung nhung cự thủ một chút leo lên đến rồi thân thể khổng lồ toàn thân lại tạo thành một t r ư ơ n g màu xanh đen lưới ánh sáng đem quái vật này chùm lên trong đó quái vật gặp một lần cái này cảnh ba cái đầu đồng thời lộ ra vẻ kinh hãi nhưng còn chưa tới kị gắn vào trên người nó lưới điện liền tại ngô rong khẽ nhà một cái bạo chữ dẫn phát phía dưới bạo liền ra cái kia cực nóng c h ó i mắt bạch quang đem khổng lồ kia thân thể bao phủ hoàn toàn ở trong đó không cách nào lại thấy rõ mảy may hồng vân tiên tử không khỏi kinh ngạc nhìn bên này một mắt giật n ả y cả mình mà hồ yêu tại bạch quang đi qua vẫn đứng tại chỗ không nhúc ních ba cái đầu duy trì thần sắc kinh khủng chỉ là loại thần s ắ c định lại ở đó một tiêu biến hóa cũng không có tiếp đó một hồi âm phong thổi qua cái này quái thân thể cao lớn biến thành bay đầy trời trò không có tin tức biến mất chỉ có một khoả lớn chừng quả đấm tam sắc viên trâu phiêu phủ ở giữa không trung hạt c h â u kia s á m đen lục ba loại màu sắc đan vào một chỗ không ngừng lóe lên nội dung dài ra một n g ụ m đại khí lấy tay một chiều lôi thần chi kiếm phát ra một tiếng k h t kêu phía sau lần này điện b ạ o đem trước kia góp nhặt độ kiếp tiên lôi một lần tiêu hao sạch sẽ cần gấp thời gian dài tu dưỡng mà nội dung quan sát quỷ dị kia viên c h â u thân hình phát một cái lóe lên vài cái phía sau đã đến hạt c h â u trước mặt tiếp đó ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m vật này c h ầ m â m một lát sau trên mặt hắn vẻ âm lệ lóe lên một tay k h a đạo lại một đem p h thông phẩm chất trường kiếm xuất hiện ở trong tay tiếp lấy tia sáng lóe lên nội dung không chút khách khí viên châu bị một kiếm chém thành hai nửa từ trong bay tán loạn ra ba đạo hắc khí tới bọn chúng hoảng sợ hết sức muốn phi đột mà đi nhưng mà ngô dung một cái tay k h ắ c ngón tay búng một cái nhưng ba viên lớn chừng quả trứng gà tiểu hỏa cầu bắn ra phốc phốc phốc ba tiếng phía sau ba cô hắc khí bị hỏa cầu đánh trúng phía sau ẩn ẩn phát ra vài tiếng tiếng kêu thắm thiết bị ngọn lửa cắn nuốt không còn một mảnh những thứ này yêu quỷ gian trá cực điểm vậy mà đem chủ hồn đồng thời trốn vào pháp bảo bên trong muốn dụ hắn tự tay đi bắt đi chắc hẳn hắn thật sự như cái này làm sao đó thì không khỏi không gặp phải một hồi đoạt xá chi chiến a bất quá hợp thể hổ yêu bị lôi thần trên thân kiếm độ kiếp tiên lôi dê đi này ngược lại là hắn đã sớm dự liệu đến sự tình dù sao lấy lôi thần chi kiếm cái kia trên khắc yêu ma tà pháp trừ tà đ ặ c tính toàn lực phóng thích lôi điện nhưng còn không diệt được đối phương một cái yêu quỷ cái này đúng thật là không có thiên lý đương nhiên bởi vì kiên kỵ có hắc bảo nhân cùng hồng vân tiên tử ở một bên vốn là muốn không sử dụng độ kiếp tiên lôi liền đem đối phương đánh chết nhưng không nghĩ tới hợp thể sau hổ yêu thật đúng là khác thường lợi hại đồng thời còn mốc đến dùng hai tay bắt lấy hắn lôi kiếm kiếm ảnh đối mặt loại này đưa tới cửa sử dụng đại chiêu tốt cơ hội hắn tự nhiên sẽ lại không bỏ lỡ. trong nháy mắt đem cái này s o hóa thần sơ thành tu sĩ chắc chắn mạnh hơn quái vật từ nơi này thế gian hủy diệt hoàn toàn nội dung túi đầu quan sát đã biến trở thành hai mảnh viên trâu khẽ lắc đầu phía sau liền xoay người hướng hồng vận tiên tử phương hướng đi tới mà nơi xa dấu dếm hắc bảo nhân nhìn về phía nơi này ánh mắt còn tràn đầy c h ấ n kinh c h i sắc u y kia yêu hậu tới phụ linh biến hình hợp thể hắn nhưng là đều thấy được một điểm cái này khiến hắn lúc đó hãi nhiên cực điểm thậm chí hắn lúc này liền làm ra chỉ cần ngô dung hơi trút lộ ra không địch nổi dấu hiệu hắn liền lập tức bỏ chạy mà đi quyết định bởi vì cái kia ba bại h Thật không nghĩ đến một hồi một bằng ạ c h quang k h nô g bằng n rong nhất vị kim đan tu sĩ hắn nói cái gì cũng không tin tưởng có thể diệt đến hết cái kia ba bài hồ yêu dù sao ngoại trừ những tiên vương kia cấp lao quái vật nhóm hắn cũng không tin tưởng còn có ai có thể không mất một sợi lông mà nhẹ nhóm diệt đi như cái này cường đại quý yêu nghĩ tới đây hắc bảo nhân trong mắt chấn kinh tri sắc dần dần tiêu tan liêm đi đổi dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía l i u nô rong bởi vì hắc bảo nhân biết chính mình vừa rồi xem như đắc tội liễu ngô dòng dù cho đi qua đoan chừng ngô dung cũng sẽ không tiếp nhận hắn nghĩ tới đây hắc bảo nhân thở dài trong lòng một tiếng lui về sau hai bước dự định nhường ngô dung cùng hồng vân tiên tử đi lại nói đến nỗi hồng vân tiên tử mặc dù đồng dạng giật mình không nhỏ nhưng cuối cùng đã sớm ngờ tới ngô dung cũng không phải là phổ thông tu sĩ cũng rất nhanh khôi phục bình thường đồng thời cười tủng tìm nên đón tiếp lấy tiền bối thực sự là thần thông không nhỏ liên lợi hại như vậy quý yêu đều thoải mái như vậy tiêu diệt xem ra có thể cùng tiền bối truyền cùng một chỗ thật đúng là kiện may mắn sự tỉnh hồng vân tiên tử thanh tao lịch sự nói n h ẹ nhóm ta nhưng không một chút nào n h ẹ nhóm n ô dung đi tới nghe thế n ữ ớ như một thuyết này nhàn nhạt phủ nhận nói tiền đối thực sự là quá khiêm đường hồng vân tiên tử mắt lộ vẻ cười ý nói rõ ràng cho rằng n ô dung là nghĩ một đằng nói một n ẻ o n ô dung quan sát bốn phía quỷ vụ liền đối với hồng vân tiên tử tỉnh táo nói hồng vân đạo hữu chúng ta hay là trước lên đường đi nơi này cũng không phải là mọi mòn chờ đợi chi địa vạn nhất còn có cái gì lợi hại quỷ quái xuất hiện liền thiên t h i ngay xong lời này hồng vân tiên tử yên lặng nợ nụ cười đồng ý lúc này hai người nhận đúng phương hướng cách ra rời quỷ vụ rời cái này mà đi. 6. đây i đ là một chỗ hoa viên một dạng chỗ phụ cận chẳng những có liên miên không kêu tên được kỳ hoa dị thảo còn có bảy tám tọa tinh điêu tế trác ngọc đình bên trong thưa thất lắc đ ắ c hoặc đứng hoặc ngồi có hai ba mươi tên tu sĩ những tu sĩ này bên trong phần lớn người hoặc là sắc mặt t r ắ n g bệnh hoặc là vết máu l o n lộ tựa hồ tất cả đều sau một phen khổ chiến mới đi đến nơi này nhưng cùng lúc trên mặt cũng là không thể che hết vẻ hưng phấn thậm chí còn có chút tu sĩ ghé vào một cái lên nhỏ giọng nói nhỏ lấy cái gì tà thiên lão ma cùng t ạ trời cao một đám tiên vương cấp tu sĩ cũng đều ở chỗ này chỉ là bọn hắn phân đà hai cái ngọc trong đình đang nhắm mắt dưỡng thần lấy mà hai vị tia đông tiên cung trưởng lao á o trắng không biết là vô tình hay là cố ý lại hai nhóm nhân chung giữa một chỗ trên đất trống mà không thay đổi ngồi xếp bằng phảng phất bức tượng đ á đều nín thở hoa viên bốn phía hơn trăm mét bên ngoài chỗ thì tất cả đều là c u ộ n c u ộ n đen như mực quỷ vụ đem cái này một tảng lớn chỗ vây quanh tiêu chạy không thông để cho người ta phảng phất thân ở hai cái thế giới khác nhau đột nhiên một nơi quỷ vụ tự động điệp ra từ bên trong không chút hoang mang tiêu sái đi ra một vị nam tu vị này nam tu tu ổ i còn trẻ diện mục thanh tú người khoác gặp một lần lục bảo để cho người ngạc như là người này toàn thân trên dưới một điểm khác thường cũng không có thần s ắ c cũng thong dong cực điểm tựa hồ căn bản là không có trải qua cái gì tranh đấu đã đến chỗ này loại này cổ quái tình hình một chút liền đưa tới phụ cận tu sĩ ngạc nhiên nhìn qua người này ánh mắt cũng mang theo một chút phức tạp ý tứ ở bên trong lúc này tà thiên lão ma hai mắt nhắm một chút mở ra nhưng liếc nhìn vị này nam tu phía sau thần s ắ c thất vọng chợt loại qua lại lần nữa khép kín lên mí mắt đối với cái này nam tu tuyệt không để ở trong lòng bộ dáng mà vị tiên a m tu một nhìn thấy tà thiên lão ma trên mặt cũng không chú ý thoáng qua một k i a toán độc nhưng thật nhanh khôi phục bình thường sắc liền sai bước đi đến hắn cũng không tiến cái đ ỉ n h cùng những người khác ngồi cùng một chỗ mà là tự mình tìm một chỗ nơi hẻo lánh chắp tay sau l ư n g đứng ở nơi đó đồng thời hướng về tu sĩ khác nơi đó đối xử lạnh nhạt đánh giá một lần không nhìn thấy ngô dung thân ảnh người này thanh tú địa khuôn mặt bên trên hơi lại xong mi nhưng lập tức liền mặt không biểu tình đứng lên thế nhưng là đúng lúc này ở những người khác cũng không biết dưới tình huống vị này tu sĩ trẻ tuổi trong đầu đột nhiên truyền đến một cái hùng hậu thanh em nam tử như thế nào ngươi xem lên chính là cái tia gia hỏa không có ở đây chẳng lẽ là bị cái khác lệ quỷ thôn vệ hh ắ c ắ c xem ra ngươi xem lên người này cũng không có gì đặc biệt sao thanh em này lười biếng nói im miệng không muốn tại trong cơ thể ta tùy tiện mở miệng nói chuyện phải biết nơi này tiên vương cấp tu sĩ nhiều như vậy vạn nhất có một hai cái thần thức siêu cường ngươi vừa lên tiếng liền có thể sẽ bị cảm ứng được tu sĩ trẻ tuổi trong lòng ngầm bực đứng lên dùng thần thức không chút khách khí nghiêm nghị nói gử phát hiện thì thế nào và ngươi ta liên thủ cùng lắm thì lại lần nữa trở lại quỷ vụ chính là chính diện tranh đấu chúng ta không phải tiên vương cấp tu sĩ đối thủ nhưng chạy chối chết thủ đoạn lại có ai có thể có chúng ta quỷ đạo công pháp thần diệu hùng hậu giọng nam không phục nói ngươi biết cái gì nơi này tiên vương cấp tu sĩ tối thiểu nhất có ba bốn người đều có khắc chế chúng ta quỷ đạo công pháp pháp bảo cùng đặc thù thần thông ngươi nếu là muốn chết không muốn liên lụy ta bằng không đừng trách ta không thủ tín bây giờ liền gì ngươi tu sĩ trẻ tuổi dĩ nhiên chính là cái tia lửa long thượng nhân lúc này thanh âm hắn phát l ệ n h q u á lớn viêm long lao đệ hà tất tức, tức giận đâu lao phu không nói thêm gì nữa chính là bất quá ngươi đã đáp ứng ta tìm kiếm phù hợp thân thể sự tỉnh cũng không thể ngất lời bằng không ta như thế nào đem một tia tính phách giao cho n g ư ờ i tay lại c a n nguyện t ù y ngươi ra quỷ vụ đâu người này tựa hồ có chút kiên kỵ viêm long tức giận nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút quan tâm nhất sự t ì n h yên tâm ta tất nhiên cần ngươi giúp ta đối phó tả thiên tên nghịch đ ồ kia tự nhiên có nhục thân phía sau mới hành động dễ dàng hơn một chút hơn nữa ngươi cùng ta đồng bệnh tương liên cũng là nửa đường c h u y ể n tu quỷ đạo bản thân tự sẽ hết lòng tuân thủ cam kết lựa long thượng nhân lạnh lùng nói ra hh có đạo hữu lời này tại hạ liền an tâm nói xong lời này thanh em hùng hậu liền từ lựa long thượng nhân trong đầu biến mất cái này khiến lửa long thượng nhân hơi thở ra một cái tiếp đó lưng tựa một khoả cây nhỏ tiểu thụ ngồi xuống tiến nhập chập mắt bên trong thời gian chầm chậm trôi qua từ quỷ vụ bên trong đi ra ngoài tu sĩ càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng chật vật đứng lên thậm chí có mấy vị xem xét chính là tổn thương nguyên khí nặng nề r á n g vẻ đoán chừng không có mấy năm tính tu e rằng đều không thể khôi phục như cũ tu vi nhưng cho dù dạng này những người này trên mặt vẫn là lộ ra không thể che hết vui sướng chi ý dù sao chỉ cần qua quỷ vụ cửa này tối thiểu nhất có thể lấy được một chút ngoại giới khó gặp linh dược làm lần lượt xuất hiện tu sĩ nhường chỗ này nhân số đạt hơn sáu mươi bảy mươi người thời điểm lại xuất hiện tu sĩ chợt giảm b ấ t đứng lên qua liếu đại nửa ngày sau mới ngẫu nhiên từ trong đi ra giải rác mấy người tới mà v ị kia ngay từ đầu cùng đi hồng vân tiên tử tu sĩ trẻ tuổi cũng tại trong đó nhưng hắn quần áo không trình tệ sắc mặt sang trắng một bộ ăn liếu đại thua thiệt bộ dáng cái này trẻ tuổi nam tu vừa vào cái này liền vội vàng tìm kiếm một cái phiên không thấy hồng vân tiên tử tung tích hắn m ặ t hiện lên vẻ lo âu một bộ tâm thần bất định bộ dáng đợi thêm nữa mấy canh giờ một bên cạnh quỷ vụ bên trong sương mù quần quất lên sau đó m ả n g lớn quỷ vụ đột nhiên hướng về hai bên một phần từ bên trong sóng vai chạy ra hai người chính là n ô dung cùng hồng vân tiên tử hai người nhìn thấy trước mắt nhiều người như vậy n ô d u n g nhất giật mình sau đó có chút ngoài ý m lớn nhưng đảo qua sau đó không chậm trễ chút nào hướng một chỗ địa phương không người đi đến hồng vân tiên tử liếc mắt nhìn không chút nghĩ ngợi liền nghĩ đồng dạng theo tới nhưng lúc này một bóng người lói lên một vị thanh s a m g tuấn giật thanh niên nam tử vật lên hướng về phía hồng vân tiên tử tha thiết vấn đạo quá tốt rồi hồng vân ngươi không có xảy ra chuyện ta có thể một mực vì ngươi lo lắm đâu nói xong lời này hắn vội vàng lại đụng lên một cái bước nghị cẩn thận quan sát phía dưới cô gái này phải c h ẳ n g có bị thương gì tổn hại quan tâm hết sức bộ dáng lý huynh ta không có chuyện gì hồng vân tiên tử gặp một lần người này cướp bộ không khỏi ngừng miễn cưỡng n ở nụ cười phía sau trên mặt â m tình bất định vừa tìm một chỗ tự mình dừng lại n ô dung nhìn về phía hồng vân tiên tử nơi đó chỉ thấy nàng thần sắc cũng dung cùng thanh niên kia nam tu nói cái gì gặp n ộ dung nhìn sang hướng hắn nhẹ nhàng d o a n cười lại xoay mặt cùng nam tử kia nói nhỏ nhìn đến đây n ộ dung sắc mặt như thường thu hồi ánh mắt nhưng còn chưa chờ hắn suy nghĩ cái gì thời điểm trong hai lại chuyển đến lửa long thượng nhân mơ hồ âm thanh giống như đang nói gì long huyết linh sâm long huyết linh sâm n ô dung hơi sững sở bên khỏe miệng lại phát hiện ra một vẻ trào phúng đồng thời nhìn ra xa xa hai mắt thỉnh thoảng lõe lên hạt n mang. 559 chương 556, Dương Nhiêu t i quỷ vụ bên r o hào n Nô Dung không nhiên g tiêu ít tự pháp lực, mang u ố n n h h h c ó n khôi kia, phục lại trạng thái tốt nhất, lấy ứng phó phía ch lại Người đi vụ lúc cũng có lấy trạng tốt từ trong rất ra, ứng nàn quan. đen này bên đứng đằng vẫn áo sau xa xa, quỷ ở nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý cuối cùng hướng về ngô dung bên này nhỏm lên như vậy một hai mắt tựa hồ có khắc chút tâm sự bộ dáng mà ngô dung đối với hồng vân tiên tử cử động làm như không thấy cứ khoanh chân luyện khí ngồi xuống thời gian trôi qua nhanh chóng lại qua suốt cả ngày rất nhiều người chờ có chút không kiên nhận thời điểm tại vài tòa ngọc đỉnh vây quanh ở trung tâm một mảnh trơ trụi trên tấm đá một hồi trói mắt b ạ c h quang lập lòe dựng lên dẫn tới chúng tu sĩ nhao nhao lướt nhìn có ngay từ đầu lúc kinh lịch phía sau những tu sĩ này thật cũng không lộ ra cái gì vẻ g i ậ mình quả nhiên mạch quang đi qua trên đất bằng xuất hiện một tòa truyền thống trận tạo hình lớn nhỏ đều cùng lúc trước tòa kia giống nhau như lúc lần này vẫn là cái kia hai tên đông tiên cung trên áo trắng lao không nhanh không chậm đi tới hơi kiểm tra một hồi phía sau liền từ vị kia từ mi thiện mục hướng đ á m người chậm dãi nói cái truyền thống trận này chính là truyền thống đến cửa hải tiếp theo tà long đạo đường tắt duy nhất đại gia còn có thể khi tiến vào cửa thứ hai phía trước có một chút thời gian đi thu thập chút linh t hảo linh quả xem như cửa thứ nhất thông qua ban thưởng nếu là cảm thấy cửa hải tiếp theo quá nguy hiểm cũng có thể một lần nữa truyền về cái này yên lặng trở liền có thể một tháng sau theo ự sẽ xuất i tiếp về đại sành, trận, đại gia hai, liền hài lòng người, đều chỉ có suốt cả ngày đi hái linh dược. Nếu là qua thời gian đi ệ n truyền tống sành truyền tống trận, động luận nghĩ sông vẫn đến này lòng ngày Nếu này, còn trong lòng còn có tham lam ở bên trong chưa hề đi ra, vậy thì vĩnh、cửu、không cách nào thoát thân. trực thể tự trở Bất thứ suốt tham thì thoát t ra, có cửa chỉ có cả dược. có chưa cửu cách quá, đều qua vậy về về. hề vô là là là h lam ở ta được biết phạm là bị giam ở bên trong tu sĩ cho tới bây giờ không có người có thể ở lần sau mở ra tà long m ộ t lúc gặp lại đến nỗi biến mất nguyên nhân đến nay vẫn chưa có người nào biết cho nên chư vị không muốn trong lòng còn có lòng cầu gặp may cố ý ở lại bên trong bạch Di bên trong niên tu sĩ thanh âm không lớn nhưng vang dội toàn trường n h ư ờ n g tất cả tu sĩ đều nghe nhất thanh n h ị sở mà một số người bên trong có biết chuyện này không quan tâm không biết chuyện này thì mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc mà bên trong niên tu sĩ vừa nói xong lời này l i ề n vẫn cùng một vị k h á c chấp pháp trưởng lão đạp vào truyền t ố n g trận này biến mất không thấy lần này các tu sĩ khác không có ở trần trở nhao n h a u xông lên tiến đến dù sao thời gian có hạn có thể nhiều một ít thời gian tìm kiếm linh vật tự nhiên thu hoạch khả năng càng lớn hơn một chút mà viêm long thượng nhân lơ đáng nhìn liều ngô rong một mắt phía sau đồng dạng sen lẫn trong những người khác bên trong vội vã truyền t ố n g đi qua Nô Dung theo cái này vẫn là cái gì tà long mộ bên trong rõ ràng là lục địa một chỗ hoàn cảnh duyên dáng xứ sở mới đây cũng là thời đại thượng cổ tiên đế cấp tu sĩ mở ra một chỗ cỡ nhỏ không gian sáu khai thiên tịch địa nội dung không khỏi cảm thán một tiếng ánh mắt lộ ra một k i a đối với tiên đế cấp lực lượng hướng tới c h i sắc n ô dung con mắt rơi vào trước người một đầu trên đường nhỏ đường này mọc đầy không biết tên cỏ dại có vẻ hơi mơ hồ mơ hồ một mực quanh có thông hướng mong không thấy đầu phương xa dọc theo đầu này đường nhỏ nhanh chóng phi hành mấy trăm dặm phía sau liền sẽ nhìn thấy một đầu bị người thiết hạ cấm chế hẻm núi đầu này hẻm núi không rộng lại dài dòng r ấ t trong hạp cốc bên ngoài càng là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới bên trong có hai đầu thông đạo có thể thông qua cái này theo thứ tự là huyền tinh đạo cùng dung nham lộ một cái là kỳ hàn tận xương không cần thật liền hàn băng không thể một cái khác thì cực nóng khó nhịn rất có thể bị hóa thành cho tàn mà chỉ có đi đến t u n g l u n g p h ầ n c u ố i mới có thể tìm được truyền tống trận truyền tống ra ngoài lúc này mới tính xong qua hải thứ hai băng hỏa lộ mà ở bước vào hẻm núi phía trước giống như cái kia hai cái đông tiên cung giá hỏa nói như vậy chỗ hữu nhân đ â u có một ngày thời gian có thể ở chỗ này cùng tìm kiếm đủ loại thiên địa linh dược đến nơi có thể tìm tới cái gì thì nhìn riêng mình tạo hóa đây là n g ô dung ven đường nghe được tin tức mà viêm long thượng nhân thân hình thoát một cái biến thành một đoàn mây đen bay vút lên trời nội dung thần sắc không thay đổi cũng không nói gì c h ầ m dài sen lẫn trong từ trong truyền t ố n g trận người đi ra ngoài trong đám xa xa theo sát tại viêm long thượng nhân sau lưng tại ngô rong cùng viêm long bay khỏi chỗ này không bao lâu tà thiên tạ trời cao một đám tiên vương cấp tu sĩ cũng trước sau truyền t ố n g đi ra bất quá thân là chính ma hai đạo bọn hắn tự nhiên phân biệt lấy dâu đen cùng tạ trời cao cầm đầu các trạm m ộ t bên mà cái kia tà thiên vừa hiện thân liền vội vàng quét mắt bốn phía một chút không có phát hiện ngô rung bằng dáng trong lòng hơi có chút thất vọng nhưng trên mặt lại một điểm không có biểu hiện ra ngoài thậm chí còn nói dỡn như thường cùng cái kia nho sang bên trong niên tu sĩ thỉnh thoảng nói nhỏ lấy một đôi l mỹ phụ lâm phu nhân nhìn mọi người một cái lạnh lùng nói một câu ta muốn đi h á i linh dược song liền sẽ trở về đình đại mấy người các ngươi muốn làm sao tranh đấu liền như thế nào tranh đấu không nên liên hệ ta là được nói xong lời này nàng gọn gàng hóa thành một đại đoàn ngân quang phá không mà đi lưu lại chỗ mắt nhìn nhau chính ma song phương tạ trời cao nhìn ma đạo nhân vài lần phía sau vẻ mặt nghiêm túc cùng t h i ê n cơ tử bọn người nói nhỏ vài tiếng sau đó ba người lại đồng thời đặng không mà lên không nói hai lời kết hợp một đạo tam s á t thải hạ hướng một phương hướng mau chóng đuổi theo còn dư lại ma đạo một đám lá quái không gọi mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng lên không biết là nên đuổi sát mà đi mà là dứt khoát cùng đối phương tất cả đi việc hơi có chút ứng phó không kịp bộ dáng nhưng không chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm chính đạo mấy người sớm đã không thấy bóng dáng cái kia tà thiên lão ma gặp cái này trong mắt vẻ quỷ dị l ó e lên thì làm ho một tiếng phía sau đầy mặt cười chúng chìm nói thanh phong minh hát minh tại hạ muốn đi ngắt lấy vài cọn g linh dược trở về luyện đan liền cáo từ từng bước quay đầu chúng ta tại hẻm núi phía trước gặp lại nói xong lời này tà thiên lão ma liền đem ống tay á o hất lên đại cổ khói đen b ư c lên vừa bên người cùng nhau quấn vào trong đó ẩm phong đại tác người liền biến mất không thấy d dâu đen nhìn thấy cái màn này thần s ắ c hơi đổi biểu lộ có chút tâm lệ mà cái kia thanh sang bên trong niên tu sĩ cũng nhướng mày lộ ra như nghĩ tới cái gì ta thiên gia hỏa này chạy cũng thật là nhanh xem ra hắn đ ộ n thuật đổ càng phát thần diệu thanh đạo hữu ngươi như vô sự mà nói c ù n g ta cùng nhau đi hái chút thọ nguyên quả như gì có ngươi tương trợ một chút sức lực mà nói đối phó cái kia thủ hộ linh thụ sơ tiêu ta liền có thêm mấy phần chắc chắn đến lúc đó phân ngươi một phần chính là tuổi của ngươi cũng không nhỏ có trái cây này cũng có thể duyên thọ không nhỏ dâu đen một bên khuôn mặt đối chính túi đầu nghĩ một số chuyện nho s a m bên trong niên tu sĩ nói nho s a m bên trong niên tu sĩ bắt đầu cư sĩ n g h e xong đầu tiên là khe giật mình nhưng con mắt hơi chuyển động mấy lần liền mặt hiện một tia xấu hổ trả lời hắc minh thực sự xin lỗi rõ ràng nào đó cũng có chuyện quan trọng tại người không r ả n h bồi hắc minh một chuyến chúng ta vẫn là tại miệng hẻm núi phía trước gặp lại a nói xong bên trong niên tu sĩ có chút t h ấ y náy vừa chắp tay phía sau đồng dạng bay trốn đi dâu đen sắp mặt đen có chút đáng sợ ừ thật sự cho rằng bùn đảo chủ nhất định phải các ngươi hỗ trợ mới có thể chiếm được thọ nguyên quà sao Chờ đến nội điện sau đó, cho ngươi thêm hai nhìn. thấp người đến điện đó, đen nội ngươi dọng sau Dâu tự dễ lúc ầ m bầm, dầm một mất bầu biến sau sau, ra quang phía thiệu đó lóe chân cái, cái hiện hoàng không thấy. người trên lên liền tại trời, tiếp vài lấy l này n ô dung đi theo cái kia viêm long thượng nhân biến thành mây đen đã bay không sai biệt lắm một canh giờ dưới chân đã không còn là bằng thẳng vô cùng đại thảo nguyên thay đổi tất cả đều là h u n l u y n vạn dạng mạng lớn sân mạch tất cả lớn nhỏ sân phong cái này lên kia rơi lộ ra hùng vĩ dị thường n ộ dung thậm chí hoài nghi lại như thế bay xuống đi có thể hay không bay thẳng đến đến cái không gian này phần cuối mà lúc này đi xa viêm long thể nội lại t r u y ề n đến cái kia hùng hậu nam tử thanh âm viêm long ngươi đem đối phương dẫn tới đây là có ý tứ gì là bây giờ động t h ủ sao người này tự hồ hiểu rõ vô cùng viêm long thượng nhân nói đem tiểu tử dẫn tới hắn nhìn thấy cái kia linh sâm nhất định sẽ nóng lòng không đợi được nội nhập pháp trận bên trong mà ta thì n h â n cơ hội này muốn tiêu diệt hắn viêm long đ ố n g nhiên âm chầm nói âm thanh băng hàn vô cùng tiểu tử này quá xảo trá sau một quãng thời gian ta sợ đêm dài lắm đ ộ ta viêm long quyết sẽ không lại bất chấp nguy hiểm sáu viêm long l á n không nói cái này nhân thân nghi ngờ thiên lôi pháp bảo sớm muộn là chúng ta yêu quỷ một đạo đại địch vẫn là sớm làm diện t r ừ hảo hơn nữa ngươi cảm thấy cái này hàn t i ể u tử nhục thân như thế nào viêm long thượng nhân sắc mặt âm l ạ nói nhường nam tử đầu tiên là cả kinh nhưng tiếp lấy cực độ hưng phấn lên ngươi muốn giúp ta đoạt xá thân thể người này như vậy tốt quá thế nhưng tả thiên làm sao bây giờ ngươi không có ý định đối phó sao nam tử lại có chút trần trờ v ấ n đạo tà thiên thái huyền ma thể chính là ta tự mình truyền thụ cho trong công pháp đã sớm lưu lại có thể chế hắn vào chỗ chết sơ hở đến lúc đó chỉ cần hắn vừa rơi xuống đơn có thân thể ngươi cùng ta hai người liên thủ đủ để chế hắn vào chỗ chết viêm long mười phần tự tin nói nếu biết đối phương nắm giữ thiên lôi pháp bảo còn dám như vậy hành động thiếu suy nghĩ chẳng lẽ ngươi chắc chắn thật sự rất lớn nam tử trầm mặc một hồi có chút quan tâm hỏi cái này có thể quan hệ đến hắn tự thân sự tình tự nhiên muốn hỏi kỹ càng một chút mới là lúc này viêm long thượng nhân cũng tại núi đá tầng trời t h ấ p chỗ không ngừng xoay đứng lên chờ ta đem cái kia long huyết linh sâm bởi vậy sau khi ra ngoài liền lợi dụng tứ phương thanh long trận đem đi v à dùng lưới vàng bắt giữ linh sâm chính hắn đồng loạt vây chết ở bên trong viêm long lộ ra nụ cười quỳ dị có thâm ý khăn nói h người đến lúc đó sẽ biết bây giờ trước đem cái kia long huyết linh sâm tìm ra mới là bằng không tiểu tử kia chắc chắn sẽ không mắc lửa nhường nam tử hư nhẹ một tiếng có chút không quá cao h ứ n g dáng vẻ nói trở lại ta đây yêu quỷ phương pháp tu luyện trước đây cũng là người truyền thụ cho đâu vốn định dùng cái này pháp tới tìm kiếm cái kia linh sâm không nghĩ tới bị nịch đ ồ hại phía sau cuối cùng lại trở thành ta cây cỏ cứu mạng viêm long thượng nhân trong mắt hàn quang lõe lên nói không tính là cái gì truyền thụ chỉ bất quá theo như nhu cầu mà thôi nam tử cũng có chút cảm khái nói tốt không cần nói những thứ này nhiều lời ngươi chợ trước tiên ta đem cái kia long huyết linh sâm tìm ra tiếp đó liền có thể diệt tiểu t ử kia ngươi cũng có nhục thân viêm long âm thanh lạnh lẹo ngắt lời nói không có vấn đề bằng hai ta người siêu linh bí pháp t ì một m linh sâm đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay nam tử khinh thường nói cái kia động thủ đi nói xong lời này viêm long sầm mặt lại tay háo hướng phía dưới lắc một cái hai đạo nhỏ dài hắc khí từ trong ống tay háo chỗ lóe lên liền biến mất bắn ra vừa tiếp xúc mặt đất phía sau cũng không chút nào dừng lại trôi dưới mặt đất không thấy bóng dáng cùng cái này đồng thời viêm long dưới chân một đạo kỳ nhạt vô cùng đ ư c quang cũng chỗ, nhanh lé lên không thấy. Viêm Long bản thân lại trôi lơ lửng tầng thật thấy. trôi trời thấp lé lại lơ Viêm sáu một bên khác tại núi đá phụ cận một chỗ trên đất trống n ô dung ánh mắt lấp lóe không yên sau đó không lâu bên kia viêm long thần sắc k h ẽ động đột nhiên mở ra hai mắt hai đạo hắc khí cùng nhất đạo lục quang đồng thời từ dưới đất c h u i ra phi đột tiến vào viêm long thể nội tìm được cái tia long huyết linh xâm trốn kỹ quá g i ấ u vậy mà sáu nếu không cẩn thận xem xét thật đúng là không dễ phát giác hùng hậu nam tử tại viêm long trong đầu có chút đắc ý nói hảo tìm được là được Ta b â không không ngược lại là một hồi phía sau vạn nhất ngươi không thể chế trụ đối phương không muốn trông cậy vào ta sẽ ra tay giúp ngươi hãn thiên lôi pháp bảo thế nhưng là ta đây không có hình thể lệ hồn cắt tinh ta cũng không muốn bị độ kiếp thiên lôi kích hình hồn cụ diệt nam tử một bộ cảnh cáo nói đến trước mặt bộ dáng ừ đối phó một cái kim đan tiểu bối ta còn không dùng được ngươi hỗ trợ muốn đối phó người này tự nhiên hoàn toàn chắc chắn mới có thể độc thủ mà ngươi cũng không cần e ngại cái gì độ kiếp thiên lôi bởi vì vài ngày trước hắn tại cùng ta tranh đấu lúc cái t h i ê n lôi thần chi kiếm thiên lôi mới vừa vặn phóng thích không lâu sau chính là pháp bảo bên trong còn còn có chút ít còn sót lại thiên lôi đoán chừng tại qua quỷ vụ thời giã hẳn là tiêu hao hết mới là hắn bây giờ lôi thần chi kiếm không đủ gây sợ sáu viêm long thần sắc thản như nói n a không có độ kiếp thiên lôi mà nói người này cũng không có cái gì uy hiếp đến lúc đó ta sẽ xem tình huống sẽ cân nhắc quyết định phải trang xuất thủ nam tử khẩu khí vương lòng nói viêm long lần này sau khi nghe khỏe miệng hơi hơi cong lên liền không lại nói gì mặc dù hắn bóp có đối phương một tia bản bệnh tinh phách nhưng trong lòng cũng biết bằng cái này cũng không đủ để triệt để trưởng k h ô n g đối phương đối phương tại quỷ đạo bên trên đắm chìm nhiều năm có liên quan hồn phách khống chế thủ đoạn so với hắn đều cao minh hơn một hai nói không chừng nhiều nhất liều cái tổn thương nguyên khí nặng nghề đối phương liền không có thể thoát ly khống chế của hắn đâu hắn cũng không nguyện quá đáng uy hiếp đối phương viêm long thượng nhân nhìn chung quanh rồi một lần hóa thành một đoàn mây đen rất nhanh liền tại phía trước trong một mảnh rừng cây hạ xuống chỗ này mặc dù coi như bằng thẳng nhưng cỏ dại hỗn đoạn có hơn mấy chục khỏa thưa thất l á c đ á c đại thụ tạo thành một mảnh nhỏ rừng c â y sừng sững ở đằng sau cũng không lâu lắm viêm long thượng nhân ngay ở chỗ này bố trí xong một cái trận kỳ phát trận sau đó hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc tới tiếp đó giống như không có phát giác đến ngô dung như thế mở nắp ra hộp ngọc vừa mới mở ra một cỗ tanh hôi hết sức mùi sông và muối mà ngô dung nhìn xa xa lại liếc mắt nhận ra vật này đây là sừng hưu thú phân v à nước tiểu vô cùng khó ngửi nhưng đối với linh thảo hóa thân sức hấp dẫn đ ư c lớn vật này đối với đ ạ hóa hình linh thảo mới có tác dụng xem ra cái này viêm long thượng nhân lần này tầm bảo mục tiêu. vô cùng chân quý a sáu nhìn thấy viêm long thượng nhân lấy ra v ậ t này n ô dung hơi sưng sở lập tức nghĩ tới viêm long thượng nhân mục đích ánh mắt lóe lên một cái ti cười lạnh tiếp đó viêm long thượng nhân dương một tay lên một đạo hắc khí biến thành q u á i xả cán gái k i a hộp ngọc t h ẳ n g t ắ p bay vào trong rừng tây chỗ vững vàng đem hộp ngọc đặt ở trong trận pháp lại bay vụt mà quay về sau đó viêm long nổi đồng b n giữa không trung thở ra một hơi dài trên mặt đã lộ ra một tia âm h i ể p cười tiếp lấy hắn nhìn một cái đại trận phương hướng trực tiếp hướng núi đá nhỏ một chỗ bay trốn đi lúc này n ộ dung cuối cùng ở trong rừng tây xuất hiện nhìn qua viêm long thượng nhân th hắn trong mắt hàn quang lóe lên vài cái nhưng ở thân sắc khẽ động phía sau thân hình một hồi mơ hồ đống nhiên từ tại chỗ hư không tiêu thất chỉ để lại đầy đất thanh phong cỏ khô cũng không lâu lắm nô dung khuôn mặt khẽ động thần chí của hắn phát giác được có một không lớn đồ vật xông vào trong rừng cây cái này khiến nô dung ngạc nhiên mừng rỡ lập tức toàn thân khí tức triệt để che đậy con mắt nháy cũng không nháy nhìn c h ầ m c h ầ m hộp ngọc chỗ chỗ hoàng quang l ó e lên tại bên ngoài trận pháp mặt trên đồng cỏ nổi lên một cái lấm la lấm lét tiểu nhân tên tiểu nhân này toàn thân huyết hồng nhị n g h chính là một cái linh sâm hơn nữa còn là một cái hội đi bộ linh sâm con thỉnh thoảng đông nhìn một cái tây nhìn một chút một bộ nhát gan hết sức bộ dáng nhưng cuối cùng như cái này cái này linh sâm vẫn hướng về phía hộp ngọc phương hướng ngửi không ngừng trên mặt thỉnh thoảng hiện ra một kia nhân tính mười phần say mê t h ầ n sắc vẻ này đối với n g ô dung thật sự mà nói mùi khó ngửi đối với vật nhỏ này tới nói lại giống như hưởng thụ hết sức bộ dáng không cần hỏi vật nhỏ này nhất định là cái kia viêm long thượng nhân trong miệng nói tới long huyết linh sâm hóa thân n g ô dung hưng ơ phấn nhìn chằm chằm linh sâm nhưng mà lúc này viêm long thượng nhân vẫn còn chưa từng xuất hiện sáu thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua trên đất cái hộp ngọc kia tản ra khí tức tanh hôi càng ngày càng đậm đứng lên n h i n g tiêm phục tại nơi xa trên một cây đại thụ n ô dung song mi nhũ chặt không thể làm gì khác hơn là một mực phong bế hô hấp của mình nhưng theo t h ử a hải gian trôi qua n ô dung tâm cũng dần dần nhấc lên lưu tại nơi này thời gian có thể thực sự không nhiều lắm nếu là cái kia viêm long thượng nhân một mực không mắc n h ư u xuất hiện n ô dung cũng không khả năng bông tha long huyết này lình x â hóa thân đây là dương mưu à cái này viêm long thượng nhân cứ như vậy biến mất không thấy ta biết rất rõ ràng hắn cũng tại ôm cây lợi thỏ thế nhưng là hắn không xuất hiện cuối cùng cũng là muốn ta ra tay a sáu đây là dương mưu tức ép muốn ta bại lộ hành tung sáu n ô dung trong lòng cảm khái phía dưới nhưng lại không có chút nào bưng l ỏ n g trong tay đã sớm bóp tốt một cái phát quyết nhìn chòng chọc vào linh sâm không thả phía d ư ớ i tiểu nhân thì đứng tại đại trận bên ngoài người một hồi phía sau hai cái hỏa h ồ n g con mắt vây quanh cái tia hộp ngọc vòng vo mấy vòng rõ ràng nó có chút không thỏa mãn quan g tại chỗ người người mà muốn đánh ý định quỷ quái gì dám vẻ thấy kia tiểu nhân như cái này thông linh bộ dáng n ộ dung càng phát bắt đầu cẩn thận dù sao cái này long huyết linh sâm am hiểu nhất trốn chạy thuận chỉ cần không cẩn thận liền có khả năng phí công đọc sức vật nhỏ vây quanh đại trận bốn phía lượn một vòng phía sau hai cái thai dài lắc lư không ngừng tựa hồ phát giác được phụ cận linh khí k h á c thường chậm chạp không có đi vào trận pháp bên trong nội dung đang tại trần trừ bất định thời điểm cần ra tay hay không bắt lấy cái này hóa hình long huyết linh sâm linh sâm thân hình lóe lên vậy mà mấy cái nhảy tung phía sau biến mất ở một bên trong b ụ i cỏ dại trên tảng cây nhìn thấy cái màn này nội dung lập tức ngốc như gà gỗ nhưng là tại ngô dông có chút sợ run thời cơ một chỗ khác trong đ u i cỏ bóng trắng lóe lên cái tia linh sâm lại lấy mang theo tàn ảnh lao nhanh trong nháy mắt từ trong có bay vụt đến rồi hộp ngọc trước mặt một túi đầu ngậm lấy trong hộp ngọc đồ vật tiếp đó không chậm trễ chút nào quay người liền hướng bên ngoài phòng đi n ô dung mặc dù bị vật nhỏ này liên tiếp cử động làm cho có chút xứng sở nhưng hắn lập tức liền thanh tỉnh lại như thế nào để nó sử dụng điểm nhỏ này kế sách phía sau bỏ chạy đi lúc này một đạo bén nhọn kiếm ảnh từ trên cây bắn nhanh xuống vừa vặn đánh vào linh xâm nghĩ nhảy trở về trên con đường phải đi qua đem vật nhỏ này dọa đến giữa không trung thân hình đột nhiên ốn éo lại vẽ một cái đường vào cùng hướng một phương hướng khác bắn ra mà đi nhưng lúc này đã chậm bốn phía bỗng nhiên dâng lên một cái hình tứ phương lồng ánh sáng màu vàng đem chỗ này vững vàng phong bế lại mà linh xâm đụng đầu vào tường ánh sáng bên trên bị bắn ngược trở về lan trên mặt đất mấy vòng phía sau nó lác lắc không lớn đầu một lần nữa đứng lên chỉ là trong mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng bất quá nó lập tức trên thân bạch quan g lóe lên bỗng nhiên hóa thân thành một đoàn lớn trừng quả đ ố n g thất thải quan đoàn lập tức hướng dưới mặt đất bỏ chạy nhưng mà hoàng quan g lóe lên phía sau quan đoàn chỉ thâm nhập trong đất không đậm liền bị một hồi hoàng mang đẩy ngược đi ra lần này nó thật sự gấp thất thải chùm sáng tại tường ánh sáng bên trong giống như loạn đầu con ruồi một dạng khắp nơi đi loạn đứng lên nhưng không ngoài dự tính đều bị ngăn lại tiếp đó bóng người nhoáng một cái n ô dung xuất hiện ở trên mặt đất đúng lúc này một vệ kim quang từ trên cây bay vụt xuống một chút đem không có chuẩn bị chút nào n ô dung còn có cái kia long huyết linh sâm toàn bộ đều chùm lên trong đó 560 chương 557, kế trong kế kim quang trực tiếp bay vụt đến liêu ngô d u n g t r u n g quanh chính là cái kia viêm long thượng nhân trong miệng nói tới kim sắc lưới tơ mà linh sâm tại trong lưới hiện ra nguyên hình liều mạng g ấ y r u ộ n h ư n g mà đây hết thệ cũng không có ý nghĩa tơ vàng lưới vững vàng đưa nó cùng n g ô dung đều cẩn thận gò bó ở trong đó mặc dù bị tơ vàng lưới cho c h ó i chặt lại nhưng mà n g ô dung lại một điểm bị bắt tự giác cũng không có trực tiếp đem cái này đã thành tinh long huyết linh xâm thu vào trong túi chữ vật đồng thời n g ô dung trong túi chữ vật bay ra vô số kiếm ảnh bao bọc vây quanh liếng ô d ò n g giúp n g ô dung tạo ra chói buộc tơ vàng lưới n g ô dung nhìn chằm chằm về phía ngoài b ì a rừng trên bầu trời cái tia viêm long thượng nhân biến thành mây đen cuối cùng phi đột mà đến bay thẳng đến, đến bầu trời chỗ mới tự động ngừng lại trong mây chuyển đến viêm long âm ú lạnh leo thanh âm n g ư y i n g à y đó tại phong linh chi địa ép ta chạy trốn ngàn dặm có bao giờ nghĩ tới có hôm nay sáu viêm long thượng nhân âm thanh lạnh leo thấu sơn sáu n ô dung nhìn xem viêm long thượng nhân trong lòng tầm nghĩ quả nhiên ở nơi như thế này nguy hiểm ở khắp mọi nơi nếu là lâm tử ở bên cạnh lời nói chính mình thật có chút khó mà bung tay bung chân nhưng là bây giờ một người ở đây phụ cận lại không có tình huống của những người khác phía dưới n ô dung cho dù là thể hiện ra toàn bộ thực lực đều không cần lo lắng những thứ khác hóa thần kỳ thậm chí cái tia bốn cái tiên vương cấp cường giả nhìn trộm đều không cần lo lắng ngươi biết ta là cố ý sao n ộ dung bình tĩnh nói đem một vị khắc kêu đi ra a hắn vừa rồi hóa hình tìm kiếm linh sâm một màn đã bị ta nhìn thấy không cần lại đoá đoá tàng tàng nghe xong lời này trong mây đen viêm long im lặng đứng lên nhưng sau đó không lâu trong mây vang lên nam tử xa lạ thanh âm hùng hậu tiểu tử ngươi lạ như thế nào phát hiện được ta ta cũng không tin ngươi có thể xem thấu ta hóa hình t h u ậ t thanh âm chủ nhân không chút khách khí vấn đạo quản hắn là thế nào biết đến ngược lại sau một khắc hắn sẽ chết viêm long thượng nhân mặt mang vẻ trầm trọng nói vừa nói xong lời này mây đen đột nhiên xuất hiện bắn ra một đạo hoàng quang vừa vặn đánh vào tơ vàng lưới phía trên tơ vàng lưới màu sắc ở biến từ kim sắc chuyển thành hỏa hồng c h i sắc tơ vàng trong lưới chỗ càng là một chút trở nên cực nóng cực điểm phảng phất một cái đại lò nướng một dạng n ô dung nhìn thấy cái m à n này thần sắc không biến chỉ là k h ẽ thở dài một tiếng một tay dưng ơ lên trên núi trắng sáng kiếm ảnh trong nháy mắt đem tơ vàng lưới no bạo ừ rất tốt ta cái kia tơ vàng c ầ u ngươi rách cũng không tệ lắm đi thế nhưng là đầu sáu viêm long thượng nhân lời nói xoay chuyển lạnh lùng nói cái gì chẳng lẽ ngươi sáu n ộ dung thần sắc khẽ biến nhớ tới liêu thập sao t ự như lập tức muốn đem rơi xuống tơ vàng lưới đánh văn ra nhưng mà theo viêm long giọng nói vừa ra lưới vàng tản ra phía sau đã biến thành đen như mực màu sắc tiếp lấy lại hóa thành một mũi thuyền tinh tế vô cùng hắc khí cấp tốc trèo bắn tới liều ngô d o n g quanh thân đem hắn lưới ở trong đó đồng thời lập tức nắm chặt lên đột nhiên gặp cái này vây khốn n g ô dung thần sắc trợt biến đổi Tiểu tử, ti tư thế thể trong thể trời trong mây đen, đến viêm long thượng nhân đắc ý tiếng cười to. linh Người giờ viêm cười Bầu chuyển ác pháp còn có cơ lực đắc long như nào? vận dụng đen, đến nhân vị sao? bây mây mảy may ý n ô dung mặt của ra lơ đãng co quắc một chút trong lòng lại n ở nụ cười lạnh ác linh ti là sẽ hạn chế tu sĩ linh lực thế nhưng lại ngăn không được đột phá cảnh giới n ô dung tại cái này tà long mộ vốn là đã làm ơ hồ muốn xông ra kim đan kỳ bình cảnh bây giờ bị cái này ác linh ti một trùng trói ngược lại càng thêm rõ rệt cảm giác được cái kia bình cảnh chỉ thiếu chút nữa linh lực liền có thể xông phá bình cảnh sáu n ô dung linh cơ động một cái đột nhiên nghĩ tới một thứ long huyết linh sâm tiểu nhân vậy long huyết linh sâm trong n h mắt xuất hiện tại n ộ dòng trong tay n ộ dung trực tiếp mở ra thôn thiên tiên quyết bá đạo này tiên quyết lần thứ nhất tại tiên giới sử dụng chính là tại tà long trong mộ bởi vì không có biện pháp nào khác muốn trong nháy mắt mở lại cái này ác linh ti gò bó nhất định phải là phải lượng lớn tinh khiết linh lực chính là ngô dung trong tay long huyết linh s ầ m viêm long thượng nhân sắc mặt mang theo tơi ư c ư ờ i đắc ý đ ỗ n g nhiên một cỗ không rõ cực lớn linh áp xuống đến trên thân tiếp lấy trên không linh khí đột nhiên hỗn loạn quay c u n g lên trong nháy mắt tạo thành vô số vòng xoáy linh khí cái này khiến không để phòng viêm long thượng nhân thân hình một cái loạn chọn ngã suýt chút nữa liền người mang pháp khí đồng loạt từ không trung ngã xuống viêm long thượng nhân dưới sự kinh hãi vội vàng toàn thân linh lực nhấc lên mới miễn cưỡng tại sóng linh khí bên trong ổn định thân hình tiếp đó vội vàng bốn phía bên cạnh chú ý đập vào mắt tình hình để cho ngạc nhiên dị thường chỉ thấy tại cao hơn trăm mét trên không xuất hiện vô số mắt trần có thể thấy điểm điểm linh quang những thứ này linh quang đủ mọi màu sắc t r ợ tám trần minh nhưng không một không ẩn chứa hết sức tinh thuần tiên h địa linh khí lộ ra chói mắt mỹ lệ lập đ ự c điểm chỉ thấy đầy trời trên bầu trời cũng là điểm, điểm linh quang vô biên vô hạn phản phất căn bản không có phần khối đây là lâm trận đột phá viêm long thượng nhân trong mắt tràn đầy kinh hãi bầu trời linh quang hiện lên càng ngày càng、nhiều. đồng thời dần dần ngưng kết nối thành một mảnh đứng lên trong nháy mắt trong vòng phương viên t r ă m dặm bầu trời tựu gia hiện nguyên mông vô bờ hào quang năm màu hào quang bên trong mưa gió âm thanh sấm sét nổi lên từng mảnh thải hà theo tiếng sấm quần c u ộ n sôi trào sau đó từ bốn phương tám hướng hướng ở trung tâm nhanh chóng hội tụ nội dung chỗ ở bầu trời loe loe tờ l o á mắt tạo thành một đoàn đường kính gần dặm cực lớn quang cầu bên trong ánh quang lưu chuyển làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng một chút b ỗ n nhiên một tiếng kinh tiên động địa kinh lôi vô căn cứ văng lên toàn bộ thiên địa đều b ỗ n nhiên lắc lư một chút sau đó một đạo thất thải cổ sáng từ ngô dung trên thân vừa vặn bắn vào trời cao quan g đoàn bên trong cực lớn quan g đoàn bốn phía lập tức trời ưu ám phong vũ lôi điện đan sen quan g đoàn tại trong mây đen bắt đầu từng chút một co vào biến hình đồng thời ngũ sắc linh quang c h ấ p động càng phát loẹ loe tờ l o á n mắt lúc này cực lớn quan g đoàn tại viêm long thượng nhân kinh ngạc trong ánh mắt ngưng kết trở thành một đoàn lớn trừng quả đâm óng ánh viên c h â u phía trên ẩn chứa khổng lồ đáng sợ linh khí nhường viêm long thượng nhân sắc mặt đại biến phanh một tiếng văn nhỏ viên trâu sáng lên lóe lên ở giữa hóa thành một đoàn đường kính mép ngũ thải hạ vụ hướng xuống nhanh chóng bỏ chạy trong nháy mắt chui vào liếu n ô rong trong thân thể, không thấy bóng, dáng. đồng thời phụ cận phong vũ lôi điện chờ thiên tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hết thể đều khôi phục bình thường đúng lúc này từ ngô dung trên thân truyền đến một hồi phảng phất ngược long ngâm thanh â m lên thẳng c ử u thiên tật trời thiên địa sau đó vì đó biến s á c một cái cao chừng trăm mét hình người quang ảnh hiện lên ở liếu ngô dòng sau lưng nay quang ảnh lấp lóe tứ sắc linh quang tay chân thô to kinh người bởi vì diện mục linh quang quá thịnh nhưng lại không có một người có thể thấy rõ ràng cự nhân đội hình một chút chỉ cảm thấy người này ảnh tựa hồ uy nghiêm cực điểm để cho người ta không dám ngưỡ ngộ mà trông càng làm cho viêm long thượng nhân kinh hãi lả này quang ảnh hơi gật đầu. hai đạo xâm nhiên của sáng hướng về trên người mình k h ẽ quét mà qua những nơi đi qua để cho mình trong nháy mắt đường thở mặc dù hắn miễn cưỡng đứng vững ở thân hình nhưng mà hai đầu gối run nhẹ nhẹ trên trán gân xanh nhảy lên một bộ miễn cưỡng hết sức bộ dáng ngay tại viêm long thượng nhân sợ mất mật âm thầm k ê u khổ c u ố n q g ít lúc cực lớn bóng người phản g phất tiếu liêu n h ấ t cười cơ thể bỗng nhiên biến thành đầy trời tinh quang tán loạn không thấy mà ngô dung hai mắt nhắm nghiển nhưng ở đỉnh đầu đỉnh đầu chỗ đang có một cái cao chừng tấp hơn mini hải nhi trên đầu leo trèo chê bừa nay hải nhi trắng trắng mềm, mềm lồng ánh sáng màu xanh thể tướng mạo dung mạo cùng hài nhi thanh quang nói lên từ thiên linh nắp c h ố một chút tiến vào liêu ngô dòng thể nội nội dung thần sắc khé động mỹ mắt khé run phía sau cuối cùng mở ra hai mắt lộ ra một đôi nón nà nội l i ế m đôi mắt sáng thanh tịnh dị thường nơi đây bước vào nguyên anh nguyên anh đã thành ác linh thi cũng bị chọc thủng các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa nội dung lanh tiếu liêu nhất thanh lúc này sau lưng lại chuyển đến phốc một tiếng tiếng này vang r ộ i nhẹ cực điểm nếu không phải ngô dung đã bước vào nguyên anh thần thức tăng nhiều e rằng còn không cách nào phát hiện cái này khác thường nội dung lông tóc dựng đứng không lưỡng lự đột nhiên một cái đại q u a n người đồng thời tế lên q u a n người vô số trường kiếm hóa thành từng đạo bén nhọn kiếm ảnh hướng sau lưng v ọ o tới v n y một tiếng vang thật lớn từ phía sau chuyển đến n ô dung khuôn mặt âm trầm xuống chỉ thấy bén nhọn kiếm ảnh đang ngăn trở một cái màu xanh biếc quỷ dị bóng người trước người mà cái màu xanh biếc quỷ dị bóng người đang l i ề u mạng đánh thẳng vào kiếm ảnh bóng người này mặc dù diện mục mơ hồ khắp người quỷ khí hai tay lại hóa thành hai cái màu xanh biếc cự mãng c u ầ n vũ không thôi đem tất cả kiếm ảnh tất cả đều tan mà bóng xanh bên trên lại chuyển đến tức miệng mắng to âm thanh những này là gì tình huống vậy mà lâm trận đột phá cái này quá tà môn nghe thanh thời khắc này hơi có chút bộ dáng thở hồn hện đúng lúc này n g ô dung lộ ra hơi nụ cười pháp lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục hai cái này nguyên anh kỳ ra hỏa trong nháy mắt b i ể u sát mà viêm long thượng nhân phun ra từng đoàn từng đoàn hắc khí ở phía trên đồng thời công kích tới n g ô dung không cho n g ô dung nhẹ nhõm tranh thoát đồng thời màu xanh lá cây quang ảnh gầm nhẹ một tiếng thân hình đột nhiên tích lưu lưu nhất chuyển một chút hóa thành xoay tròn cấp tốc cực lớn con quay một đầu đâm vào m ê n ngông trong vòng kiếm vọt ra khỏi cách xa mấy mét đi cách nội dung càng gần mấy phần phần lớn kiếm ảnh bị cực lớn con quay lao nhanh hất ra nhưng vẫn là nh mà lúc này hóa thân đ ô n g vụ bóng xanh ngay tại một hít một thở ở giữa một chút vô căn cứ bành trướng lên đào mắt đã biến thành một cái cổ cổ nang nang đại viên cầu đồng thời phát ra chói mắt lục mang không tốt nội dung thầm k ê u một tiếng liền nghĩ đem phi kiếm gọi trở về nhưng mà không chờ hắn lên tiếng bay một tiếng viên cầu phát ra đinh thai n h ứ c góc tiếng vang phía sau bạo liệt ra một cỗ vô cùng âm lãnh khí thức một chút đem tất cả phi kiếm bao phủ ở trong đó phanh phanh phanh phanh nội dung có thể cảm thấy từng thanh từng thanh phổ thông phẩm chất phi kiếm trong nháy mắt pha toái tiếp theo tại bạo liệt ở trung tâm lục mang nổi bật nhất chỗ một đạo nhàn nhạt lục tuyến tại tiếng bạo liệt dưới sự che chở lóe lên liền biến mất bắn ra trong nháy mắt đã đến còn còn sót lại chỉ đen trói buộc lấy ngô dung trước mặt thân thể của ngươi bị bản đại gia tiếp thu ở nơi này âm thanh tiếng còn g thiếu lục tuyến bông lóe lên đ n g nhiên hóa thành một số lượng mét lớn nhỏ g i ữ tợn quỷ đầu điên cuồng phốc mà lên ở trên trời thấy cảnh này viêm long thượng nhân trên mặt đã lộ ra một nụ cười trên tay công kích lập tức ngừng lại ngô dung nhìn chằm chằm nhào về phía mình quỷ đầu thần xác băng l a n cực điểm nhưng khi nó bay vụt đến rồi chỉ có khoảng một mét khoảng cách xa lúc hai mắt vẻ âm lệ l o i lên trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ sát khí m á h liệt cỗ sát khí kia chi hư mánh giống như thực chất hữu hình một dạng thế nhưng là đúng lúc này n ô dung cũng lộ ra nụ cười nụ cười này lại nhường cái kia phi đội đến trước mặt quỷ đầu cũng cảm thấy khẽ giật mình dường như vậy một trận n ô dung đột nhiên khoác tay một đạo màu xanh đen hồ quang điện lại từ trong tay c u ầ n phú mà ra một chút xuyên thủng gần t ạ i chỉ mét mà căn bản là không có cách tránh né mặt quỷ, quỷ đầu kêu lên một tiếng lập tức bị điện giật cũng đã bị đánh một đoàn lũ khí kinh sợ điên cuồng gào thét một tiếng lập tức lui về phía sau liệu mạng mà trốn nhưng này lúc n ô dung làm sao lại phóng cái này sao dễ dàng rời đi lúc này quanh thân một mảnh xanh đen hồ quang điện điên cuồng bốc lên trên người hát tuyến trong nháy mắt này b ạ i cắt không còn một mảnh n ô dung không chậm trễ chút nào thân hình thoát một cái mấy cái mơ hồ tàn á n h phía sau người lại ra sau tới trước đổi tới lục khí đằng sau tiếp lấy hắn mặt không thay đổi k h o á t tay tay phải hung hăng đưa tay về phía trước màu xanh đen hồ quang đưa tay phía trước màu xanh tay thì nhiều hơn một k h o ả màu xanh biết tinh châu lập l o ạ ánh sáng quỷ dị tựa hồ sống một dạng n ô dung chỉ là đối xử lạnh nhạt xem xét một chút cũng không chút nào khách khí năm ngón tay hợp lại lạnh cạch một tiếng tinh châu tại hồ quang điện kích b a n xuống biến thành một phấn có thể không chút kiên kỵ sử dụng độ kiếp thiên lôi đích thực nội dung cho dù là quỷ vương cấp bậc bóng xanh tại không có thân thể dưới tình huống đánh g i ế t cũng chính là tại trong c h ấ p mắt hắn dễ dàng trình độ liền n ô dung chính mình cũng có chút ngoài ý mớn bất quá n ộ dung thời khắc này ngầm đầu lên nhìn qua giữa không trung viêm long thượng nhân thần tinh lạnh nhạt viêm long thượng nhân hơi hơi hoảng sợ lại lạnh giọng nói tất nhiên ta đương nhiên sẽ không lại làm có ngươi long huyết này linh sâm xem như là tiễn đưa ngươi nội dung mỉm cười nói xem như là tiễn đưa ta thiên lôi pháp bảo tại trong tiên giới cũng là vô cùng hiếm hoi pháp bảo nếu như bị những người khác phát hiện có phần sẽ sinh ra chiếm hữu tin nhìn thấy nội dung một thân này thuật pháp cùng pháp bảo người nội dung là tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g hắn cho lưu lại viêm long thượng nhân nhìn thấy nội dung ánh mắt lóe lên hung quang lập tức thân thể run r u dậy nhìn về phía ngô dung nói ngươi muốn giết ta lời nói chưa dứt viêm long thượng nhân lập tức quay đầu bay về phương xa nhưng mà n ô dung lại hư lệnh một tiếng trong tay lôi thần chi kiếm trong nháy mắt bắn ra vô số đạo kiếm thật lớn ảnh đột nhiên đổi kịp viêm long thượng nhân phía trước kim đan kỳ thời điểm đã có thể lực địch viêm long thượng nhân bây giờ bước vào nguyên anh hoàn toàn làm hiệu sát viêm long thượng nhân quay đầu nhìn xem phô thiên cái điệu mà đến kiếm ảnh từ kiếm ảnh vi lực xem ra có thể so với hóa thần n g kỳ một kích toàn lực viêm long thượng nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn nói không m u ố n lúc này viêm long thượng nhân trong lòng hối hận muốn chết hắn chẳng thể nghĩ tới dạng này một cái kim đan vậy mà lại so với nguyên anh kỳ còn cường đại hơn chính mình liên tiếp thua bởi trong tay của hắn giờ n à y khắc này viêm long thượng nhân hối hận thế nhưng là hối hận đã vô dụng lời nói chưa dứt viêm long thượng nhân toàn thân trực tiếp bị đánh trở thành c á i sản giống g như một cái nát vụn bao tải một dạng ẩm vang rơi xuống đất liền t h ầ n hồn đều tàn phá không chịu nổi trực tiếp tiêu tan trong không khí t i ế p trước viêm long tiên đế tại mới vừa rồi khởi thế thời điểm còn không có cuộc khởi liền đã bị nội dung bóp chết từ trong trứng nội dung trên mặt không chút biểu tình đi đến viêm long thượng nhân trước thi thể liếc mắt nhìn đột nhiên nhặt lên viêm long thượng nhân túi chữ vật trong nháy mắt biến mất ở trong rừng tây không tệ không tệ thu hoạch một cái hóa hình linh hảo tiếp đó bước vào nguyên anh tiếp đó lại thu hoạch một cái l a o q u á i túi chứa vật hy vọng bên trong có đồ tốt a sáu n ô dung vừa biến mất chân trời xa xa chuyển đến ủng ù n g quỷ khiếu thanh âm tiếp lấy một mảng lớn đông nghịt mây đen từ đằng xa bên mông quần quận phô thiên cái địa mà đến tà thiên lão ma cảm thấy động tĩnh bên này lập tức chạy đến lại chỉ thấy được một cái thi thể tà thiên lão ma nhìn xem trên đất một cái nguyên anh thi thể nhưng lại không biết đây là hắn khi xưa lao sư sau này có thể trở thành tiên đế viêm long thượng nhân sáu một lát sau n ộ dung đã đến một tòa cao tới mấy ngàn thước cự sơn trước mặt núi này cao lớn hiểm trở toàn bộ là xanh đen hai màu cự thạch Cá ngọn núi từ từ ở giữa chỗ quỷ phủ thần công một dạng một phân thành hai một mực nước đến rồi cự sơn căn cơ chỗ tạo thành một cái thiên nhiên đại h ạ p g ố c nhưng quỷ dị hơn là ngọn núi này chia ra ở giữa bộ vị giới tuyến rõ ràng lập lòe đỏ làm hai màu dị quang phân biệt bao lại cự sơn nửa bên bộ phận nhìn xa xa thực sự yêu dị cực điểm mà dưới ngọn núi đại h ạ p g ố c lối vào đang có hơn ba mươi tên quần áo khác nhau tu sĩ ở nơi đó t i n h toạ người người thần sắc nghiêm trọng phản phất tại trở lấy cái gì tựa như những người khác bên trong cũng không có trông thấy hồng vân tiên tử cùng người thanh niên kia nam tu xem ra là sẽ không tới sông tà long đạo định trực tiếp trở về chốt cũ bất quá ở đây ngồi xếp bằng tu sĩ mặc dù trên mặt mang vẻ nghiêm nghị nhưng người người khí định t ầ n nhàn khí độ bất p h à m bộ dáng chính là tu vi cũng phần lớn so n ô dung còn cao thâm hơn hơn dù cho không biết hóa thần hậu kỳ tiêu chuẩn cũng là lấy trong nguyên anh kỳ chiếm đa số giống n ô dung dạng này nguyên anh kỳ tu sĩ cũng chỉ có sáu bảy người mà thôi nhưng mấy người kia đồng dạng không sợ hãi không hoảng hốt xem ra đều tràn đầy tự tin t ư n h ư n ộ dung xem xong sau đó hơi nhũ m ạ n lại bởi vì cái k i ê n những thứ khác vài tên tiên vương cấp tu sĩ một cái đều không tại tà thiên bọn hắn ngược lại là trở về sớm nhất một đôi tà thiên lão ma trước đây phân thân bị nội dung tiêu diệt tu vi hiện tại đã từ tiên vương cấp rơi vào hóa thần kỳ nội dung bên này vừa ngồi xuống bầu trời xa xăm chuyển đến tiếng x é gió tạ trời cao chở ba vị chính phái tu sĩ từ trời rơi xuống bọn hắn nhìn một cái mắt tà thiên lão ma cùng bắt đầu cư sĩ phía sau liền cười lạnh khắc tìm một nơi tụ ở một cái lên đồng thời nói nhỏ đứng lên không biết tại thương lượng bí ẩn gì sự tỉnh một bữa cơm thời gian phía sau lục tục n a ngoe có năm sáu vị tu sĩ phi đột mà đến, đến rồi trong đó đông tiên cung hai tên trưởng lao áo trắng cũng như không có chuyện gì xảy ra chạy tới cái này bây giờ duy nhất không tới tiên vương cấp tu sĩ cũng chỉ có vị kia dâu đen đợi thêm nữa sau nửa canh giờ dâu đen bóng dáng vẫn không thấy lần này tại trời cao bọn người hướng tà thiên bên này đưa tới ánh mắt khắc thường mà tà thiên cùng nho sang bên trong niên tu sĩ vẫn một bộ thần sắc tự nhiên bộ dáng nội dung lại bí ẩn phát hiện ở tại bọn hắn gương mặt t h ô n g d ò n g tiếp theo ti vệ lo âu ẩn ẩn từ trong ánh mắt bọn họ chạy ra rõ ràng thiếu dâu đen phía sau hai vị này ma đạo lao quái tự hiệu không phải tu sĩ chính đạo đối thủ có chút bận tâm đứng lên thời gian chầm chầm trôi qua. Tà t h i ê nhưng lão ma a i n g ờ i cuối c ù l i ề nô dung trong lòng đánh giá một chút phía sau thời khắc này khoảng cách thời gian một ngày cũng không sai biệt lắm đến rồi chẳng lẽ d â đen vị này ma đạo tại tà long mộ đệ nhất cao thủ thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn nô g dung cũng có chút hiểu lầm nếu thật xuất hiện loại chuyện này thật không biết với hắn mà nói là hóa hai phút liền tại nô dung cùng tà thiên bọn người không cách nào yên tâm mà tu sĩ、si、chính đạo ánh mắt càng ngày càng bất thiện thời điểm thiên ngoại truyền đến một tiếng xuyên thủng đá vàng têu to thanh âm cái này tiếng gạo như sóng lớn ngập trời một đợt so với một đợt cao một đợt so với một đợt húm u ánh chấn động ngồi xếp bằng tất cả tu sĩ mặt lộ ra vẻ vẻ kinh ngạc tà thiên lão ma cùng nho s a m bên trong niên tu sĩ nghe xong tiếng này trên mặt lại đồng thời hiện ra thần sắc nhẹ nhõm đồng thời nhìn nhau nở nụ cười h ổ thị l i ế mắt thậm chí thanh s a m bên trong niên tu sĩ cười k h ẽ phía sau thấp giọng nói xem ra dâu đen tâm tình không tệ chắc có ngoại ý muốn gì thu hoạch ừ ở đây có thể có ngoại ý muốn gì kinh hỉ nhiều lắm thì thọ nguyên quả hái so sánh thuận lợi a tà thiên lơ đến nói nho sang bên trong niên tu sĩ nghe xong mỉm cười đang muốn đang nói cái gì lúc chân trời xa xa lóe lên một đoàn quả cầu ánh sáng màu và nóng quan g cầu này giống như thiên ngoại lưu tình một dạng điên cuồng gào thét mà đến trong chớp mắt đã đến chúng tu sĩ bầu trời bên trong niên tu sĩ lập tức im lặng không nói đứng lên n ô dung trong mắt dị quan g lóe lên nhìn qua quan g đoàn bên trong người thầm kinh hãi kỳ thực lại đâu chỉ là hắn c á c lần thứ nhất gặp c h ấ n thiên ma công uy d a n h tu sĩ đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ bởi vì tại kim sắc quan đoàn vây quanh dâu đen hình tượng thực sự quá quỷ dị phản phất yêu thần một dạng để cho người ta nhìn mà phát khiếp lúc này hắn chẳng những toàn thân tản ra màu vàng gai nhọn c h â n trụi ra quần áo tay đủ cùng trên mặt lại sinh ra rậm rạp chẳng trị đồng tiền lớn nhỏ vậy màu vàng kim những vậy này giống như vàng dòng chế tạo một dạng xinh đẹp hơn nữa lưu chuyển xâm nhiên h à ạ q u a n g để cho người ta xem xét đã biết kiên cố vô cùng phảng phất vĩnh viễn không bao giờ có thể hủy đây chính là trấn thiên ma công giống như thật sự rất lợi hại tại tà thiên lão tổ một bên kia một cái tuổi trẻ tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh có chút kinh ngạc nói tựa hộ bị dâu đen hình tượng cho kinh hại không nhẹ ừ chẳng qua là một xác rùa đen mà thôi luyễn đến cảnh giới chi cao cũng không y lúc này bầu trời dâu đen dùng mắt nhìn xuống ánh mắt một chút tuần sát lập tức liền trông thấy tà thiên bọn người lúc này không chút khách khí rơi thẳng xuống vây một tiếng vang thật lớn chấn động đến mức phụ cận mặt đất đều nhỏ nhẹ lắc lư dâu đen nhân liền rơi vào tà thiên đám người bên cạnh tiếp đó trên người lân phiến cấp tốc tối lui kim quang cũng ảm đạm xuống dần dần biến mất xem ra hát huynh lần này thu hoạch chắc chắn không ít vàng không cũng sẽ không hưng thú như cái này cao không chờ dâu đen mở miệng nói chuyện nho sang bên trong niên tu sĩ liền cười trúm c h í m liền ôm q u y ề nói n ha ha là có chút thu hoạch ta tại nơi thọ nguyên quả thụ phụ cận đánh giết một cái băng t u y ế t điểm yêu thú này nội đan đối ta c h ấ n thiên ma công thế nhưng là có vô cùng hữu ích dâu đen tựa hồ còn chưa từng trong hưng phấn khôi phục trạng thái bình thường gặp một lần bên trong niên tu sĩ hỏi thăm lại không chút do dự nói ra nay cũng đại xuất hồ tà thiên lão ma đám người dự kiến. lại nhất thời không biết đối phương nói tới là thật là giả chỗ mắt nhìn nhau đứng lên cái k i a thật phải chúc mừng man đạo hữu nếu là c h ấ n thiên ma công còn có thể có chỗ tinh tiến chắc hẳn hắc huynh cùng song thánh cùng tu la đều có sức đánh một trận đi bắt đầu cư sĩ khẽ giật mình sau đó trước hết nhất khôi phục nụ cười nói sau đó tà thiên lão ma cũng sắc mặt như thường nói hai câu lời chúc mừng dâu đen nghe xong cười hắc hắc nghĩ lại nói cái gì lúc lại hai mắt chừng một cái chăm chú vào liêu ngô rong trên thân nha ngươi lại ở nơi này đột phá dâu đen cười lạnh một tiếng tiếp lấy trong mắt dị quang lóe lên phía sau một k ô khí thế kinh người một chút bạo phát ra đứng ngúi chịu s á o nội dung trong nháy mắt cảm thấy trên thân căng thẳng tiếp lấy tứ chi như rơi ngàn cân không một dạng lại phát chuyển động một chút kinh hại nhất chính là tại đối phương ánh mắt chăm chú hắn lại có một loại thể xác tinh thần đều có xem thấu băng hàn cảm giác nội dung linh lực tự động lưu chuyển đứng lên một chút đem tâm thần vững vàng bảo vệ cảm thấy thân thể khôi phục bình thường a nhường dâu đen không khỏi kinh ngạc một chút nhưng lập tức trên mặt lộ ra một k i a kinh hỷ đang muốn lại có động tác gì lúc một cái đông tiên cung trưởng lão lại thân hình trợt lóe đem tại liêu n ô dông trước mặt của dâu đen ngươi là muốn phá hư đông tiên cung quy của không vị trưởng lão này triệt tiêu mất dâu đen khí thế phía sau bất động thần sắc vấn đạo kỳ thực không có người trưởng lão này hỗ trợ nội dung cũng có thể bình yên trải qua chỉ là trước mắt bao người chính mình một cái nguyên anh tu sĩ thực sự không thể ra tay bằng không hắn dù cho giết chết dâu đen đều sẽ bị ở đây tất cả mọi người vây công bởi vì một nguyên anh tu sĩ có thể chấn sát tiên vương cấp tu sĩ thật sự là làm cho người rất kinh hãi h ừ tính là ngươi h à o vận dâu đen thầm hư một tiếng tại nô d u n g trên thân khinh miệt đảo qua phía sau quay đầu liền trở về tả phái trên vị trí lại là một cái nguyên anh tu sĩ chủ động nhường ra vị trí năm dung nhìn về phía dâu đen bóng lưng, phía về dâu á trăm băng lánh, t sáu mươi một chương năm trăm năm mươi tám tà long đạo tạ m ô n chủ n g ư ơ i băng ti tẩm có mấy phần chắc chắn lấy ra cái kia tả long đình trước đó muốn lấy cái này bảo tiền bối cờ giả thế nhưng không ít nhưng chưa bao giờ một người thành công qua chúng ta chỉ sợ cũng không vui một hồi thiên cơ tử đạo sĩ đang có chút lo lắng hỏi yên tâm nguyên bản chỉ là ta cái kia băng ti tẩm nắm chắc xác thực không lớn nhưng mà chúng ta lúc trước không phải tìm được băng linh hoa đi chỉ cần tại đoạt bảo lúc ta l i ề u mạng băng ti tằm từ bỏ đến lúc đó cho chúng nó ăn vào vật này chúng ta ít nhất có ba bốn phần cơ hội có thể thành công cái tỷ lệ này đã rất cao tạ vân thiên bình tĩnh nói đạo lý này bần đạo cũng biết chỉ là nghĩ đến chuyện này vẫn còn có chút tâm thần có chút không tập trung hồ thẹn a xem ra bần đạo tu vi không đủ tâm cảnh là còn cần phải chờ nhiều hơn ma luyện thiên cơ tử có chút ngượng ngùng nói ha ha t á long đỉnh loại bảo vật này chính là đông hải thánh tiên láo quái vật kia cũng tương tự sẽ khiên chàng quả đỗ đây là nhân tri thưởng tình sự tỉnh chúng ta chỉ là tu luyện chi sĩ cũng không phải là thực sự là vô cầu không muốn người trong trốn thần tiên tạ vân thiên nhẹ tiếu liêu nhất thanh bất quá tạ m ô n chủ ngươi xem những cái tia ma môn ra hỏa đang tại lén lén lút lút nói cái gì vừa rồi còn giống như có chút lên lục đục bộ dáng nhưng bây giờ lại không sự việc nói đùa đứng lên bọn này ma đạo nhân không có cái gì quỷ kế a lao nông một dạng vị kia tu sĩ lại mở miệng nói lời như vậy n g h e xong lời này tạ vân thiên xa xa nhìn một cái ma đạo đám người lãnh tiếu liêu nhất tâm thanh ma đạo nhân tu luyện công pháp uy lực thì lớn nhưng mà dễ dàng nhường người tu luyện tâm tính và mẹo có chút tiền hậu bất nhất biểu hiện cái này cũng là chuyện bình thường không có cái gì ngạc nhiên ngược lại là lần này chúng ta t h à rằng không muốn tà long đình cũng quyết không thể để nó rơi vào ma đạo chi thủ dù sao cái kia tà thiên lão ma dị t r ù n g băng mãng cũng có có thể vào tay cái này bảo linh thú một trong tạ vân thiên vẻ mặt nghiêm túc x u ố n g dưới tạ môn chủ nói tới cực kỳ nếu là ma đạo nhận được vật này ma diễm tự nhiên càng tăng vọc hơn mà bây giờ chính là đ ô n g tiên cung đám người kia thực lực yếu nhất lúc chúng ta quyết không thể nhường ma đạo thay thế đồng tiên cung vị trí thống trị đông lâm thiên hải thiên cơ tử liên tục gật đầu nói tạ vân thiên vừa lòng phi thường đang muốn nói thêm gì nữa lúc cự sơn phương hướng đ ố n g nhiên đỏ lam hai màu quang mang đại thịnh tới gần hẻm núi lối vào vách núi tại một hồi đất dung núi chuyển bên trong đã nứt ra hai cái lối đi hẹp xem ra hẳn là núi thẳng vào thung lũng nội bộ hai cái thông đạo lối vào bên ngoài còn tất cả toát ra một khối cao chừng ba bốn mét bia đá một cái viết huyền tinh đạo một cái viết dung nham lộ mấy cái văn tự cổ đại lập tức có chút cách gần nhất tu sĩ đi trước một bước tiêu xài tới nhưng mới vừa ở dung nham lộ ngoài thông đạo người chưa đi vào thì có một cỗ để cho người ta hoa mắt t r o n g mặt cực nóng chi phong hướng mặt thổi tới để cho người ta lập tức cảm giác khô lưới mà huyền tinh đạo bên ngoài lại có màu trắng băng hàn chi khí từ bên trong không ngừng bốc lên đồng thời ẩn ẩn có lệ phong điên c u ồ n gào g thét thanh â m để cho người ta nhìn liền sinh ra hàn ý trong lòng nô d o n g tại qua quỷ vũ lúc đã nghe hồng vân tiên tử nói qua tả long đạo sự t ì n h chỉ cần đạp mạnh tiến vào thông đạo đâu người liền lập tức bị cấm chế truyền thống đến đại hạp cốc mỗi cái dự thiết vị trí đi dung nham lộ a cái kia viêm long thượng nhân vừa vặn có một cái hấp thu ngọn lửa linh áo cùng một cái linh tê neo lại Nô Dung đầu e m t h tiên là nho sam trung niên tu sĩ thân hình c r ợ t lóe trước tiến vào huyền tinh đạo bên trong các tu sĩ khác gặp cái này cũng nao nhau dựa theo sớm đã chọn xong thông đạo tiến nhập hẻm núi chỉ là chóc lát công phu trước lối đi chúng tu sĩ thì ít đi nhiều hơn phân nửa nội dung cũng theo sát sãi bước đi vào trong thông đạo một cỗ gió nóng theo thông đạo hướng mặt thổi tới nhường vừa mới bước vào n ô dung lập tức có thân ở nóng lô bên tiêu đốt cảm giác n ô dung nhũng mày ngưng thần hướng về phía trước nhìn lại thông đạo chỉ có cao đến hai mét ráng vẻ cũng không tính như thế nào cao lớn nhưng phía trước cẩn t ậ n tràn ra trói mắt hồng quang để cho người ta có chút đập vào mắt kinh hãi n ô dung liếm liếm có chút phát khô và môi xâm nhiên trong mắt lóe lên phía sau lúc này từng bước một đi đến mỗi một bước bước ra đều cảm thấy nhiệt độ của không khí chung quanh tựa hồ liền cao một phần sau đó hắn một tay hướng về trên túi chữ vật vỗ một đạo thanh quang bay ra đã rơi vào trên tay của hắn chính là món kia cách họa bảo y k a nội dung không chút nghĩ ngợi đem vật này mặc ở trong quần áo lập tức một cỗ ý lạnh từ bảo y bên trên chuyên gia nội dung mừng rỡ tiếp tục cất bước hướng về phía trước vài chục bước phía sau trước mắt đột nhiên nhen nhất hiện ra một đạo hồng minh n g ô n g tường ánh sáng chặt đường đi nội dung lần này chỉ nhìn tường ánh sáng vài lần phía sau liền đâm thẳng đầu vào bởi vì hắn nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến xem ra có các tu sĩ khác cũng đi đến hắn cũng không có gì hứng thú cùng tu sĩ khác đánh cái gì đối mặt tại loa mắt hồng quang bên trong một hồi đầu nặng chân nhẹ phía sau nguyên bản biến mất nhiệt độ cao liền như là nghịch tập quái thú một dạng khí thế hung hăng tuân ra mà đến nhường nước kia thuộc tính vòng bảo hộ lam quang lóe lên vài cái lập tức lảo đảo muốn ngã đứng lên còn chưa từ đầu c h o á bên trong khôi phục trạng thái bình thường nội dung giật mình tê lên vội vàng trên người linh đ ị n h thần hướng bốn phía nhìn xuống đỏ thâm n ú i đá hoang đỏ thổ địa tàn ra hồng quan g có cây đỏ thấm mà mơ hồ bầu trời hết thảy đều là hỏa màu sắc giống nhau đứng tại trong hộ cháo mặc trên người cách hỏa bảo ý n loại kia cơ hồ không khí đều ở đây thiêu đốt cảm giác nội dung vẫn có thể cảm ứ n g rõ ràng đến nội dung hít sâu một hơi thần s á c gâm châm xuống nếu là ở nhiệt độ cao như vậy phía dưới chỉ đợi cái ba năm tiếng h ắ n chính là không sử dụng bất luận cái gì bảo vật chắc hẳn thông qua cũng là chuyện dễ như chờ bàn tay nhưng mà căn cứ vào hồng vân tiên tử lời nói ở nơi này hải thứ hai tả lòng trên đường tất cả tu sĩ đều không thể đ chỉ có thể dựa vào hai chân từng bước một chậm rãi đi tới như cái này truyền t ố n g xa hơn một chút một chút người chỉ có không nghỉ ngơi tiêu sái bên trên mấy ngày mấy đêm mới có thể đi đến thung lũng phần cuối đây cũng không phải là chỉ dựa vào tu sĩ tu vi liền có thể làm được sự t ỉ n h còn phải xem bọn hắn có chống lệnh phòng h ỏ a bảo vật hiệu quả hơn nữa trên đường này ác liệt hoàn cảnh cũng không phải chúng tu sĩ gặp phải vấn đề duy nhất trong hạp cốc tụ tập băng p h ỉ giờ ở chi bụt trời sinh yêu linh mới là bọn hắn bình yên thông qua ải này trở ngại lớn nhất nghĩ xong ải này tu sĩ mỗi lần đều có gần một nửa chết tại đây chút yêu linh trên tay trừ cái này bên ngoài ở nửa đường bị người trong lòng có quỷ đánh len a m t o á n cướp đoạt bảo vật cái này cũng là nhiều lần băng hỏa trên đường nhất định diễn một màn dù sao càng đến gần thung lũng truyền thống trận phân c u ố i càng có khả năng đụng tới các tu sĩ khác mà đoạt người khác chống lệnh phòng cháy bảo vật liền có thể để cho mình cơ hội sinh tồn đại g i ả i chắc hẳn một chút nhanh chịu không qua tu sĩ nhất định sẽ không chút khách khí xuất thủ n ô dòng tại tại chỗ thẳng tắp đứng vững cũng không có lập tức hành động mà là híp mắt một bên quan sát bồi phía một bên phân tích biết tin tức đang suy nghĩ gì tước chừng một chén trà thời gian phía sau nỗ dung thần sắc đông núp n í c từ trong lồng ngực móc ra lên tên đem hắn treo ở bên hông tiếp đó đem màu xanh nhạt vòng bảo hộ vừa thu lại ngọc bội bạch quang thay thế lang quang bao lại liêu nô d o n g bùi phía n g n g đầu nhìn bầu trời một chút miễn cưỡng nhận ra mơ hồ mặt trời đỏ đồng thời nhận đúng phương hướng phía sau n ô dung sẽ không trần trờ lên đường phía trước ngoại trừ đống đống l o ạ n thạch cùng cao cỡ nửa người thẳng tắp quái thụ bên ngoài căn bản không có cái gì con đường có thể đi chỉ có thể tập t ê m chậm rãi mà đi gần như chỉ ở lửa nóng trong không khí đi một đoạn ngăn phía sau n ộ dung bị hiện ra yêu dị hồng quang bùi cỏ dại ngăn cản đường đi hắn quan sát những thứ này quỷ dị có cây nội dị có cây nội đột nhiên nhiên nhắc quả màu lam thủy cầu từ trong tay bắn ra đánh vào trên cỏ kết quả lam quang tại đụng chạm cỏ cây trong n g á y mắt x o ẹ t một thanh â m vang lên phía sau biến thành một đạo màu trắng thủy khí n ô dung hướng bãi cỏ hai bên nhìn một cái kết quả lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là loại này quái dị cỏ dại căn bản không có những thứ khác con đường có thể đi hắn tính thăm dò đ ạ p lên đồng thời đi vài bước làm hai chân đạp mạnh tiến cỏ dại trong lúc n ô dung cuối cùng đã biết dùng nham lộ đáng sợ cái này vẫn là cái gì cỏ dại rõ ràng là từng cây cực nóng đỏ bừng lợi kiếm chẳng những vô cùng sắc bén hắn bám vào ngọn mặc dù có linh tê đeo cùng cách h ỏ a bảo y bảo hộ không có gì đáng ngại nhưng mà tự đại chân trở xuống từng trận nói nhói nhượng nô rong hơi kinh ngạc nhưng mà cái này kinh ngạc chỉ là duy trì một hồi n ô i dung thành thói quen n ô i dung chỉ đi ra m ấ y mét thì không khỏi không lần nữa đem vạ tờ ở chỉ bột vòng bảo hộ mở ra chỉ để đem toàn thân bảo vệ mặc dù cứ như vậy pháp lực tiêu hao nhanh chóng nhưng cuối cùng nhượng nô rong giống như bay tại trong đùi cỏ chạy gấp lên hắn bất đắc dĩ thi t r i ể n ra phong lôi bước chỉ thấy một cái bén nhọn q u ảnh tại chói mắt hồng quang trung đông nói lên tây n h o n một cái phía sau người liền biến thành một cái chấm nét nhỏ dần dần đã đi xa. Sáu, bộ đô là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ có ba trăm n ă m không tới tu luyện kiếp sống thì có hôm nay tu vi nhường hắn lấy khinh thường mấy mảnh hải vực mà ở nơi đó thanh danh hiền hách thậm chí phụ cận rất nhiều người đều cho rằng hắn là đông lâm tiên hải gần trăm năm hơn tới có hy vọng nhất tấn thăng hóa thần kỳ tu sĩ một trong bộ đô vô cùng hưởng thụ loại này người khác kính sợ ánh mắt â m mộ cùng khen ngợi có thể nhà mình tình huống bộ đô chính mình rất rõ ràng nếu không phải hắn năm đó ở một lần ra ngoài du lịch lúc trùng hợp ở một cái tứ cấp yêu thú trong bụng phát hiện một khoả thời kỳ thượng cổ phân nguyên đan nhường hắn tiết kiệm đi hơn trăm năm khổ tu chỉ sợ hắn bây giờ còn tại x ê cơ kỳ nơi đó bồi hồi không vào đâu thế nhưng chính là chỗ này linh đan nhường hắn nếm được thượng cổ linh dược ngon ngọt bởi vì cái này đã sớm nhắm ngay lần này tà long mộ hành trình đồng thời sớm thừa dịp những người khác không chú ý thời điểm giá cao đón mua một cái l ử a giao trùng hắn phải mạo hiểm s ô n g ra nội địa dùng cái này t r ù n g tới thu lấy tên kia c h ấ n đông lầm tiên hải định cấp bí bảo tà long hồn chắc hẳn hắn đột phá đến hóa thần kỳ thậm chí là tiên vương cấp cơ hồn là ngày sắp tới sự tỉnh làm bộ đô tiến vào tà long mộ t u ô n tự nhìn thấy có nhiều như vậy hóa thần kỳ lão quái thậm chí có tiên vương cấp lão quái xuất hiện sau đó một chút r ộ i gáo nước lạnh vào đầu trong lòng lạnh buốt vô cùng tiên vương cấp tu sĩ tới này chỗ đương nhiên là hướng nội điện bảo vật mà đi tà long đỉnh nhất định là trọng bên trong bên trong trước đó tà long mộ mặc dù cũng có tiên vương cấp tu sĩ quan lâm thế nhưng chỉ là hai ba cái mà thôi nhưng lần này lại nhiên nhất phía dưới hấp dẫn năm sáu vị tiên vương cấp tu sĩ cái này tự nhiên nhường hắn cảm thấy hy vọng mong manh bất quá tất nhiên tới nơi này chỗ hắn cũng không muốn cứ như vậy hôi lưu lưu trở về vẫn là ông ạ n nhất hy vọng thuận lợi thông qua được quỷ vụ đồng tiến vào đến dung nham lộ tới nói thật nếu như nói là long oán quỷ vụ cùng phía sau một quan tà long h u y ễ n cảnh hắn còn có mấy phần sợ hãi lời nói nhưng đối với tà long đạo tắc căn bản không để ở trong lòng cũng cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chính mình sẽ không có cách nào thông qua cửa này bởi vì hắn tu luyện công pháp chính là đông lâm tiên hải danh khí không nhỏ cựu dương q u y ế t công pháp này thế nhưng là đông lâm tiên hải hỏa hệ công pháp bên trong có thể chen vào trước mười liệt kê đỉnh giai cấp tột cùng tâm pháp hắn dùng công pháp này bên trong cựu dương chân hỏa không biết đem bao nhiêu địch nhân biến thành cho tàn đưa vào vực sâu vô tận bởi vì này đối cách hỏa chi đạo hắn tự nhiên là lòng tin m ư ờ i phần cảm thấy một bữa ăn sáng đương nhiên sau nhiều năm tu luyện kiếp sống hắn cũng sẽ không tự đại tay không t ấ t sắt liền nghĩ qua cái này dung nham lộ hay là chuẩn bị hai cái phòng hỏa pháp khí cũng không phải hắn không muốn lại chuẩn bị thêm m ấ y món mà là vì mua sắm cái kia lửa giao trùng đã để hắn cơ hồ táng ra bại sản người mang c ự u dương quyết chính hắn cũng cảm thấy có cái này hai cái pháp khí phụ trợ qua cái này dung nham lộ hoàn toàn không thành vấn đề nhưng bây giờ bộ đô đã hối hận ruột cũng sắc gậy bởi vì vừa tiến vào cái này không lâu cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng chỉ cần một chút pháp lực tiêu hao liền có thể không nhìn hoàn cảnh ác liệt ý nghĩ rất khác nhau ở bên ngoài lúc hắn chỉ cần vận hành một thành cựu dương quyết công pháp liền có thể nhường hoàn toàn né tránh ngọn lửa thông thường trực tiếp thiếu đốt rõ ràng dung nham lộ tán phát nhiệt độ cao cùng phía ngoài phản hỏa rất khác nhau chắc chắn bởi vì cấm chế nguyên nhân với hỏa hệ công pháp có cái gì khắt chế ở bên trong mà cái kia hai cái cách hỏa pháp khí tại loại này hoàn cảnh q u ỷ dị phía dưới gây nên hiệu quả thực sự là có hạn rất nhiều cái này khiến đã đi mấy giờ bộ đ ồ tâm hoàng ý luật lên bởi vì chiếu pháp lực tiêu hao tốc độ đến xem mặc dù trên tay tất cả chảo một khối linh thạch không ngừng bổ sung linh khí nhưng nhiều lắm là chỉ có thể lại duy trì hơn nửa ngày xung quanh thời gian hắn liền sẽ bởi vì pháp lực khô kiệt mà biến thành cho t à n bộ đ ồ tự nhiên không muốn liền cái này binh d i i mà chết hắn một bên, khẩn trương lao nhanh mà đi, một bên bốn phía không ngừng nhìn quanh thế nhưng là bốn phía tính lặng một bóng người không có cái này khiến hắn muốn đánh rết tu sĩ khác tước đoạt cách hỏa bảo vật ý nghĩ cũng Bào thai ở trong bụng càng như vậy hướng về phía trước bộ đô tuyệt vọng cảm giác lại càng phát mãnh liệt liên tiếp chạy hết tốc lực một k h ắ c đồng hồ phía sau bộ đô cuối cùng dừng bước trong mắt tràn đầy vẻ lo âu mặc dù có nhẹ nhàng thuật trở pháp lực ra trí lấy nhưng cứ như vậy tốc độ căn bản không hy vọng vào tới thung lũng phần cuối h u ố n g hồ hắn lại chạy xuống đi dù cho gặp liêu kỳ hắn tu sĩ trên người pháp lực cũng sẽ nghiêm trọng không đủ đến lúc đó đừng nói chặn đánh giết người khác người khác gặp một lần hắn như cái này suy yếu e rằng ngược lại sẽ hướng hắn ra tay đi bộ đô giống như kiến bỏ trên trào nóng một dạng tại chỗ đang đi tới đi lui theo thửa hải trong lòng đủ loại ý niệm ý nghĩ nhau nhau dâng lên trong lòng tính toán tìm ra một đầu sinh lộ ra ngoài hắn ngẩng đầu quan sát màu đỏ t h â m bầu trời sắc mặt â m tình bất định đứng lên một tia kiên quyết chi sắc tại trên mặt thoáng qua phía sau trên người hắn hoàng quang l ó i lên thân hình lại từ từ lơ lưỡng ở trong quá trình này hắn hai mắt nháy cũng không nháy gương mặt cẩn thận chi sắc làm cách mặt đất cao hai ba mét khoảng cách lúc vẫn không có chuyện gì cái này độ cao hoàn toàn có thể n ư ờ n hắn thi pháp phi hành mà hắn chỉ cần thi triển phi độ chi thuật đến thung lũng phân khối chẳng phải là trong chốc lát công p h mạnh đại lại trong lòng tuyệt sử phùng sinh quân hỷ bộ đô bắt phát quyết thân hình hóa thành một đoàn hoàng quang liền lõe lên liền biến mất biến mất khỏi chỗ cũ quay một tiếng vang thật lớn vừa mới bay ra hơn mười m bộ đô tự nhiên bị đỏ thâm trên bầu trời một đạo tia chớp màu bạc trực tiếp bổ chúng lúc này kêu thảm một tiếng thân thể lập tức biến thành cho bụi không có tin tức biến mất đồng thời từ giữa không trung rơi xuống hai cái đồ vật rơi vào một bên trong bụi cỏ âm thanh hoàn toàn không có sáu tại dung nham lộ một chỗ một vị ba mươi mấy tuổi diễm nữ người khoác một kiện làm quang lập loẹ lộ mỏng đang chủ trừ nhìn lên trước mắt dung nham tri hà ngoại trừ một cây triệu rộng mét tứ phương thạch trụ bên ngoài hẹn hơn bốn mươi mét t r i ề u rộng xích hồng đường sông để ngang nữ tu đi tới trên đường nhìn qua đường sông bên trong cực nóng ngút trời rung nham lưu diệm nữ song mi nhũ chặt nhưng mà do dự một hồi phía sau vẫn cẩn thận cẩn thận bước lên đỏ bừng thạch trụ diệm nữ mũi chân vừa bước lên cái này trụ lúc này ngọc rung lộ ra một tia thống khổ rõ ràng thạch trụ nhiệt độ không hề tầm thường cho dù nàng trên người có cái tia l ử a mỏng bảo hộ chịu khổ đầu hay không nhẹ bất quá cô gái này tu rõ ràng cũng là tâm trí kiên nghị hàng người cắn răng phía sau vẫn từ từ dọc theo thạch ngay từ đầu vô cùng thuận lợi để cho nàng bình yên vô sự đi qua gần nửa đoạn nhưng nàng nhanh tới gần thạch trụ cầu trung tâm lúc chậm nhiên nhất cô ừng ủng tiếng khép đều từ đằng xa truyền đến diễm nữ ngẩn ngơ không khỏi ngẩng đầu hướng đường sông thượng lưu nhìn lại kết quả sắc mặt trắng bệnh vô cùng chật kinh hoàng lên một cố manh liệt hết sức gió lốc dọc theo đường sông đang từ từ ở dưới tuân ra mà đến biến thành một đầu mở mở c ự long dương n anh múa vớt trong nháy mắt đến rồi thạch trụ trước mặt đem vừa đằng không bay lên nữ tu một chút quả tải liêu kỳ bên trong một tiếng bén nhọn tuyệt vọng âm thanh truyền đến nữ tu thân ảnh không có tin vật nào đó l a sáu h u y ề n tinh đạo một chỗ băng sơn khác tà n a thiên lão tổ đang không lo lắng tại một mảnh băng điệu bên trên dạo bước mà đi trên thân hắc quang lập lòe một hơi khí lạnh cũng không có ngẫu nhiên có cái kia trong suốt quái thú từ băng phía dưới c h u i ra muốn đánh lén tà tiên đều bị hắn hời hợt một đạo h ắ c mang chợt lóe lên dễ dàng đem cái này những quái thú này cắt thành hai khúc tiếp lấy hắn lại như không chuyện lạ tiếp tục gấp rút lên đường sáu hai ngày phía sau n ô dung đứng ở dung nham lộ một đỏ thấm trên núi nhỏ thần s á c đ ạ m nhiên hắn ngày đó thi triển phong lôi b ư ớ c cấp tốc thông qua liếu đại bãi cỏ phía sau liền khôi phục bình thường tốc độ tiến lên dù sao phong lôi bức đối với thân thể gánh vác vẫn còn có chút quá lớn dù cho lấy hắn nguyên anh sau bền bị cơ thể cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian đương nhi cái này muốn cùng ngày đó kim đan lúc thời gian so sánh tự nhiên là khác biệt một trời một vực về sau hắn lại xuyên qua một đoạn cực kỳ nguy hiểm d u n g nham đầm lầy những cái k i a nhìn như thực địa trên thực tế tất cả đều là d u n g nham ám hố nếu không phải là ngô dung kinh nghiệm phong phú đêm ngày đó hàn châu nhanh chóng tế ra vừa rơi vào trong hầm lập tức dùng cái này châu bảo vệ toàn thân không ngại chỉ sợ hắn cho dù không chết sớm đã nóng ra chóc thì nát đến nỗi đằng sau thông qua một mảnh quái thụ rừng lúc lại bị hai ba con lửa linh thu tập trung vào đồng dạng nhuộn nô rông có phần phí hết một phen tay chân mới có thể an toàn thông qua nhưng những n g à chỗ Cũng không có cảnh tượng trước mắt n h u ộ g nô d o n g như cái này t r ấ n kinh bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện mênh mông vô bờ màu đen sa mạc không tệ đen màu sắc hạ cát đen màu sắc cồn cát loại này quỷ dị cảnh tượng tự nhiên n h u ộ g nô d o n g hơi kinh ngạc đường vòng đương nhiên cũng không khả năng cái này đóng cắt đen mạc tích thực sự quá lớn nếu như đi theo đường vòng mà nói tối thiểu nhất muốn nhiều chậm trễ thời gian hai ngày dựa theo trước kia qua hải tu sĩ kinh nghiệm thông qua cửa này nhất thiết phải tại trong vòng năm ngày mới được vàng không truyền t ố n g trận thì sẽ hoàn toàn đóng lại nhốt ở bên trong nhân tự nhiên hữu tử vô sinh mà ngô dung tính ra hắn chỉ đi tới thung lũng trung đoạn nhiều làm trễ n mải hai ngày mà nói thời gian còn có thể thật sự sẽ không đủ hắn còn không nghĩ bước lên nguy hiểm này dù sao ai biết đống cắt đen mạc đằng sau còn sẽ có thứ quỷ gì đang chờ nói không c h ừ n g trị hoãn thời gian càng thêm lâu dài n ô dung cao mày nhìn lên trước mắt cảnh tượng trong lòng ngờ tới chỗ này rốt cuộc giấu g i ế m cái gì quỷ dị nguy hiểm nhưng vào lúc này n ô dung thần sắc k h ẽ động cũng không quay đầu lại thân hình thoát một cái người liền từ biến mất tại chỗ không thấy bóng dáng lúc này hậu phương mới ẩn ẩn có tiếng gì đó chuyển đến sau đó không lâu từ nhỏ sơn một bên khác chậm rãi đi tới một cái vị nam tu người này bốn mươi mấy tuổi dáng v ẻ tử sắc mặt khô vàng càng lạ tại trong đại điện đối với tà thiên lão ma sợ như sợ c ọ p cái vị tia nam thu lúc này đầu hắn mang một đỉnh tạo hình kỳ lạ màu xanh biết mũ rộng đành tay nâng một cái màu trắng bắt ngọc tại như cái này k h ố c nhệt i chỗ trên thân còn ẩn có h à n khí chẳng hẳn ra có thể thấy được hai thứ đồ này đều không hề tầm thường người này trèo lên một lần lên núi đỉnh liền mang theo vẻ cảnh giác đánh giá chung quanh không ngừng phảng phất tại tìm cái gì gặp bốn phía trống rộng không có gì cả phía sau trên mặt cẩn thận chi sắc càng đậm ba phần hắn trước đó không lâu rất xa hướng trên núi nhỏ liế giống như mơ hồ trông thấy một bóng người ở nơi này trên núi nhỏ lắc lư một cái hiện tại đến chỗ này người kia vậy mà dấu vết hoàn toàn không có cái này tự nhiên nhường vị này nam tu cảnh giác dị thường lạnh lùng coi lại một lần phụ cận phía sau hắn không nói hai lời đem hai ngón tay một chút cắm vào trong bát ngọc lập tức mánh liệt nhiên n h ấ t nổ một đạo bạch quang theo hắn động tác từ trong chén bay ra hóa thành một đạo vòng tròn tại hắn đỉnh đầu xoay đứng lên tật mặt vàng nam tử một tay bắt phát quyết trong miệm nhẹ giọng nhà đạo phanh phải một tiếng văng nhỏ bạch quang tại một hồi run dậy phía sau lại nổ tung ra giống như thiên nữ tán hoa giống như biến thành điểm điểm tinh quang đem phương viên mấy chục thước phạm vi toàn bộ bao phủ tại liêu kỳ bên trong bạch quang chỗ rơi chỗ tại màu đỏ trên mặt đất ngưng kết ra tầng tầng xương lạnh thế nhưng là bốn phía vẫn nhiên nhất ti dị thường cũng không có xuất hiện nam tử gặp cái này trên mặt thoáng qua một tiêng n g h i hoặc hắn túi đầu nghĩ nghĩ phía sau trong lòng có chút không cho là lúc trước có thể bị hóa mắt sẽ đem chuyện tạm bước ra sau đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía đống cắt đen mạc nơi này thật đúng là đủ tám ô n nam tử vừa ngắm lấy quỷ dị đống cắt đen mạc một bẩm nói đồng dạng có chút chủ trừ ý tứ bất quá thú t một một r nhỏ, nhỏ, nhỏ lúc này tứ chi hơi dùng sức quay người hóa thành một đạo hồng quang hướng về dưới núi chạy gấp mà đi tốc độ vậy mà nhanh vô cùng một lát sau phía sau cái này cực giống hồ ly thú nhỏ liền đi sâu vào màu đen sa mạc mấy chục mét đồng thời mang theo một đầu hoàng long đánh một vòng lứa tử còn bình yên vô sự cũng không có cái gì dị trạng phát sinh phản phất cái này màu đen sa mạc ngoại trừ màu sắc bên ngoài những thứ khác đều cùng phổ thông sa mạc không khác nhau chút nào mặt vàng nam tử gương mặt v ẻ kinh ngạc rõ ràng kết quả này cũng lớn ngoài đòn trước hắn bản làm xong nhường con này yêu hồ bị diệt chuẩn bị dù sao cái này thú chỉ là thông thường nhất cấp linh thú ngoại trừ động tác nhanh nhẹn k h u rác vượt xa bình thường bên ngoài cũng không có lợi hại gì năng lực chính là cút hắn cũng một điểm sẽ không đau lòng hắn níu chặt sơ g ắ t gao nhìn chằm chằm thú nhỏ trong sa mạc vừa đi vừa về phi buôn tầm vài vòng phía sau mới một tiếng huýt sáo đem yêu hồ gọi trở về để cho chạy về tiểu sơn lần nữa bay vào ống tay háo bên trong tiếp lấy nam tử thần sắc không chừng nhìn qua đống cắt đen mạc im lặng đứng lên nhưng lần này hắn chỉ trần c h ờ trong một giây lát vẫn là hai chân động một cái xuống tiểu sơn hướng đống cắt đen mạc cẩn thận đi tới hắn không biết là ở tại mới vừa đi xuống tiểu sơn một hồi n ô dung thân hình tại một hồi không khí ba động phía sau lại xuất hiện ở đỉnh núi vừa rồi mặt vàng nam tử mặc dù lớn phạm vi thi pháp tìm tòi một chút nhưng nội dung lấy vô danh công pháp liễm tức thuật ngoài cộng thêm thi triển phong lôi bước rất thoải mái lại tránh được công kích của đối phương để cho một điểm dấu hiệu cũng không có phát hiện làm đối phương nhường con thú nhỏ kia tại đống cắt đen mạc tìm kiếm một cái vòng mà mảy may kết quả không có phía sau nội dung liền từ bỏ tính toán ra tay có người này ở phía trước thay hắn mở đường nội dung cũng lười đập thủ hắn cũng không tin cái này đống cắt đen mạc một điểm nguy hiểm không có hơn nữa hắn có linh tê đeo thiên hàn châu đã đủ để cho hắn cách hỏa vơ ngại cũng không đội mở ra cần đối phương cách hỏa bảo vật mặt vàng nam t đối với vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng ngô dung mảy may phát giác không có cuối cùng bước lên màu đen hạt c ắ t bên trên đi vào yêu dị đống cắt đen mạc một m hai m sáu nam tử thần sắc theo càng lúc càng đi sâu đống cắt đen mạc bên trong càng phát khẩn trương lên sớm đã dùng cái k i a mũ rộng vành thả ra một t ầ n g lục sắc vòng bảo hộ đem toàn thân bảo vệ mưa gió không lọt nhưng khi hắn đi vào trong sa mạc vài trăm mét vẫn là mảy may vấn đề không có lúc nam tử sắc mặt hơi đã thả lỏng một chút quan tâm rất nhiều theo lẽ thường nói đã đi sâu vào khu này vực sâu như vậy nếu là thật có nguy hiểm gì cũng cần phải sớm xuất hiện nô rong tại đằng sau nhìn qua nam tử dần dần thu nhỏ thân ảnh trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ chẳng lẽ hắn thật sự đoán sai cái này đóng cắt đen mạc chỉ là nhìn d à o người nhưng trên thực tế cũng không có vấn đề gì nhưng vào lúc này nơi xa kinh biến nổi lên tại mặt vàng tu sĩ một cao một thấp bước ra một bước phía sau đ ỗ n g nhiên phụ cận màu đen hạt cắt vô cớ lơ lửng bọn chúng lơ lửng ở giữa không trung đem nam tử bao bọc vây quanh tản ra đen nhánh u quang vô thanh vô thức lộ ra vô cùng kỳ dị nam tử cũng là kinh nghiệm phong phú người ngay lập tức đem ngọc trong tay bắt hướng về trên trời một tế mạng lớn bạch quang tử trong chén bay v tại lục sắc vòng bảo hộ bên ngoài lại nhiều hơn một cái tầng phòng hộ mà ở lúc này những cái k i ê m màu đen hạt cắt trong nháy mắt biến thành vô số mang cánh màu đen tiểu t r ù n g phô thiên cái địa sông về đẩy mặt giật mình cho nam tử nam tử gầm lên giận dữ bạch quang đại thịnh phía sau vô số mặt lớn chừng bàn tay băng thuẫn xuất hiện b ố n phía tiếp lấy xoay tròn cấp tốc đứng lên tạo thành một cỗ màu trắng gió lốc đem hắn bao khỏa tại liễu kỳ bên trong thời khắc này hắn đã thấy do đám côn trùng này chân diện mục à n g la từng cái màu đen tủi lùi phi kiến chỉ là bọn chúng số lượng có phần cũng quá kinh người chừng hàng vạn con nhiều mặt vàng nam tử đầu l i ề u mạng hồi tưởng những thứ này phi kiến đến cùng cái gì chủng loại trùng thú đồng thời có dạng gì nhược điểm nhưng không chờ hắn nghĩ tới thời điểm dòng lũ đen n g ỏ m đã đụng phải băng thuận biến thành gió lốc bên trên lốp ba lốp bốp thanh â m liên tiếp văng lên tất cả phi kiến đều bị bắn ngược ra ngoài bay ra cách xa mấy mét đi nam t ử gặp cái này không khỏi trong lòng đung lòng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thế nhưng là một lát sau nụ cười của hắn liền ngưng trệ bởi vì những cái kia bị đẩy lùi màu đen phi kiến lật ra lăn lộn mấy vòng phía sau chấn chấn cánh lại bay tới nào có mảy may bị thương bộ dáng cái này khiến hắn kinh hoàng đứng lên sau đó không lưỡ một cái phi đao màu xám rời khỏi tay hóa thành một đạo mét dáng dấp cầu vồng hung h ă n g chém về phía phi kiến nhóm phi đao vừa mới bắn ra gió lốc gần mười ngàn phi kiến ông một thanh âm vang lên cùng nhau xử lý vẫn bằng hôi q u a n g như thế nào biến hóa điên cùng chém những cái tiêu phi kiến lại không mất một sợi l ồ n g ngược lại trong nháy mắt bỏ đậy phi đao đem hắn đoàn đoàn vây khốn tại l i ê u kỳ bên trong mặt vàng nam tử cực kỳ hoảng sợ muốn thu hồi p h á p bảo nhưng mà đã mượn bầy kiến bên trong hôi quăng lóe lên vài cái phía sau bị hãm hại sắt dòng lũ bao phủ tại liễu kỳ bên trong một ngụt máu tươi từ miệm phụt ra nhưng hắn vị chủ nhân này cũng tổn thương nguyên khí nặng nề hắn không còn dám chăn chờ vội vàng thúc giục màu trắng gió lốc liền hướng trên đường tới chạy như điên chỉ cần ra màu đen sa mạc hắn chưa hẳn không có cơ hội có thể chạy trốn nhưng n à y lúc những cái kiêm màu đen phi kiến tại thôn vệ s o n g phi đao sát phía sau lại dừng ở tại chỗ không coi truy hắn mà là một cái để cho người ta d ư ơ n g mắt cứng lưới cử động bọn chúng trong phút chốc tụ ở một cái lên một hồi màu đen dị q u a n g thoáng qua phía sau hóa thành một đem dài ước chừng mấy thức đen nhánh chừng mâu tại một tiếng the thé trói t a i trong tiếng gạo chừng mâu giống như giường giận vậy p h á không phong tới vội vàng toàn thân linh lực dâng lên ầm ầm nhường bốn phía gió lốc lại mánh liệt ba phần đen nhánh trường mâu một đầu đâm vào màu trắng gió lốc bên trong phanh phóc cơm thanh v a n g lên trường mâu màu đen lõe lên liền biến mất từ gió lốc bên trong xuyên thủng mạ qua sắc bén đầu mâu thật dài cắn mâu tất cả đều là loang lộ đỏ tươi vết máu gió lốc trong nháy mắt ngừng lại lộ ra bên trong mặt vàng nam tử thân hình đờ đ ẫ n đứng tại chỗ băng t h u ẫ n cùng lục sắt vòng bảo hộ không còn sót lại chút gì lồng ngực nơi trái tim trung tâm càng là nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm trong suốt lỗ thủng thương chung quanh đen nhánh khét một mảnh phảng phảng nam tử túi đầu nhìn một chút bộ ngực lấy tay không kiềm hãm được sờ soạn một cái gương mặt vẻ kinh ngạc tựa hồ còn có chút không tin bộ dáng nhưng lúc này cái kia đen nhánh trường mâu xoẹt một tiếng lần nữa biến thành đông nghị phi kiến nhóm không chút khách k h í hướng nam tử tuân ra mà lên đem hắn một chút bổ nhào vào trên mặt đất đồng thời trong nháy mắt hiện đầy toàn thân hắn nam tử trên mặt đất chỉ kêu thả mấy tiếng phía sau liền âm thanh hoàn toàn không có sau một lúc lâu phía sau phi kiến nhóm đông nhiên đằng không bay lên về tới chỗ cũ rơi xuống một lần nữa trở nên cùng những cái kia hạt cắt độc nhất vô nhị mà nam tử ngã xuống chỗ trống chân không có gì, bị một m à n này từ đầu đến cuối bị xa xa đứng tại đỉnh núi n ô dung nhìn nhất thanh n h ị sở trong lòng c h ấ n kinh sau khi n ô dung thần sắc nhưng có chút cổ quái thép lửa con kiến thật không nghĩ tới ở đây lại gặp được loại này yêu vật sáu n ô dung dùng thấp chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm lầu b ầ u nói dù sao phi kiến loại tại tu tiên giới cũng không tính là ít ngoại hình của bọn nó lại cơ hồ không sai b ư ợ nhiều không phải chuyên môn tu luyện khu trùng thuật tu sĩ đại đa số người đều không thể phân biệt bọn chúng khác nhau nhưng trên thực tế khác biệt phi kiến loại năng lực cùng sự đáng sợ thật sự là khác biệt một trời một vực nhược điểm phi kiến nhóm cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ bằng và phổ thông pháp khí cũng có thể dễ dàng quét sạch xanh xanh lợi hại chút phi kiến thì hóa thần kỳ tu sĩ thấy cũng muốn cho mày tránh lui ba m mà trùng tại kỳ trùng bảng bị liệt tại ba mươi bảy vị chính là lợi hại nhất mấy loại phi kiến một trong ngoại trừ trong truyền thuyết xếp ở vị trí thứ chín ma tinh con kiến bên ngoài đại khái là thuộc loại này cương viêm con kiến đáng sợ nhất bởi vì này chút loại phi kiến chẳng những đau thương bất nhập hơn nữa không sợ phần lớn pháp thuật công kích ngoại trừ h ỏ a tờ ở trí bụt cùng băng thuộc tính trung d à i trở lên pháp thuật cùng cái k h á c thuộc tính cá biệt pháp thuật có thể đối với bọn chúng tạo thành sát thương bên ngoài bọn chúng cơ hồ có cùng đồng dạng lực phòng ngự biến thái hơn nữa tại ngăn cản pháp bảo trực tiếp công kích phương diện càng hơn nhất đẳng đương nhiên bọn chúng không có thôn vệ linh lực biến thái bản sự nhưng tương ứng cũng có phun ra màu đen viêm họa cùng có thể quần thể tổ hợp biến hình năng lực nói theo một cách khác chính là một kiện có thể tùy ý biến ảo hình dáng hỏa thuộc tính pháp bảo bằng vào bọn chúng công kích đáng sợ tính chất thông thường phòng ngự pháp bảo cùng phòng ngự pháp thuật căn bản là không có cách ngăn cản toàn lực của bọn nó nhất kích mặt vàng hán tử chết thảm cũng không tính như thế nào v i a n luồng cương viêm con kiến mặc dù không có giống một dạng thuộc về đã tuyệt tích thuộc loại nhưng mà tại tu tiên giới cũng là cực hiếm người nhìn thấy hơn nữa dù cho có người ngẫu nhiên nhìn thấy cũng nhiều lắm thì mấy trăm hơn ngàn con bẫy kiến mà thôi đây là bởi vì cương viêm con kiến hoàn cảnh sinh hoạt cực kỳ hạ khắc chẳng những cần nóng bỏng dung nham khu vực hơn nữa phụ cận còn muốn có số lớn quạ nếu là vừa rời đi loại hoàn cảnh này cương viêm con kiến liền sẽ bay nhanh suy yếu xuống không đến bao lâu đặc thù năng lực liền sẽ thoái hóa sạch sẽ trở nên cùng phổ thông phi kiến không kém là bao nhiêu nếu là vẹn vẹn điểm này lời nói muốn điều động loại này phi kiến tu sĩ vẫn là đa số người chế tạo tương tự hoàn cảnh hoặc trực tiếp tìm kiếm tương tự hoàn cảnh tiến hành thuần dưỡng dục trùng tương đối cương viêm con kiến mê người năng lực tới nói không đáng kể chút nào nhưng mà cái này phi kiến một cái trí mạng hạn chế nhường đánh chúng nó chủ ý các tu sĩ chỉ có thể mất hứng mà về bất luận là hoang dã vẫn là hậu thiên thuần dưỡng cương viêm con kiến vậy mà căn bản không thể nhận chủ. chỉ cần có người muốn dùng đủ loại nhận chủ nghi thức khống chế bọn chúng lúc cương viêm con kiến nhóm thì sẽ một người người nhao nhao tự bảo ra không có ý định ngoại lệ qua cái này khiến chúng tu sĩ nhóm ngộng đẹp thất bại đến nỗi nguyên nhân cụ thể thì liền lộn xộn nói vân vân có nói đây là loại này phi kiến tính cách cương liệt không muốn bị người thúc đẩy duyên cớ còn có thì nói cái này cùng cương viêm con kiến thể chất có liên quan các loại sáu đương nhiên có liên quan cương viêm con kiến những tài liệu này bất kể là ở trên thiên nam địa khu vẫn là tại đông lâm thiên hải đều hiếm có người biết bởi vì gần ngàn năm hờ tới đã có rất ít người đụng phải cương viêm con kiến hơn nữa bảy kiến quy mô cũng càng ngày càng nhỏ đứng lên tính là một loại sắp xỉ tuyệt tích lúc này ngô dung nhìn qua đống cắt đen mạc trong đầu suy nghĩ cương viêm con kiến tư liệu tại chỗ có chút ngơ ngác xuất thần xem ra cương viêm con kiến chính là màu đen sa mạc tự nhiên m ớ i dập mặc dù không biết sa mạc rốt cuộc có bao nhiêu giống dạng hồi này phi kiến nhóm nhưng là từ mặt vàng tu sĩ vừa mới tiến sa mạc vài trăm mét liền đụng phải một đám đến xem toàn bộ màu đen sa mạc bảy kiến tuyệt đối sẽ không thiếu nói không chừng mấy vạn kích thức cực lớn bảy kiến cũng có thể là tồn tại n ô dung đem trên người mấy cái túi chữ vật dùng thần thức quét một lần nếu như dựa theo chính mình từ viêm long thượng nhân bọn người trên thân lấy được băng thuộc tính cùng họa tờ ở t r í b ụ t pháp bảo cũng có thể đối phó hai ba nhóm tượng vừa rồi kích thước cương viêm con kiến nhưng dùng những thứ này pháp bảo liền nghĩ đi ngang qua toàn bộ sa mạc đây hoàn toàn là si tâm vọng tưởng bất quá làm n ô dung vốn cũng không phải là dựa vào những thứ này pháp bảo những thứ này pháp bảo chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi n ô dung nhìn chung quanh một chút không có các tu sĩ khác hơi lộ ra nụ cười mặc kệ bao nhiêu cương viêm con kiến cũng đánh không lại kiếm trong tay của hắn nhìn những thứ này cương viêm con kiến sắc ngoài màu sắc cũng không có tiến hóa đến trong truyền thuyết hắc kim giai đoạn hẳn là ở vào bán thành thục thời kỳ căn bản là không cần sợ thế là ngô dung mỉm cười người liền từ đỉnh núi chạy gấp xuống thẳng đến đống cắt đen mạc mà đi một lát sau phía sau ngô dung đứng ở sa mạc nơi danh giới dừng bước hắn nhìn lấy trên đất màu đen hạt cát ánh mắt lại khẽ híp đứng lên đ ỗ n g nhiên khẽ c o n g e o hắn từ dưới đất hốt lên một nắm đống cắt đen hạt bỏ vào mí mắt dưới ngưng thần mảnh nhìn đứng lên một lát sau ngô dông lánh hử một tiếng bỗng quang lấy lên năm ngón tay dùng sức hợp đại bộ phận bằng thẳng lên hoàn toàn không có mấy quả bị bóp nát cái gì đóng cắt đ e n mạc nguyên lai là một chút chứa hát thiết k h o á n g hạt n ô dung khoe miệng hàm ẩn một tia tự rêu chi sắc từ từ lẩm bẩm bất quá có thể đem quảng sắt hạt trải thành như vậy quảng đại sa mạc hình dáng địa hình năm đó phong ấn tà long mộ chủ người thật đúng là không phải đại t h ủ bút n ô dung nghĩ nghĩ phía sau lại có chút cảm khái khi hắn đem vật cầm trong tay q u o n g ra người lại đứng người lên lúc lại lông mày bỗng nhiên nhữ một cái tiếp lấy tới eo lưng giữa linh tê phối hợp nhẹ nhàng gỗ lông ánh sáng màu trắng xuất hiện ở trên thân vừa rồi bởi vì tránh né cái tia mặt và hắn bất đắc dĩ đem n g ọ c bội cách h ỏ a công hiệu đóng lại toàn bằng tu vi gượng c h ố n g đến nay bây giờ mới tới gần nơi này đ ó n g cắt đen mạc cái kia hơi nóng phả vào mặt liền để hắn trong khoảng thời gian ngắn liền có chút hoa mắt chóng mặt cái này khiến nội dung khó chịu thế là lại lần nữa vận dụng linh tê phối lúc này cũng không phải tiết kiệm pháp lực thời điểm nội dung không tiếp tục chần chờ nhìn qua cái kia cương viêm bảy kiến chỗ cẩn thận đi tới ở nơi này đ ó n g cắt đen mạc đi lại thật đúng là một kiện cực kỳ khó chịu dày vỏ dưới chân nóng bỏng vô cùng h ạ cát bốn phía tựa như thiêu đốt không khí dù cho có linh tê phối cùng cách hỏa bảo y đồng thời sử dụng vẫn làm cho nội dung có loại muốn cảm giác hít thở không thông phản p h ấ t so với hắn hôm qua đi qua một đoạn dung nham đường nhỏ còn muốn cực nóng ba phần vẹn vẹn đi hơn ba mươi mét khoảng cách nội dung liền thở dài một hơi đưa tay hướng về trong túi chữ vật sờ một cái một khỏa ôn nhuận hạt trâu tựu ra hiện tại trên tay hắn không có do dự hướng về trong đó rót vào một chút linh lực bạch quang l ó e lên một luồng hơi lạnh từ trâu bên trong tàn ra nội dung trợt cảm thấy bốn phía ý lạnh đại thang tinh thần không khỏi chấn động lúc này bước nhanh hơn đồng thời sử dụng linh tê phối cùng trời giá rét châu cái này khiến pháp lực của hắn tiêu hao tăng mạnh lên nhất định phải nhanh chóng thông qua cái này sa mạc mới có thể làm n ô dung cách cái kia cương viên con kiến nhóm c h i địa còn có năm sáu mươi mét lúc hắn liền dừng bước cẩn thận xem xét nơi đó một mắt sau một hồi lâu n ô dung k h ẽ lắc đầu mai phục bất động cương viên con kiến nhóm cùng phụ cận màu đen hạt cắt rất khó phân biệt cho dù hắn dùng thần thức dò xét đi qua vẫn không dễ phân biệt sự tồn tại của bọn họ bầy kiến trên người sóng linh khí như có như không phá phất trời sinh liền ra chỉ cực kỳ cao minh liễm tức thuật một dạng xem ra muốn dùng thần thức mở rộng tránh ra thật xa bẫy kiến phương pháp là không thể thực hiện được n g ô dung vẻ mặt nghiêm túc hai tay vung lên t r ă m thanh phi kiếm từ trên người hắn đằng không bay lên trôi lơ lửng ở giữa không trung tiếp đó hai tay của hắn bắt pháp quyết t r ă m thanh phi kiếm đồng thời hóa thành vạn đạo linh lực kiếm ảnh biến thành vàng bạc sắt dáng mây xoay quanh ở bầu trời rực rỡ dị thường đi ngô dung hướng về cách đó không xa một ngón tay trong miệng khẽ nhà đạo thế là ông một tiếng quang rực rỡ dáng mây nhanh chóng bắn về phía phía trước hướng mặt đất phô thiên cái địa bắn nhanh mà đi nhưng mà không chờ bọn chúng hạ xuống mặt đất bên trên màu đen trùng mây đột nhiên đằng không bay lên đ tại chúng mây tiếp xúc kiếm ảnh thư kiếm tại giữa hai bên một mảnh h ắ c mang chợ t nhất đoán g m ả n g lớn u ám hỏa diễm từ bảy kiến bên trong phước l u n ra không chút khách khi đem cuồng quyền ở trong đó rõ ràng bảy kiến cũng biết đáng sợ vượt lên trước sử dụng r a bọn chúng trừ hỏa thiên phú có thể kiếm ảnh tại ngọn lửa màu đen bên trong điềm nhiên như không có việc gì ngược lại trong nháy mắt xuyên qua những thứ này hắc hỏa tiếp đó đột nhiên bắn về phía bảy kiến hai cỗ màu sắc bất đồng dòng lũ hung hăng đánh tới một cái lên ẩm vang một tiếng thật lớn nhóm lớn trùng thi từ trên trời liên tiếp rơi xuống sau một lát liên nhiều toàn diện đối phương chi thế nhưng vào lúc này một đạo trói mắt màu xanh đen kiếm quang từ thiên ngoại cầu vồng mà đến lóe lên liền biến mất chém vào cán tên phía trên mũi tên một trận run dày tốc độ một chút đại giảm lên cái này một chút chỉ hoãn thời gian phía sau ngàn vạn vàng bạc sắc kiếm ảnh một chút đem màu đen mũi tên bao phủ trong né mắt màu đen mũi tên bao phủ ở vàng bạc sắc trong hải dương chờ kiếm ảnh trầm c r ầ m tản ra thời điểm mũi tên sớm đã không có tin tức biến mất một ngày n sau nô dông tại sa mạc chỗ sâu mà không thay đổi nhìn chăm chú đổ trời thân hình không nhúc ních trên trời đang diễn lại từ n ô dung tiến vào sa mạc đến nay lớn nhất bảy t h ủ n g chi chiến vô số kiếm ảnh cùng cương v i ê m con kiến tại phía trước cách đó không xa tầng trời thấp chỗ qua lại chém giết lấy chúng thi giống như như mưa rơi từ trên cao ngã xuống d ầ m d ạ p chẳng c h ị trên mặt đất trải lên thật mỏng một tầng thực sự để cho người ta nhìn thấy mà giật mình n ô dung lại gương mặt đ ạ m nhiên mặc dù chỉ là ngắn ngủn một ngày q u a n cảnh hắn tổn thất trường kiếm đã có tiếp cận một ngàn đ ê m hắn cơ hổ mỗi đi qua một khoảng cách liền nhất định gặp một đám cương v i ê m con kiến kỳ sổ mắt từ hai ba ngàn đến hơn vạn chỉ cũng không cố định mà lần này gặp phải cực lớn quy mô cương viên con kiến nhóm càng là có năm sáu chục ngàn chỉ xung quanh số lượng đoán chừng cái này đấu qua về phía sau. hạt tối thiểu nhất lại muốn thiệt hại gần ngàn thanh trường kiếm còn may là n ô dung lần này tới tà long mộ ước chừng mua gần một mươi thanh trường kiếm những thứ này một linh thạch một thanh phổ thông phẩm chất phi kiếm tại n ô d u n g trong tay chính là vật tiêu hao thường thường chính là một lần liền ác chưa tới một chén trà thời gian phía sau màu đen bảy kiến cuối cùng bãi lui ngoại trừ còn sót lại mấy ngàn con phá vây trốn xa bên ngoài những thứ khác phi kiến đều biến thành thi thể trên đất n ô dung lời nhác tốn nhiều tay chân gì đuổi theo chạy trốn cương viêm con kiến mà là hướng về trên đầu trời giá rét châu phun ra một ngụng khí nhường khí âm hàn đại thịnh một chút tinh thần c ă nói cứ chừng, mạc trung tâm khu vực, cho hắn hẳn khu phải như cái này khổng lồ phi đoán trung nên này kiến n đi giờ gặp bây tâm tới mới cái là lồ sa sẽ m Bây g ờ hắn phải nhanh lên đến ư ờ n bằng không chỉ là ủng chính kiện g bảo chỉ hộ hai cái cách hỏa bảo vật pháp lực tiêu hào, chính là kiện phí h cái lực sức là là tiêu vật t t sức sự h Nói đến, lần này tà long đạo thực sự có chút quỳ dị làm sao sẽ xuất hiện màu đen sa mạc còn có lợi hại như vậy phi kiến nhóm cũng không có nghe qua hồng v â n tiên tử nói qua trước đó qua ải này tu sĩ chỉ là đối mặt nhiệt độ cao cùng đủ loại nguy hiểm địa hình nhiều lắm là gặp lại một chút lựa thú mà thôi chưa từng xuất hiện qua loại này của á i phi kiến ngoại trừ những cái kia có đặc thù thần thông cùng một ít cường lực pháp bảo tu sĩ bên ngoài chính là hóa thần hậu kỳ tu sĩ tiến vào đ ố n g cắt đen mạc phía sau có thể hay không toàn thân trở ra cũng là chưa biết sáu n ô dung nhất vừa đi một bên đang suy tư n ô dung cảm thấy ở nơi này tự ra hiện cương viêm con kiến lợi hại như vậy tựa hồ có chút không thích hợp nói như vậy tá long đạo hữu điểm không bình thường n ô dung trong mắt lóe lên một tia chầm tư lẩm bẩm nói s tuyệt đối không bình thường khẳng định có người động tay chân tại huyện tinh đạo hoàn toàn đỏ màu sắc băng trụ trong rừng bác đầu cư sĩ chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời nói lời nói tương tự ở c h u n g t â n hắn vô số dài một tấc thanh mang quay chung quanh trên thân thể hạ bàn bay xoay khơi lên bên ngoài nhưng là đông nghịt chừng mấy trăm con màu bạc thú nhỏ những thứ này thú nhỏ cực giống c h u ộ t chẳng những da lông ngân quang lòng lánh hơn nữa trên đầu cũng đều sinh ra một cây ngắn nhỏ tinh xảo ngân rác lộ ra khéo léo đẹp đẽ bọn chúng vây quanh bên trong niên tu sĩ không ngừng hóa thành từng đạo ngân quang t ự ợ mũi tên một dạng dùng ngân rác không ngừng đánh chúng niên tu sĩ lại phát ra xét đánh một dạng tiếng oanh minh nhìn thanh thế hết sức kinh người có thể những cái tia thanh mang ở chính giữa niên tu sĩ trước người không n ú c n í c h tí nào, nào. m nho sang bên trong niên tu sĩ tựa hồ bị những thứ này quái chuột công kích gâm thanh cho gây phiền một lần nữa t ú i đầu xuống sau hắn trên mặt phát lệnh tay h á o ra bên ngoài vung lên lập tức những cái kia thanh mang bạo liệt ra hào quang trói mắt chiếu sáng phương viên mấy chục thước phạm vi làm cho không người nào có thể mở mắt nhìn chăm chú một lát sau thanh quang ảm đạm xuống trên mặt đất nằm đầy m à u bạc trắng thú nhỏ thi thể mỗi một cái phía trên đều cắm rậm rạp chẳng trị thanh sắt c h ấ m nhỏ loè u lam hà quang bắt đầu cư sĩ thần sắc không thay đổi rõ ràng loại kết quả này sớm lại hắn trong dự liệu hắn lạnh lùng liếc m hướng về chỗ hư không nhẹ nhàng một chiều trên đất phi chân vạn lưu quy tông một dạng một lần nữa biến thành thanh sắc gai nhọn bay vào trong thân thể hắn ẩn vào không thấy kim quang chuột tại cửa thứ hai làm sao sẽ xuất hiện loại này quỷ đồ vật chẳng lẽ là sáu bên trong niên tu sĩ sắc mặt â m trầm tự định giá đứng tại chỗ không nhúc đ í c h hư tất nhiên huyền tinh nói ra hiện kim quang chuột xem ra dung nham lộ đồng dạng cùng trước đó sẽ không vậy bắt đầu cư s i hảo nao hết sức lạnh rên một tiếng có chút lo âu lẩm bẩm sau đó hắn than thở thân hình lắc lư mấy cái người liền từ biến mất tại chỗ tại bốn băng trụ bên trong, phía huyết chỉ cao sắc vút trụ đại ể l đầy đất t ngân sắc hạ ú nhỏ phần thi thể, t lộ ra có mấy quỷ dị. i đại hạp cốc một chỗ tối tăm t r i địa có hai thanh âm trong bóng đêm không chút hoang mang trò chuyện với nhau lần này vận dụng cương viêm con kiến cùng kim q u a n g chuột có phải hay không có chút quá thảo suất trước đó chúng ta mặc dù cũng tại nhiều lần tầm bảo bên trong động chút tay chân nhưng coi như bí mật nhưng lần này đ ó n g cắt đen mạc cùng huyết băng rừng xuất hiện có chút quá minh mục trường đảm a ngoại trừ số ít không có đi qua hai chỗ này nhân bên ngoài e rằng chính ma hai đạo số đông tu sĩ đều phải táng thân tại cái này đến lúc đó đối mặt tạ trời cao cùng râu đen bọn người e rằng cũng lại lựa bịp không được đi một cái có chút lo lắng âm thanh nói lựa gạt ngươi thật sự cho rằng trước đó tại tà long mộ động tay chân chính ma song phương cũng không biết bọn hắn đã sớm tâm lý nắm chắc chỉ là trước đó chúng ta đ ô n g tiên cung thế lớn già vẻ không biết thôi bọn hắn cũng biết chúng ta chỉ có thể thao túng tà long mộ một chút tiểu cầm chế không tạo thành uy h i ế p q u á lớn chỉ là mỗi lần tâm b ả o hành chính lúc nhường chính ma tu sĩ treo thêm đi mấy cái mà thôi một cái khác âm hàn âm thanh không nóng không đội trả lời đống cắt đen mạc cùng huyết quang rừng là ta có thể khống chế cầm chế lợi hại nhất Cứ như v ậ trong n vẫn cung ả m thấy chút có đ tiếc. sự tình lúc này đều nhờ vào chúng ta mấy cái lao gia hỏa đang gượng trồng lấy có thể chính ma hai đạo toàn bộ xuần xuần rụng động chúng ta mấy người rất khó để ép được cục diện đơn độc đối mặt chính ma bất kỳ bên nào chúng ta còn không biết e ngại nhưng liền sợ bọn hắn song phương bỗng nhiên liên thủ lại này liền không xong bây giờ biện pháp duy nhất chỉ có trước tiên áp dụng thái độ cứng rắn cưỡng ép suy yếu hai đạo thực lực để bọn hắn trong lòng còn có lo nghĩ đồng thời không mỏ ra chúng ta tình huống thật dù sao đông tiên cung thống trị đông lâm tiên hải đã nhiều năm như vậy bọn hắn không có khả năng không trong lòng còn có cố kỵ chỉ cần lại kéo một chút thời gian đi qua thánh tiên liền sẽ bế quan đi ra đến lúc đó cho dù bọn hắn liên thủ chúng ta cũng đều có thể không lo dù sao vạn kiếm cửa bà điên cùng thánh ma đạo tu la đối mặt chúng ta thánh tiên huyền cũng chỉ có tránh lui ba em mở phân nhi cương v i ê m con kiến cùng kim quang chuột cấm chế v ậ n dụng cũng là bị bất đắc dị sự tỉnh trừ cái này h a i cái cấm chế bên ngoài những thứ khác đều không thể đối với hóa thần kỳ tu sĩ tạo thành lớn như vậy lực sát thương không được vốn có cảnh cáo hiệu quả cũng không thể hiện được chúng ta thái độ cứng rắn đến nỗi lo lắng đối phương sẽ mượn cái này sinh sự ngươi càng là lo bỏ trắng răng xem bọn họ song phương tư thế mười phần chín tám lại là hướng cái kia t à long đ ỉ n h đi chết cũng không phải chính bọn hắn môn nhân đệ tử bọn hắn căn bản sẽ không nhiều cái này nhất tử nhiều lắm là ở trong lòng đại sinh oi b ớ thôi âm hẳn thanh âm này cười lạnh nói ra một đống lớn nói ra tới n g h e xong lời này thanh âm đầu tiên than nhẹ một tiếng không nói gì không nói tựa hồ công nhận đối phương phán đoán sáu đây là ta lên đường phía sau gặp phải đệ thất nhóm phi kiến n ô dung nhìn lấy trên đất trùng thi chậm rãi lẩm bẩm bây giờ đã là hắn lên đường tầm nửa ngày sau n ô dung niệu nhữ mày hắn nghĩ nghĩ từ dưới đất trùng thi vừa đi mà qua phía trước gặp phải bảy kiến bên trong cũng không có nghĩ hậu cấp tồn tại không phải cả tòa sa mạc cũng chỉ có một cái nghĩ hậu chính là ta vận khí không tệ mấy cái chướng h ĩ hậu siêu cấp bảy kiến đến nay còn không có độ tới c o nhưng ờ t i mà chuyện kỳ họa xuất hiện phía sau đoạn đường này vậy mà một cái bầy kiến cũng không có lại được gặp làm nô rong tại trong lúc vô tình bay lên một tòa thật cao cột cát hướng về phía trước nhìn một cái lúc hắn cũng hơi kinh ngạc rồi một lần đây là sáu chỉ thấy ở tòa này c ò n cắt trước mặt đất cắt phía trên l ẻ loi xuất hiện một tòa cao chừng hai ba mươi mét cực lớn của thủy tinh cái này tinh trụ âm hàn cực điểm chẳng những lập lòe bạch quang n h ạ t nhạt trong đó còn bao quanh một cái đồng dạng cao lớn màu đen cự nhân người khổng lồ này xấu vô cùng t r ậ n cho đôi mắt càng có một cái chân bóng đại đầu chọc tại cột thủy tinh bên trong không n ú c đ í c h thực sự vô cùng quỷ dị Nô Dung ngắm phúc chốc, ánh mắt lập tức hướng về phụ cận đất bên trên mắt phúc chốc, tức đất cắt lập đ chỉ là lần nhìn thấy cự nhân một con mắt lúc hắn không khỏi nhẹ a một tiếng làm theo nội dung đi tới ly thủy tinh trụ chỉ có hơn mười em mở khoảng cách thời điểm cuối cùng thấy rõ cự nhân diện b ạ o thật càng là từ vô số màu đen phi kiến ngưng kết m à t h à n h kinh khủng phi thường năm trăm sáu mươi b ố chương năm trăm sáu mươi mốt cửa hải cuối cùng cách xa xem xét có thể đủ dĩ giả l o ạ n chân thực sự để cho người ta không thể tưởng tượng nổi bất quá những thứ này thép lửa con kiến tại thủy tinh trụ bên trong không n ú c nhích tí nào rất hiển nhiên đã chết đi nội dung lúc này dừng bước nhìn lên trước mắt thủy tinh trụ trầng âm tất nhiên cái này phi kiến đã chết vẫn là đi, đi. đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian n ô dung đánh giá vài lần phía sau lập tức tiếp tục tiến lên bạo tay như thế ra tay tuyệt đối là tiên vương không thể nghi ngờ nghĩ tới đây n ô dung không khỏi sắc mặt biến thành hơi t r o chậm đối mặt dạng này bởi kiến cự nhân n ô dung cố nhiên là có biện pháp nhưng mà cũng tràn đầy nguy hiểm đầu này tà long đạo liền tiên vương cấp đều phải ra tay rồi những cái kia nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ không liền muốn ngọn cụ tỏi đây hoàn toàn cùng hồng vân tiên tử nói tới hoàn toàn không giống nhưng mà n ộ dung đi hai bước lại hồi đầu vây quanh cực lớn thủy tinh trụ xoay mấy vòng phía sau như có điều suy nghĩ ngay ô d u n tế r phi phi ảnh, nhiên kiếm, kiếm kiếm vô số phi kiếm kiếm ảnh, đồng x u tại n không đem như g n cái h h t k này lớn một cây tinh trụ đến chỗ cự nhân đầu người biến mất không thấy gì nữa chỉ ở tinh trụ phía trên lưu lại một k h ỏ a lớn chừng quả trứng gà tinh cầu hình dáng vật phẩm loé thần bí hương quang nô giống nhất gặp vật này trên mặt đã lộ ra một nụ cười mấy bước đi tới đem hắn vứt ở trên tay vật này gọi l u y ệ n tinh là cái kia thép lửa nghĩ hậu mỗi ngày ăn khoáng thạch phía sau mới có thể phản nhà tồn tại trong bụng một loại hiếm thấy tài liệu mặc dù biết nó tu sĩ lác đắc không có mấy nội dung cũng là tại một bản vô cùng cổ xưa trên sách thấy khi thấy xem như cự nhân con mắt tồn tại thép lửa nghĩ hậu lúc mới bỗng nhiên nhớ tới việc này liền trong lòng hơi động tạm thời thử một lần không nghĩ tới lại thực sự được đến như thế một khối lợi tinh đây chính là tăng cường pháp bảo tốt nhất tài liệu phụ trợ bởi vì bất kỳ pháp bảo nào bên trong chỉ cần trộn lẫn vào một chút loại tài liệu này chẳng những uy lực sẽ tăng trưởng không thiếu pháp bảo bản thể trình độ chắc chắn càng sẽ lập tức lên tới một cái khó có thể tưởng tượng tình cảnh rất khó lại bị đồ vật gì dễ dàng chặt đứt phá hủy cũng không biết vị kia tiên vương cấp tu sĩ căn bản vốn không biết vật này vẫn là nhất thời sơ s ẩ y đã quên việc này vậy mà tiện nghi hắn bây giờ chỉ cần t r ừ cho hắn ra một chút thời gian đem lôi thần chi kiếm lại tế luyện một chút phía sau chắc hẳn bộ pháp bảo này uy lực thì càng bên trên nhất đẳng lấy được luyện tinh sau đó nội dung không nói hai lời trực tiếp lên đường Sáu, đây là một chỗ đơn sơ hết sức thạch điện diện tích có năm sáu mươi m rộng cao chừng bảy tám trận chiến ngoại trừ chính giữa một tòa bên ngoài truyền thống trận tứ phía đều có một cái mấy mét cao to lớn đá xanh môn lúc này tất cả cửa đóng kín đem ở đây phong bế trở thành một cái cỡ lớn tủ thất một dạng tồn tại tại t r o n g điện đá còn b à y có đại lượng đủ loại kiểu dáng không một giống nhau bàn đá băng ghế đá chừng mấy chục cái nhiều những thứ này trên băng ghế đá đang ngồi thưa thất lắc năm sáu tên thần sắc khác nhau tu sĩ nho sam trung niên tu sĩ còn có cái tia tạ trời cao đều bỗng nhiên đang ngồi còn lại tu sĩ thì cũng đều là hóa thần hậu kỳ bộ dáng hoàn toàn không có một cái hơi yếu điểm tu sĩ nhưng thời khắc này bọn hắn người người sắc mặt tâm trầm không có người có hứng thú nói cái gì trong điện đã tràn đầy k i ể m chế hết sức khí tức bắt đầu cư sĩ càng là khói mù đáng sợ sắc mặt hoàn toàn xanh m é t t r ừ n g giữa này c h u y ể n t ô n g trận trong mắt hung q u a n g c h ấ p động không thôi những người này cũng là từ tà long đạo trước hết nhất đi ra ngoài tu sĩ đống cắt đen mạc cùng huyết băng rừng đối với tà thiên trở tiên vương cấp tu sĩ tự nhiên không tạo được uy hiếp nhưng đối với hóa thần hậu kỳ tu sĩ tới nói vẫn là chịu không ít đau khổ mới có thể thoát thân đến nỗi tu vi yếu hơn nữa chút tu sĩ nhưng là giữ nhiều lãnh đến mức đến bây giờ còn chỉ có mấy người kia mà thôi bắt đầu cư sĩ tự nhiên là đang lo lắng thủ hạ của mình t ạ trời cao mặc dù hơi ung dung một chút nhưng là gương mặt hẳn ý túi đầu ngắm nhìn một đôi rộng lớn bàn tay thoát non dài không nói một lời vị này tiên vương cấp tu sĩ tự nhiên biết tà long đạo dị biến khẳng định cùng còn chưa xuất hiện đồng tiên cung trưởng lão có nhiều quan hệ n h ư n g ba người đồng thời hận đến hàm răng ngứa sau khi nội tâm cũng lớn thăng k i ê n kỵ không biết đồng tiên cung cái này nâng là dụng ý gì thật chẳng lẽ muốn ở nơi này tà long trong mộ liền cùng bọn hàn chính ma song phương không n g mặt mũi sao tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong thời gian c h ậ m chậm trôi qua dâu đen thiên cơ tử lão nông chờ đều trước sau chuyển đến trong điện đá những người này hoặc gương mặt s x i quậy hoặc nghiến răng nghiến lợi rõ ràng đối với lần này dị biến đều ở đây trong lòng chửi ẩm lên đ ô n g t i ê n c u n g nhân lúc này cách tà long đạo quan bế thời gian chỉ có gần nửa ngày ta thiên mặc dù có thể thông qua tà long đạo cái này có thể nhờ có hắn trước đó cấp cho một kiện cổ b ả o phòng thân mới có thể không việc gì chắc hẳn cái kia thanh phong cùng dâu đen đồng dạng hối hận không bằng a lần này tà phái cùng chính phái đều xem như thiệt hại trọng đại nghĩ tới đây Tạ trời cao k h ô nhưng g k ỏ i b u trong t n g h lòng một chút tỉnh táo phía sau hắn cũng chỉ đành đối mặt thực tế suy nghĩ bước kế tiếp nên đi như thế nào đâu có chút bất đắc dĩ tạ trời cao không khỏi ở trong lòng đem hai vị tia đông tiên cung trưởng lão lần nữa măng chửi một trận đến nơi khác tu sĩ chính đạo cũng đồng dạng một bụng nước đắng bọn hắn một chút mượn nhờ nguyên anh kỳ hóa thần kỳ tu sĩ lực lượng kế hoạch đã định không thể không làm sửa lại ngay tại trong điện đá đám người nỗi lòng ngàn vạn mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lúc đ ô n g tiên cung hai vị kia trưởng lao áo trắng lại ở đây lúc xuất hiện ở trong truyền thống trận lập tức đủ loại thần sắc ánh mắt bất thiện đồng thời nhìn chằm chằm trên thân hai người không biết là vị nào lỗ mạng đạo hữu vậy mà tại qua tà long đạo lúc xúc động một chút cấm chế lợi hại nhường trong hạm cốc sinh ra liễu đại biến ta hai người đặc dị tìm kiếm rồi một lần đáng tiếc không có phát hiện giải trừ phương pháp lần này e rằng để chúng ta tu tiên gi ta hai người có thua thiệt lần này t r ư ớ c trách lần này tà long m ộ sau đó nhất định trở về hướng thánh tiên thỉnh tội trên mặt bích hơn trăm năm lấy chuộc thất trách chi tội vị kia từ mi thiện mục trưởng lao áo trắng không nhìn mọi người âm hàn ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá một lần phía sau liền than t h ở nói phản phất thật đau lòng n h ấ t c góc dáng vẻ n g h e xong lời này chính ma hai đạo đám người trong lòng nhất thời mắng to người này không biết xấu hổ vài câu nhẹ đ ố n g lời nói liền nghĩ đem sự tình đầy không còn một mảnh giống như thật không quan đông tiên cung sự tình một dạng bất quá chuyện kế tiếp cũng liền tượng hai cái vị này dự liệu một dạng mặc dù trong điện người người đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú hai người nhưng thật đúng là không có vị kia chủ động tiến lên chất vấn bọn hắn dấu đen tạ trời cao chờ tiên vương cấp lao quái hung hăng trận mắt nhìn bọn hắn vài lần phía sau thu hồi ánh mắt vẫn tất cả đi việc xem ra đông tiên cung tên tuổi vẫn là không người dám dễ dàng đụng chạm hai vị này trưởng lao áo trắng hổ thị liếc mắt phía sau nhìn nhau nở nụ cười tìm một cái xó xỉnh ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần mọi người ở đây cảm thấy có chút không cảm t â m có thể lại không người nguyện ý làm chim đầu đản thời điểm truyền thống trận nơi đó bạch quang chất động xuất hiện lần nữa một thân ảnh. Chính là tại trời cao bọn người nhìn về phía ngô dung trong lòng nghi ngờ bởi vì ngô dung cũng không thuộc về là chính phái lại không thuộc về là tà phái người mà bọn hắn nhưng là duy nhất có thể đi ra ngoài nguyên anh kỳ c ư n g giả nội dung hắn bây giờ chỉ là nguyên anh sơ thành vậy mà cũng có thể chạy thoát điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đối với hắn v à i phần kính trọng nhìn thấy đám người thần sắc kinh dị nội dung thầm thở dài một hơi nghĩ thầm thực lực của mình không làm cho những người khác hoài nghi có chút khó khăn nội dung căn bản là không có hữu lý hội những thứ khác hóa thần kỳ hoặc tiên vương cấp c ư g i ả liên lẳng mà ngồi ở một bên dâu đen ở một bên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau cũng không có lại làm khó n ô dung chỉ là túi đầu không biết đang suy tư cái gì mà b ắ c đầu cư sĩ đều âm thầm kinh ngạc xem ra xông qua tà long đạo cách nội điện tiến hơn một bước n ô dung càng ngày càng chịu mấy vị này lao quái coi trọng n ô dung vừa mới ngồi xuống không bao lâu lại tiến vào hai người chính là trước kia người áo đen kia còn có tà thiên láo ma n ô dung hơi xứng sở không nghĩ tới hắc bảo nhân này nguyên lai、like、là cùng tà thiên láo ma cùng nhau mà dâu đen nhìn thấy hắc bảo nhân cùng tà thiên láo ma tiến vào cười hắc hắc đi tới tà thiên láo ma trước mặt lại hai mắt chừng một cái nhìn chằm chằm hắc bảo nhân trên thân tiếp lấy lộ ra một tia kỳ quái trong mắt dị quan g lóe lên phía sau một cỗ khí thế kinh người một chút bạo phát ra đứng ngũi chịu sao hắc b à o nhân trong nháy mắt cảm thấy trên thân căng thẳng tiếp lấy tứ chi như rơi ngàn cân không một dạng lại p h á p chuyển động một chút kinh hãi nhất chính là tại đối phương ánh mắt chăm chú hắn lại có một loại thể xác tinh thần đều có xem thấu băng hàn cảm giác hắc b à o nhân sắc mặt t r ắ n g bệnh không lưỡng lự đại diễn quyết tự động lưu chuyển đứng lên một chút đem tâm thần vững vàng bảo vệ lúc này trên mặt khôi phục một tia huyết sắc cảm thấy thân thể khôi phục bình thường a n h ư n g râu đen không khỏi kinh ngạt một chút nhưng lập tức trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ đang muốn lại có động tác gì lúc. tà thiên lão ma lại thân hình chợt lóe đem tại h á c bảo nhân phía trước h á c m i n h n g ư ơ i đây là ý gì? vì cái gì ý lớn hiếp nhỏ đối với tiểu đồ r a tay ha tà thiên t r i ệ t tiêu mất d â u đen khí thế phía sau bất động thần sắc v ấ n đạo tiểu đồ d â u đen n g h e xong đầu tiên là sư sở nhưng ngay lúc đó sắc mặt â m chầm xuống tà thiên n g ư ơ i có chủ tâm trêu đùa ta không thành n g ư ơ i ở đây hư thiên trong điện lúc nào lại tăng thêm một vị đồ để tới h á n tại h á c bảo nhân trên thân khinh miệt đ ả o qua phía sau không chút khách khi nói một bộ không một lời đối với liền vốn động thủ bộ g i n g ha hà hát vinh người hiểu lầm vị này hảo bảo đen tiểu hữu hôm nay mới vừa vận bái tại tà đạo h ư u muôn hạ đạo h ư u không biết chuyện này đây là rất bình thường bắt đầu cư sĩ vội vàng ở một bên cười ha hạ giải thích nói tà thiên người ở nơi này thu đồ ta không có nghe lầm chứ mặc dù nghe xong láo giả g i ả n giải g dâu đen vẫn là kinh ngạc nói sau đó lại đánh giá áo bảo đen hai lần mặc dù chỉ là ký danh đệ tử còn chưa chính thức cử hành nghi thức bái sư nhưng vị này áo bảo đen tiểu hữu bây giờ đích xác là tà thiên đạo nhân mong rằng các h u n h thủ hạ lưu tỉnh tà thiên lão ma nhìn qua dâu đen mỉm cười nói dâu đen nháy nháy mắt Nắm g nhìn nhìn xem tà thiên lão ma cùng nho sam lao giả một hồi phía sau, coi lại phía dưới h ắ c bảo nhân chật cười to lên. Hảo, rất tốt. Người tên đồ đệ này thu thật là không tệ, không nói những cái khác tối thiểu nhất thần thức liền so n g ư ơ i chết đi tia cháu trai mạnh hơn mấy lần. Nếu là chú tâm đào tạo, rất có triển vọng. Haha, ha, rất có triển vọng a. d â u đen lại nhoẹn miệng cười nói ra mấy câu nói như vậy. một câu cuối cùng càng là có tâm h ý gì ở bên trong tự như. tà thiên lão ma cùng nho sam lao giả nghe xong lời này, không giải thích được hồ thị liế mắt đều có chút không nghĩ ra. Happy lời này là có ý gì. Tà thiên lão ma mà như mày trầm rãi v ấ n đạo không có ý gì ngươi vị này ký danh đệ tử không tệ có hứng thú hay không nhường cho ta ta cảm thấy tiểu tử này có thể thích hợp tu luyện hơn ta c h ấ n thiên ma công dâu đen không quan tâm nói h minh nói đùa áo bào đen tiểu hữu vừa mới bái nhập tà thiên muôn hạ n g sao có thể tùy ý chuyển l ư ợ n g đạo hữu nhất định là lời nói đùa dâu đen lời này vừa nói ra tà thiên lão ma cùng lão giả giật này mình bắt đầu cư sĩ vội vàng mở miệng đem lời đầu tiên tới h h không muốn nhường coi như xong thật bảo ta thu đồ đệ ta còn lại quá phiến thức bất quá thanh đạo hữu ta là đánh tà thiên đồ đệ chủ ý người gấp gáp như vậy phát h ỏ a làm gì chẳng lẽ tiểu t ử này trên thân thật là có cái gì không nói được sự tình dâu đen lanh tiếu liêu nhất âm thanh sờ lên dâu mép của mình đ ỗ n g nhiên phát l ệ n h nói lời kia vừa thốt ra lão giả thần sắc khẽ biến nhưng ngay lúc đó thần sắc như thường nhìn tà thiên lão ma một mắt tà thiên lão ma thấy tình cảnh này đồng dạng sắc mặt hơi biến nhưng trầm mặc một hồi phía sau liền bình tĩnh mở miệng nói hát minh tất nhiên lòng đầy nghĩ hoặc tà mộ cũng sẽ không che giấu tiểu đồ đối với chúng ta lần này nội điện và bảo thế nhưng là có tác dụng lớn nếu là hắn có cái gì đắc tội đạo hữu mong rằng hắc linh thủ hạ lưu t ì n h ta thiên lão ma nói lời này lúc hắc bảo nhân nghe xong phiền muộn vô cùng hắn lúc nào từng đắc tội vị này dâu đen đương nhiên những lời này hắc bảo nhân cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ tuyệt sẽ không nói ra miệng đi đắc tội ta căn bản m u ố n không nhận biết tiểu từ này có cái gì đắc tội ta vừa rồi chỉ là nhìn kỹ một chút phát hiện công pháp của hắn giống như có chút ý tứ ra tay thử một lần thôi ngược lại là hắn một vị nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ở nội điện cử đi chỗ dụng võ gì các ngươi không phải cầm lời vớ vẫn lừa gạt ta đi dâu đen khoát tay t r ậ lại lười biếm nói n g h e xong lần này ngôn ngữ tà thiên nhịu nhữ mày chủ trư một chút phía sau đối với cái kia nho sam láo giả báo cho biết một mắt bắt đầu cư sĩ thấy vậy cười nhẹ v ờ môi khẽ nhúc nhích hướng dâu đen truyền đâm tới dâu đen thấy hai người lén lén lút lút bộ dáng ngay từ đầu còn lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt nhưng khi nghe nhiều vài câu láo giả truyền thanh phía sau thần s ắ c trợt biến đổi có chút giật mình nhìn phía hắc bảo nhân tiếp lấy hắn cũng dùng truyền thanh chi thuật hướng láo giả hỏi vài câu cái gì tiếp đó lộ ra bừng tỉnh đại nộ chi sắc trên mặt â m hàn x u n dưới tà thiên ta nói ngươi làm sao lại không rõ thu hồi đồ đệ ngươi lai h ngươi đánh ngược lại là ý kiến hay a ha. dâu đen híp lại lên hai mắt bắn ra như đao kiếm một dạng ánh mắt t h ẳ n g nhìn c h ầ m c h ầ m tà thiên lão ma s â m n h ư n ó i hắc minh hà tất sinh khí nếu là ngươi gặp chuyện này chỉ sợ cũng phải dùng giống nhau thủ đoạn a hướng hồ ta hai người bây giờ tất nhiên đem việc này nói ra liền không có ăn một mình ý tứ lần này đoạt bảo hay là muốn cậy vào hắc minh mới là tà thiên lão ma rất bình tĩnh nói này ngược lại là lời nói thật không có ta xuất thủ e rằng tạ trời cao đám kiên ủy quân tử liền đoạt bảo cơ hội cũng sẽ không cho các ngươi bất quá cảnh cáo nói ở phía trước vạn nhất thật vào tay bảo vật các ngươi dự định phân chia như thế nào dâu đen nghĩ nghĩ phía sau t h ầ n s ắ c hơi trì hoan nói chúng ta theo đầu người chia bốn phần như thế nào bao quát áo bảo đen tiểu h ư u ở bên trong một người lấy một phần nho sam láo giả tựa hồ đã sớm cân nhắc qua vấn đề này gật gù đắc ý lập tức nói nhưng này lời vừa ra khỏi miệng dâu đen lại trở mặt b ắ t đầu ngươi cảm thấy bản thân là dễ dỗ dành như vậy lừa gạt sao bốn người chia đều thẹn ngươi có thể nghĩ ra được đến lúc đó tạ trời cao liền từ ngươi đối phó ngược lại chúng ta mấy người cầm một dặm nhiều dâu đen nói gương mặt vẻ trâm trọc hắc minh đừng nóng、giận. đ i ể m này thật là bắt đầu suy nghĩ có chút không thích đáng cái k i a hắc huynh cảm thấy phân thế nào với mới thỏa đáng lão giả nghe xong đối phương trào phúng c h i n ô n cũng không có đ ộ n g khí ngược lại cười hì hì v ấ n đạo các ngươi cầm bao nhiêu bản thân không hỏi nhưng mà bảo vật ta phải lấy đi một nửa mới được dù sao cái k i a tạ trời cao một người thì có thể làm cho hai người các ngươi quá sức ta muốn ứng phó người này lấy đi một nửa nhưng cũng không coi là nhiều dâu đen bản chứ gương m ặ t nói dâu đen lời này cũng không có nhường tà thiên cùng lão giả lộ ra vẻ giật mình rõ ràng đối phương công phu sư tử n g o ặ ở tại bọn hắn trong dự liệu một nửa hát huynh khẩu vị thực sự quá lớn chớ quên không có tiểu đồ trợ giúp chúng ta có thể thành công đoạt bảo tỷ lệ thấp đáng thương đ ồ đ ệ của ta cũng nên nhiều chiếm một phần a tả thiên lão ma không nóng không độ nói hừ hắn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ cũng xứng cùng chúng ta đồng loạt phân bảo dâu đen nhìn cũng không nhìn hắc bảo nhân một cái nói hắc bảo nhân nghe xong ra mặt bóng lúc đ í c h nhưng ngay lúc đó khôi phục bình thường sắc hắn nếu chỉ là một cái tán tu tự nhiên không có tư cách phân cái kia hư thiên trong đỉnh đồ vật nhưng mà tất nhiên trở thành ta tả thiên độ lệ đương nhiên chắc có cái kia một phần tả thiên lão ma lần này không có nhuộ ý tứ dâu đen nghe vậy trên mặt tàn khốc lói lên đang muốn lại nói cái gì lúc một bên lão giả lại đoạt trước nói ra một cái điều hòa đề nghị như vậy đi hai vị đạo hữu cũng không cần c á i nữa không bằng đến lúc đó đem bảo vật chia năm phần hắc minh lấy hai phần những người còn lại lấy cái kia còn lại ba phần dạng này cuối cùng công bình n a lời này vừa ra dâu đen giật mình sờ lên dâu ria liền không nói gì không nói ta thiên lão ma thì lập tức biểu thái điều kiện này ta m ẫ có thể tiếp nhận liền không biết hắc minh ý như thế nào hắn nhìn qua dâu đen trầm giọng nói tốt ta mặc dù đen nào đó còn không tính hài lòng nhưng dù sao cũng so vừa rồi mạnh một chút dâu đen n h ễ n h i mày có chút không tình mới nói hắn đã nhìn ra tà thiên lão m à trải qua cùng lão giả trở thành liên thủ chi thế điều kiện này chỉ sợ cũng là hai người danh giới cuối cùng đã như thế hắn tự nhiên không cách nào quá cường thế khi thời gian vừa đến trong điện đá giữa truyền t ố n g trận đ ố n g nhiên biến mất bóng dáng chỗ này tu sĩ cũng chỉ có mười mấy người nhưng lại tại truyền t ố n g trận biến mất đồng thời tứ phía trên vách tường cửa đá tại một hồi trong tiếng nổ v a n g tự động thăng lên lộ ra từng cái thâm thúy đá xanh thông đạo không biết thông hướng nơi nào Cái này một khi tới o tay người liền sẽ lập tức truyền thống đến cửa hải tiếp theo tà long nguyễn cảnh đi đến nỗi một đầu cuối cùng thông đạo nhưng là trực tiếp thông hướng cửa hải tiếp theo chi lộ người nào đi tiến vào chỉ có thể tự nhận vận khí không tốt chẳng đến chuyến này ở đây cấm chế có chút kỳ lạ thông đạo thông hướng xứ sở cũng không phải là cố định không đổi người chỉ cần đi vào một đầu phía sau liền không cách nào theo đường cũ thối lui ra khỏi nếu là không nghĩ x o n g tà long nào cảnh đạo hưu chỉ cần bất động đi những thứ này lầu các đoạt bảo tâm tư ở lại đây trong điện đá một thời gian phía sau liền có thể tự động chuyển ra tà long mộ hy vọng các vị đạo hưu tự giải quyết cho tôi ta cái kia từ m i thiện mục trưởng lao á o trắng gặp một lần thông đạo xuất hiện không có đứng dậy cứ như vậy ngồi xếp bằng chậm rãi giải, giải thích bình luận một phen thế nhưng là lần này những người khác nghe xong chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn hắn một mắt liền không có người lại để ý tới vị này đông tiên cung trưởng l á o gặp cái này t h ầ n s ắ c như thường vốn không có để ý mỉ i h a i mắt. 565 chương lại u t bảo n ê nhắm đến đây ràng tu sĩ, rõ k ô n người nguyện g có ý t r n lên này phong g bước h i ể mà không mà về. Bởi vậy vị này tay bao vậy không không nói vệ. vị Bởi lại â chân u đầu lúc lời có này người không nói một lời nhanh chân hướng trong đó một đầu đá xanh thông đã đó đá đ một một o mà đ Một lát t sau, người này hai â n ảnh liền không một tiếng động biến mất ở trong thông đạo. Có người dẫn đầu, những người khác cũng n khác h một mất đạo. đầu, ở Có o nhao thân. độc t ạ mắt thấy tạ trời một chọn mấy người lựa chọn một cái đi cao lựa vào thông đạo phía sau, ta hơn nữa tà thiên lão ma lạnh liếc nhìn hai tên còn ngồi xếp bằng bất động trưởng lao áo trắng trù trừ một chút đ ỗ n g nhiên từ trên người kéo xuống một cái căn ó n g ánh tỏa sáng vòng tay pháp bảo đưa cho áo bào đen tiếp đó dâu đen bắt đầu cư sĩ chia ra cho một cái món pháp bảo cho áo bào đen tiếp đó đưa mắt nhìn áo bào đen đi vào thông đạo sau đó bọn hắn mới nhìn nhau nở nụ cười tuyển cái k h á c cái k h á c ba đầu bước vào đi vào mà ngô dung nhìn xem bọn hắn kỳ quái cử động sắc mặt đam nhiên tùy ý tìm một cái thông đạo đi vào ngươi không cảm thấy ma đạo đám người cử động có chút kỳ quái sao làm thạch điện bên trong chỉ còn lại hai vị ông cái kia vị diện không biểu tình nhắm mắt lao giả mặt lạnh chấm dãi nói thanh âm của hắn có chút tâm hàn mặc dù những lao quái này sử dụng thủ đoạn q u á i n h i u bọn ta thảm thính nhưng từ thần sắc nhìn lên đối với vị kia nguyên anh hắc bảo nhân xác thực rất xem trọng dáng vẻ hơn nữa còn đưa mấy kiện đồ vật hộ thân thứ mi thiện mục trưởng lao hao trăng nhữ mày lại tán đồng nói hai người một người một câu phía sau lại im lặng xuống ngươi nhìn thế nào mặt l ạ n h trưởng lao có chút ngưng trọng lại hỏi có thể để cho ma đạo lao quái đều như vậy coi trọng bộ dáng tự nhiên chỉ có lợi ích mà nơi đây có thể để cho bọn hắn động tâm cũng chỉ có nội điện tà long đình người áo đen kia có thể đối bọn hắn đoạt bảo có trợ giúp rất lớn à. một vị khác có chút trần trờ trả lời hai vị này lao hồ ly chỉ là giải rác mấy lời phân tích lại liền đem chân tướng sự t ì n h đoán thất thất bát bát lấy tà long đ ỉ n h bọn hắn những người này thật đúng là có thể mơ mộng háo huyền ngoại trừ cái kia mấy loại ứng tại loạn tinh h ả i sớm đã diệt tuyệt linh thú bên ngoài cái này căn bản là vọng t ư ở n g sự t ì n h bằng không hơn mấy đời thánh tiên sớm đem vật này lấy đi còn vòng đến bọn hắn một tiếng âm thanh k i n h thường vang lên việc này cũng khó mà nói nói không chừng những người này thật đúng là lấy tới liêu thập sao hoang dã di trùng chỉ cần có tâm người chị u hoa bó lớn thời gian và tâm huyết cũng không phải một tia hy vọng không có dù sao lần trước cũng phát sinh qua có tu sĩ suýt chút nữa đem tà long đ ỉ n h lấy ra sự tỉnh mặc dù cuối cùng c h ỉ miễn cưỡng đem cái nắp mở ra một điểm lấy một hạt thánh t i ê n đ a n liền bị người ám toán bỏ trốn lần này tại trời cao tơ vàng t ạ m ta cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng tất nhiên dạng này vì để phòng vạn nhất vẫn là vụ n trộm đi theo a không có lấy ra tốt nhất nếu là thật đem bảo vật này lấy ra chúng ta tự nhiên không thể lại để cho thánh t i ê n đ a n rơi vào trên tay người khác cũng chỉ có như thế còn có mặt khác cái tia nguyên anh sơ kỳ tiểu tử ta cuối cùng cảm giác có chút cổ quay à dâu đen vậy mà không đ ộ n g thủ sáu n ô dung nhưng không biết hắn đã đưa tới đông tiên cùng hai vị chấp pháp trưởng lao chú ý hắn giờ phút này đang kinh ngạc dọc theo một đầu xoay quanh m à thang bậc thang đá xanh từng bước một thường đi chỗ cao lấy k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc t i ế n nhập tùy ý lựa chọn thông đạo không lâu trước mặt hắn t i u ra hiện từng cái liên miên không dứt đá xanh cầu thang đi khoảng chừng t r ừ n g ăn xong một bữa cơm phía sau vẫn không có đến cuối dấu hiệu n ộ dung lòng hiếu kỳ nổi lên chẳng lẽ lầu các này lại tu kiến tại cao như vậy chỗ ô n nghi ngờ trong lòng n ộ dung đổ ổn định lại tâm thần dọ lại hướng lên đi hẹn hơn trăm mét phía sau n ô dung cuối cùng thấy được ánh sáng lập tức tinh thần phấn khởi bước nhanh hơn quả nhiên tại chuyển qua một cái chỗ ngoặt phía sau một cái bình thường hình vuông mở miệng đang ở trước mắt theo mở miệng hướng ra phía ngoài mơ hồ nhìn lại phòng ngoài tình cảnh nhường n ô dung thần sắc k h ẽ động vội vàng sai bước đi qua màu vàng sấm bầu trời sương mù xám xịt không có trời xanh cùng mặt trời đỏ hết thệ đều là ưu ám không rõ màu sắc cái này càng là một cái thâm bất khả chắc hình trụ tròn cự đại không gian nhìn qua tựa hồ vô cùng hẹp hòi bốn phía là nồng nặc mê vụ không cách nào thấu thị một chút phương viên gần ngàn mét không lớn diện tích nhường n ô dung đem nơi đây nhìn một cái không s ó t gì hắn vậy mà liền đứng tại sương mù trên vách mở ra một cái cửa sổ vệ phương ở phía trước có một đạo dài ước chừng mấy chục thước bạch ngọc trường kiều cứ như vậy vô căn cứ lơ lửng ở trên bầu trời câu này tinh xảo dị thường điêu long vẽ phượng một đầu kết nối lấy hình vông mở miệng bên kia thì thông hướng một tòa không gian ở giữa chỗ lơ lửng tứ giác l ầ u cát lâu này c á t cao có hơn ba mươi mét chia làm hai tầng toàn thân sử dụng mỹ ngọc gọc g i a mà thành trong hư không chiếu lấp lánh giống như lộng lẫy cao lớn tiền cung đầm dạng mà ở lầu các lối vào ph mang theo một khối màu vàng mét hàng hiệu biển phía trên viết ba cái không nhỏ văn tự cổ đại pháp bảo c á t n ô dung không gấp đ ạ p vào trường tiểu mà lúc cẩn thận chu đáo rồi một lần lầu c á t lâu này các mặc dù không lớn nhưng bên trong tán phát kinh người sóng linh khí thâm bất khả chắc đồng thời có một tầng nhàn nhạt, nhạt màu trắng huỳnh quang đem lầu c á t t r ù m lên trong đó xem ra nơi đây bị bày ra c ầ m chế cực kỳ lợi hại t r ậ n pháp n ô dung cuối cùng động hắn chậm rãi bước lên ngọc cầu từng bước một hướng na pháp bảo các đi đến đi tới ngọc cầu ở trung tâm lúc n ộ dung không khỏi hơi nghiêng đầu sọ hướng ngọc cầu phía dưới l ư m như vậy một mắt giống như vạn mép vực sâu c chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ màu đen để cho người ta nhìn trái tim băng giá vô cùng t h â n chí của hắn mặc dù cường đại nhưng như thế thâm t h ủ y trình độ là không cách nào t h a m dò đến tiếp đó nội dung không trần trờ nữa trực tiếp hướng na lầu c ấ p đi đến cách lầu c ấ p tới gần chút phía sau mới hiện ra nó cao lớn hùng vĩ tối thiểu nhất là phổ thông lầu c ấ p gấp ba bốn lần to lớn mà lầu c ấ p lối vào nhưng là một nửa hình tròn hình c n g vòm cao đến hai mét đồng thời có một tầng màn ánh sáng màu vàng phong bế cầm vòm nội dung đến rồi trước cửa lúc quan sát một chút màn sáng một chút nghiêng đầu suy nghĩ một chút trên tay thanh quang nói lên một đạo mét trường kiếm quan g xuất hiện ở trên tay n ô dung dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái ánh kiếm màu xanh kia nhẹ nhàng hướng về trên màn sáng đâm một cái gọn sóng dạo d ự c kiếm quan g dễ dàng tắm sâu vào mảy may trở ngại cũng không có tình hình này nhường n ô dung có chút bất ngờ nhưng lập tức đem ánh kiếm màu xanh vừa thu lại đưa cánh tay đồng dạng dối vào có chút mát mẹ lạnh thật giống như bị một đoàn chất lỏng bao quanh một dạng n ô dung không trần trở nữa thân hình hướng phía trước nhẹ trộn người xuyên qua màn sáng biến mất nhưng thông qua cổng vòm phía sau đứng tại trong lầu các n ộ dung giật mình trước mắt lại xuất hiện từng hàng mét cao hình tròn ngọc đải những thứ này ngọc đài lớn nhỏ không đều từ màu trắng trong s u ố t mỹ ngọc chế thành l í t nha l í t nhít phân bố tại ngô d o n g trước mặt trên bệ đá có quan g hoa đang nhấp nháy màu sắc khác nhau hình nửa vòng tròn lồng ánh sáng hút ngược lên trên mặt bàn bên trong tựa hồ cũng có cái gì tồn tại bộ dáng nội dung ánh mắt hơi hơi co rút lộ ra một tia hư vấn khi hắn vừa nhìn thấy pháp bảo các ba chữ lúc liền đã đoán được chính mình rất có thể đụng liễu đại vận cái này lầu các mười phần chín tám có dấu chính là c ủ bảo bất quá bây giờ lâu này cắt trống chân không người xem ra lúc trước đi cái lối đi này người hoặc là sớm đã chọn xong cổ bảo mà bị na di ra ngoài hoặc chính là đến rồi t nghĩ tới đây nội dung mảnh nhìn những thứ này ngọc đài quả nhiên phát hiện có cá biệt trên đài ngọc cũng không có cái kia hình lửa vòng tròn lồng ánh sáng mà là g i ố n c b ế t dáng vẻ đến nỗi mà cùng thông hướng tầng thứ hai cầu thang nội dung trong lòng buồn bực đứng lên bốn phía quét một lần phía sau hoàn toàn không có phát hiện lòng hiếu kỳ nổi lên hắn một lần nữa tìm kiếm mấy lần phía sau ánh mắt rơi vào một cái tương đối đặc thù một chút trên đài ngọc cái ngọc đài này tại một tầng lầu các đằng sau l ẻ loi đơn chỗ một chỗ cực kỳ bằng thẳng bốn phía điêu khắc thâm ảo phủ văn tối nghĩa ký hiệu n ô dung ánh mắt chỉ ở phía trên xoay mấy vòng phía sau chỉ bằng mượn mình trận pháp c h i học đánh giá ra đây là một cái ngoại hình kỳ lạ giản dị truyền tống trận mong m ỏ i hai mắt phía sau hắn thu hồi ánh mắt dọc theo từng hàng ngọc đài chậm rãi đi tới xem lên trên đài ngọc cổ bảo đứng lên theo từng kiện nhìn xuống n ô dung song mi lại nhữ lại những thứ này c ổ bảo có phần phế vật một chút ta chỉ nhìn mấy chục cái ngọc đài phía sau n ô dung liền hoàn toàn mất đi hứng thú hai tay ôm vai đứng tại chỗ thì t h ả o đứng lên trên mặt lộ ra một t i ê nghi hoặc những thứ này trên đài ngọc đồ vật thật không phụ c ủ bảo tri danh mỗi một kiện không phải trừng qua chính là trường kích các loại thượng cổ mặc dù lóe màu sắc khác nhau bảo khí nhưng nội dung tin h tưởng những vật này tại hoang dã thời điểm cũng liền cùng hiện tại tu sĩ sử dụng phi kiếm phi đ a o các loại pháp bảo là không sai biệt lắm tồn tại bình thường sẽ không có quá kinh người thần thông đương nhiên cũng không thể chúng nói chúng nó thật không có tác dụng chỉ là tại lôi thần chi kiếm pháp bảo như thế phía sau t ầ n g thứ này nội dung tự nhiên không cách nào nhìn đập vào mắt bên trong hắn càng hy vọng lấy được là có đặc thù thần thông của bảo mặc dù nghĩ như vậy nhưng sợ tự có cái gì bỏ sót nội dung vẫn là lên dây có tinh thần đem tất cả ngọc đài đ ề u tra xét một lần kết quả nội dung thở dài một hơi không do dự nữa hướng đi này cái truyền thống trận hắn tin tưởng lầu hai chắc có một số khác biệt mới là tại trên truyền thống trận lắp đặt lên mấy khối linh thạch phía sau n ô d r n g tại trong một trận bạch quang đến rồi mới xứ sở đây chính là pháp bảo các tầng hai n ô dung hiếp lại lên hai mắt nhìn chằm chằm phía trước đôi môi đóng chặt lên nơi đây không gian không lớn ngoại trừ trước người cách đó không xa một cái hình tròn cực lớn lồng ánh sáng bên ngoài bốn phía c h ố n g rông đồ vật gì cũng không có mà cái cao chừng mười mấy thước lồng ánh sáng tản ra xanh thảm ánh sáng lưu hỏa cách mặt đất mét cao tại tầng hai ở trung tâm cực kỳ trói mắt trong đó có vài chủ kiện tạo hình khác nhau cổ bảo ở bên trong yên tĩnh nổi lơ lửng có th tròn bát cờ đen các thứ hoàn toàn không có một dạng tái diễn nhìn đến đây nội dung mừng rỡ trong lòng biết mình đến đúng chỗ bất quá những vật này cứ như vậy trắng trận để ở chỗ này nếu là hào thu lấy mà nói sớm đã bị lúc trước tới tu sĩ cạo chia hết đâu còn vòng đến hắn nghĩ như vậy thôi nội dung chắp tay sau lưng chậm dãi hướng hình tròn lồng ánh sáng đi đến sau đó vây quanh nó vòng võ ba bốn vòng mới dừng lại cất bộ lôi thần chi kiếm kiếm mang p h u n ra liền tại nô d u n g thần n i ệ m vừa mới động chậm hóa vì một đạo hắt mang trực tiếp đâm về lồng ánh sáng dưới đáy phanh một tiếng văng nhỏ lồng ánh sáng bị kiếm mang chỗ đâm chỗ một vòng sáng ngợi làm quang c h ấ p động hát mang vậy mà trực tiếp bắn ngược trở về không thể có hiệu quả nửa phần thấy cảnh này n ô dung không những không giận mà còn lấy làm mừng càng như vậy càng nói rõ hình tròn lồng ánh sáng bên trong cổ báo hết sức chân quý n ô dung mang theo vẻ h ư n g phấn lần nữa sử dụng chín đạo kiếm ảnh bắn về phía lồng ánh sáng vay một tiếng cháo bích trong nháy mắt phá vỡ một đầu đếm trễ dáng dấp khe hở n ô dung lộ ra vẻ vui mừng nhưng mà không chờ phía dưới tại khai thác hành động gì lúc cái khe này làm quang lóe lên phía sau liền hồi đáp như lúc ban đầu nô dung đầu tiên là kinh ngạc một chút tiếp lấy k ỳ quái sờ c ầ một m cái một lần nữa ngắm hình tròn lồng ánh sáng hai mắt không bao lâu nô dung sắc mặt dừng một chút hơi nở nụ cười sau đó ngô dung không chậm trễ chút nào tế phi kiếm v ù vù âm thanh nổi lên bao bọc vây quanh ngô dung vô tận kiếm ảnh hung hùng mà ra nô dung nhất âm thanh ra lệnh kiếm ảnh trong nháy mắt bỏ đầy hình tròn lồng ánh sáng mà ngô dung điều khiển kỹ thuật cao vô cùng chiều kiếm ảnh chỉ là chọc thủng lồng ánh sáng sau đó liền trong nháy mắt tiêu tan sau một lát cái này một mảnh cháo bích tại n ô dông trước mặt bị kiếm ảnh phá v lỗ tròn lại một hồi v ặ n mẹo bên trong cấp tốc co rút lại hồi phục tốc độ so phá hư không t u a gì ba phần nô d u n g nhất gặp không dám thất lễ lúc này hóa thân một đạo nhỏ dài thanh quang từ cái kia còn không khép lại lỗ tròn bên trong phi đột tiến vào trong đó tráo bích cũng tại lúc này một lần nữa lấp đầy đến cùng một chỗ thanh quang thu lại phía sau nô dung thân hình xuất hiện lồng ánh sáng bên trong nhìn qua bên cạnh cách đó không xa để lộ ra thượng cổ hơi thở mấy chục loại c ổ bảo hắn đồng dạng nhẹ nhàng nổi lơ lửng trên mặt hiện ra vẻ hư vấn bất quá ngô dung cũng không dám ở đây mọi mòn chờ lợi vội vàng muốn đem thần thức thả ra dò xét nhưng ngay lúc đó mặt hiện lên một k i a sầu khổ thân thức ở chỗ này vậy mà không cách nào ly thể một chút đã như thế hắn chỉ có thể chỉ dựa vào trực giác cùng kinh nghiệm tới chọn lựa một món bất đắc dĩ từng nghĩ như vậy phía sau n ô dung chỉ có thể trận to cặp mắt từng kiện mảnh nhìn đi qua quái lưới đ a o không được xem xét chính là công kích tính của bảo hắn cũng không thèm khát lệnh bài không muốn nhìn trên của hắn bám vào một con quái hình thú tượng phải cùng hắn trước đó lấy được họa t r ụ c một dạng điều động một chút linh thú tinh h ồ n dùng chống nhỏ hắn căn bản nhìn không ra mảy may công dụng đi ra vẫn là thôi đi、Sáu. Nô Dung nhất bên cạnh n g ắ một nhìn, m bên âm thầm thì thầm trong lòng đem từng kiện cổ bảo loại bỏ hết cuối cùng n ô dung quyển định ba loại vật phẩm một kiện là mặt màu vàng kim hình bầu dục tấm gương một cái là năm cái liền tại cùng một châu ngũ sắc vòng vàng cái cuối cùng nhưng là kiện màu đen rộng lớn áo choàng sở dĩ chọn chúng cái này ba kiện n ô dung đương nhiên là có mình tâm tư màu vàng kim tấm gương không cần nói tại trong tiên giới chỉ cần là tấm gương loại pháp bảo cơ hội không có chỗ nào mà không phải là thần thông kỳ lạ uy lực mạnh mẽ bảo vật n ộ dung đương nhiên không muốn bỏ qua năm cái nối liền nhau ngũ sắc vòng vàng bên trong e rằng đồng thời đã bao hàm ngũ hành thổ tính mặc dù không biết thần thông là cái gì uy lực chắc chắn sẽ không tiểu nhân đến nỗi một món cuối cùng áo t r o à n g sáu n ô dung ánh mắt ở nơi này kiện áo t r o à n g thượng đình lưu lâu nhất cái này áo t r o à n g tạo hình kỳ lạ cực điểm lại có hai tầng cấu thành bên trong là ngân sắc sợi tơ biên chế m à thành bên ngoài nhưng là từng cây kỳ dị không biết tên lông vũ bay rán lên mặt những thứ này lông vũ tại lồng ánh sáng bên trong biến ảo r a máu đe n quang lộ ra cực kỳ quỷ dị p h á p bảo này nô d u n g nhất mắt liền nhận ra chính là nô dung tiếp chức viêm long tiên đế ngang dọc tiên giới một đại phát bảo mà bây giờ viêm long tiên đế đã chết vốn là thuộc về viêm long tiên đế bây giờ có khả năng thuộc về nội dung